chương ba trăm ba mươi không thể tránh né quyết đấu giống như tại người bình thường thế giới bên trong tại nguyên ăn ở trong gặp qua những cái kia ở biển lửa hồng chạy bên trong xuất hiện thân ảnh đồng dạng những n à y cao nguyên cư dân h ả i tử ở chạy qua cùng nhìn thấy một vài thứ về sau đột nhiên nói bọn hắn muốn đi tham gia quân ngũ ở chỗ này h ả i tử đa số đều có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi coi như là tuổi tác nhỏ nhất già theo na cũng đã nhanh tròn một ư ơ i tuổi càng nhỏ hơn bọn nhỏ hoàn toàn không có được mang đi giá chán thả bọn hắn ở ngựa trên lưng đè thấp thân thể của mình thuần thục mà thành thạo điêu luyện g ụ c ngựa chạy vội đồng thời ngẩm đầu lên ánh mắt một mực nhìn về phía trước cái kia vừa như thần đồng dạng chiến đấu bóng lưng đương nhiên bây giờ bọn nhỏ hầu như đều đã biết trước mắt cái này ba cái quân thúc thúc chỗ bộ đội cùng bản thân qua lại hiểu biết đại khái là có một ít không giống nhau bọn hắn dường như chuyên môn phụ trách cùng loại kia đáng sợ quái thú chiến đấu mà quái thú cùng bọn hắn tộc nhóm ở giữa có huyết h ả i thâm cứu được rồi a chờ ta lần vượng lớn hơn chút nữa liền đi chờ đức cắt mười sáu mười bảy tuổi nhà ta đạt ba sau đó nhất định sẽ là một cái cường đại chiến sĩ các bậc cha chú ở ngựa trên lưng coi là thật đắc lại đội kim mã ở hàn thanh vũ dẫn đầu phía dưới tiếp tục không ngừng hướng phía trước mẹ sẽ để b ề n dị lưu thế h anh đột nhiên cảm giác được già theo na tại sau l ư n g giật giật y phục của hắn quay đầu nhìn một nhãn nghiêm khắc nói nhưng không cho nói ngươi cũng muốn đi mấy tuổi đều không được nhu vàng phát k i a phân loạn tung bay hai bên tóc mai già theo na ánh mắt khiếp nhược một chút nghiêng đầu lại xem hắn ta ta là muốn nói lưu thúc thúc n g ư ờ i có phải hay không cũng lợi hại như vậy nha so với hắn sao hơi kém một chút lưu thế anh nói đứng thẳng người hướng phía trước nhìn xem quả nhiên thọc sâu phương hướng càng ngày càng nguy hiểm phía trước một đội sáu cỗ h ắ c giáp đại tiêm tụ tập xuất hiện trong tầm mắt ngay tại đội kim ã đường đi đang lướt mặt đồng thời bọn chúng phía bên phải mười mấy mét bên ngoài còn có một bộ đại tiêm ở một mình tới lui xông lên trước hàn thanh vũ giơ lên cánh tay trái ra hiệu những mục dân chú ý sau đó hãy nói hơi hàng nhanh khống chế khoảng cách phút hai bên trái phải đi vòng qua đến phía trước gặp lại hợp đây đều là sớm đã thông báo đội kim ã khi lấy được chỉ lệnh sau cấp tốc khống chế lại tốc độ tiến lên dân chăn nuôi cùng các hải tử của bọn hắn thuần thục kéo nhẹ dây cương kéo động đầu ngựa bị lệch chia hai đội khoảng trừng mà đi lưu thế anh có chút l u ố n cuống g i theo na yên lặng từ phía sau hắn đưa qua tới một cái tay nhỏ nắm chặt dây cương nhẹ nhàng một vùng ngựa như đầu hướng phải phía trước chạy đi ok mang đi bên phải lạc đàn con kia hàn thanh vũ lại h é t một câu đồng thời bản thân vọt người thoát ly ngựa lưng trên không trung t ụ g một tiếng nguyên năng bạo phát thân thể đi theo chủ kiếm cùng nhau thẳng tắp l ư ớ t về phía chính diện đại tiêm nhóm loại tình huống này nghĩ muốn hoàn toàn quấn mở là không thể nào ngựa tốc độ cùng đại tiêm có t r ê n l ệ n h rất lớn quấn đi chỉ là vì không chính diện va chạm bên trên m ạ thôi hàn thanh vũ bản thân vẫn phải đi ngăn cản đại tiêm nhóm đến tiếp sau hướng hai bên truy sát đội ky mã khả năng、Ấm. ôn kế phi bắn súng vì để tránh cho đội kỳ mã bởi vì nghe được tiếng súng chân kinh hắn ở nhà nát bên kia sớm lãng phí không ít đạn lạc đàn đại tiêm đang chạy trốn một cái lảo đảo quay đầu gào thét hướng ôn kế phi nhào mà đến thân thể khổng lồ hơi bay lên ẩm lại một súng đụng nghiêng hắt giáp đại tiêm trọng tâm ôn kế phi trầm ổ n không ngừng bắn súng mang đi cố này đại tiêm từ đằng xa c u ố n đi hướng về phía trước hầu như cùng một thời gian ở tất cả dân chăn nuôi cùng bọn nhỏ trong tầm mắt ở thảo nguyên phía trên trời triệu vàng rực sắc chùm sáng bên trong hàn thanh vũ thân ảnh đã từ không trung người cùng chủ kiếm cùng nhau trực tiếp từ chính diện bạo lực nện vào đại tiêm nhóm bên trong sáu cố đại tiêm tại chỗ một bộ trọng thương không lên ba bộ ngửa người hướng về sau ngã xuống đất mặt khác hai cố còn đứng đứng thẳng một trái một phải h ủ y kiếm quất tới nhưng là hàn thanh vũ trước vào chi thế vốn là chưa ngừng động tác dính liền hắn thấp người đồng thời rút ra trên lưng s o n g đ a o như lưu quang lướt qua xoạt xoạt hai cố đại tiêm đầu gối đều bị cắt mở gần như đồng thời quỳ d i ả m xuống đất quỳ g i m xuống thẳng khởi mà đi hàn thanh vũ sau lưng ngã chồng vó đại tiêm nhóm hai bên dân chăn nuôi đội ky mã lao nhanh mạng hàn thanh vũ gấp chạy mấy bước vọt người nhảy về ngựa của mình bên trên những mục dân từ hai bên hướng hắn dựa vào trở lại phía sau hắn gia tốc đội kim ã học chạy tiếp tục chước vào ta cỏ ta còn có ta ạ ngươi đặc biệt chậm một chút ta quản xuống ta ạ hàn thanh vũ ngươi cái tiện nhân xa xa chuyến đến có chút kinh loạn thanh â m ôn kế phi bên này một mình mang theo một bộ đại tiêm kiềm chế vẫn được nhưng muốn làm đến dựa vào bản thân thoát khỏi căn bản không có khả năng hàn gái này vừa mở miệng chửi bóng chửi gió hô hô hô hô một thanh ú lam chiến đao đã thẳng tắp sâu vào hắn phía cạnh cố kia hát giáp đại tiêm phần gáy gào đại tiêm thống hào lấy túi đầu ẩm ôn kế phi bắn súng kèm theo c n một tiếng dội vang chiến đao thoát ly đại tiêm phần gáy bay về phía không t r u n g mang ra đại cổ trào lên tanh hôi hết u y dịch ôn kế phi phóng ngựa chạy gấp tới tiếp được rơi xuống từ trên không chiến đao gia tốc đổi u lên đội kim ã ném còn cho hàn thanh vũ bọn nhỏ cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần túi người quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôn kế phi chấm thấp hướng hắn cười vài tiếng thế nào lợi hại hay không ôn kế phi cười hỏi lợi hại bọn nhỏ chỉnh tề lớn tiếng trả lời tiếng cười cùng đối thoại xua tan không ít h o à n g hốt hầu như mỗi cái mặt người bên trên biểu lộ đều sinh động không ít nhưng là hàn thanh vũ trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt không có chút nào biến hóa cùng bưng lòng còn rất xa con đường phía trước còn xa đồng thời mặc dù tạm thời nhìn không thấy nhưng là thông qua chấn động cùng mơ hồ kêu gào âm thanh có thể phán đoán xung quanh nghe được thanh âm đại tiêm nhóm cùng sau lưng trước đó bị thoát khỏi đại tiêm nhóm rất nhiều cũng không hề từ bỏ đội ngũ một khi chỉ trệ bọn chúng rất có thể sẽ đuổi theo lao v ù n vụt dưới vó ngựa trời chiều ánh sáng dần dần bắt đầu biến ám đặc biệt vẫn là gặp、được. đại khái vô luận đi như thế nào đều giống nhau tránh không thoát lưu thế hành tâm lạnh một chút thân thể có chút run run dày phía trước đường đi xa xa c h ỉ ít bảy tám nhóm đại tiêm xuất hiện ở chỉnh một cái hoành mặt cắt bên trên không có đường đi càng không có đường lui cũng không có có thể quanh co cuốn làm được không gian ngựa vẫn còn thật nhanh mẹ xẻ đẹp bẩn gi tiếng vó ngựa nổ vang khoảng cách càng ngày càng gần mỗi cái người đều đang trầm mặc bên trong chờ đợi phía trước người kia chỉ lệnh không muốn hàng nhanh hàn thanh vũ cuối cùng mở miệng thanh âm kiên định mà đáng tin không muốn hàng nhanh hiện tại bọn hắn chỉ có thể thẳng tiến không lùi thảo nguyên bao la vô biên vô hạn chân trời trời chiều sau cùng vàng r ự c ánh sáng màu b ộ c d à i đầy bãi cỏ cũng vẩy vào mỗi cái người trên mặt trên thân vẩy vào bọn hắn trong con người vùng quê gió đập vào mặt gào thét hô hút bắt đầu trở nên nặng nề không ngừng lên xuống m ó n g ngựa phảng phất cũng đạp trên vàng rực đến cạch cạch đến cạch cạch oanh đùng oanh đùng khoảng cách tiếp tục không ngừng ở rút ngắn cuối cùng chuẩn bị hàn thanh vũ thanh â m trong gió phiêu đãng chuyển đến đồng thời tay phải của hắn từ trong ngực móc ra một khối trước đó từ dân chăn nuôi người g i cắt tốt nặng n ề miếng vải đen nâng tại không trung đón gi mỗi cái người đều từ trong ngực móc ra một mảnh vải đen d ơ lên để gió đưa nó lôi kéo mở được mã nhãn hàn thanh vũ thanh n â m lần nữa chuyển đến hô hô hô hô hô từng khối miếng vải đen bao lại dưới thân tuấn mã hai mắt rất nhiều người đều sẽ cho rằng đang chiến đấu công kích che kín ngửa con mắt chỉ là bởi vì lo lắng bọn chúng bị nhìn thấy đồ vật kinh hãi cái này một chút không có sai nhưng l à nhưng thật ra là thứ yếu càng quan trọng hơn một chút dân chăn nuôi các lao nhân nói cho hàn thanh vũ nếu như n ử a con mắt đang chạy vội bên trong đột nhiên bị che kín bọn chúng sẽ bởi vì kinh sợ liều chết ra tốc thẳng tắp phi nước đại không ngừng như vậy ngựa nhóm tốc độ cùng lực trùng kích đều sẽ có tăng lên rất nhiều b ắ t ngát hoàng hôn dưới bầu trời ngựa hỉ s ở khả g i ế ngựa cuối đầu ngầm đầu ngựa nhóm bắt đầu dùng lực lượng cuối cùng bạo liệt thẳng tắp chạy nước rút kích liệt tiếng vó ngựa nổ vang muốn dưới loại tình huống này khống chế ngựa trước tiên phản ứng rất khó lưu thế h à n h ở già theo na giúp đỡ phía dưới thật vất vả mới khiến cho dưới thân màu nâu tuấn mã bảo chỉ lại phương hướng chính xác đánh vào chu vi đại tiêm trên thân một trận bịch rung động trong lúc nhất thời xung quanh trí ít bốn nhóm đại tiêm lực chú ý bị hấp dẫn cùng nhau hướng hàn thanh vũ đánh tới cũng ở trên đường không ngừng tụ tập hàn thanh vũ vứt bỏ ngựa ngoài nước thoát ly đội k ỳ mã trước vào t h ẳ n g tắp đồng thời phía sau song đao tuột tay lượt vòng đánh út về phía mặt khác hai cái đại tiêm nhóm lại một lần chiến đấu bắt đầu giờ khác này ở hậu phương tất cả người trong tầm mắt phía trước triển khai là vô biên vô tận thảo nguyên đầy đất tản rơi v à rực hình ảnh bên trong cái thân ảnh kia bị lôi kéo thành hư giống như lư quang không ngừng chuyển mặt hai thanh chiếu dọi đang không ngừng lặng không lượt vòng tinh quang chủ kiếm như tia chớp màu xanh lam lần lượt thẳng đi lại về một lần nữa rung động càng lớn càng thêm không cách nào lý giải cùng tưởng tượng thậm chí khiến những mục dân tập thể lờ đẫn đây mới thực lạnh như thần chinh chiến đại khái đây chính là tương lai một ngày nào đó canh giữ cửa ngõ với ý lam mọi thứ thật sự công khai nó sẽ mang cho thế giới này rung động chứ có không thể tránh né to lớn khủng hoảng cùng sụp đổ cũng có thể cho bọn hắn tín nhiệm cùng chống đỡ v ý lam các chiến thần ngựa trên lưng lưu thế anh là suy nghĩ có chút hoảng hốt ẩm súng n g ắ vang ôn kế phi mang đi một cái đại tiềm nóm bọn nhỏ trong miệng tắc đỏ ra r a lấy xuống ngửa con mắt bên trên miếng vải đen quay đầu ngựa lại hướng bên trái mang đi một đội đại tiêm Khi hẳn, sợ bọn nhỏ trong miệng nhiều cắt thúc thúc lấy xuống ngửa con mắt bên trên miếng vải đen quay đầu ngựa lại hướng bên phải mang đi một đội đại tiêm bọn nhỏ bắt đầu nhỏ giọng thúc t h í c h chỉ cần còn có một hơi v o n g trở về ta ở đây đợi ngư ơ i nhóm hàn thanh vũ ở vượt qua hai mươi c ố đại tiêm truy đổi vây rết bên trong cường hành bay lên trên không trung làm lấy thủ thế hướng bọn hắn hô nói hai vị dân chăn nuôi ở ngựa trên lưng q a y đầu nhìn hắn một nhãn giản dị mỉm cười dùng sức gật đầu một cái quay đầu những người khác đi đừng có ngừng không muốn xem hàn thanh vũ phật tay gọi chính diện lỗ hổng đã bị mở ra thẳng tắp chạy nước rút như cũ tại tiếp tục đột nhiên hai cỗ trước đó bị hàn thanh vũ banh ngược lại bị thương lại đại tiềm, siêu siêu bị vẹo vẹo từ trên đất đứng lên không có người khác lưu thế h anh hướng khoảng trừng c ắ t nhìn một nhãn ánh mắt quay lại thẳng tắp nhìn về phía trước già theo na nắm chặt dây cương hắn nói sau đó len keng lưu thế h anh rút ra trên lưng tử thiết trực đao tất cả người đến đằng sau ta tới không có bất kỳ cái gì chậm s u n g hòa thời gian chuẩn bị cũng không có cho hắn do dự cơ hội dẫn đầu chạy gấp ngựa mang theo lưu thế hành nhanh chóng phóng tới trong đó một bộ vừa đứng dậy l ạ i tiêm giết biết ngựa không chịu nổi dạng này đối với va chạm trùng kích sợ già theo na bị thương tổn lưu thế h à n h sớm từ ngựa trên lưng đập ra đi nguyên năng bạo phát tụ... Tòng nhất mắt trong thế A! lam hoa Ẩm! năm, quân cánh quân chính quân đoàn, quý duy hệ á nay đã bị thương đại t i ề m vừa đứng dậy trọng tâm cũng còn không có đứng vững trực tiếp bị hắn một đ a o c h ẳ m lui lảo đảo ngã xuống đất đội kim ã xông qua ta ta làm túi đầu xem một nhãn trên tay đao lưu thế h anh đứng ở nơi đó s ử n g sốt đại khái hai giây h o a n h nổ vang một tiếng hàn thanh vũ màu làm tinh quang trụ kiếm cuối cùng đã tới khoảng cách không xa một cái khác cố đại t i ề m ngã xuống đất nguy hiểm thật lưu thiếu ra lấy lại tinh thần mánh liệt rút một hơi đi a ngốc cái kia làm gì ồ ớt lưu thế anh cầm đao chạy vội đ u i lên đội k i mã trở lại lập tức tiếng v õ ngựa trong bóng đêm thanh thúy mà vang lên sắc trời đã hầu như toàn bộ đêm đen tới chỉ có nhạt meo ánh trăng cùng t ì n h quang đánh dựa theo con đường phía trước ngựa con mắt bên trên miếng vải đen đều đã bị lấy xuống đến tiếp sau đoạn này đường hầu như không có đại tiêm lưu thế h anh nắm thật chặt trong tay chiến đao bởi vì không có dựa vào hắn một đường bên trên đều rất khẩn trương đột nhiên có thanh âm từ phía sau chuyển đến là tiếng v õ ngựa thanh tử ok lưu thế anh quay đầu kích động hét nói ừng ok phi thanh âm có chút mọi b ệ n nhiều cắt thúc thúc tắc đỏ ra ra đâu bọn nhỏ hỏi nhiều cắt phần bụng quấn lấy băng vải dùng bọn hắn tiếng nói của mình trả lời tiếp tục đi đừng ngừng lại hàn thanh vũ khỏe miệng có vết máu mọi mệt nói ra trong đội ngũ dưới ánh sao tiếp tục chước vào con đường phía trước giường như thật sự không có đại tiêm đội ngũ dần dần bắt đầu chấm t ĩ n h lại có người một cái h à i tử chỉ về đằng trước nói phía trước đường đi một đạo bị ánh trăng đánh dựa theo có cương vị bên trên đột nhiên chậm rãi đi tới một người sau đó biến thành hai cái ba cái cuối cùng tổng cộng hai mươi hai người một tuyến sắp x ế mở đứng ở cái kia đạo có cương vị bên trên xem không rõ mặt nhưng là ngay trong bọn họ có một cái dáng người to lớn có ở sau lưng một thanh thời trung cộ kỵ sĩ trường kiếm thanh tử lưu thế h anh quay đầu nói ta biết hàn thanh vũ gật đầu bình tĩnh từ ngựa trên lưng xuống tới đứng vững sau quay đầu trước nhìn xem đội kim ã bên trong từng t r ư ơ n g mọi mệnh khuôn mặt sau đó đưa tay chỉ phía cạnh nói hướng bên kia chạy chịu đ ư ợ c đi đội kim ã đang trầm m ặ t bên trong quay đầu hướng phía sườn lao nhanh m à đi rất nhanh biến mất ở trong màn đêm cái này toàn bộ quá trình xin đều bình tĩnh đứng đấy nhìn xem không có đi ngăn cản cũng không để cho thủ hạ người đi ngăn cản nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì bọn vì hắn chương â n chính muốn l ba trăm ba mươi mốt chân bất n g ạ thái độ hoa hệ á cao nguyên đông bắc phương hướng giới hạn hai tỉnh giao giới đỏ vải trương sai một vùng t h ô n trang bên bờ một tòa chiếm diện tích không nhỏ nhà dân bên ngoài nhìn có chút cũ c ũ đồng thời mười phút bình thường thường ngày cuộc sống ra vào cũng đều là một hộ dân bản xứ nhà nhưng là lúc này đêm dài ánh đèn đánh sáng bùng trong đứng thẳng hoặc ngồi lấy rõ ràng là bảy tám tầm ở xa xôi địa khu hiếm thấy nhìn thấy kéo đẹp gương mặt đây là tuyết liên ở hoa hệ á cảnh nội một cái ẩn nấp nhỏ cứ điểm làm lần này hỉ lãng phong kế hoạch tuyết liên phương diện người tổ chức một trong lỗ tề ô tư đem bộ chỉ huy của hắn thiết lập tại nơi này cách hỉ lãng phong tựa hồ có chút qua xa lỗ tề ô tư là tuyết liên chi nhánh cỏ s ỉ rêu lanh tụ đối với theo thân phận mà nói thực lực bản thân không tính quá mạnh khoảng cách đỉnh cấp còn có một số trên l ệ n h đồng thời làm người tính cách hết sức cẩn thận bên người thân tín phần lớn là cùng hắn một dạng kéo mỹ nhân hoa hệ á có câu chuyện xưa nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương tuyệt không ai có thể nghĩ đến chúng ta vậy mà lại đem bộ chỉ huy thả ở hoa hệ á cánh quân địa bàn bên trên dưới ánh đèn lỗ tề ô tư tiện tay mà xoa xoa cái c ằ m bên trên sợi dâu hơi có chút đắc ý nhìn xem bên người thủ h ạ bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi có một trợt một mực rất t n ổn trước mặt hắn trên bàn đặt vào một chén vừa ngâm tốt chính b ư ớ c lên nhiệt khí trà xanh mấy ngày gần đây nhất lỗ tề ô tư bắt đầu có chút ưa thích loại này phương đông l á tây đúng vậy hoa hệ á cánh quân cũng không tốt t r e o t r ọ c có điều bọn họ bây giờ nên chính bận tối mày tối mặt hỉ lãng phong cùng vòng hỉ lãng phong hai cái chiến trường đều muốn kiềm chế bọn hắn rất nhiều tinh lực diệp giản trước đây không lâu lại tại toàn quân của bọn họ đại hội bên trên náo loạn một trận nghe nói diệp giản ở nơi đó bị thương đúng vậy cái tia tự cho là đúng hốt t r ư n g bị vây công kém chút chết ở nơi đó về sau may mắn t r ố tới đến bây giờ nên đều còn tại bị hoa hệ á qu để hắn đi chết đi trong phòng cả đám đều vui vẻ cười lên dù cho ở tuyết liên diệp giản cũng là chiến hưu rất nhiều người ngày đêm hy vọng hắn đột từ đối tượng Ba ba ba ba ba. bước Bao bên bị bị nhanh, cửa vang cửa, thanh qua ra trang sao Xoạt, trong ngoài trong, trong Tiếng từ tới. Rất tiếng một rút thần trải trương. quát tề tư tất tốc ẩm ẩm ẩm. âm cầm mở Làm việc phải người chiến Diệp, chân lên nhân khẩn phòng lên, chuẩn gấp cả cấp khí vũ vậy? đấu. đập để lỗ ở ở ô trên thân y phục tác chiến có ư ớ t đấm sau tự nhiên phơi khô dấu vết khô nước bùn đất cùng liên miên vết bẩn cũng không có làm dọn dẹp vết máu rất rõ ràng quần áo bên trên có ngựa có khỏe m i ệ n g có thậm chí h u y ệ t thái dương hướng xuống đều có chạy máu hướng phía dưới dấu vết hắn thật sự bị thương nặng cha này không có người uống qua chứ diệp giản hỏi sau đó h i ế p mắt nhìn kỹ xem nói nên vừa ngâm tốt nói xong hắn liền bưng lên tới uống một ngụm người bị thương rồi lỗ tề ô tư không tự giác đứng được có t r ư ớ xa hắn còn nhớ rõ lần trước bởi vì hoa hệ á cánh quân thứ một trăm linh một trạm chữa bệnh sự tỉnh diệ giản tìm qua hắn phiền lưu lại t ử v o n g cảnh cáo lúc ấy hắn né nhưng không muốn lại ở chỗ này gặp bên trên ừng là bị tổn thương diệp giản nhẹ gật đầu ngầm đầu xem một vòng nói có điều không tính nghiêm trọng còn có thể nhẹ nhõm chem chết toàn bộ các ngươi người chu vi một đám cỏ xỉ r ê u sắc mặt người cũng không quá rất đẹp dù cho trong lòng lẫn nhau một mực không hợp nhau lợi này vẫn là nói đến quá trực tiếp cùng thuộc tuyết liên chi nhánh t ă n g tuyết ở địa vị hoàn toàn không có cao hơn cỏ xỉ r ê u nhưng là diệp giản ở tuyết liên nội bộ vẫn luôn là cái này tự c h ọ là đúng diễn xuất hắn lập trường cũng làm cho người không thoải mái dưới đáy lòng ẩn nhẫn một chút lỗ tể ô tư bất động thanh sắc muốn hay không cho ngươi gọi thầy thuốc nơi này có thầy thuốc ngay tại bên cạnh gian phòng không cần ta bản thân mang theo thuốc cùng băng vải diệp giản cự tuyệt quay đầu hỏi đúng rồi thì lãng phong bên kia có tin tức gì sao có hoa hệ á duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn trưởng đích thân tới tỏa c h ấ n chủ phong chiến trường lỗ tề ô tư ánh mắt đột nhiên trở nên có chút khiêu khích nói cái này một chút ngươi không phải nên rõ ràng nhất s a o ngươi đã nói muốn đi kiềm chế bọn hắn kết quả nhưng thất bại diệp giản thản nhiên gật gật đầu nói là ngoài ý mớn phá hủy ở hai cái mao đầu tiểu tử trên thân Xem đi. hoa hệ á cánh quân người trẻ tuổi chính là như vậy ưu tú xin chú ý n g ư ơ i l à trường diệp lý trực khí tráng một câu lỗ tề ô tư ngự khí trong nháy mắt biến thành chất vấn ở hắn nói chuyện đồng thời bên cạnh hắn thân tín nhóm từ đầu tới cuối duy trì cảnh giới cùng quan sát nơi này có hai cái đ ỉ n h cấp những người còn lại cũng đều không kém nếu như xảy ra xung đột hoặc vẹn vẹn phán đoán có cơ hội cùng nắm chắc giết chết hắn bọn hắn liền sẽ không chút do dự hơn nữa không hề cố kỵ giết chết trước mặt cái này người nói chỉ là sự thật mà thôi diệp giảng ngầm đầu ánh mắt bỏ qua giống như là cái gì đều không có cảm giác đến nói ta muốn biết đến là gần nhất bên k i a có cái gì mới tiến triển sao ồ có vị k i a hoa hệ á duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn trưởng xế chiều hôm nay đột nhiên ở hỉ lãng phong bộ chỉ huy trực tiếp hướng ra phía ngoài tuyên bố thông tin tuyên bố hoa hệ á cánh quân vị thứ năm siêu cấp chiến lực t ồ n tại, c ũ n g lên t i ế n g nói cái k i a n g ư ờ i đ ã gia n h ậ p vòng h m lãng phong chiến trường sự tình quan hệ đến một cái mới siêu cấp chiến lược xuất hiện dạng này thông tin không hề nghi ngờ sẽ ở mấy phút bên trong liền truyền khắc ý lam cùng toàn bộ nguyên năng thế giới lỗ tề ô tư hôm nay rất sớm đã nhận được tin tức có điều cái này cùng hắn cũng không quan hệ hắn chỉ là có chút ngoài ý、muốn. cái này tân sinh siêu cấp vậy mà lại bị đầu nhập vòng hỉ lãng phong chiến trường mà không phải hỉ lãng phong chủ hạm chiến trường có cần phải sao căn cứ lỗ tể ô tư tin tức trong sạch luyện ngục một cái đỉnh cấp trước đó vừa bị hoa hệ á cánh quân cái k i a thanh thiếu trường học cả đoàn bị diệt ở vòng hỉ lãng phong chiến trường nơi đó lẽ ra hẳn không có đỉnh cấp bên trên chiến l ự c nhu cầu tồn tại cái thứ năm siêu cấp là ai diệp giản hỏi thứ c h í n quân kim sắc bản sát đội trưởng tân tấn thiếu tướng thiệu huyền ồ là hắn a ta biết hắn diệp g i ả n nhẹ gật đầu hoảng hốt nhớ tới năm đó cái kia đứng tại đội ngũ cuối cùng đối với hắn nói ta sẽ đi theo c ư ớ c bộ của ngươi có một ngày cùng ngươi kể vai chiến đấu trẻ tuổi b ì n h n h ỉ khi đó ta vẫn là thứ chín quân anh hùng đâu dường như bản s ắ t mỗi một cái đã từng coi ta là làm anh hùng cùng chức vào mục tiêu người trẻ tuổi càng về sau đều đem tự tay giết chết ta làm bọn hắn động lực để tiến tới a không đến bốn mươi tuổi siêu cấp không dễ dàng diệp giản đột nhiên yên t ĩ n h lại dường như chính đang nhớ lại cái gì lỗ tề h ô tư chờ đợi trong chốc lát nhịn không được hỏi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao bọn hắn vậy mà lại chủ động công h a i nguyên năng thế giới bên trong mỗi một cái tân sinh siêu cấp chiến lược bất luận đối với ý lam vẫn là cái khác bất luận cái gì một tổ chức mà nói đều là tất nhiên bị ẩn tàng cơ mật cao cấp thẳng đến bọn hắn lần thứ nhất xuất thủ bại lộ thực lực mỗi lần xuất thủ thường thường sẽ mang đến to lớn hiệu quả đại thể l o d i p giống như là đánh bại nhân thủ bên trên vụ n trộm chụp lấy một bộ người khác không tính được tới nổ nhất là hoa hệ á cánh quân bọn hắn luôn luôn đều thích nhất thích như vậy che giấu quay t r u n g quanh tân sinh siêu cấp thiết lập cà bẫy để chúng ta nhảy đi vào trước đó hoa bích tuyên cùng lữ mặc giật xuất hiện bọn hắn đều làm như vậy nhưng là lần này lỗ tề ô tư tiếp t diệp giản là hiểu rõ c h â n bất n g ạ cái này giản dị lao nông dân ở lửa âm người thời điểm cũng có một luồng giản dị cố chấp sức mạnh hơn nữa luôn luôn làm không biết m ệ t h húng chi bên cạnh hắn còn có cái kia không có tên lào t h ă n g mưu diệp giản luôn luôn cho rằng cái kia nghe nói không có cái gì võ lực lao đầu một loại nào đó phương diện đi lên nói mới là càng đối thủ đáng sợ cái này hơn hai mươi năm gần đây hoa hệ á duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn đa số quy mô tính hành động cùng lựa chọn đều là ra từ hắn thiết kế lần này vậy mà như vậy ngay thằng sao diệp giản ngưng thần suy nghĩ một chút hỏi vòng hỉ lãng phong chiến trường mấy ngày nay có xuất hiện cái gì có tên người sa ra rất trong trẻ hoa Thanh kia vừa là Lỗ là lý luyện Hàn chỉ cánh con Có. cái cái cắn đến nặng nhất một cái, gọi là Hàn Vũ. cái cái sạch ngục hệ thể nhất thiếu đình đến đó đến đó người. nói tên, nặng nơi trong từ tư một một tuổi tá một á gọi mới ô mấy cấp. mò Vũ, ở xử ồ bảo vệ con tử diệp giản trong nháy mắt nghĩ thông suốt chân bất ngạn như vậy đột nhiên mà trực tiếp công khai hoa hệ á vị thứ năm siêu cấp tồn tại cũng thanh minh hướng đi của hắn cấp thiết như vậy biểu hiện mục đích là vì người bảo lãnh đại thể ý tứ liền một cái cái này người lao phu rất quan tâm không muốn chạm hắn trực tiếp ném tân sinh siêu cấp ra tới đây là thật tức giận nữa ạ thế nhưng trong sạch luyện ngục cũng không tồn tại cấp tốc trả thù thực lực cũng không có khả năng để trần bất n g ạ gấp thành như vậy đến cùng là ai ở vòng hỉ lãng phong chiến trường uy hiếp cái k i a trẻ tuổi thiếu tá sinh tồn đâu trần bất n g ạ lại là ở ẩn tính hướng ai thị uy đã hắn như vậy tỏ thái độ như thế một khi tiểu tử kia xảy ra chuyện đến tiếp sau khẳng định là không xong lao đầu lời ngầm chính là ngươi động hắn lao phu liền cạo chết ngươi thế nhưng không thể trực tiếp điểm tên sao hắn là nhân gian vô địch trần bất ngã hơn nữa lao đầu luôn luôn đều là rất ưa thích điểm danh uy hiếp người diệp giản không nghĩ ra từ hắn hiểu rõ tình huống tuyết liên hoàn toàn không có đem siêu cấp chiến lược đầu nhập vòng hỉ lãng phong chiến trường bây giờ các nhà trong tay hàng hiệu cũng tất cả đều tập trung ở hỉ lãng phong chủ hạm khối k i a đâu trần lão đầu vội vã như vậy khẩn trương đến cùng là muốn dọa lùi a i lay một cái đầu diệp giản đứng lên ngươi muốn tiến đến hỉ lãng phong sao lỗ tề ô tư khẩn thích hỏi không tối nay lại nói đi án kế hoạch ta bây giờ tiến đến rất có thể cũng không kịp tham chiến hơn nữa ta trên người có tổn thương diệp g i n kiên nhẫn nói vậy ngươi bây giờ đi bên cạnh tìm phòng ngủ diệp g i n nói cất bước đi ra ngoài lỗ tề ô tư cùng bọn thủ hạ im lặng nhìn nhau xem cuối cùng là nhịn không được c ư ờ i lạnh tại sau lưng nói ngươi có tổn thương bị thương rất nặng lại ở chỗ này không sợ chúng ta thừa cơ xử lý ngươi sao diệp giản quay đầu nhìn hắn ánh mắt tựa hồ có chút không thể lý giải d á n g v ẻ ánh mắt này quá làm cho người khó chịu lỗ tề ô tư không chịu yếu thế là nghe chính miệng nói qua nếu như chúng ta bên trong có người c i u hận ngươi muốn giết ngươi bất kỳ người nào tại bất luận cái gì thời gian giết chết ngươi đều được cho phép đúng thế diệp giản gật đầu một cái bình thản nói thế nhưng các ngươi không dám a ngay cả thử một chút cũng không dám nếu không các ngươi thử một chút hắn lại hỏi trong phòng không người trả lời diệp giản trở lại đi ra ngoài thật sự ngay tại bên cạnh tìm một cái phòng và môn cắn c ắ n mặt không rên một tiếng cho bản thân b ỏ thuốc lại dây dưa lên băng vải mà s o n g cùng áo nằm đến trên giường không đầy một lát không tự giác chậm rãi của mình cùng một cái đêm đến từ màu trắng bản sát trường đao tiểu đội venezuela mạ Gì đặt mexico k ỳ cầm ý thì xem xét gần mười quốc cánh quân hơn mười tri tinh nhuệ tiểu đội tự mình phái ra hơn ba mươi tên chiến sĩ tinh nhuệ đang điên cuồng buôn tập ở cao nguyên trong màn đêm đây là lao giản dựa theo ôn kế phi trước đó bàn giao đi một nhà một nhà tìm người hàn thanh vũ nghe tiếng v õ ngựa biến mất ở trong màn đêm chậm rãi quay người lại tại phía trước có cương vị bên trên đứng thẳng cái kia hai mươi hai tầm mắt của người bên trong không nhanh không chậm cởi xuống phía sau màu đen hình chữ nhật hộp gỗ chương ba trăm ba mươi hai khó khăn nhất một trận chiến làm lao giản mang theo một bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội các thương binh trở về cầu viện làm đội trưởng hắn thực ra vẫn không biết liên quan tới địch nhân c h â n tướng hàn thanh vũ cùng ôn kế phi tạm thời che giấu cái này một chút đây là một loại bảo hộ nhưng là kỷ lãng phong bên trên vị kia vô địch hóa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn trưởng trước đó đã ở một lần song song đi tiểu thời điểm. bị s tư tương đối mà nói a phương tư ẩn thân thực sự quá lâu trần bất ngạ cũng không hiểu rõ lắm vị này đời thứ nhất tinh diệu ý lam hắn sợ không kịp khẩn cấp tuyên bố vậy thì thông tin mục đích chủ yếu là vì cho thấy thái độ khuyên a phương tư thu tay lại nhưng là a phương tư phương diện thái độ ở xin dẫn người xuất hiện ở cỏ cương vị bên trên một khắc này liền đã biểu lộ giết lại nói Hoài nghi cùng biết đều vô dụng, không có chứng cứ, cũng không được vô không không dụng, chứng cũng có cứ, lúc ậ luận p pháp Phương Cho chuyện chính chính cùng sức, có của mình lực lượng cùng lực cực cũng cái c nhiều nhất tranh Vinh hắn hộ mình ảnh hưởng cực lớn, cũng không h toàn lo nên, liền nói. bên trên Quang, ủng lượng lớn, lắng cái này giết, Giết mọi tốt trị Tư Tây một là làm đều về sau quy đấu dâu và A A quá bộ ở t thời đồng hắn ó nhiều thời gian cùng Cùng thời chậm dãi dài tâm tư lúc vò. đó bao quát hàn thanh vũ ở bên trong hoàn toàn không có một người biết thực ra còn có một người so c á i n h trần bất ngạn a phương tư ở ý lam n h i vị hắn là một cái con kiến tiểu nhân vật hắn cứ gọi ôn kế phi làm ôn kế phi lúc trước bốn người bọn họ cáo biệt lao g i ả n cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tại chỗ cố ý rơi vào đằng sau nói cho lao g i ả n có thể đi trở về hưng ớ cái nào quốc gia tinh nhuệ tiểu đội cho người mượn phương diện này đúng là chiến trường yêu cầu một phương diện khác hắn đánh cược thực ra cũng đã bắt đầu là tử còn quá non nớt nhìn ra được thủ đoạn lạnh nhạc có điều có thể nghĩ đến liền đã rất tốt quan trọng hơn dám lấy con kiến đỏ sức tượng can đảm lắm có thể làm được không nói một tiếng yên lặng làm việc là hiếm thấy nhất đây là hỉ lãng phong bên trên trần bất ngạ bên người cái kia không có tên lao tham mưu cười cho ra đánh giá trần bất ngạ không hiểu những thứ này bây giờ bên kia cụ thể là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không biết lao đầu ngồi hai tay ma xoa thuốc lá trong tay còn nói dù sao trước chém thắng trọng yếu nhất ánh trăng đem bãi cỏ đánh chiếu lên cành lá rõ ràng mà lạnh trắng cao nguyên đêm d à i gió cũng có chút lạnh thiên điệu minh n g ông phía trước cái kia hai mươi hai người như cũ đứng tại có cương vị bên trên xen vào nhau không đủ đứng một l o ạ n có hái được vũ khí cầm ở trong tay có còn không có hàn thanh vũ đem cởi xuống màu đen hộp gô tiện tay thả ở trên đất n g ẩ n g đầu xem bọn hắn, bắt đầu đi về phía trước. thực ra vừa nãy làm xin mang theo hắn người xuất hiện ở nơi đó đứng không nhúc ních hắn im hắn uy hiếp liền đã ra tới nếu như hàn thanh vũ lựa chọn chạy hắn người liền sẽ chặn giết ở nơi có người thậm chí bây giờ cùng đón lấy thời gian nhất định bên trong bọn hắn đều hoàn toàn có năng lực đổi lên nhánh kêu mọi kia mọi mệnh đội kim mã những cái kia dân chăn nuôi cùng bọn nhỏ hàn thanh vũ hiểu rõ cái này một chút cho nên hắn không nói gì bình tĩnh xuống ngựa lưu lại vừa vặn hắn cũng muốn chém chết bọn hắn t h ế nhu nhu đẳng bên trong nhiều người trọng thương toàn thể đội viên mang thương mặt khác m ị dạ trọng thương hạ đường đường sinh tử chưa biết tung tích không rõ tiếng bước chân tụng tụng tụng tụng nguyên năng bạo phát tiếng vang đánh vỡ hiên lặng không có đối thoại một tổ bốn người trầm mặc trực tiếp từ có cương vị bên trên xuống tới phóng tới hàn thanh vũ đối mặt liền chém cái thứ nhất người vọt tới trước mặt hàn thanh vũ không có rút đao sai bước đường lối xuất hiện ở phía sau hắn người kia trong kinh hoàng cấp tốc quay người đồng thời vung đào chém ngang chẳng không hàn thanh vũ như cũ đứng tại phía sau hắn cái này chính là ôn kế phi trước đó mệnh g i n h m ộ ư ơ i tám đời chơi rắn thế ra sai bước vẫn là gì gì đó tên quá phức tạp hàn thanh vũ nhớ không rõ lắm hắn vung tay níu lấy sau cái cổ đem người sách lên tới một động tác này rất nhanh nhanh đến bị sách lên người bản thân căn bản không kịp phản ứng nhưng là những người còn lại ở phía xa như cũ có thể rõ ràng nhìn đến bọn hắn đồng đội thân thể đầu tiên là tự nhiên hướng phía dưới vốn lượng sau đó bỗng nhiên một chút đầu chân hai đầu hướng lên gãy hàn thanh vũ nguyên năng bạo phát vê anh cái tia người bị hắn hướng phía dưới trùng đầu nện ở một khối hòn đá bên trên hòn đá phá nát người nga xuống đất bên trên run dậy không lên hàn thanh vũ tiếp tục đi về phía trước cái thứ hai người vọt tới trước mặt hắn trong tay chiến đao thẳng tiến không lùi chém tới hàn thanh vũ bằng ưu thế tốc độ hơi hơi thắt thân tới một bước tránh né lơi đao hốt một tiếng rút đao sau đó ẩm dùng c h u i đao ở người kia phía sau đập một cái tiếp tục đi đến phía trước sưng ơ phá nát thanh âm chuyển tới cái thứ hai người té nằm phía sau hắn thứ nhất phát còn lại hai cái không có lại tiếp tục hướng phía trước xem ra hàng thật ra thật cỏ sơn núi bên trên con kỵ sĩ trưởng kiếm xin lần thứ nhất mở miệng là tiếng trung sau đó hắn lại cách dùng ngữ nói vài câu chỉ lệnh phát ra trừ hắn ra m ư ơ i chín người cấp tốc cách hàn thanh vũ xem một nhãn l ậ t tay rút ra phía sau thành thứ hai đao tay phải cổ tay chuyển một cái đem chiến đao cầm ngược Huy Hàng Thanh vũ, số hiệu 771209, thiếu tá quân hàm. phối đánh chậm, phải nhanh, nhưng thực phát thực nhanh. không phải thuận thói che cho người. Người mọi thứ, đều là vì chiến đấu chuẩn quân liệu luyện. qua quen, dấu đều đấu tay tay tay tay Lam, là lực là là ra ta âm mọi đào đào đào đào càng đánh càng Xong nặng, đoán cũng Ngươi dùng người, ngươi giá tá trí. Tư trái trái tế trái, Vượt Vũ, vì số cổ cổ ý ý bị. rất tiêu chuẩn cùng lưu loát tiếng trung thậm chí ngay cả âm người dạng này từ đều sẽ nói đồng thời xin hoặc nói a phương tư gia tộc rất hiển nhiên đã chuẩn bị cùng hiệu q u a liên quan tới hàn thanh vũ rất nhiều thứ loại tình huống này hàn thanh vũ lại không mở miệng nói điểm cái gì giống như nói không quá đi qua nói không chừng có thể thuyết phục hắn đơn đấu đâu đối với xin hầu như hoàn toàn không biết gì cả hàn thanh vũ suy nghĩ một chút nói người tiếng trung rất tốt xin gật đầu ta học được thật lâu bởi vị ý lam cơ mật tồn ăn có một bài trần bất n g ạ quân đoàn trưởng hơn hai mươi năm trước viết chiến đấu tâm đắc ta ở địa phương có thể xem ta xem thu hoạch rất lớn nhưng là cảm giác thủy chung vẫn là kém một chút rất nhanh ta ý thức được vấn đề đó là phiên dịch văn tự không q u ả n bao nhiêu chính xác nó ở cụ thể ý vị cùng chi tiết biểu đạt bên trên đều tất nhiên có chỗ sai lầm ngay sau đó ta bắt đầu học tiếng trung học được sáu năm đến có thể bản thân phẩm đọc thơ đường tống tử mới lần nữa xem hắn nói hắn khổ học tiếng trung sáu năm chỉ vì xem trần bất ngạo một bài tâm đắc liên tưởng đến bản thân anh ngữ hai lần thi vào trường cao đẳng gãy kích kẻ cầm đầu hàn thanh vũ có chút thẹp thùng nói đợi sau khi trở về ta nhất định thật tốt học anh ngữ xin、Z. mười chín người chiến trận của tới hàn thanh vũ tay trái đao mở chém đồng thời tay phải đao t u ộ t tay mà đi tới ta nói qua với các ngươi cái k i a m ộ t chiêu t u ộ t tay chạm cùng một cái nữ hải có liên quan chiêu số tỉnh táo lại án dự định phương thức ứng đối không cần loạn xin dùng tiếng pháp ở phía sau nhắc nhở vừa d ấ t lời Xoạn. từ trong bóng đêm lượn vòng mà đến chiến đao nhanh chóng sát qua một người trong đó cánh tay lưu lại một đạo vết đao hàn thanh vũ di động thân hình tay phải tiếp đao đồng thời tay trái đao tuật tay mà đi đường đường, đường. ngắn n g ủ không đến ba mươi giây tú n g i l ú n đồng tiền chạm lấy gió bao dáng dấp thi ngược liên trảng hơn hai mươi đao nhưng là đối phương rõ ràng đã sớm chuẩn bị phòng ngự chiến trận hướng ra phía ngoài lẫn nhau bảo đảm chứng nhận có thể bị công kích đến góc độ chỉ có bọn hắn cầm đao chuẩn bị song chính diện hàn thanh vũ đợt thứ nhất thế công một người chưa giết chỉ thương ba cái bốn tua bin đã toàn bộ mở ra hàn thanh vũ ở nguyên năng bạo phát bên trên đã không có cái gì giữ lại nhưng là thực lực của những người này so sánh chiến sĩ thông thường đều là cường thủ như vậy tiếp tục chúng ta có thể trực tiếp mài chết hắn trong chiến trận người nghị luật đúng vậy lại tới chú ý có người nhắc nhở không đúng hắn một cái khác đem đao đâu trong chiến trận người đột nhiên phát hiện lúc này ở di chuyển nhanh chóng bên trong hàn thanh vũ tay không lần này hắn hai thanh chiến đ ao đồng thời rời tay nhưng là trên không t r u n g có thể bị ánh mắt bắt được cũng chỉ có một thanh cẩn thận một cái khác đem một cái khác đem ở đâu ở cái bóng bên trong trong hỗn loạn một cái cực độ hoảng sợ thanh âm chuyển ra lập tức、soạn. một thanh từ mặt đất lượn vòng thẳng lên từ thiết chiến đ ao cắt qua cổ họng của hắn đánh giết thế công hoàn toàn không có dừng lại cái bóng bên trong, trong chiến trận người có chút mở mịt thất t ố các ngươi nhìn xuống đất lên、soạn. Cái thứ h a lúc này h h giết o phía dưới hắn người chính ham vào kinh loạn thất thố bởi vì coi như bọn hắn bây giờ biết một cái khác đem đao giấu ở cái bóng bên trong thế nhưng bởi vì ánh trăng góc độ khác biệt cái bóng cũng là đang không ngừng biến hóa rất khó bắt giữ chiến đao lượt vòng hàn thanh vũ trầm mặc chuyên chú tự thiết giao kích thanh â m không ngừng chuyển ra cái thứ tư người đổ xuống đang ông xin ra tay rồi tay bên trên cầm một thanh bình thường chế thức chiến đao trên không trung tinh chuẩn đánh bay từ cái bóng bên trong cấp tốc nhảy lên ra trôi này chiến đao chiến đao mất đi không chế hướng nơi xa bay đi t ê u một tiếng rơi ở một bên trong khe nước đồng thời đánh bay chiến đao sau xịn thân hình không chút nào ngừng thẳng tắp nhanh chóng lao tới v ù n g đao liên trạm hàn thanh vũ kịp thời thu hồi một cái khác đem chiến đao nhưng là đã không bằng né tránh chỉ có thể một b ă n lưu lại một bên chính diện ngay cả cản hơn mười đao、Soạn. cánh tay của hắn cạnh ngoài bị vạch ra một đạo vết đao huyết thủy tuôn ra đồng thời cuối cùng miễn cường lẽ ra vị trí đứng vững cùng lúc đó từ ngực từ ngực từ ngực một trận quỷ dị tiếng vang xuất hiện ở vùng quê bên trên hàn thanh vũ bị đánh bay trôi này từ thiết chiến đào chỗ rơi vào trong khe nước có một đoạn nước suối đang sôi trào người ở chỗ này tất cả đều ghé mắt nhìn một nhãn đây là xin cùng hàn thanh vũ năng lượng đụng chạm sinh ra nhiệt độ tử thiết không chứa được nóng rất nhanh phát tán ra tới trực tiếp dẫn đến nước suối sôi trào rất nhanh suối chạy khôi phục lại bình tĩnh hàn thanh vũ cúi đầu trên mặt đất đập mạnh một chân mặt đất bên trên một thanh chế thức t ử thiết chiến đao gậy rơi trong tay hắn hiện tại xem ra ngươi còn yếu ta một chút hai người đối diện xin cười một chút hàn thanh vũ ngẩng đầu xem hắn ngươi bốn mươi chứ ta hai mươi tuổi chém có điều cánh tay tổn thương không tính nghiêm trọng nhưng là hàn thanh vũ trong lòng bây giờ rất rõ ràng bản thân tối nay xác suất là chém cực kỳ đối phương trong chiến trận người đều không yếu đồng thời xin rất cường hắn nên so ta bốn tua bin trạng thái còn càng tiếp cận siêu cấp nhưng coi như là như vậy hàn thanh vũ bây giờ duy nhất cơ hội vẫn là kích động xin cùng hắn đơn đấu liều mạng trước hết giết hắn giết hắn vấn đề còn lại liền đều dễ giải quyết ba mươi ba tuổi ở các ngươi mà nói người phương tây trông có vẻ già một câu để hàn thanh vũ n h ị n không được kém chút bật cười xin lại nói rất nghiêm túc hơn nữa ta chân chính bắt đầu luyện tập mới bảy năm ta siêu cấp con đường cùng các ngươi không giống nhau hắn nghiêng đầu ra hiệu một chút vừa nãy xôi trào suối chạy rất hiển nhiên tình huống này xuất hiện cùng hắn đi đường có quan hệ ta một năm hàn thanh vũ nhìn hắn khoe miệng câu lên một chút nói ngươi nhưng ở hoảng hốt xin híp mắt nhìn kỹ xem hàn thanh vũ biểu lộ đến từ bí lam thiên tài khích tướng cùng khiêu khích nghĩ muốn một đối một cơ hội trước chém giết ta sao không ta không nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới cũng không quan trọng công bằng chỉ có thắng lợi cùng còn sống mới là mọi thứ cuối cùng ý nghĩa có người nói sinh tử chuyện này là công bình nhất thực ra ta nói nó nhất không công bằng xin dừng một chút dùng tiếng pháp nói giết hắn địch quân chiến trận lần nữa xoắn tới xin cầm đao ở bên bảo trì uy hiếp tùy thời mà động chương ba trăm ba mươi ba t h ư ơ n g xuyên thanh âm trước mắt bếp ắ t nhất tình huống không phải xín rất mạnh so hàn thanh vũ mạnh hơn mà là dù cho ở như vậy một loại tình huống giới hắn như cũ lý trí mà hèn mọn không chịu cho ra một đối một cơ hội không cho hàn thanh vũ chém giết hắn lật bản khả năng cái này rất hèn mọn nhưng là hàn thanh vũ lại không thể không thừa nhận bản thân thực ra tán đồng hắn loại này hèn mọn bởi vì hàn thanh vũ bản thân sự thật bên trên cũng không phải một cái đường đường chính chính mà hình tượng cao lớn anh hùng mặc dù hắn thoạt nhìn như là làm qua như thế sự tình hắn một dạng sợ chết muốn công việc ngoại trừ vốn gối cùng bản đứng sống sót bằng cách nào cùng thế nào thắng đều cũng không trọng yếu như vậy một đường từ nhà nát giết tới nơi này hàn thanh vũ thân thể lúc này đã rất mệt mỏi ở nguyên năng thế giới bên trong người thân thể dựa vào nguyên năng chống đỡ nhưng là tiếp tục cường độ cao phụ tải đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tiêu hao chiến sĩ thông thường dù chỉ là ở nguyên năng trạng thái dưới tiếp tục chạy đều sẽ bị thương thậm chí thổ huyết thương tới cơ bắp xương cốt tạng phủ đặc chế song đao vừa bị chém bay một thành hàn thanh vũ nhặt được một thanh bình thường gom góp bên trên còn có thể dùng vết thương trên cánh tay cũng không tính nghiêm trọng lại một khối khối kim khí cho người bên trên im ắng tan g ã nội phủ đau nhói hàn thanh vũ biết mình cơ hội không phải rất nhiều đ ị quân chiến trận còn lại m ư ơ i năm người trừ bỏ ngay từ đầu xuống tới bị trọng thương hai cái bên ngoài. Đồng tiền trạm biến hóa ra, một lần này h là trận hình công kích ba xếp dạo chơi một cái không tính đặc biệt ý lam tiểu đội trận hình công kích đại đa số thời điểm dùng cho giai đoạn sau cùng đối với đại tiêm trầm giết thế công như dạo chơi liên miên bất tuyệt lần này hàn thanh vũ không có tránh trực diện trận địa địch mà đứng bàng bạc nguyên năng bạo phát để chu vi chỉnh mạnh không khí đều chấn động một cái như thực chất xương mù hướng bốn phía nổ ra cẩn thận một chút hắn muốn liều mạng xin lạnh lùng n h ấ p nhở hô hàn thanh vũ tay phải nhặt được từ thiết trực đao xuất thủ không có im ắng che giấu kể s ắ t đất lượn vòng mà lên đầy đất cây cỏ bị lưỡi đao cắt chém bị nguyên năng cuốn lên cuốn theo đến chỗ cao đ ố n g nhiên một chút nổ ra lít nha lít nhít lộn xộn dương mà xuống ánh mắt cách trở trong máy mắt vê anh hàn thanh vũ cầm tay trái đao chính diện nào h vào địch quân trận hình công kích xông vào trận địa có thể giết người xông vào trận địa thân ở đau bụi cây có không ngừng rơi xuống tử thiết giao kích thanh âm hỗn loạn vang lên lưới đao cắt chém huyết nhục cùng xương cốt thanh âm chuyển lên ra têu thảm âm thanh d ê n âm thanh một màn này một mực tiếp tục tiếp cận mười phút ở nguyên năng võ lực thế giới bên trong đây là một lần dài ràng giặc t i ế p chiến cuối cùng cuối cùng một mảnh cây cỏ rơi xuống hàn thanh vũ toàn bộ thân thể cấp tốc hướng về sau bắn ra rời khỏi chiến trận song đao nơi tay một bên kịch liệt thở dốc một bên đứng xuống tới huyết thủy theo tay của hắn cổ tay hương xuống chạy ch nhỏ tại ánh trăng lạnh trắng bãi cỏ bên trên lúc này vị trí hàn thanh vũ bên trái là địch quân chiến trận bên trong đã đổ xuống ba cái mà phía bên phải là dù bận vẫn đ u n g d u n g ôm cánh tay mà đứng xỉn giang co ngắn ngủi im ắ n g ba trận địa địch bên trong đột nhiên một người t h ẳ n g tắp mới ngã xuống đất bên trên đây là mới tăng cổ thi thể thứ tư sau đó và ảnh một cái miệng máu ở người thân thể bên trên đột nhiên nổ ra cái k i a người chậm rãi hướng về s a u đổ xuống thứ năm cỗ còn lại còn có m ộ ư ơ i người trong đó một nửa trở lên mang thương bọn hắn hiện tại cũng đứng ở nơi đó tất t cả đều r ầ một m cái c nhìn như không có ý nghĩa phát tâm thực ra đại biểu là một loại không thể không làm cho phép muốn biết bọn hắn đã từng đối với cái này danh hiệu phản ứng rất lớn không phục lắm bởi vì a phương tư là một cái công tước thế nào vẫn là anh ngữ a hắn t h ba ba ba ba. nói h Vũ n ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ công tức vì cái gì vội vã như vậy muốn giết người chẳng cần biết ngươi là ai định nhân hắn cũng không dám để ngươi tiếp tục trường thành tiếp đặc biệt là làm ngươi khả năng rất nhanh cầm tới tinh diệu ý lam vinh quang chết ở chỗ này đi thanh thiếu trường học tinh diệu ý lam công vân như cũ sẽ xuất hiện ở ngươi mộ bia bên trên ta nhớ ta cũng sẽ đi hướng ngươi hiên hoa hàn thanh vũ quay đầu nhìn hắn n g ư ờ i không chịu nổi xin nói dường như hắn là đúng phấp một ngụm cố nén thật lâu huyết thủy phun ra hàn thanh vũ cả người hướng về phía trước ngã xuống hắn không chịu nổi trận địa địch bên trong mỗi cái người đều thở dài một hơi chính là trong nháy mắt này từ hàn thanh vũ thấp kém đi vai phải vị trí hầu như chính là chống đỡ ở hắn sau vai một thanh màu làm tinh quang trụ kiếm lạng yên không một tiếng động mà nhanh đến thực h ạ phóng tới xìn mặt môn im ắng chỉ có trụ kiếm bốn phía dạng động giống như thực chất không khí có thể nói cho bọn hắn một kích này đến cùng mạnh đến mức nào mà được ăn cả ngã về không trong chấp nhoáng này không có người tới kịp lên tiếng thậm chí ánh mắt của bọn hắn cũng không kịp lờ m ở đang ông duệ vang về sau kéo dài âm cuối quyết tán không khí chấn động chặn xin phía sau một mực con cái kia thanh thời trung cổ kỵ sĩ trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hai tay cầm nắm dùng lưới kiếm chính xác chống đỡ không trung thẳng sâu mà đến màu lam tinh quang trụ kiếm rõ ràng vừa nãy thanh kiếm này vẫn còn phía sau hắn cầm trong tay hắn chỉ là một thanh bình thường ý lam ch nếu như hắn là dùng cái kia thanh đao đi cản hắn bây giờ cũng đã đao nát người chết thế nhưng hắn phát kiếm làm cho người không thể tưởng tượng nổi rút kiếm tốc độ cùng sôi chạy đến cực hạn động tác dính liền để hắn chặn một k í c h này hắn g á i kia thanh thời trung cổ kỵ sĩ t r ư ở n g kiếm thân kiếm bên trên hiện ra một loại quỷ dị kim loại ánh sáng màu mang loại này ánh sáng hàn thanh vũ trước đây không lâu đã từng thấy qua một lần ở long chỉ đại sư xuất thủ dùng cái kia thanh đúa nhỏ từ bên trên cho nên cả hai là cùng một loại chất liệu từ bình thường từ tiết vũ khí đến lập công được thường đặc chế vũ khí đến đốt đến giang sầu dung hợp nguyên năng rèn công nghệ, đến cùng loại bệnh cô súng cùng loại sầu hợp cô vậy ũ thị trọng trên. đỉnh cấp vũ khí, lại hướng bên kiếm lại cấp vũ v đại khái trước mắt thấy gần với màu lam tinh quang trụ kiếm chất liệu đỉnh cấp vũ khí trở lên chất liệu trên lệnh đẳng cấp liền cơ bản không tồn tại chặt đứt cấp bậc nghiền ép hiệu quả trừ phi thực lực sai biệt thực sự quá lớn cho nên thanh kiếm này hẳn là a phương tư hàn thanh vũ một ngụm lao huyết một bụng thô t ụ hàn tính kế nhiều như vậy diễn nhiều như vậy đi làm nền mất kích thất thủ màu lam tinh quang trụ kiếm như cũ thẳng sâu trên không trung đây là lá bài tẩy của ngươi xin biểu lộ hơi hơi t h ố n khổ cầm kiếm m ánh ắ trước có chút đắc ý hỏi. ý đây không lâu hỉ lãng phong một trận chiến về sau ta từng nghe ý lam các phóng viên truyền ôn nói phạm là các nữ binh thấy tận mắt the thanh thiếu trường học lúc chiến đấu ráng vẻ đều rất khó không yêu bên trên hắn bọn hắn nhất định không biết thanh thiếu trường học thực ra rảo hoạt như vậy vì sống tiếp m à t h ô i hàn thanh vũ quay đầu ra hiệu trên đất những thi thể này ngươi vì sống tiếp bỏ qua đồ vật so ta càng nhiều thoại âm rơi xuống trong máy mắt chu kiếm động hàn thanh vũ m u n thù kiếm xin động s o hàn thanh vũ càng nhanh hai tay kỵ sĩ trưởng kiếm từ trên xuống dưới nhanh chóng mà chạm kích đem vừa có một chút vận động trạng thái màu lam tinh quang trụ kiếm nặng nề g h mà hướng phía dưới bổ vào trong đất bùn ngay sau đó một tiếng to lớn nguyên năng bạo phát xin cầm kiếm bổ tới lưới kiếm q u ý tích trên không t r ú n g không ngừng biến ả o vai phải không vai trái hàn thanh vũ trong lúc vội vã để đao hoành cản động tác làm ra trong lòng giật mình không đúng đao không đúng tay trái vừa nhặt được bình thường chế thức chiến đao ở trạm kích bên trong trong nháy mắt vỡ vụn kỵ sĩ kiếm mũi kiếm chặt đứt thằng đao tiếp tục chém về phía hàn thanh vũ b ả vai đang lưỡi kiếm cắt vào b ả vai hẹn ba cm bị hàn thanh vũ tay phải đao hướng lên chống đỡ đồng thời hắn cả người hướng về sau bắn ra c ở i chiến lưỡi đ a o cùng lưỡi kiếm mười lần tương giao lẫn nhau cắt chém cách rời tia lửa tung t o a bên trong lưỡi đ a o bị xóa đi hàn thanh vũ cả người nặng nghề mà hướng về sau nện ở trên đất thắng thế bên trong xin bỗng nhiên một chút như người từ sau mà đến màu lam tinh quang trụ kiếm lao hắn sau lưng nước qua cọ sát ra một cái miệch máu ở phía sau hắn cách đó không xa v ù n đất ph hàn thanh vũ đưa tay tiếp được tinh quang chủ kiếm lập tức sâu vào mặt đất miễn cường ổn định thân hình cho nên hắn vẫn còn phản kích lúc này trận địa địch còn lại mười người cuối cùng biết nếu không phải hàn thanh vũ lưu này đến bài muốn tập s á t xỉn bọn hắn vừa nãy lần hướng kia tiếp chiến hậu quả tối thiểu nếu lại chết một nửa dạng n à y một người chúng ta phải nói hắn giả hòa tâm hiểm sao đại khái ngoan cường cùng đáng sợ thích hợp hơn đây mới thực là trời sinh chiến sĩ xin đạ thương chiếm hết ưu thế vẫn là đạ thương mặc dù không nặng chết xin không còn dám cho hàn thanh vũ thở dốc cơ hội tốc độ bạo phát hai tay cầm kiếm chém thẳng ẩm ngoài y muốn một tiếng súng vang đang đạn mạng chúng kiếm l ư ỡ i đao ẩm ẩm liên tục không ngừng súng nắm vang đang làm mỗi một khoa đạn đều tinh chính s á t mạng bên trong xì l ư ỡ i kiếm va chạm hiệu quả rất nhỏ nhưng là thắng ở liên tục không ngừng mà trúng kích xì vẫn là có thể chém ra đi nhưng là hắn người đối diện là hàn thanh vũ đối với như vậy một cái đối thủ mà nói cái này một chút cản trở uy tích rất nhỏ chết đi nguyên năng sóng chiều có chút không thoải mái cơ này đã tuyên cáo cái này một đao không có ý nghĩa thu đao xin ngầm đầu nhìn về phía hàn thanh vũ sau lưng nơi xa màu đen vùng quê số hiệu 771211, m b y ý lam hoa hệ á duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn ôn kế phi x u ấ t sắc ngươi vậy mà dám ở lại tí tách tí tách ngắn ngủi im ắng hai giây sau cách cách cách xa xa một tiếng rất nhỏ nhưng là e m hay thường xuyên kéo động thanh âm đây là ôn kế phi đáp lại chương 334, chân chính lập thể cơ động nhất quán ở trên chiến trường rút lui quả quyết ôn kế phi biết rõ tình huống không đúng nhất định phải đi cũng chưa đi cái này là lần đầu tiên liên hàn thanh vũ cũng không biết hắn vừa nãy vụng trộm lưu lại lên ngựa đi người nhưng giữ lại xa xa trong bụi cỏ một trận chiến này đối với thanh tử sẽ có bao nhiêu hung hiểm tự nhiên không cần phải nói bởi vì là q u â n chiến ôn kế phi nghĩ đến mình bây giờ đối với thanh tử phụ trợ tác dụng thực ra thật lớn đồng thời hắn còn nghĩ đến bản thân thực ra ngẫu nhiên vẫn có thể chém ra đến cấp a một đ a o vạn nhất ta liền chém ra tới đâu lão tử lấy mạng mượn vận đ a o đ a o cấp a ta cút mẹ mày đi xúc xắc một mày đi xúc xắc một mày đi xúc xắc một mặc mày đi xúc xắc một mặc từ đầu đến cuối giúp không được gì thống khổ để hắn chụp tại c ó súng bên trên nốt ngón tay trắng bệnh hai mắt x i n h hồng hắn không gặp thanh tử bị người chém thành như vậy qua t h ư ơ n g xuyên tiếng vang qua đi xin trầm mặc vài giây đồng hồ n g ẩ n đầu mở miệng lần nữa thoát thương pháp đáng tiếc đây không phải thời đại của ngươi đó là một cái x u ấ t sắc tư liệu bên trên có một cái có thể lên chiến trường x u ấ t sắc vừa ngăn trở ta một lần chém giết xin nghĩ đến không tự giác lắc đầu cái này nhóm hoa hệ á người còn tốt mặt khác hai cái không ở hàn thanh vũ cũng quay đầu lại trong lòng có chút bất đắc dĩ cái kia hàng quả nhiên vụ trộm lưu lại ôn k ê loại người này cảm thấy nên trốn thời điểm ngươi không cần phải nói hắn bản thân liền sẽ trốn nhưng nếu như hắn bản thân cảm thấy nên lưu mua lưu hàn thanh vũ lại thế nào sớm bàn giao đều giống nhau vô dụng bây giờ muốn vì ngăn cản một số người cùng chúng ta cộng đồng hô hút chiến không có đường lui thân ngăn hoa nguyên tựa hồ là sợ bị l ạ i n ả i ôn、okay, kế phi đoạt ở hàn thanh vũ trước đó cười hét nói trước kia bọn hắn ở trường học đánh nhau chính là như vậy mỗi lần đánh xong hàn thanh vũ liền sẽ bắt đầu lạy nại hàn thanh vũ phẩm một chút đội còn không tệ có điều nếu như lao đổi ở chỗ này biết nói ngươi loạn đổi d ò n số không tôn trọng ý lam sau đó hắn cũng cười một chút một bên khác xin quay đầu nhìn xem bên cạnh còn lại m ộ ư ơ i người đưa tay chỉ hướng nơi xa đi giết hắn trận địa địch trước tuôn ẩm một khoả đạn nện ở mặt đất bên trên vùn đất bắn tung tóe ôn kế phi đến hay lắm thanh tử ngươi đừng q u ó ta ngươi biết ta rất có thể chạy thừa dịp cái này cơ hội ngươi chém chết thằng ngốc kia hắn ý tứ hắn giúp hàn thanh vũ mang đi những người kia cho hàn thanh vũ một đối một chém giết xin cơ hội đây là hắn bây giờ duy nhất có thể làm hắn sẽ hết sức chạy lâu một chút thực sự không có biện pháp cũng sẽ nỗ lực nhiều chém ra mới lao hàn thanh vũ lảo đảo đứng lên không cần chạy chạy cũng không kịp nhưng là quản ta vẫn là muốn xem vào như trước kia ôn cây trọc sự tình hàn thanh vũ chạy đến đánh nhau thời điểm tương tự hai câu nói hai câu nói thanh â m cũng không lớn hàn thanh vũ lúc này trạng thái thân thể liền nói chuyện lộ ra mọi mệt nhưng là trận địa địch công kích hướng phía sau hắn đội hình liền như vậy đứng lại phía trước người này đáng sợ c ũ n g n g ã i mạnh bọn hắn vừa nay đã từng gặp qua cho nên dù cho hắn bây giờ nhìn lại ngay cả đứng cũng không vững chỉ cần hắn đứng đấy bọn hắn vẫn là sẽ không tự giác hoảng hốt cùng do dự、Hô. làm cho người khó có thể lý giải một màn hàn thanh vũ tay phải cầm chiến đao tay trái đem nguyên bản nên đối với hắn không gì sánh được quan trọng màu lam tinh quang trụ kiếm ném ra ngoài Trụ kiếm lăng không tự nhiên rơi xuống đám người hướng bốn phía tắn mở c h ụ kiếm hướng phía dưới cắm vào mặt đất cắm ở mười người trong trận ở giữa không có ai đi chạm thanh kiếm kia bọn hắn nhìn về phía hàn thanh vũ ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính lập thể cơ động hàn thanh vũ mở miệng sau đó、tụ. hắn ở vị trí cũ bên trên biến mất xuất hiện ở trụ kiếm bên cạnh đây không phải chạy nước rút bởi vì chạy nước rút không có khả năng nhanh như vậy hắn giống như là bị chủ kiếm trực tiếp hút qua đây đây hết thể phát sinh quá nhanh không có người kịp phản ứng hoành lất ư lơi đao ở trong khoảnh khắc chém qua hai người cổ họng hàn thanh vũ thân hình lướt qua chủ kiếm nhưng không rút kiếm đảo ngược bên cạnh lao đi tại chỗ chỉ ít bốn người vung đao bổ về phía hắn cẩn thận xin nhắc nhở nhưng là đã một rồi trên đất tinh quang chủ kiếm từ sau mà đến bắn về phía hàn thanh vũ ven đường trực tiếp xuyên qua một người nhưng là hàn thanh vũ vẫn không cầm kiếm chủ kiếm đến trước mặt bị hắn trở tay ném không trung đồng thời h ắ n chính diện kéo đao túi người lần nữa rết vào địch nhóm đang xin ra tay chặn cái này một đ a o hắn không thể lại b ằ n g quan cản đ a o một cái trước mắt cả người nghiêng người xoay đeo lật chạm đem hàn thanh vũ bước ở trong vòng cây giết hắn cùng một thời gian tám trôi vũ khí từ bốn phương tám hướng chém về phía hàn thanh vũ trong đó bao quát xin toàn lực c h ặ n kích không có né tránh không gian bay lên hẳn phải chết、Tụ. hàn thanh vũ bay lên không có lên n à không có động tác giống như là đột nhiên bị hút đi đồng dạng hàn thanh vũ thân hình xuất hiện trên không trung bởi vì cái kia thanh màu làm tinh quang trụ kiếm ở nơi đó giờ khác này người ở chỗ này rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn nói đây mới thực là lập thể cơ động lúc này trong sân hàn thanh vũ bằng x ư ơ n g nguyên chủ đạo đỉnh phong vận chuyển người hướng kiếm kiếm hướng người bất định mà không ngừng địa vị rời biến hóa lấy mọi thứ không thể tưởng tượng nổi góc độ một loại bất khả tư n g h ị tốc độ cắt chém toàn bộ tràng bên trong chiến trường lưu quang c h u y ể n mặc giao thoa nếu như những n à y lưu quang bao bị giữ lại cái k i a đại khái sẽ giống một đạo đề toán đoạn thẳng tung hành phức tạp kết cấu hàn thanh vũ tay trái cầm trụ kiếm chuỗi kiếm lăng không cấp tốc xoay chuyển đem trụ kiếm thẳng tắp q u ă n g về phía mặt đất trong đó một người đồng thời người ở bên phương lớn góc độ rơi xuống đất lay động đứng lại như vậy chiến đấu hắn tiêu hao rất lớn đang xin lại chạm chém trúng trụ kiếm bị chém bay trụ kiếm bay tứ tung tụng sát qua một người cánh tay trở lại hàn thanh vũ trong tay hiện trường cuối cùng tạm dừng một khắc có người bắt đầu rung động run g run y bọn hắn hung hãn không sợ chết nhưng là bị cảm giác bất lực ăn mòn trước mắt phương thức chiến đấu như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết p h vi người cùng trụ kiếm ở giữa liên hệ để hàn thanh vũ hình thức chiến đấu trở nên hoàn toàn không thể dự báo chờ đợi cơ hội xin biểu lộ n g ư i ê m trọng lúc này cuối cùng còn lại bảy người đều là cao thủ bọn hắn nhanh chóng dựa vào cùng nhau nâng đau ngưng thần phòng bị đến từ mọi thứ góc độ thế công tuột tay trụ kiếm đối với ta không có uy hiếp ta đi giết hắn các ngươi chuẩn bị kỹ cảng chờ chỉ thị của ta dùng tiếng pháp giao phó s o n g xin đi tới đứng vững nhìn xem hàn thanh vũ ta nghĩ ta xác thực không thể không nỗ lực trả giá nặng nề thoại âm rơi xuống trong n á y mắt tay phải hắn hoành bình kỵ sĩ trường kiếm bên trên một đạo hồng quang từ trôi kiếm bắt đầu dần dần hướng ra phía ngoài kéoài cho đến n g u kiếm như dung nham núi lửa đồng dạng nóng b ò n g đỏ đây là sinh mệnh nguyên năng c h ú t xuống mỗi cái siêu cấp đều có con đường của mình đây là x ỉ n đi hướng siêu cấp đường hắn l i ề u mệnh chương ba trăm ba mươi năm tiết mạng cùng càng tiết mạng xuất thân a phương tư gia tộc một cái vì trường sinh không tiếc mất hết mọi thứ biến thái làm ác gia tộc x ỉ n rất tiết mạng cho nên hắn cho tới bây giờ mới đọ sức mạng sinh mệnh nguyên năng c h ú t xuống kỵ sĩ kiếm hồng quan g dạng động giống như nóng bỏng dung nham mặt đất bên trên cây cỏ ở hắn lưỡi kiếm xuống k ô quyển tối nay nguyên bản tất sắc cục diện dần dần xảy ra biến hóa sinh tử thắng bại thiên bình đang dần dần hướng một bên xin bắt đầu tin tưởng một việc lúc trước hắn cầm tới tư liệu tin tức nói hàn thanh vũ chiến lược sẽ biến hóa không cách nào lý giải biến hóa càng đánh càng cường cho nên hắn không còn dám kéo đối thủ này rất mạnh đồng thời ngoan cường hơn nữa giảo h o ạ t mặc dù hắn bây giờ nhìn lại không là hắn vừa nãy nhìn liền đã giống như là nọ mạnh hết đ à quanh thân tám đạo vết thương xương vai trái trọng t h ư ơ n g một thân máu hàn thanh vũ tay phải cầm đao tay trái t r ố n g không ngay cả đứng thẳng đều có chút lảo lúc này màu lam tinh quang trụ kiếm ăn tĩnh cắm ở bên cạnh bãi cỏ bên trên người khắc cùng x ị n đối lập ba ở giữa vị trí không sai bi hắn thanh vũ cùng tình quang trụ kiếm ở giữa liên hệ là như vậy ở khoảng cách nhất định bên trong hắn có thể để trụ kiếm bay về phía bản thân cũng có thể để bản thân bay về phía trụ kiếm quá trình này tốc độ có thể nhanh đến cực hạn nhưng là hắn không có cách nào cách không chỉ huy trụ kiếm tập sát hướng cái khác phương hướng liên hệ chỉ tồn tại ở hai điểm ở giữa giống như là hai đồng có thể bị chủ động khống chế nam châm ngươi qua đây hoặc ta đi qua mọi thứ phương thức chiến đấu biến hóa đều từ cái này diễn sinh nhưng là tuột tay trụ kiếm uy lực sau đó hàng đa số tình huống d ư i đối với xin uy hiếp cũng không như thế gây nên mạng cái này đầu a phương tư g a tộc chó nên chỉ kém một đường liền đến siêu cấp nghĩ như vậy hàn thanh vũ nhìn xem x ỉ n kiếm bên trên dung nham h ừ n g quang không hiểu thất thần một chút nhớ tới cùng thuộc lần một danh sách cái kia chết rèn sắt giang sầu đã từng đã nói với hắn rèn đúc công nghệ t ử thiết khó dung ở có người tiếp tục q u á n trú nguyên năng tình huống d ư ớ i gần như không thể dung nhưng khi nó đã ở vào dung sắt trạng thái kịp thời lấy nguyên năng bao k h ỏ a lại ngược lại có thể duy trì thêm một chút thời gian cái kia thời gian t ử thiết mềm dẻo đây chính là từ thiết vũ khí tạo hình tinh luyện cùng quan trú nguyên năng mấu chốt thời gian giang sầu rèn đúc công nghệ đặc biệt kỹ xảo cũng cùng cái này tương quan bản thân h c bằng ê n này i n như g rất t、okay, bạc nguyên năng bạo phát xin hai tay cầm kỵ sĩ trưởng kiếm chỉ xéo phải phía dưới quấn lên đất đá chạy rết mà tới khối kim khí im mắng tan giã sinh mệnh nguyên năng tràn ra trong náy mắt hàn thanh vũ nguyên năng p h ư n g lên chính diện đòn đánh hắn không thể đứng thực lực vốn là rơi vào hạ phòng đứng đấy sẽ mất đi lực trùng kích đang đối mặt sông đồng thời mậu lam tinh quang trụ kiếm thế như lưu quang từ k h í a cạnh hướng hắn bay vụt mà đến bởi vì hắn đang nhanh chóng t r ư ớ c vào trụ kiếm phi hành phương hướng cũng theo q u ỷ dị nhảy vọt biến hóa sau đó chiến đấu hình ảnh không gì sánh được hoa lệ nếu như ôn kế phi có tâm tư thưởng thức cách xa nhau bốn mươi mét hàn thanh vũ tay phải từ thiết trực đao tù tay chiếu thắng lưu quang vạch ra một đường vòng cung đánh út về phía xin từ phải xuống mà lên huy kiếm chém bay thẳng đao đổi bên trái bên cạnh hai tay cầm kiếm dưới chân một bước c h ư ơ ngừng n g tiếp tục trước sông ba mươi m hàn thanh vũ chạy bên trong đưa tay tiếp được tinh quang chủ kiếm tiếp kiếm trong nháy mắt trực tiếp quăng về phía xìn mặt môn đồng thời người hướng khía cạnh di động tiếp l ư ợ n chiến đấu đao khoảng cách ngang kéo ra gần trăm mét chiến đao vào tay nhiệt độ bạo t ạ c hàn thanh vũ bận bịu lấy nguyên năng báo khỏa đang xin từ trên xuống dưới c h ạ m kích tinh quang chủ kiếm chú kiếm ở trước người hắn hạ xuống trước người hốt hàn thanh vũ tay phải đao cầm ngược hành bình trong nháy mắt từ ngoài trăm t h ứ c giết tới trước người hắn giống như một cái bóng m g ờ vung đao chém ngang xìn cổ họng xin lập kiếm con ngăn trở thuận thế chém ngang hàn thanh vũ chiến đao hạ ép thân hình lấy một cái khó có thể lý giải góc độ trực tiếp hướng lên n g mẹ lên hắn đằng không bay lên một sát mặt đất chủ kiếm đi theo mà đến từ xuống mà lên hướng xìn hàm xuống v ọ o tới len k e n k ỵ sĩ kiếm giải v ề c h ạ m không kịp xin dùng trôi kiếm đem chủ kiếm rơi đập liền trong chấp nhóm này hàn thanh vũ hai tay cầm đao từ không trung rơi đập như một viên sao băng rơi xuống đất vừa đã bị xóa đi lưới đao t ử tiết trực đao xỉn vai bên cạnh b ạ c h ra một vết thương đã hai nơi bị thương đồng thời sinh mệnh nguyên năng không ngừng tiêu hao x ỉ n một tiếng nổi giận hắn rõ ràng thực lực chiếm ưu nhưng hoàn toàn không có quyền chủ động bị đánh đến luôn cuống tay chân quay người một kiếm đem hàn thanh vũ hướng về sau hướng lên đánh bay ra ngoài xỉn thuận thế để đi lại với nhau sau lưng mà đến màu làm tinh quang chủ kiếm hàn thanh vũ người trên không trung tiếp kiếm vê n h lần này thẳng t ắ p nện xuống tới là chủ kiếm vê lấy chủ kiếm làm dẫn người đi theo nện xuống tới xin chém bay chủ kiếm hốt hoảng né qua hàn thanh vũ trắng kích lại tìm hắm người khác đã theo bị chém bay trụ kiếm thân ở ngoài mấy chục thước không thể tiếp tục như vậy nữa xin không cách nào lý giải hàn thanh vũ năng lực bay liên tục nhưng là sự thật chính là hắn một mực tại bị động bị đánh căn bản không có đang đối mặt v n h cơ hội thực lực của hắn ưu thế căn bản không thể nào phát huy xin cũng thử qua đi chế ước hoặc khống chế cái k i a thanh m ẩ u làm tinh quang trụ kiếm nhưng là cái k i a căn bản là không có cách thực hiện sẽ chỉ làm hắn trọng tâm bị man g loạn đây là ta đã thấy bất khả tư nghị nhất phương thức chiến đấu lại một lần nữa đứng n g n g xin lần đầu bên chân là đồng đội để lại đẩy mặt đất thi thể phía trước hàn thanh vũ lại một lần chính diện mà tới xin ở tiếp chiến trước đột nhiên huy kiếm trường kiếm nghiêng trên x u ố n g sẹt qua mặt đất nổ vang âm thanh bên trong đất đá bắn tung tóe mặt đất bên trên sáu trôi chiến đao đồng thời bị chém bay hướng hàn thanh vũ p h o n g tới cùng lúc đó xin chủ động trở lại bắt giữ trụ kiếm quy tích lan g không toàn lực đem trụ kiếm chém bay ra ngoài mọi thứ đều là dự thi ế tốt t chính xác góc độ tính toán cùng bức bách để hàn thanh vũ di động thân hình sát qua trận địa địch vừa nãy còn lại bảy người thuận t ứ trận xin người trên không trung mở miệng dùng tiếng phán nói trong chấp n h ó này nguyên bản lẫn nhau dựa mà đứng bảy người trận đột nhiên xoay chuyển giống hai đầu đường vòng cung kéo dài sau đó thành tròn, hướng vào phía trong thu đem hàn thanh vũ bao ở giữa bọn hắn tay bên trên chẳng biết lúc nào tất cả đều thêm ra tới một mặt to bằng trậu rửa mặt tấm chắn tựa như đồ vật tạch tạch tạch kết liên tục cơ lỏ so khi ê u động thanh â m bên trong tất cả tấm chắn trên dưới các t r ả i dài ra một đoạn biến thành tiếp cận cao cỡ nửa người Vâng. tất cả tấm chắn đồng thời vào trong đập về phía hàn thanh vũ chu kiếm phá không m à t ớ i nửa đường lần nữa bị xìn chém bay sau đó hắn động t á c ăn khớp l a n g không quay người tuy kiếm chém n a n g thuẫn trận phía trên ngăn cản hàn thanh vũ bay lên thoát ghi mỗi một mặt tấm chắn bên trên mở miệng vị trí đều không giống nhau mỗi một cái mở miệng vị trí đều có một thanh đao chuyển vào đây bảy chuôi đao đồng thời đâm hướng hàn thanh vũ thân thể từng cái bộ vị a hàn thanh vũ không có lựa chọn bốn đua bin đỉnh phong vận chuyển hàn đ ố i chuẩn một mặt tấm chắn toàn lực oanh kích vê anh to lớn chấn hưởng thanh bên trong người ngã ngựa đổ hàn thanh vũ thân hình miễn c ư ờ n g từ thuận trận bên trong sông ra ngã tại trên đất liều mạng đứng lên phải bắp đùi sau bên cạnh lại nhiều một đạo vết đao vai trái sau xương bả vai phía dưới hầu như bị đâm xuyên tiến thân thể cánh tay trái triệt để rủ xuống. Chu kiếm bay tới. hàn thanh vũ đem tay phải chiến đao cắm về trên lưng đưa tay tiếp kiếm nắm chặt lấy kiếm chi địa hắn không dám để cho trụ kiếm lại đến chỗ bay l o ạ n muốn giữ lại bảo đảm mạng đây là hàn thanh vũ cùng x ỉ n s o n phương lúc này đều lòng biết rõ một chút trên đất cầm t u ấ n người xoay người đứng lên vậy đại khái chính là bọn hắn một mực không có đuổi theo giết ôn kế phi nguyên nhân thực sự bọn hắn là sát chiêu một trong chiến trường đến đây cuối cùng tạm thời dừng lại một chút tí tách tí tách người khu khu người nếu như qua đây đời này huynh đệ liền không có làm hàn thanh vũ mở miệng câu nói đầu tiên không có quay người nói ngự khí cũng không kịch i ệ t hắn nói đến rất gian nan siêu việt cực hạn khối kim khí thôn vệ để trong cơ thể hắn x ư ơ n g nguyên đang mất đi khống chế xương cốt rung động cuộc sống kịch liệt đau nhức xa xa trong b ụ i c ó một tiếng v a n g nhỏ ôn kế phi dừng bước hàn thanh vũ mở miệng nói câu thứ hai c ả n hắn ánh mắt câu này là tiếng địa phương phong long áo xung quanh phương luôn ôn kế phi lần nữa ép xuống tới ngưng thần nín hơi c ả n hắn ánh mắt đây là s o nhường cho con gậy tinh chuẩn mạng t r ú n g kiếm lơi đau càng khó rất nhiều thao tác hắn nhất định phải tính toán mọi thứ vận động uy tích nhường cho con gậy tại vừa vặn thời điểm mấu chốt nhất vừa vặn sát qua xị ôn kế phi không biết thanh tử cụ thể định làm gì nhưng là hắn biết tiếp xuống cái này mấy súng sẽ là hắn nhân sinh đến nay trọng yếu nhất mấy súng khổ học tiếng t r u n g sáu năm xin không thể nghe h i ể u câu thứ hai n ế u mày rất nhanh lại triển khai đại cục đã định hắn trên giới cẩn thận quan sát một chút hàn thanh vũ thật có lỗi lấy phương thức như vậy giết n g ư ờ i nhưng là ta nói qua thắng bại sinh tử chính là như vậy không công bằng chỉ có còn sống là chuyện quan trọng nhất hàn thanh vũ ngẩng đầu xem hắn không có lên tiếng đột nhiên cười một chút dường như đang bày tỏ đồng ý đồng thời chậm rãi tay phải hắn chủ kiếm cách mặt đất mũi kiếm nghiêng xuống lại một lần nữa làm ra nên địch rằng rớt người còn có thể đánh sao xin xem hắn lay động thân hình đánh ta còn muốn còn sống về nhà gặp cha mẹ ta hàn thanh vũ nói chương ba trăm ba mươi sáu nhân gian t r ầ n bất ngại một đêm này vòng hỉ lãng phong chiến trường không cách nào bị chuẩn xác định vị cao nguyên chỗ sâu hàn thanh vũ nhân sinh đến nay khó khăn nhất một trận chiến cuộc chiến sinh tử tinh quang chủ kiếm cùng tử thiết trực đao lưu quang tung hành người một lần lại một lần bị chém bay ra ngoài lần lượt đứng lên hoàn thủ đạc kẽ kêu âm thanh đến từ màu đen đùi cỏ chỗ sâu ôn kế phi không ngừng biến đổi vị trí của mình nguyên năng điều khiển xuống vung thương kích phát 1 8 m m đạn ở trong màn đêm vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung liền phá phong phi hành thanh âm đều trở nên bén nhọn phiêu mịt mù mà khó có thể dự phán có điều một đêm này chân chính đại chiến phát sinh ở hỷ lãng phong chủ phong đại quy mô tập kích cùng ẩn nút hành động ở một đêm này nửa đêm qua đi đột nhiên xảy ra tầng tầng lớp l ớ phòng p ngự bị kiềm chế địch quân siêu cấp chiến lực ở bên trong chiến trường hỗn loạn trực tiếp thẳng hướng đỉnh núi tự hạo m tên tình huống nguy cấp trình độ vượt qua tất cả ý lam cao tầng đoạn trước địch quân trận d a n h vậy mà tập trung mười tên siêu cấp chiến lược tuyết liên đi xa trong sạch luyện n g ụ c địa thơm thâm h ả i bất nghĩa chi thành đây là một trận nguyên năng thế giới bên trong hầu như tất cả t h ú lam bên ngoài thế lực khắp nơi liên thủ hành động thực ra những tổ chức này mục đích cũng không đều nhất trí bọn chúng có như tuyết liên trong sạch luyện n g ụ c vớt ve tâm tư là có thể đoạt thì đoạt một chút coi như không giành được cũng muốn hủy đi một bộ phút c ó như bất nghĩa chi thành xếp hạng ở hàng trước nhất cao thủ bọn hắn bởi vì bị hứa hẹn nguyên năng tài phú cùng khả năng từ chủ hạm ở bên trong lấy được siêu cấp vật liệu nạp danh mà tới cũng có như đi xa chờ một chút bọn hắn thậm chí cảm thấy được từ mình là bởi vì thực sự quá mức ủy khuất cùng bất đắc dĩ mới ra hạ sách này chủ h ạ m tương quan kỹ thuật đối với bọn hắn không gì sánh được trọng yếu ủy lam nhưng một kia mà đều không cho bọn hắn chạm không cùng bọn hắn chia sẻ để chúng ta tham dự nghiên cứu lẫn nhau chia sẻ thành quả sau đó đi xa tự mình làm chuẩn bị tương lai có lẽ có một ngày rời đi cái tinh cầu này đi tìm kiếm gia viên mới đây đối với ủy lam có bất kỳ ảnh hưởng gì sao cần gì phải đến nước này dù cho nhà mình siêu cấp đã quấn vào núi tuyết chiến trường đi xa thủ lĩnh n ó n như cũ tại liên hệ ý lam trụ sở liên minh biểu đạt bản thân ủy khuất lo gì. ở như vậy một cái hỗn loạn bên trong chiến trường siêu cấp chiến lược nếu như chỉ cầu thông qua như thế bọn hắn hầu như là không cách nào bị nhân số ngăn cản chiến đấu tiếng ồn nào ở chỉnh mảnh núi tuyết lan tràn khắp nơi nguyên năng bạo phát nổ vang bên trong từng đạo lưu qua n g đột nhiên bạo phát bổ về phía đỉnh núi cự hạo đại quân kiềm chế siêu cấp tấn công núi ẩm ẩm đột nhiên chỗ cao xuất hiện một chỗ tuyết lở siêu cấp t i ế p chiến đây là nhân loại võ lực đỉnh phong lần thứ nhất như vậy đại quy mô giáo thủ từng đôi chém giết bàng bạc nguyên năng dưới ánh trăng lăng không đối với anh như là bom nổ khắp nơi quang đoàn độ tùng chiếu theo núi tuyết lúc như ban ngày Vĩ lam liên minh ở núi vây quanh trận địa lưu thủ siêu cấp nhóm chặn bảy cái còn có ba cái thông qua núi vây quanh trận địa tiếp tục hướng đỉnh núi phương hướng công tới rất nhanh một chỗ nổi bật bên ngoài treo băng tuyết sửa đổi ra hiện tại bọn hắn trước mặt bọn hắn nhận thức mặt này sửa đổi ở Vĩ lam đoạn thời gian trước hướng ra phía ngoài công bố một tổ trong tấm ảnh từng có một cái hoa hệ á người trẻ tuổi máu me khắp người đứng tại cái này đoạn ngắn sườn núi phía trên trong gió tuyết tinh kỳ trên vai mấy ngày ngắn ngủi thời gian băng tuyết đã chữa trị ngay lúc đó chiến trường s ư ờ đồi hoàn hảo như lúc ban đầu ngựa đầu ánh trăng đánh chiếu xuống băng lang ng ba người một tiếng hô quát v ọ t người mà lên cự hạng ngay tại cách đó không xa như một cái màu đen thành lũy thành lũy bên ngoài doanh t r ư ớ n g như rừng bên trong pháo đài ánh đèn c h i ế u sáng nhân viên nghiên cứu khoa học ở r a ra vào vào lại còn ở ổn định công việc bằng cái gì a ở bọn hắn lúc này trong tầm mắt sườn đồi bên trong một tòa d à y đặc màu xanh sông c ô n t r ư ớ n g xây ở nơi nào lều vải miệng hướng ra phía ngoài cầm lái từ dưới núi nấu xong mang lên thịt dê cùng hâm tốt rượu ở đặc chế lô hỏa bên trên ấm có hai cái lao đầu ngồi ở bàn thấp bên cạnh quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn một nhãn ngươi xem đi lên chứ lao tham hư nhìn về phía đối diện nói ta nói sớm ngươi đã không được hơn hai mươi năm chạm đỏ đào cho dù không gỉ cũng phong trần trần bất n g ạ ba chữ đã sớm trấn không được ha ha lao tham mưu nắm tay đưa rượu lên chén bông u xuống vui vẻ cười đừng nhìn ta à chuyện đánh nhau ta có thể giúp không được gì cho má ta dùng ngươi hỗ trợ tựa hồ là mới vừa nói cái gì khoác lác nhưng là lập tức bị đánh mặt trần bất n g ạ nhốn n h á t một câu lao đầu gần nhất một trận khí một mực rất không thuận từ diệp giản xuất hiện ở hoa hệ a toàn quân đại hội đến a phương tư không để ý k u ê n đủ đối với hàn thanh vũ xuất thủ lại đến tối nay những người này vậy mà thật sự dám đứng ở trước mặt hán nhân g i a n trần bất ngã uy nghiêm dường như không ngừng tại bị khiêu khích nhưng là lao tham lưu rõ ràng trong mắt hắn nhìn đến một loại h à i tử hưng phấn trần bất ngã gác lại đua chuẩn bị đứng lên lao tham lưu tiếp tục ngồi bên cạnh hạ thân hỗ trợ đem dưới mặt bản phương một cái dài ngăn kéo hướng ra phía ngoài mở ra ngăn kéo dần dần lái đến bưng đầu bên ngoài bưng nghiêng xuống tới chống đỡ trên mặt đất thế giới này gần ba mươi năm nay nổi danh nhất một thanh đao nằm ở trong ngăn kéo nhanh như chớp lắc lư hai lần trạm đỏ đao không vỏ tạo hình đại thể cùng loại hoa hệ á truyền thống nhạn c á n a o nhưng là có ch c h ạ m đỏ đao thực ra có điều đ ỉ n h cấp chất liệu cùng nô tuất hạ đường đường trọng kiếm ở một cái phương diện ngay cả long chỉ đại sư búa nhỏ t ử cùng x ỉ n k ỵ sĩ trường kiếm đều không kịp nhưng là đã đầy đủ chân bất n g ạ tay trái cầm trôi đ a o dừng hai giây khoe miệng cười lên xách lên trường đao đi ra ngoài xoặt xoặt tiếng bước chân không nhanh không chậm rơi vào sân đồi đầu kia ba tên siêu cấp chiến lược hình tam giác đứng thẳng nhìn nhau xem bọn hắn trước kia đều biết trần bất ngã ở chỗ này cũng là chuẩn bị kỹ càng tới nhưng là giờ khắc này thật sự đối mặt ánh mắt như c ũ đều có chút c h ỗ dạ trước mặt cái này là nhân gian vô địch trần bất ngã Cái này ngoan cố hoa hệ ở cái này ngoan c phía sau màn nguyên năng thế giới bên trong trải qua thời gian dài một mực có một cái chuyển ôn nói trần bất ngạn còn có thể lại chạm một đau cái kia một đau chạm ai ai chết không người có thể cản nhưng là chém qua sau chân bất n g ạ bản thân cũng tất phế phế thì chết suy chân bất n g ạ rất không có phong phạm cao thủ bật cười một tiếng đứng vững h í p mắt xem bọn hắn hỏi các ngươi cho rằng bản thân cũng xứng ba người mở mịn một chút không xứng s a o siêu cấp ba cái không xứng đổi lấy ngươi một đ a o sói nói hổ lão bị chó nghe qua chân bất n g ạ lại đích thì thầm một tiếng lời đồn đãi kia là thật nhưng là cái kia một đ a o cũng không phải cái nào siêu cấp đều có thể xem chương ba trăm ba mươi bảy màn khởi màn rơi nếu như nói ở trong đó tồn tại một cái điểm tới hạn diệp giản tự tin có thể xem là bởi vì bản thân hắn cũng là đứng tại thế giới này tối đỉnh phong mấy cái kia người một trong đồng thời hắn ở siêu cấp phương diện bên trên chỗ đi đường một mực bị h ủ lam nội bộ công nhận là thế gian mạnh nhất bạo phát trừ cái đó ra còn lại còn có thể chạm đến cái này điểm tới hạng người căn bản không cần bấm tay đi đếm mà không đụng tới cái này điểm tới hạng nhân số là một vẫn là ba đối với trần bất ngã ảnh hưởng cũng không lớn chạm long tượng một đau theo cũng tới thử trong c ô n t r ư ớ n g lao tham lưu rượu nóng chén bên cạnh dính môi n h ị không được rời mở trước hướng ra phía ngoài lớn tiếng mắng mơ câu đã từng bao nhiêu nho nhã một người a nghe nói là thi vào trường cao đ ẳ n g trạng nguyên xuất thân trung pi là bị mang làm hỏng các ngươi đây là muốn đem ta trần quân đoàn trưởng biến thành đồ t ệ sao các ngươi cho là hắn chăn dê thời điểm không có kiêm qua đồ t ệ lao tham mưu tiếp tục hét nói trần bất n g ạ bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn một nhãn con mẹ nó ngươi không phải người làm công tác văn hóa sao nhà mình lao người giúp việc thật vất và tái xuất một lần nào cho thế giới này để để chi nhớ còn cho rằng ngươi sẽ niệm bài thơ đâu quay người ra đao đao thế thời trường hồng treo không nổ vang như sấm cả t o à núi tuyết từ cao xuống thấp bất luận là binh lính bình thường vẫn là ở liều chết chiến đấu bên trong siêu cấp nhóm giờ khác này toàn thể dừng lại trở lại ngửa đầu nhìn lại này nhân gian võ lực hóa ra có thể đến tình trạng như vậy chạy đối diện ba người cuối cùng biết vì cái gì cái kia người được gọi là nhân gian trần bất ngạn trước tiên l i ề u lính xoay người bỏ chạy vê anh trường đao đánh rớt một đêm này v ĩ lam trần bất ngạn thời gian qua đi hơn hai mươi năm cuối cùng lại chém ra một đao thì lãng phong bên trên từ cái này nhiều một mặt v á c đá địch quân ba tên siêu cấp tại chỗ hai chết t h ư ờ một người trọng thương lăn xuống núi tuyết cái này đây chính là trong truyền thuyết cái kia một đao cho nên chân bất ngạo phải chết sao đào thanh ngừng khắp núi địch nhân cùng ý lam tướng sĩ đều ở quan sát á nhờ n h trăng ở phong tuyết kết thúc sau tuyết động cùng mặt băng bên trên lần nữa trải ra vừa bị g ọ t đi một đoạn băng tuyết sườn đồi bên trên một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới đứng ở nơi đó sau vai chạm đỏ đao đ à o tuệ theo gió thần thoại còn tại nhân gian vô địch chỉ là đứng đấy tấn công núi trại địch tán loạn biết quân đoàn trưởng mang cố ưa thích cường chống đỡ không yên lòng lữ mặc giật bọn người chú ý không lên truy kích nhanh chóng tới đến sườn đồi bên trên sườn đồi bên trong quân chướng miệm như cũ cầm lái chân bất ngạ ngồi ở b à n thấp bên cạnh đũa bên trên kẹp lấy một khối thịt dê quay đầu nói nhìn cái gì mà nhìn còn không chém người đi lữ mặc giật ồ、oh, t ố t người sau khi đi lao tham mưu đi chạm đỏ đao thả lại ngăn kéo đem n g ă n kéo hợp bên trên ngẩng đầu nói cũng không biết cái kia hài tử thế nào có thể chém thắng sao chân bất ngạ nhữ mày suy nghĩ một chút không biết ta vòng hỉ lãng phong chiến trường cao nguyên c h ỗ sâu làm một người nhìn hung hắn không sợ chết hắn nói hắn là vì xuống tiếp v anh xin lại một lần đem hàn thanh vũ ngay cả người mang trụ kiếm đánh bay ra ngoài hắn không biết đây là lần thứ mấy Soạn. không lưới tử thiết trực đao đột nhiên tới ở hắn trên thân ngượng ngự mở lại một đạo vết đao hắn vẫn còn hoàn thủ thứ tư nói hai lần trước là bởi vì đạn đột nhiên một cái c h ư ớ c mắt ngăn cản ánh mắt cho hàn thanh vũ đánh lén cơ hội bây giờ ở tăng cường cảnh giới về sau đạn ngăn cản ánh mắt cái này một chiêu đối với xín đ ã vô dụng nhưng là hàn thanh vũ vẫn là một dạng ở hoàn thủ vẫn có thể hoàn thủ đưa tay phủ một thanh phần bụng vết thương xin ánh mắt t oán giận ngẩng đầu nhìn lại hàn thanh vũ máu me khắp người cầm trong tay trụ kiếm lại đứng lên rõ ràng giữa hai người mỗi một lần, lần đón đỡ Kỵ kiếm sĩ s i mà bên trên bảng bạc mà nóng bỏng trên nóng n hắn mệnh kiếm nguyên năng đều sẽ theo thiết trực đao hoặc tình quang kiếm vào hàn thanh thân theo thiết hoặc thể. h đều đao sẽ tử trực trụ rót vào vũ bây giờ trạng thái thân thể chính là vô hại địa phương mau mạch mạch máu cũng đều m ả n g lớn vỡ tan máu me khắp người hắn chắc là chết rồi hắn đến cùng bằng cái gì ở bay liên tục a x ì n hoàn toàn không cách nào hiểu được nhưng là trong lòng rất rõ ràng tiếp tục như vậy nữa hàn thanh vũ không chết hắn cũng nhanh đem bản thân m à i chết sinh mệnh nguyên năng lần lượt không ngừng chút xuống để xin trạng thái không ngừng trượt đã như vậy ta một lần đưa người thượng lộ xin cắn răng quyết tâm hạ quyết định cùng hắn như vậy tiết mạng lần lượt chút xuống không bằng một lần không thèm đ ế m sỉa làm hàn thanh vũ ở lại một lần chính diện đón đánh bên trong bị c h é m bay rơi vào dự muốn vị trí phụ cận t h u ậ n thứ trận xin cấp tốc mà tới đồng thời mở miệng bảy người t h u ậ n trận lại một lần nhanh chóng đem hàn thanh vũ vây quanh đây là vừa nãy một kích có hiệu quả sau lần thứ hai bởi vì nó lẽ ra đã vô dụng hàn thanh vũ trong tay từ đầu đến cuối cầm cái kia thanh màu lam tinh quang trụ kiếm đâu hắn hoàn toàn có thể chặt đứt những cái kia chuyển vào đây chứ nào chạm phá tầm trắn giết bảy c h ô i tử thiết trực đao từ khác nhau góc độ xuyên thấu qua tầm trắn đưa về phía hàn thanh vũ、à. hàn thanh vũ thân ở trong trận hai tay cầm tinh quang trụ kiếm chém xoáy về nhà ta còn muốn về nhà hàn nguyên bản cũng nhanh muốn cầm tới một viên tinh diệu ý lam tinh diệu ý l a m ngoại trừ nguyên năng ban thưởng bên ngoài còn có một lần đặc quyền x i n cơ hội ví như a phương tư trước kia chính là dùng quy tắc này đặc quyền muốn nghe ban ý lam thứ ba cố định thăm dò làm lánh địa của mình người bên cạnh cùng trần bất ngã đều cho rằng hàn thanh vũ cầm tới sau sẽ dùng nó đi thử vị i ngược lại a phương tư hàn thanh vũ bản thân cũng từng như vậy nghĩ qua nhưng là thực ra ở trần bất ngã tiếp nhận sau chuyện này hắn thanh vũ rất nhanh liền đổi chủ ý hắn muốn giữ lại vậy thì đặc quyền xin mang lên một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trở về đóng tại quê quán khu vực rời nhà không xa địa phương nếu như láo cha lên núi đốn tây ta liền vụ trộm t r ư ớ c giúp ăn chém tốt nếu như ngoài cửa tiệm đường cái bên trên có khối lớn đ ã rơi ta liền trong đêm đi rời nếu là có bà m ố i tới nhà đánh làm nền ta liền vụ trộm đi trước xem xem cái kia cô nương nếu là có người ức hiếp cha mẹ ta vậy liền kinh thiên động đ ị a tạch tạch k t bốn hướng mà đến lơi đao ở tinh quang trụ kiếm chém xoay xuống toàn bộ bị cắt đứt thuận đem phá xin kị sĩ kiếm đâm đến đang hàn thanh vũ huy động trụ kiếm đem hắn chẳng mở đồng thời đột nhiên một tiếng vang không phải đối với anh thanh âm một tiếng vang này tiếng như hỏa diễm sau đó một màn quỷ dị xuất hiện thuận trận bảy khối t â m chắn trong nháy mắt toàn bộ như dung nham núi lửa rực đỏ mềm hóa từ thiết ở dung hóa đồng thời lẫn nhau kết nối lưu động như sinh trường không ngừng ngưng kết xin lần này một lần liều trên nửa đầu mạng sinh mệnh nguyên năng muốn đem hàn thanh vũ đúc chết ở thuận bên trong cầm thuẫn người ở kêu thảm xin rơi xuống đất thân thể lung lay ánh mắt nhìn đúc trận sắp hoàn thành hắn lên dây cót tinh thần một lần cuối cùng rất kiếm đâm đi hầm mong rực đỏ thuận trận bên trong đột nhiên một tiếng không cách nào miêu tả ngâm dích đảo như dị thú sau đó vảnh một tiếng nổ vang thuận trận nổ ra nổ thành thoại phiến đầy trời nóng bỏng lửa đỏ từ thiết khối dung nham lộn sổ dương cầm thuẫn người kêu thảm ném ra trước kia có người dậy qua ta rèn sát hàn thanh vũ thanh â m vang lên ở một mảnh họa vũ bên trong không chung một nửa từ thiết nhanh cấp tốc n g ư n g kết như một trận mưa kiếm đánh ú t về phía xìn phốc, phốc phốc phốc khoảng cách thực sự quá gần xìn ngay cả cả n man tránh lưu lại số đạo vết thương hốt hoảng rơi xuống đất một khối to mềm mại rung s á t hướng hắn quả tới liền trong chấp nhóm này ẩm súng văng lên tiếp một tiếng rất nhỏ cong đồ sắt va chạm thanh âm hàn g thanh vũ gần nhất vẫn luôn là dùng một khối từ hoa hệ á toàn quân đại hội trong hội t r ư ờ n g tìm phá cửa sổ vải mảnh bao k h ỏ a màu làm tinh quang trụ kiếm khối kia màn cửa vải bên trên còn có mấy cái treo dùng thiết h o à n vừa nãy tinh quang trụ kiếm ra màn cửa vải rơi xuống đất bên trên bây giờ đạn va chạm thiết hoản thiết hoàn phá nát nhưng là màn cửa vải cũng bị mang theo ẩm đang lại một súng màn cửa vải bị kéo thành một cái dài đầu phi tốc bay đến trong chiến trường phần p h ậ rồi mở ra ở a phương tư gia tộc toàn bộ trong kế hoạch hành động lần này sau cùng thu hoạch bảo hộ chính là x ỉ n nhóm này người nhóm này người chính là tỷ lệ sai số bất luận kế hoạch có mấy cái phân đoạn xảy ra vấn đề cũng bất luận tính toán bao nhiêu khác chỉ cần có thể gặp phải bọn hắn liền đầy đủ g i ế t chết hàn thanh vũ trong đó x ỉ n thực lực khoảng cách siêu cấp chỉ kém một đường mà thôi hắn đã nắm giữ cơ bản sinh mệnh hóa nguyên năng hắn tính cách đặc điểm cũng quyết định hắn sẽ không lựa chọn đi cùng hàn thanh vũ một đối một quyết đấu mà hắn chố đi siêu cấp con đường hoặc nói ra phát ra sinh mệnh nguyên năng đặc tính rất đặc thù cũng rất cường đại dung nham nóng bỏng sinh mệnh nguyên năng trùng kích có thể thông qua t ử thiết vũ khí giao kích hoàn thành chuyển trực tiếp công kích đối thủ thân thể tạp phủ gây nên người khô kiệt hoặc bạo máu mà chết coi như là siêu cấp chiến lược thực lực yếu một ít không cẩn thận đều có thể trọng thương ở hắn thủ h ạ mà tuấn thứ trận tồn tại cũng là trước kia liền vì hàn thanh vũ chuẩn bị chuyên vì hạn chế tình báo trong tin tức hắn siêu việt tự thân đẳng cấp tốc độ năng khiếu mà tới đồng thời cái này t ử thiết thuấn trận hoàn bị phù hợp xịn sinh mệnh nguyên năng đặc tính dung đúc bằng sát trận là dự thiết bên trong sau cùng sát chiêu một trong ác chiến song p ư ơ n g tất cả át chủ bài đến đây đều đã lật hết hàn thanh v Hắn t i ê chiến o g đấu mới vừa rồi hắn thậm chí không có tiếp tục tiêu hao khối kinh phí hắn phát hiện bản thân ở thôn vệ xịt những cái tia dung nham trí mạng sinh mệnh hóa nguyên năng sương nguyên tùy theo không ngừng chuyển hóa quá trình này kèm theo thống khổ to lớn có sống giống như là một lần lại một lần bị xé nước mà thống khổ cuối cùng chính là cái k i ê m một tiếng ngay cả hàn thanh vũ chính mình cũng nói không rõ như thú ngâm diết đ ả o sau đó sinh mệnh nguyên năng bạo phát không phải qua lại thôn vệ khối kim khí quá lượng tạo thành loại kia tràn ra mà là bạo phát đây là cho đến tận này lần thứ nhất đương nhiên coi như như vậy hàn thanh vũ cảm giác của mình có thể phán đoán bản thân khoảng cách thực chất bên trên đột phá còn có t r ê n lệ không nhỏ thực lực tổng hợp bên trên như cũ n g không phải xỉn đối thủ mà tiêu hao đại khái cũng không có khả năng cuối cùng mái chết xỉn bởi vì ngoại trừ cái t i ê một luồng năng lượng ngoài t r ạ n giờ t h á t h â khác h này h hỉ lãng phong đêm trăng núi tuyết bên trên siêu cấp chi chiến đại mạc đã rơi xuống không hỉ cũng phong trần hơn hai mươi năm trạm đỏ đao lại một lần nữa xuất thủ cho thế giới này để trì nhớ này nhân gian tòa kia đỉnh cao nhất như cụ tại mà đêm trăng thảo nguyên bên trên có một khối cũ n á to m nhu cửa hóa giữa t rung t sắt chính quả hướng xìn mà khối kia cũ nát màn cửa vải triển khai sau cách chở ở hai phe ở giữa vê anh xìn xác mặt kiên quyết hai tay cầm kiếm trả mở khối kia rung sắt n g xìn. m đầu trong ánh mắt sát ý ngưng tụ đến cực hạn một dạng sống chết trước mắt trước mắt song phương ý chí thực ra đã nói không lên ai mạnh ai yếu còn lại còn có thể tương bác đại khái chỉ có cơ sở nhất thực lực có lẽ còn có chút cái khác gì đó xin không dành đi suy nghĩ ở trong ánh mắt của hắn màn cửa vải hậu nhân ảnh lắc lư hàn thanh vũ cánh tay phải dâng lên chính thừa cơ vung hắn không lưới thẳng đao hướng về phía trước chém tới chú kiếm nên lại tại đánh lén xin biết nhưng là ở trước mắt khoảng cách này cùng song phương tốc độ trước mặt cái này tạm thời không quan trọng chém giết hắn liền tốt thân hình đánh ra trước một khắc nguyên năng bạo phát cây cỏ hướng bốn phía thấp nằm xin hai tay trưởng kiếm chính diện phát chạm l ư ớ i kiếm không trở ngại chút nào vạch phá màn cửa vải chém xuống đi vê anh đang đa o đoạn người bay ra ngoài lăng không thổ huyết đao thế tận một sát xin mờ mịt một chút cái kia thanh đao cuối cùng trong nháy mắt bông tay hắn rút lui đối với sông năng lượng tối đa cũng liền cấp b hai ba năm trình độ hắn đã sụp đổ sao hắn không đúng xin đột nhiên ý thức được điểm cái gì v ĩ như vừa nãy màn cửa bên trên thiết hoàn phá nát thanh âm hắn có nghe được lấy thiết hoàn dễ nát trình độ cùng cái kia xúc sắc trước đó chỗ khoảng cách hai súng không có khả năng đem khối này vải đưa đến nơi này ví như cản một tấm vải ở chỗ này đến cùng có thể có ý nghĩa gì không có a không phải sao ví như đủ loại không đúng trong n g á y mắt giấc ngộ hôn loạn đồng thời cũng không có ý nghĩa bởi vì đã muộn bị c ắ t mở màn cửa bố tại x ỉ n trước mặt phân hai bên cạnh bay xuống ánh mắt lần nữa triển khai x ỉ n trong con mắt ôn kế phi thân ảnh chính lăng không bay ngược cho nên cái thân ảnh kia là hắn cũng là hắn tiếp cái kia một đao cùng lúc đó khác một thân ảnh đã từ mặt đất nghiêng bên trên hàn thanh vũ toàn bộ thân thể trên không trung đánh thẳng như như ánh chấp xoáy sông mà đến vọt tới xìn trước mặt m à u lam tinh quang trụ kiếm ở trước người hắn bị hai tay cầm nắm sâu hướng xìn ngực nguyên năng phồng lên gào thét hàn thanh vũ thân thể lặng không lượt vòng hắn quay đầu dùng răng gắt gao cắn bên trái ống tay á o như vậy để hắn nguyên bản đã phế đi cánh tay trái cũng giữ tại trụ kiếm bên trên lấy bảo đảm chứng nhận tất cả nguyên năng được ra theo một kích này chút xuống mọi thứ đều trong n g á y mắt không kịp làm càng nhiều phản ứng xin dùng hết mọi thứ dư lực lui về phía sau còn người hơi co lại lại chưa lớn ở trước mặt hắn mậu lam trụ kiếm lượt vòng đáng suất trong không khí hắn quen thuộc như vậy nóng bỏng dọn máu bị quăng ra tới hai bên có hay không chết người ở xem ánh mắt hoảng hốt thân thể cứng n ắ c không có động tác mặt đất cây cỏ bị cuốn đ o ẫ n mất cuốn vào không khí không khí ngưng tụ dường như có trong nháy mắt căng cứng cùng vỡ vụn thanh âm ngắn ngủi m à nhỏ bé giống như là đồng hồ cơ tâm vận chuyển kéo theo dây cót lò xo mảnh liên bộ nhông toàn bộ hơi nhúc nhích một chút chi、Cục. sau đó v a n g phúc chú kiếm sâu vào xin phân bụng xéo xuống chạm phá chém ra hàn thanh vũ thân hình từ bên cạnh hắn lướt qua một tay cầm kiếm rơi xuống đất dùng kiếm chống đỡ lắc lư vài cái, quay thân đứng ở nơi đó mọi thứ đến cái này đều bình tĩnh trở lại xin đầu tiên là n g n g đầu ánh mắt đắng c h ắ c nhìn nhìn xuống đất bên trên mấy cái kia người sống thu hồi ánh mắt lại cúi đầu nhìn xem bụng mình hướng lên vết thương sau đó hắn dường như muốn quay đầu nhưng là không có thể làm đến dùng sau cùng sinh mệnh nguyên năng k h ó a lại sinh cơ huyết thủy từ khoe miệng chạy xuống xin mở miệng ngươi thế nào còn có thể tiếp tục ừng ta không được xin nói xong gian n à n khoát tay áo tiến về phía trước một bước phóng ra phấp khôi n ô thân hình như một tòa kiến trúc sụp đổ xin một tay trong đất quỳ một gối xuống ngược lại Thối kêu phá vừa nãy tử thiết l n rơi thuẫn trận hướng ra phía ngoài nổ ra đầy trời rực đỏ rung sắt thoái phiến trên không trung lộn xộn dương bay vụt hỗn loạn tràng diện bên trong liên tục hai tiếng súng văng lên một khối màn cửa vải bị đưa qua đây triển khai bây giờ trở về lầu nghĩ thực ra cùng lúc cái kia gọi là ôn kế phi xuất sắc cũng tới hắn bỏ súng cho nên ở xin c h ạ mở m trước mặt khối kia lớn rung sắt về sau ngẩng đầu nhìn thấy ở màn cửa v ả i sau ra đao bóng người kia nhưng thật ra là hắn hắn cầm hàn thanh vũ cái kia thành đã không lưới đặc chế t ử thiết trực đao làm ra tập kích chém g i ế t g i á n dấp một k h ắ c này hoàn toàn không có một vẻ hoài nghi xin tư duy một cách tự nhiên đem hắn xem như hàn thanh vũ n h à o tới cách màn che chém ra cuối cùng một kiếm kia mọi thứ đều bị phán định ở một tích tắc kia màn cửa hai phút xin một chiêu thế tận nguyên năng sóng chiều ở thung lũng ôn kế phi bay ngược trên không trung nhưng là hắn đã lừa gạt ra một thời cơ hàn thanh vũ cùng hắn màu làm tinh quang trụ kiếm nằm ở chỗ gần từ mặt đất xoáy đâm mà đến đem hết toàn lực một k í c h không có cho xin bất luận cái gì điều chỉnh cùng né tránh cơ hội ác chiến một đêm sau cùng kết cục vậy mà như vậy ra tới toàn bộ nghĩ thông suốt một sát xin đột nhiên có chút đắng chát hắn ở nghĩ lúc ấy trên đất mặc dù trọng thương nhưng là còn sống những cái kia t h ủ h ạ bọn hắn vừa nay có cơ hội liều chết thay ta cản một chút sao có lẽ không có có lẽ có thật phải có cũng khẳng định phải là phản xạ có điều kiện ý thức mới tới kịp tóm lại cuối cùng hoàn toàn không có xảy ra Hiện trường, từ thiết toái phiến nhiệt độ cao vẫn còn thiêu nướng cây cỏ suối chảy xoẹt tích ba rung động người y mắng thẳng đến ta con mẹ nó p h ú c xa xa bãi cỏ bên trên vang lên một trận ngạo nghệ thanh â m đất đá ở người lòng b à n chân bị l ậ p mở xoẹt rung động một thân ảnh khó khăn từ trên đất đứng lên ta cỏ thật mẹ hắn máy người ta còn tốt lao tử một lần cuối cùng đem đào ném đi ôn kế phi đầy ngược miệng máu thân hình loạn trà loạn t r ọ n g mà đứng ở nơi đó thanh tử ngươi khiêng lâu như vậy khu k u ngươi vẫn được chứ phấp hàn thanh vũ thần kinh một mực căng thẳng trong nháy mắt này cuối cùng chầm t ĩ n h lại hắn gian nan quay người lại cười một chút nói không có việc gì、Phúc. sau đó chầm r ã i móc ra một khối lam tinh khối n ắ m ở trong tay cái này một cả đoạn đối thoại xin đều nghe không hiểu hoa hệ á ngự thật phức tạp hắn n g n g đầu trông thấy ôn kế phi thân ảnh lạo đ ả o hướng bên này đi tới trong đầu hỗn độn hình ảnh l o ạ sáng lại từ vừa mới bắt đầu hàn thanh vũ để ôn kế phi rời đi đến ôn kế phi ở trong bụi cỏ bắn súng đến hàn thanh vũ sắp chết không cho phép hắn qua đây lại đến cuối cùng một mặt kia hai người ở giữa y mắng tín nhiệm cùng khó có thể tin ăn ý hóa ra là như vậy a xin đột nhiên nghĩ đến cách đó không xa ôn kế phi đi một đoạn liền đứng vững khoảng chừng xem xem sau đó nâng lên một bên cánh tay hạ i chết ha ha ha tốt ta bây giờ chính thức tuyên bố từ hôm nay trở đi phàm là hai huynh đệ chúng ta muốn giết người chỉ cần chúng ta vận khí hơi tốt một chút liền không có giết không chết câu này là đứng đ ắ n tiếng trung xin nhìn xem ngay đây h ắ n đột nhiên hoảng hốt nghĩ đến một cái tử đắc ý quyền hình hoặc nói không biết trời cao đ ấ t rộng nói như thế chứ ừ không có sai cái gì gọi là hai ngươi muốn giết liền không có giết không được siêu cấp đâu a phương tư đâu siêu cấp cao nhất cái kia mấy ngọn núi đâu thật sự rất khó tưởng tượng đây chính là vừa nãy cái kia hô chết ta người a xin tay đắng lớn hơn chút mà lúc này ở phía sau hắn hàn thanh vũ chính vặn lấy thân thể xem ôn kế phi phát biểu tuyên ôn nghe xong đ ố n g nhiên một chút cười ha h a cười đến cùng c h ỉ ngỗng đồng dạng xin thực sự không nghĩ ra hắn đang cười cái gì căn cứ quan sát của hắn cái này hẳn là so sánh trầm ổ n hoặc chết l ạ g a coi như là vừa nãy phân ra thắng bại cái kia một sắt a đều không gặp hắn nhiều kích động cùng vui vẻ hiếm thấy ôn kê phi đồng chí khiêm ngừng như vậy cẩn thận một lần a. hàn thanh vũ đang nghĩ ngay tại lúc này làm ra vẻ cùng bành trướng hắn lại còn biết kinh sợ một chút nói đúng sự thật nghĩ đến thêm lên một câu chỉ cần chúng ta vận khí hơi tốt một chút loại tình huống này thực sự rất ít gặp đại khái bởi vì một trận chiến này thực sự quá khốc liệt đi cười cái g dám a ôn kế phi khẩn trương ra hiệu một nhãn xỉn nhìn về phía hàn thanh vũ nói cái này so vậy mà còn chưa chết nói xong ôn kế phi quả quyết lui ra ngoài một chút xa xa ngồi xuống hàn thanh vũ kéo lấy chủ kiếm hướng bên này đi tiếp tục dùng nguyên năng khóa chặt phòng ngừa mọi thứ di động dùng tiếng địa phương nói ừ n hắn dùng sinh mệnh nguyên năng khóa lại cuối cùng một chút sinh cơ. Bù một hai chữ trước mặt hắn hai người đồng thời thần sắc trì trệ đi theo hốc mắt phiếm hỏng trong ánh mắt kịch liệt cảm xúc ngưng tụ ta không có tham chiến là cuối cùng mới dẫn người từ hẻm núi phía trên đi qua lúc ấy cái tiêu người đã cuối cùng đọ sức mạng đả thương nặng ta thủ hạ dẫn đội đình cấp chiến lược bản thân ngã vào trong vũng máu đại tiêm nhóm bạo loạn chúng ta rất nhanh rời đi hắn coi như còn có một hơi cũng tránh nhưng phía sau tới đại tiêm nhóm xin vừa nói về muốn một mặt kia cho nên cái kia cũng là bọn hắn huynh đệ đại khái đó mới là ý lam chiến sĩ vốn nên từ dáng vẻ ôn kế phi ngầm đầu đem hắn đánh gãy nói vậy ngươi cũng liền chỉ là nhìn đến đường đường đổ mà thôi à liền như thế xem một nhãn ngươi có thể biết cái đấy gì hồ liệt liệt cái gà con a con mẹ nó ngươi liền nói chết rồi đoạn văn này có một bộ phút xin không có thế nào nghe hiểu trầm mặc hàn thanh vũ ngồi dậy nói ta biết ngươi còn có thể chống đỡ ta mang ngươi trở về giúp ta chỉ chứng nhận Á phương tư gia tộc ta nghĩ biện pháp cứu ngươi một trận chiến này phía sau màn là Á phương tư gia tộc cái này một chút đối với gặp hiện trường song phương mà nói đều không có bất kỳ cái gì yêu cầu che giấu nhưng là người bên ngoài cũng không biết xin ánh mắt rơi vào hàn thanh vũ trên mặt do dự một chút lắc đầu tối nay đến đây ta đã không nợ công tức cái gì nhưng là cũng tuyệt không có khả năng đi chỉ chứng nhận hắn xin xem một nhãn hàn thanh vũ nói ta nhớ ta chống đỡ không đến trở về ngươi đ ừ n g y đổ giúp ta gắn bó mặc dù không có cơ hội cùng ngươi đánh cược lần cuối nhưng là ta muốn chết vẫn là rất dễ dàng hàn thanh vũ cùng ôn kế phi nhìn nhau một nhãn ánh mắt đều có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ v ừ a bởi vì xin là do dự sau khi tự hỏi lại lắc đầu hàn thanh vũ cùng ôn kế phi biết xin thật sự sẽ không đi hỗ trợ chỉ chứng nhận a phương tư gia tộc vô luận nói như thế nào hắn đều là một cái khoảng cách siêu cấp chỉ có một tuyến cao thủ cũng không đủ lực ý chí cùng lần lượt kiên quyết hắn đi không đến một bước này không có việc gì chết cũng có thể ôn kế phi t h ở ơ nói ra nói xong chống đỡ một chút mặt đất lúng này đứng lên vô dụng xin lắc đầu thực ra công việc đều vô dụng húng chi chết ôn kế phi quay đầu nhìn hắn hả t A là một cái phương tư gia tộc từ trước đến nay đều không có chúng ta xin dừng một chút chuyển hướng hàn thanh vũ nói trừ bọn ngươi ra hai sẽ không có người biết thế giới này từng có qua một cái tên là xin ê ly họ người chỉ kém một đường liền đạp n h ậ p siêu cấp có lẽ bọn hắn sau đó sẽ nhớ là một cái tuyết liên hoặc cái khác tẩy soát phái tổ chức người có đặc thù t ử thiết dung nham sinh mệnh nguyên năng đặc tính kém chút trở thành lớn t h i họa xin ý tứ sự xuất hiện của bọn hắn sẽ bị đẩy ở tẩy soát phái trên thân A p ư ơ n g tư gia tộc đời thứ ba ở tiền tuyên bố trí sớm đem mọi thứ đều viết rõ giờ khác này cảm giác không gì sánh được biệt khuất cùng kìm nén thậm chí bi phẫn hàn thanh vũ trên tay làm quan g trụ kiếm đột nhiên rực đỏ lưu quan g chấp lên một cái xin kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi học xong lúc trước thôn vệ quá trình bên trong làm ò tới một chút m ô n đạo hàn thanh vũ không nói gì bởi vì bây giờ cái này không quan trọng thôi đi không trọng yếu xin bản thân cũng đích thì thầm một tiếng cách mấy g i â y loại ngựa đâu hỏi ta có thể cuối cùng để một điều thỉnh cầu sao mặc dù ta không có lập trường đi để thảo nguyên vào trong chỉ ít hai trăm cô đại tiêm ở cách đó không xa trong sơn cấp hội tụ trước đó ở hàn thanh vũ bọn người chạy ra tìm kiếm vòng sau một khoảng cách đại tiêm nhóm liền không có tiếp tục đuổi theo hóa ra bọn chúng về đến nơi này sân cốc ngọn nguồn hình t h o i phi hành khí ngoại hình đã triển khai như một cái tivi thu tin tức nổi bên trong kim tự tháp dạng đồ vật cũng dương lộ ra bọn chúng đang bố trí dẫn dắt trận xin miễn cường đứng lên nói ta đi đây chính là hắn sau cùng tình cầu hắn nói hắn thời niên thiếu bị chọn đi gia nhập anh hùng a phương tư gia tộc cũng từng kích động làm qua trở thành ý lam anh hùng động về sau ở hát t m tàn cốc trường sinh cùng cường đại trên đường dần dần quên đi chờ một chút ôn kế phi ở phía sau mở miệng xin mờ mịt quay đầu nhìn mấy lần phát hiện ánh mắt của hắn rơi vào bản thân kỵ sĩ trường kiếm bên trên cái này vẫn luôn là ta đang dùng cũng rất sớm đã cải tạo qua lấy về một dạng chứng minh không được cái gì xin giải thích ta chẳng qua là cảm thấy nó giống như rất tốt sợ nhặt không trở lại ôn kế phi cười nói đem hắn vừa nãy từ chiến trường bên kia nhặt được một chồng tử thiết trực đao soạt toàn bộ thả ở trên đất nói chỉ là chém h ấ t giáp không có khác biệt quá lớn chứ xin gật đầu cười một chút không có gì sai biệt nhiều tốt hắn đem tạo hình cổ điện bên trong thế giới kỵ trưởng sĩ kiếm cắm ở trên đất thanh kiếm này lấy nó ngoại hình bắt t r ư ớ c theo đối tượng mệnh danh gọi là đủ g i ả n đặn đương nhiên các ngươi lấy về có thể lần nữa mệnh danh ta muốn nó đã ô huế bởi vì dính qua húy l a m chiến sĩ máu nhưng là kiếm bản thân là vô tội sau đó mời hỗ trợ dùng đại tiêm máu vì nó lại rửa giấy sạch sẽ nói xong dùng ánh mắt cá o biệt xin túi người nhặt lên một thanh tử thiết trực đao cắm ở trên lưng lại một thanh cắm ở bên hông thanh thứ ba cuối cùng tay trái tay phải cắt cầm một thanh cảm ơn các ngươi tác thành thiếu niên x i rực rỡ cười một ch đợi đến đại tiêm nhóm phát hiện hắn sau cùng sinh mệnh nguyên năng toàn bộ bạo phát nhào đi vào bổ về phía dẫn dắt trang bị hàn thanh vũ cùng ôn kế phi đứng tại chỗ nhìn hắn bóng lưng thân hình chập trùng mười mấy đem rực đỏ từ thiết trực đao trong nháy mắt toàn bộ đồng loạt sâu hướng đại tiêm nhóm sâu mở một đầu thông nói vain dẫn dắt trang bị bị phá hoại một tiếng nổ vang x i n thân hình hạ xuống bị d ì m h ngập trong sơn cốc mất đi thủ hộ mục tiêu đại tiêm nhóm bạo loạn hàn thanh vũ cùng ôn kế phi mang theo thanh kiếm tia trở lại chỗ cũ đơn giản vào cuộn d ù n duy nhất còn có thể động tay phải hàn thanh vũ từ trong khe nước nhặt về một thanh bản thân đặc chế cắm về trên lưng từ trên đất tìm về đã bị xóa đi lưới đao một cái khắc đem cắm về trên lưng hàn thanh vũ tiếp tục đi lên phía trước nhặt lên trên đất trang phục mùa thu á o khoác mặc lên nhặt lên đã thành hai đồng phá cửa sổ vải mảnh có chút khó khăn c u ố n quanh đem màu lam tinh quang trụ kiếm lần nữa khỏa bên trên trang về màu đen trong hộp gỗ vắt tại trên lưng ôn kế phi cũng từ trong b u ổ i cọ tìm về hắn mỹ dạ chín s u ố n g đắm có g về trên lưng hàn thanh vũ quay đầu xem hắn có chút không được tự nhiên hỏi vẫn được chứ có muốn hay không ta dịu ngươi ôn kế phi dò xét một chút hắn cười lên vẫn là ta dịu ngươi chứ. Nhìn ngươi như thế. t h ậ so ngươi thật nhiều vậy liền đều không giúp đỡ hai người đều có tổn thương một thân máu một cái c o n màu đen và gỗ một cái con kim loại cảm khiếp người trưởng t h ư ơ n g bắt đầu đi ra ngoài giờ k h ắ c này ở phía sau bọn họ vừa nay chiến trường một mảnh hỗn độn gió đêm rất nhẹ mặt đất cây cỏ khẽ đậu phiến lá bên trên có máu nhỏ giọt xuống càng xa xôi bạo loạn đại tiêm nhóm đang đỉnh núi bên trên phân loạn phun trào bọn hắn trầm mặc đi tới a nhờ trăng vẫn như cũ chiếu vào thảo nguyên bên trên đem người cái bóng kéo dài chúng ta bây giờ đi đâu ô n kế phi nhìn phía xa minh mông vùng quế hỏi đi tìm đường đường a hàn thanh vũ cũng không có quay đầu nói xong dừng lại một chút đại tiêm nhóm loạn chúng ta đi trước xem xem thế h à n h bọn hắn rút lùi tới chỗ nào sau đó lại đi tìm đường đường、ừ. thực ra cũng liền chỉ còn một phần chấp nghiệm vẫn còn ôn kế phi do dự một chút nói nếu như tìm không thấy hàn thanh vũ trở về lấy đồ vật tế hắn chương ba trăm ba mươi chín đoạn sông mất đi dẫn dắt trang bị đại tiêm nhóm tượng điên rồi một dạng sông ra sơ g ố c h u n g bạo bổ về phía mọi thứ bọn chúng có thể tìm kiếm được sinh mệnh thể cấp thấp hát giáp dường như cũng là có rõ ràng cảm xúc biến hóa thực ra cái này một đám xuống tới đại tiêm như trước kia hơi có một số khác biệt ví như bọn chúng bị sinh hủy đi cánh tay loại tình huống này chính là qua lại không có tương quan ghi chép đây là ý lam phương diện tạm thời còn không có đi chú ý sự tình tiêu điểm chú ý của bọn họ mới từ hỉ lãng phong chủ chiến tràng c h u y ể n di ra tới trong đêm điều động tinh nhuệ chuẩn bị tham dự vòng hỉ lãng phong chiến trường các khu vực giai đoạn sau cùng quét sạch đợi đến hàn thanh vũ một đường bên trên đưa tặng những cái kia cánh tay bị giao lên đi nên liền sẽ có một câu trả lời hợp lý ra tới lúc này cao nguyên bên trên đầy khắp núi đồi đại tiêm nhóm rất nhanh như nước chạy đồng dạng che phủ hàn thanh vũ trước đó chi có người ở nơi đó bãi cỏ bên trên phụ phục cùng h ô số có lẽ là đang cầu cứu nhưng là không có người nghe được hoặc có người nghe được nhưng bởi vì là tiếng pháp quan hệ cũng nghe không hiểu không còn được không muốn quản những người này rời không được nhóm này lại tiêm là bọn hắn bản thân tự tay tụ tập lại thế giới này từng giao phó bọn hắn cứu vớt cùng bảo vệ sứ mệnh cũng cho bọn hắn siêu việt người bình thường võ lực nhưng mà bọn hắn nhưng dùng nó làm hoàn toàn tương phản sự tình động tính nghe có chút dọa người a ôn kế phi tan k ó i đích thì thầm một tiếng hai người trên người có tổn thương tạm thời đều đi không nhanh Dưới c bây n c giờ á yêu cầu bị lo lắng là đến tiếp sau một đường bên trên khả năng rất lớn như cụ tại chấp hành nhiệm vụ ý lam bình thường tiểu đội cùng bọn hắn mang theo chuẩn bị đưa tiễn cao nguyên các cư dân đại tiêm nhóm quần bạo sau tốc độ tương đối thực sự quá nhanh bước chân hướng về phía trước bãi của bên trên quan g sắc có rất nhỏ biến hóa không phải là trời đã nhanh sáng rồi chứ ôn kế phi ít hầu có chút phát khô nói thanh tử ngươi xem xuống biểu mấy giờ rồi tháng chín trời như cũ sẽ sáng rất sớm bởi vì đại tiêm nhóm đang bạo loạn trời sáng tuyệt không làm ộ t chuyện tốt hàn thanh vũ đưa tay cổ tay đồng hồ tay của ta vừa n ã y bể mất ta cũng phải sau đó đánh nhau phải nhớ trước tiên cần phải lấy xuống ôn kế phi ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút mấy bột bạch quang chính lộ ra tầm mây trời đã nhanh sáng rồi hàn thanh vũ nói thử chạy một chuyến ôn kế phi ừng hơn hai trăm c ố đại tiêm tập nhóm công kích chính là hàn thanh vũ bây giờ cũng không dám chính diện đòn đánh bình thường tiểu đội coi như người lại nhiều cũng phá không mở húng chi bây giờ hàn thanh vũ còn đả thương hướng về những mục dân rút lui phương hướng hai người bắt đầu khập k h i ế n g bắt đầu chạy hàn thanh vũ cánh tay trái không thể bày cánh tay ôn kế phi tay phải cũng phải lưu thúc thúc cái kia hai cái quân thúc thúc thế nào vẫn chưa về à? già theo na ngồi ở lập tức ngựa đầu lo lắng hỏi một câu quý biết lưu thế h à n h có chút nôn nóng khẩn trương b u ô n hướng nhìn quanh một vòng quay lại chấn định một chút nói không có chuyện gì không cần lo lắng l i ê n các ngươi gọi hắn chiến thần cái kia hàng a có hắn ở liền tốt hắn mạnh đến mức không giống người lưu thế anh ủi an g à theo na đồng thời cũng đang thử an ủi chính mình nơi đó có một cái mờ ảo siêu cấp lưu thế h à n h là sớm nhất biết đến hơn nữa bọn hắn người còn nhiều hắn không biết thanh tử đến cùng có thể hay không chém vào qua chỉ có thể một lần khắp nói cho bản thân không có việc gì hàn thanh vũ không bình thường thực ra hàn thanh vũ cùng ôn kế phi vị trí hiện tại đã liền tại bọn hắn xung quanh chỉ cách một hai trọng sơn phong địa phương nhưng là bởi vì tràng diện đã hoàn toàn hỗn loạn ai cũng không biết hướng đi đâu tìm đối phương đại tiêm nhóm ở ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong xuất hiện chính băng băng mà tới tước chừng hơn một trăm tên ý lam bình thường tiểu đội chiến sĩ cùng bao quát dân chăn nuôi đội kim mạ ở bên trong hơn bốn mươi tên cao nguyên cư dân đang con đường này bên trên l i ề u mạng chạy trốn người rất mệt mỏi ngựa cũng rất mệt mỏi nhiều cát lưu thế h anh hướng về phía trước hết một câu phía trước dân chăn nuôi người đàn ông quay lại đầu ngựa trở lại bên cạnh hắn nhìn về phía hắn bên kia thật sự có sông sông bên trên có cầu lưu thế h anh dùng chiến đào chỉ hướng hỏi ừng có ta đi qua rất nhiều lần nhiều cát chắc chắn gật đầu vậy liền hướng bên kia chạy sang sông sau đó ta sẽ chém đoạn tòa kia cầu không có người có thể dựa vào mọi thứ quyết sách đều phải bản thân tới làm sau đó gánh chịu chấp hành lưu thế hanh nói xong ở ngựa trên lưng nửa đứng dậy bắt đầu lớn tiếng hô gọi chạy đều chạy bọn nhỏ cũng đồng dạng các ngươi không phải nói muốn làm lính sao để ta xem các ngươi đều có đủ hay không kiên cường đội kỳ mã ra tốc chạy trên bầu trời tầng mây dần dần thấu triệt hôm nay sẽ là trời nắng cuối cùng sáng tỏ s ắ t trời đánh theo hướng mặt đất mọi thứ đều trở nên triệt đệ rõ ràng từ trên cao góc độ quan sát khoáng đạt vô biên thảo nguyên bên trên chia mấy đường ý lam tiểu đội cùng cao nguyên các cư dân thật nhỏ như kiến đang hướng về cùng một cái phương hướng phi nước đại đen n h ị t đại tiêm nhóm ở phía sau bọn họ hơn hai ngàn mét bên ngoài như một mảnh hắt chiều vượt trên tới phía trước hành đoạn là một đầu bởi vì nước chạy vô cùng chạy xiết mà hiện ra tới trắng sông mặt sông ước chừng có cái ba năm trăm mét dáng vẻ mà bờ sông rất cao nước sông chạy chạy tiếng ầm ầm đã mơ hồ có thể nghe thấy được hai mặt cao mấy trăm thước dốc đứng trong vách đá ở giữa nước sông nổ vang lấy lao nhanh mà đi trên sông không có cầu cầu dây hai bên bờ cọc sắt cũng còn đứng thẳng nhưng là cầu thể đã bị người chặt đứt nhiều cắt rục ngựa dọc theo bờ sông chạy một đoạn lo lắng ánh mắt dần dần ả m đ ạ m xuống tiêu máu chật đỏ cầu đâu lưu thế h anh hướng hắn gầm thét nhiều cắt túi đầu d ừ n g ở cầu dây cọc sát một bên ngầm đầu nhìn lưu thế h anh một nhãn lại về xem đ ạ i t i ê m nhóm xin lỗi ta sẽ đi dẫn mở bọn chúng dẫn cái rắm lưu thế h anh dừng một chút nói ngươi cho rằng bọn chúng sẽ đi theo ngươi sao còn lại tiểu đội cùng cao nguyên cư dân rất nhanh cũng đều tụ tập đến bờ sông tuyệt vọng bắt đầu lan tràn có lẽ ba giây đồng hồ năm giây chúng ta nơi này có hơn một trăm người chúng ta đi cản một cản nói cho các cư dân để bọn hắn dọc theo sông hướng phía dưới du lịch chạy tiếp viện cũng nhanh đến trong đó một tên đội trưởng đứng ra lưu thế hanh trong nháy mắt này vội vàng xuống ngựa trong nội tâm làm sáng tỏ phán đoán nói cho hắn biết đối mặt tập nhóm đại tiêm bọn hắn những n à y chiến sĩ thông thường đi cản tương đương đi chết bọn hắn căn bản phá không mở loại kia trở thế mà t i ê m thức ở nói cho hắn biết nhanh giấu vào dân chăn nuôi bên trong đi cùng đi cách cạch cách cạch cách cạch cách cạch cách cạch nhiều các cưới ngựa đi đến lưu thế hanh bên người bọn nhỏ đi ta không đi ta và các ngươi cùng nhau càng ngày càng nhiều dân chăn nuôi thanh niên trai trán giục ngựa đi qua đến quay đầu ngựa ở lưu thế hanh bên người đứng thành một hàng bọn hắn nhìn giống như là một nhánh chuẩn bị tuyệt mạng công kích cổ đại kỵ binh mà lưu thế hanh là cái tia tướng lĩnh lưu tướng quân túi đầu đứng ngẩn ngơ năm giây ngẩng đầu nhìn lên trời cắn răng nhỏ giọng mắng một câu nào mẹ ngươi ta nói ta không muốn làm anh hùng a con n i ệ ợ n g nó đại tiêm nhóm ầm ầm bước chân càng ngày càng gần mặt đất rung động kết trận phía trước ý lam tiểu đội trưởng ở gọi từng cái, từng cái phòng ngự chiến trận lương ô n g l i n mở lưu thế hanh quay đầu nhìn về phía những mục dân những hải từ kia nói đi hắn thoại ấm rơi xuống trong n á y mắt tất cả mọi người mở mịn một chút l ư u thế hanh thứ đồ gì pháo sao vùng ven sông phía cạnh một chiếc thang k h á c chính cô độc r a bánh xích ở dốc t h o ả i thượng quyển qua cây cỏ b ù n đất thang k h á c siêu siêu vẹo vẹo tiến lên tốc độ có chút chậm nó xuống một cái sườn núi chủ pháo thấp kém lại n g n g đầu vê anh lại là một phát đạn pháo ở đại tiêm nhóm bên trong bởi vì thực sự quá dày đặc quan hệ đạn pháo hữu hiệu vẫn là vô hiệu thảng kệ gì người trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới hàn thanh vũ cùng ôn kế phi chạy bên trên một đỉnh núi nhỏ quay đầu một nhãn trông thấy chiếp kia vừa đi vừa nghĩ kiệu cũ thang lại lẫn nhau xem xem ánh mắt đều có chút mờ mịt là có quân chính quy chưa kịp rút đi phát hiện tình huống nơi này qua đây hỗ trợ sao nhưng kỳ thật thảng k ẹ gì mặt chỉ có một cái hơn sáu mươi tuổi hóa hệ á lao b ì n h nhà hắn liền ở tại cao nguyên bên trên t h ẳ n g khác là ở bởi vì vứt bỏ chưa kịp cùng nhau mang đi cũ sửa chữa trong kho tìm được từng làm qua rất nhiều năm lính thiết giáp lao đầu tự mình động tay tốn mấy ngày thời gian lấy tới miễn cường n ă n g dũng vừa tìm được mấy phát đạn tháo l i ê n như vậy ra báo thủ trò con trai hắn họ điển có một cái con trai gọi là điền giao trước kia tham gia quân ngũ ở bộ đội đặc thù đánh kinh khủng trước đây không lâu hy sinh hy sinh trước đó liều chết trở về nhà một chuyến cùng người nhà cáo biệt hóa ra đánh kinh khủng là đánh vật như vậy a đ i ề n lao đầu ngồi ở t h ả n khắc trong phòng điều khiển ánh mắt nhìn lao thị cuối cùng thấy rõ trước tiên không cách nào khắc chế có chút sợ hãi k h ẽ cắn ngôi lao đầu nói t ố t quản ngươi đồ vật gì lao tử g i ế t chết các ngươi vây anh lại một phát đạn pháo bay về phía không trung một mình điều khiển khai hỏa chiếc tiêu cũ nát t h ả n khắc vừa đi vừa nghỉ s i ê u s i ê u vẹo vẹo hướng đại tiêm nhóm phóng đi lúc này hàn thanh vũ cùng ôn kế phi đứng tại cùng thản khắc cùng bên cạnh một đỉnh núi nhỏ bên trên tương đối vị trí so thản khắc khoảng cách dưới núi đại tiêm nhóm t h ê m gần ánh mắt chiếu tới bạo loạn đại tiêm nhóm chỉnh thể như c ũ bảo trì hướng bờ sông dũng mánh lao tới trạng thái nhưng là ở tốc độ bên trên đã không bằng vừa nãy dường như bởi vì đạn pháo quấy nhiễu mà phân thần chỉ t r ễ một chút phía trước nơi xa cùng đ ạ i tiêm quấy nhiễu mà phân thần chỉ t r một t p h í trước n ơ n g đạn p h á y n h i ễ trận ý lam bình thường tiểu đội chiến sĩ năm cái phòng ngự chiến trận hoành giang liệt mở đao đuổi chiếu dọi mặt đất đang chấn động khoảng cách không ngừng r u ngắn nước sông ầm ầm thanh â m không ngừng chuyển vào trong lỗ thai đụng chạm hết sức căng thẳng mà ở cái này cái đường thẳng phía cạnh một cái hầu như thẳng đứng góc độ t r ư ớ c kia cô độc kiểu cũ cụ nát thẳng k h á c như c ũ tại chập trùng cỏ sườn núi bên trên tiếp tục đi tới không nhanh ngẫu nhiên bởi vì địa hình nguyên nhân đi được siêu siêu vẹo vẹo nhưng là từ đầu đến cuối ở hướng về phía trước thứ tư phát đạn pháo rơi vào đại tiêm nhóm bên trong ẩm vang đổ vang hẳn là quân chính quy lưu lại người thấy qua đến giúp đỡ đến lúc này hàn thanh vũ cùng ôn kế phi ý thức phán đoán đoán như, như c Địa Đại phương chính quân quy trú Tiêm là ở bởi ắ hắn t tới trong rút từ đầu đêm đó, trong đêm đi xuống lui, lúc ấy bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu khẩn bọn nhiệm nơi lân cận mang đi cư dân. vào vụ là chủ cấp lúc các cư ấy b vì toàn bộ quá trình thực sự quá mức vội vàng cùng khó khăn ở ý lam tiếp nhận sau trụ sở có mấy cái người lưu lại có lẽ có bộ chia đồ vật chưa kịp mang đi dường như cũng đều có thể lý giải không thể lại tiếp tục hướng phía trước nữa à hàn thanh vũ muốn gọi nhưng là xem chừng đối phương khẳng định nghe không được thanh tử đội ký mã ôn kế phi đột nhiên hướng nơi sa đích thì thầm một tiếng hàn thanh vũ theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt vượt qua cái kia năm ngồi c h i ế n trận nhìn đến những mục dân xếp thành hàng thẳng đội kỵ binh ngũ lưu thế h anh cũng đã về tới lập tức cầm đao đứng ở đội k ỵ mã phía trước nhất trang diện nguy cấp mà h ỗ n loạn hàn thanh vũ cũng có chút loạn lúc này v a n h cũ kỹ thẳng khắc đánh ra thứ năm phát đạn tháo đạn tháo gào thét lên vạch ra một đường vòng cung đập về phía đại tiêm nhóm một bộ đại tiêm từ quần thể bên trong vật lên hai tay chủ kiếm chém thẳng vâng đạn tháo lăng không bị chặt phá mà cố kia đại tiêm chỉ là lăng không ngược lại phi thiếu hứa khoảng cách trở xuống quần thể bên trong đứng lại. Ta. t a mẹ ngươi cái này đổ vật gì a thảng khắc trong phòng điều khiển điền lao đầu một m ộ t mắng một câu thân thể trong lúc nhất thời có chút cương hắn cuối cùng lần thứ nhất thấy rõ đạn pháo hiệu quả ánh mắt hoảng hốt mà rung động trước mắt đây hết thảy đã vượt xa khỏi tên lão binh này quen biết cùng lúc đó đại tiêm nhóm l ự c chú ý cũng cuối cùng bị thảng khắc hấp dẫn cấp tốc phút chảy ra một luồng ước chừng có khoảng một phần ba gào thét hướng bên này đánh tới trên dưới sân núi ở giữa thảng khắc ở trên đường đi sóc này một chút điền lao đầu lấy lại tinh thần ngầng đầu nhìn lại nhìn đến nơi xa nhào tới trước mặt h giáp đại tiêm nhóm thân thể cùng hai tay không bị khống chế đều có chút rung động run g dậy hắn cầm bên người bản thân mang tới rượu trắng ngửa đầu rót mấy ngụm bông xuống suy nghĩ một chút khoe miệng lộ ra ngoài không phải hoảng hốt mà là một chút vui mừng ý cười điền giao tên tiểu t ử thối nhà ngươi lão tử ngươi ngươi thật sự giết chết qua loại vật này à? tuất con trai của ta tài giỏi giờ khác này không có dữ t ợ n bi phẫn thậm chí không có bất kỳ cái gì quá mức kịch liệt cảm xúc trong lúc biểu lộ chỉ có thoải mái cùng kiên quyết điền lao đầu ánh mắt trầm xuống ngồi tại điều khiển ngồi bên trên dứt khoác khóa chặt chuyển hướng đạn pháo chỉ còn lại hai phát điền lao đầu triệt để rời đi điều khiển ngồi lấp gậy sau đó quay đầu nhìn xem bên người một lớn trồng chất lựu đạn hắn hôm nay vốn là dự định làm phiêu lớn còn tốt trước đó không có cùng người thổi n h ư bơ ca cha giống như không có cái khác điền dao đi qua hết sức nghĩ biện pháp giết chết một cái coi như là báo thủ cho người nữa à cái kia cái gì bộ đội phát rất lớn trợ cấp còn lưu lại thông tin nói sẽ một mực chăm sóc chúng ta chỉ p h à m các nàng cha đều a n bài tốt ngươi không cần lo lắng thôi đi cha xuống tới lại nói cho ngươi bánh xích thanh n m vang nhanh chóng nhấp đô cô độc t h ẳ n khắc thẳng tắp nhanh chóng phóng về phía trước và anh, lại một phát đạn pháo phóng ra chị không chết cũng muốn làm lao binh thuần thục lấp gậy nghĩ đến trước kia cũng là địch nhân thản khắc bọc thép càng tốt hơn một phát làm không nổ hai phát làm không nổ không có việc gì lao tử h tiếp tục làm luôn có thể t ạ o trên n g ư ờ i hàn thanh vũ cùng ôn kế phi ánh mắt nhìn phía dưới núi cũ kỹ thản khắc đột nhiên ra tốc chính thẳng tắp phóng tới đại tiêm nhóm trong chấp nhóm này cuối cùng một phát đạn pháo kích phát một mực hướng về phía trước thản khắc cũng bỏ lên trên lại một cái s ư n đất nó sắp bị chạm mặt tới đại tiêm nhóm bao phủ nay thời gian sông người bên bờ cuối cùng nhìn thấy trước kia cô độc thẳng khắc tiếng kinh hô nổ lên một tiếng bảng bạc nguyên năng bạo hưởng đến từ xa xa đỉnh núi thanh thế hạo đã ngăn chặn ở nơi có thanh âm cùng tất cả người đồng dạng lưu thế h anh quay đầu nhìn lại thanh tử lưu thiếu ra trong nháy mắt hầu như muốn khóc lên dân chăn nuôi kỵ binh ở phía sau hắn nâng đau hét lớn một tiếng là ai người trước mặt hỏi là ai lưu thế h anh suy nghĩ một chút có chút hôn luận nói thanh tử một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hàn thanh vũ đúng rồi cái kia cái gì the o thanh thiếu trường học biết không có nghe hay không qua tóm lại chính là cái kia hàng năm cái chiến trận yên tĩnh một g â y đồng hồ có đánh các linh đệ ừng chuẩn bị giống chiến trường cảm xúc biến hóa tại thời khắc này rõ ràng triển lộ ra ở trong tầm mắt của bọn hắn phương xa khía cạnh t r i ể n núi bên trên dốc núi hướng phía dưới một thanh xoẹ t xoẹt rung động màu lam tinh quang trụ kiếm chính lấy một loại bình đi với dốc núi răng d ố c trước với chạy bên trong người thẳng tắp quán hạ tới thanh t ử chạy dáng vẻ giống như có chút không đúng lưu thế h anh phát hiện rất nhanh tất cả người cũng đều phát hiện tay trái của hắn cánh tay bị dùng băng vài dây dưa bực ở trên thân nện vào chạy ở hàng trước nhất đại tiêm nhóm bên trong bốn c ố đại tiêm bị đánh bay hướng không trung lại một tiếng tiếp cận chân núi vị trí hàn thanh vũ trực tiếp vọt người vọt hướng thẳng khắc cùng lúc thẳng khắc hoa trương rồi một tiếng ụ súng môn hướng lên mở ra một người một nửa thân thể từ bên trong xuất hiện tay của hắn bên trên ôm lấy chỉnh một lớn trồng chất l i ề u đạn đang dùng t u ổ i trỏ chống đỡ thử bỏ ra ngoài tóc của hắn hoa dâm điền lao bá ôn kế phi ở ống nhắm sao đích thì thầm một tiếng lập tức yên lặng một màn này thế nào cũng không nghĩ đến nhưng là thật sự suy nghĩ hắn lại phát hiện bản thân thực ra cũng không như thế ngoài ý、muốn. hàn thanh vũ lúc này người trên không t r u n g thêm gần thấy rất rõ ràng cũng rất xác định là điên ca phụ thần a cái kia con trai hy sinh d ậ y một giọt nước mắt đều không có rơi nhưng là lúc ăn cơm cho bọn hắn rót rượu hỏi bọn hắn các người đánh kinh khủng muốn hay không láo binh lao đầu cuối cùng lúc chia tay hắn mình làm một cần c u ộ n súng chầm mặc mà cố gắng ở trong viện hướng hàn thanh vũ mấy người biểu hiện ra kích s á t leo tường i m a g nói hắn cái này lao binh thực ra còn có thể đánh cho nên cái này bướng bình lao binh rốt cục vẫn là tới đến cho con trai của hàn báo thủ hắn ra một chiếc thang khắc điện đại dại trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp hàn thanh vũ hốc mắt đỏ lên lăng không hét một tiếng đ i ề n lao đầu nghi hoặc quay đầu nhìn một nhãn nhận ra ngươi đừng xuống tới a nhỏ sĩ quan đại gia ngươi hàn thanh vũ một bước lăng không đạp lên thẳng k h á c đưa tay trực tiếp đem đ i ề n lao đầu sách lên đến lại một bước tụng hướng khía cạnh một cái dốc núi bay đi đi đ i ề s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s c s c s s s s s s s s s s s s n s s s s s s n s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s h s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s người đi trước ta muốn đi nổ chết bọn chúng trong nháy mắt cảm xúc lần nữa xông lên hàn thanh vũ bất đắc dĩ thở dài tại mặt bên sườn đất bên trên dừng lại trở lại đồng thời giúp điền lao b á đứng vững nói ném a nổ a từ cái này có thể ném tới chứ lao binh hàn thanh vũ lớn tiếng hỏi có thể tốt đ i ề n lao đầu trở lại cắn răng một cái mở ra trong đó một thanh lựu i đạn sau đó hai cánh tay cùng nhau dùng hết toàn thân sức lực vung mạnh một nửa hình tròn đem chỉnh chói lựu đạn ném về phía dưới đại tiêm nhóm a bồi con trai ta m ạ tới lao tử cạo chết các ngươi mờ ít rít rít vê anh vê anh liên miên bất tuyệt mánh liệt nổ vang âm thanh bên trong đất đá bắn tung tóe sương mù đ ố c lên bụi mù bên trong một thanh màu làm tình quang trụ kiếm phá không mà tới hàn thanh vũ đưa tay tiếp được phía dưới năm sáu cố đại tiêm ngã xuống đất bên trên trong đó một bộ đang giải thể một phần ba thân thể phán át rất hiển nhiên đã chết đ i ề n lao bá ổn định thân hình sau nhìn lại nhìn thấy sửng sốt u tựa hồ có chút không thể tin được giết chết điện giao ngươi xem cha giống như giết chết một cái xem nổ chết tạo chết một cái lợi hại a đ i ề n b á một bên hàn thanh vũ mắt đỏ váy mắt kích động khoa t r ư ừ n g nói chương ba trăm bốn mươi một liên giang dưới sườn núi ngã xuống đất cỗ kia đại tiêm dần dần phá nát thành m ả n h đ i ề n lão đầu thu đã báo lúc trước hắn cùng con trai đã nói xong giết chết một cái coi như báo thủ hắn giết chết một cái đáng tiếc ca chúng ta không có l ử u đạn hàn thanh vũ tiếp cận lại nói một câu đồng thời đưa tay bắt lấy đ i ề n b á cánh tay chuẩn bị tiện hắn đến bờ sông cùng những cái kia cao nguyên các cư dân ở lại cùng nhau bởi vì vừa nãy lần này động tĩnh trên chiến trường càng nhiều đại tiêm chính quay đầu hướng thẳng khắc bên này xông qua tới nhưng là bờ sông phương hướng thẳng tắp khoảng cách như cũ không ngừng ở rút ngắn chiến đấu hết sức căng thẳng hàn thanh vũ biết bản thân đón lấy lập tức còn có một cuộc tác chiến hắn là bây giờ nơi này duy nhất có thể xông vào trận địa người hắn thử muốn động đậy một chút cánh tay trái không động được nếu không phải một mực dẫn trước phát triển cường hãn phòng ngự cùng sức chịu đựng hắn sớm nên đổ xuống một bên bù nạp thể l ỏ n g nguyên năng một bên hàn thanh vũ lung lay đầu đứng tại sườn đất bên trên điên b á một một gật đầu một cái ừng dán mua hai tay xiết thật chặt nằm đấm bởi vì kích động mà có chút run run dậy hắn bị nếp nhăn vây quanh một đôi mắt vành mắt bên trong lần thứ nhất phát ra nước mắt đây là dù cho cùng nhau đưa điền ca lên núi ngày ấy hàn thanh vũ mấy cái đều chưa từng ở trước mặt nhìn thấy qua điền lao ba xoay đầu lại dưng dưng cười một chút nhìn về phía hàn thanh vũ nhìn hắn trên người cùng máu trên khoai miệng hắn dùng băng vải buộc ở trên người cánh tay trái tay phải hắn mẩu làm tinh quang trụ kiếm lại trên lưng s o n g đ a o tiểu sĩ u a n ngươi đem đã đến bên miệng quan tâm thu hồi đi điền lao đầu nói ngươi có thể cho ta một thành cấp ngươi lao sao xấu cái kia thanh liền đi sau đó ngươi đi trước qua bên kia cho mọi người hỗ trợ cũng muốn cố lấy chính mình người già đại khái là biết chi này bộ đội đặc thù đao cùng đao kiếm bình thường không giống nhau mặc dù hắn cũng không biết nguyên năng tồn tại cùng giữa hai bên cụ thể liên quan lúc trước ở nhà thời điểm hắn từng theo ôn kế phi thỉnh cầu qua lưu lại con trai trang bị cùng vũ khí chỉ có điều ôn kế phi không có cách nào đáp ứng cho nên điền bá còn muốn đánh hàn thanh vũ bất đắc dĩ nhìn về phía hắn ta lưu lại thử một chút điền lao bá ngữ khí đột nhiên có chút luống nói cái kia ta bây giờ mà nguyên bản là không có ý định đi nếu như còn sống trở về ta quay đầu không có cách nào cùng bộ đội bàn giao a giờ khắc này lao binh ánh mắt không gì sánh được gáy náy đưa tay chỉ hướng phía dưới trước kia đang bị đại tiêm nhóm tàn phá bừa bãi cũ nát thẳng khắc hiểu rõ hàn thanh vũ trực tiếp một thanh kéo khởi điện bá tốc độ bạo phát hướng bờ sông chạy đi đồng thời nói yên tâm đi chúng ta bên này sẽ hỗ trợ cho bộ đội đánh báo cáo giải thích câu thông bộ đội cũng sẽ lý giải điện bá ngươi hôm nay giúp bận rộn dưới sự t r u n g hợp lao nhân ra tạm thời vì chính diện chiến trận dẫn mở ra tiếp cận một nửa đại tiêm cứ việc bọn chúng rất nhanh liền sẽ giết trở về nhưng là bờ sông nhận đến đợt thứ nhất trúng kích vẫn là vì vậy mà nhỏ rất nhiều mặt khác nếu như hôm nay có thể trở về, điền lao ba cùng tiểu chỉ p h à m bọn hắn sát xuất đều muốn đi ý lam căn cứ cuộc sống có lẽ ý lam phương diện sẽ bởi vì lần này vòng hỉ lãng phong chiến dịch chuyên môn khác thiết một cái lớn cuộc sống căn cứ sau đó xem tình huống bắt đầu từng bước công khai c h n tướng muốn t i ế p chiến đại tiêm nhóm bổ nhào vào bờ sông hàn thanh vũ đem điền lao bá thả ở vùng ven sông một bụi cỏ sườn núi mặt sau để hắn bản thân xuống dưới sau đó bản thân trở lại đứng lại đưa tay nắm chặt từ sau mà đến màu lam tinh quang trụ kiếm nhanh chóng điều chỉnh trạng thái phía dưới chính là đại tiêm nhóm hắn muốn đánh xuống đi tranh thủ vì bên bờ chiến trận phá mở tập nhóm. đột nhiên một tiếng bảng bạc nguyên năng bạo phát đến từ chiến trường đối diện sườn đất bên trên sau đó lập tức lại chuyển tới tiếng thứ hai nghe được thanh âm hàn thanh vũ thở một hơi thật dài hắn biết là ai tới cùng khu vực bên trong đại tiêm nhóm đại quy mô như vậy bạo loạn nô tuất cùng tú mội tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn một đường đuổi theo cuối cùng đ u ổ i tới cùng bọn hắn cùng nhau chạy đến còn có từ xung quanh khu vực qua đây điều tra cứu viện hơn hai trăm tên úy lam tiểu đội chiến sĩ cùng bởi vì lao giản lén mời cầu mà đến tới tìm kiếm hàn thanh vũ cái kê hơn ba mươi tên các tiểu đội tinh n u y ệ n nhân viên chiến đấu qua rồi bà trăm hơn ba trăm l i ý lam chiến sĩ đối lên hơn hai trăm c ố đại tiêm tập nhóm t r ì n h thể vẫn là to lớn thế yếu nhưng là bây giờ hoàn toàn có đánh bởi vì bọn hắn bây giờ còn có gần bốn mươi tên tinh nhuệ tiểu đội thành viên trong đó có đỉnh cấp cùng đỉnh cấp bên trên những người này có thể vì các chiến sĩ phá mở đại tiêm tập nhóm giết phần chân tiếng giống vang lên ở bờ sông hoành giang ngũ ngồi chiến trận đồng thời nâng đao nghênh địch tụ, tụ tụ tụ nguyên năng trang bị liên miên vang vọng vượt trên nước sông chạy chạy nổ vang nhưng là sau một khắc bọn hắn h ầ u như tất cả mọi người không tự giác ngẩng lên đầu hướng lên ánh mắt rơi vào không trùng phía trước đại tiêm nhóm đỉnh đầu bên trên. nguyên ơ i năng giữa b trời lần nữa bạo phát nô tuất xuất thủ hô cái này tiếng thứ nhất phá phong ngắn ngủi giống như bạo phá sau đó thanh thế biến hóa bắt đầu như đại kỳ quấn lên cương phong phần phật phần phật phật san nô tuất súng lấy c u â n kích lăng không đập về phía đại tiềm nhóm bị khiên động vạch phá không khí nước vang mà phía bên phải l á trôi này đã dần dần trở thành truyền thuyết cùng tiêu chí màu lam tinh quang trụ kiếm cùng viên kêu hoa hệ á cánh quân mới t h ă n g ngôi sao cái kia được gọi là the thanh thiếu trường học trẻ tuổi chiến sĩ máu me khắp người hắn một cánh tay bị dùng băng vải khỏa quấn ở trên thân người vọt trên không t r ú n g l a n g không quay người vung tay phát l ự c một sát không trung l ư n g thực như thực chất không khí bạo mở cái này là như thế nào nguyên năng bạo p h á ta r giữa không trung người theo kiếm dẫn hàn g thanh vũ cùng tay hắn bên trên to lớn lam quang trụ kiếm cùng nhau xéo xuống sâu hướng mắt đất đánh phía đại tiêm nhóm trung tâm trong nháy mắt lưu quang hai nói đánh xuống gần như đồng thời bạo phát to lớn nổ vang âm thanh bên trong mặt đất chấn động đất đá bắn tung t vé tại chỗ hơn ba mươi bộ đại tiêm bị trực tiếp đánh bay hoành tả trên không trung đại tiêm tập nhóm liền như vậy nổ ra năm ngồi chiến trận cùng lúc một một chút sau đó giống đường đường đâu đại tiêm nhóm bên trong hàn thanh vũ tay phải cầm ngược tinh quang trụ kiếm kéo chạm không có màu đen bệnh cô súng xéo xuống dao thoa mà qua nô tuất nghiêng đầu nhìn một nhãn hàn thanh vũ nhìn đến hắn trên thân đầy người máu cùng tổn thương giết vợ sông còn tình phân chấn nào về phía trước ẩm Chỗ gần m ộ người người tiếp t theo nhất định là chia cắt loạt chiến dù cho cục diện có thể đánh dù cho hàn thanh vũ nốt tuất tú mụi cùng các tiểu đội tới tinh nhuệ nhóm lại mạnh chiến trường đều tất phải hỗn loạn tư mừng loại tình huống này không ai có thể bận tâm nhiều như vậy cá thể vợ sông chiến trận nhất định muốn ngăn tại nơi đó càng lâu càng tốt cùng lúc đó dốc núi bên trên hơn hai trăm người đã rết xuống tới trong đó một bộ kim loại cảm khốc liệt thiết giáp x ô n g vào toàn bộ đội ngũ phía trước nhất thầm nghi tú biết hàn thanh vũ hồi trước nói qua chuyện kia là đúng bây giờ bình thường trình độ nàng không sợ bị thương đ ả thương ngược lại có giúp khôi phục nhưng là bây giờ là thanh tử đả thương trọng thương thiết giáp công kích thanh thế như một chiếc tốc độ cao nhất phi nhanh xe tải nặng thầm nghi tú ở công kích bên trong lật tay ở sau lưng một vùng hô hô hô màu đen hộp gỗ đầu đôi xoay chuyển hoành bình xuất hiện ở nàng bên cạnh thân nàng đưa tay lại một nhóm h ồ p gỗ bắt đầu ngang nhanh quay ngược trở lại đồng thời khóa cái cò x u ố n g mở khoa c h ư a rồi một thanh ít hơn một chút màu làm tinh quang trụ kiếm rơi xuống t h ầ m nghi tú cầm kiếm h ồ p gỗ rơi xuống đất vê anh thiết giáp trụ kiếm ngang từ khía cạnh rết vào đại tiêm nhóm nàng ở cắt ngang toàn bộ tập nhóm hàng phía trước một đường ngang rết mặc từ một cái khác đầu rết ra ngoài cùng lúc hơn hai trăm người đội ngũ chia mười c ố khía cạnh rết vào đại tiêm nhóm chính diện năm ngồi chiến trận nên địch tiếp chiến chia cắt chiến trường hãm vào hỗn loạn tư mừng rào sát chiến đấu thanh em bên t a i không dứt mỗi một cái hủy lam chiến sĩ đều đang liệu mạng chiến đấu nhưng là đại tiêm số lượng thực sự nhiều lắm bọn chúng sau khi phân tán bốn hướng lẫn nào rất nhanh liền cắt đứt phía dưới các cư dân đường đi mà muốn ngay tại chỗ tiêu diệt bọn chúng lấy bây giờ bờ sông những ngày chiến lược có lẽ một mực g i ế t tới trong đêm đều g i ế t không hết đồng thời nơi này tuyệt đại bộ phút chiến sĩ cũng, cũng không thể tiếp tục chiến đấu lâu như vậy có lẽ ta đều nhịn không được cái kia đến chạy a hàn thanh vũ nghĩ đến quay đầu nhìn một nhãn phải nghĩ biện pháp chạy a thanh tử đúng lúc ôn kế phi xa xa hướng hắn gọi hắn dùng chính là tiếng địa phương đại khái sợ lời này k ê đi ra sẽ đem những người khác hù dọa hàn thanh vũ gật đầu lúc này các cư dân đã tất cả đều tụ tập ở bờ sông nơi h ẻ o lánh an toàn phạm vi đang không ngừng bị đè ép nô tuất giúp ta cản một chút màu đen trường thương ngang qua đến trước người hắn hàn thanh vũ quay người d ế t ra đ ạ i tiêm nhóm vọt tới bờ sông bên cạnh cọc sắt bên cạnh đứng vương hướng xuống nhìn một nhãn cầu dây mấy căn dây sắt đều còn t ạ i chỉ là một đầu dây xuống hơn nửa đoạn chìm ở phía dưới nước sông quần quận bên trong nó là bị người từ hiện tại chiến trường đầu này chặt đứt cái này mẹ hắn thế nào ngay cả xuống dưới nhặt được lại bỏ lên sao thanh tử bởi vì lo lắng đến hàn thanh vũ vết thương trên người lại trông thấy hắn đột nhiên từ bên trong chiến trường lui ra ngoài thầm nghi tú ngự a khí lo lắng hét một tiếng đồng thời xông qua tới hàn thanh vũ quay đầu nhìn nàng một nhãn suy nghĩ một chút quay đầu đưa tay hướng trong nước một ngón tay nói giúp ta đem dây sát doanh tú mội chạy đến vị trí h ư ớ n g xuống nhìn qua lập tức hiểu rõ Tốt. không kịp hỏi nhiều thầm nghi tú lây xuống phía sau cái tia thanh to lớn đặc chế t ử thiết chiến đao hai tay cầm nắm toàn thân nguyên năng p h ồ n lên đem hết toàn lực vận chuyển cơ sở tú mội lốn đồng tiền trạm kỹ xảo đem chiến đao hành bình lấy hướng phía dưới vung đi đánh xu chiến đao phá phong thanh â m ở hai bên bờ ở giữa quanh quẩn đi ẩ n vỗ lên mặt nước âm thanh bên trong chỉ một đoạn nước chảy dưới mặt nước chỉ một sát sau đó đ ô n g n h â n o anh một tiếng nổ mạnh một đạo to lớn cột nước nổ từ nước chảy dưới đáy thẳng phóng tới không trung màu trắng nước dạo chơi ở bước lên s so t soạt rồi hô tổng cộng bốn căn dây sắt lăng không vung bầy đã đặt thanh â m cường sức lực mà hữu lực liền giờ khắc này một thanh xéo xuống mà lên không lưới chiến đao vạch lên đường vòng cung mà đến mặc qua m ặ nước soạt soạt s o ạ t bốn đầu dây sắt không lưới chiến đao bắt đầu xuyên ba đầu dư lực bên trên sông trở về hàn thanh vũ thân hình đã gõ túi đầu phun ra một n g ũ máu lần này phát lực cùng điều k h i ể n độ khó đều cực lớn để thương thế của hắn thế lần nữa phát tác ngầm đầu hàn thanh vũ đưa tay hướng ra phía ngoài n ắ m chặt bay tới chiến đao ra sức trở về một kiếm g i á c lạp lạp lạp rồi ba đầu dây sắt hoành giang bình thẳng lấy một chút hàn thanh vũ để tú mọi chiếc hỗ trợ kiếm ở mặt khác hai căn dây sắt bản thân đem không lấy chiến đao tính cả còn lại cái k i a căn dây sắt cùng nhau phát lực xuyên qua vào bờ sông bên trên một căn cóc sắt cố định trụ sau đó rút trên lưng thanh thứ hai đao mặc qua dây sắt bên trên vòng trừ sau đó xuyên qua một cái k h á c căn cọc sắt cố định trụ thứ hai căn dây sắt lại cho ta đem nào cái này ôn kế phi đem hắn chiến đao đưa qua tới ba căn dây sắt toàn bộ cố định trụ dây sắt hành bình hai bên b ở nặng ngay cả nhưng là dây sắt bên trên vốn có tấm gỗ bây giờ cũng sớm đã một khối không còn dưới loại tình huống này muốn để các cư dân bản thân bỏ qua đi hiển nhiên là không thực tế coi như thanh niên trai trắng đều rất khó làm được huống chi trong bọn họ còn có đại lượng người già nữ nhân cùng hải tử phía trước cấp dê xuống tới mười cái ôn kế phi quay người lớn gọi đợi vài giây đồng hồ không có một người xuống tới ôn kế phi một chút căm thức đừng đặc biệt dày vò khốn khổ nơi này cũng là chiến đấu cuối cùng hỗn loạn trong chiến trận xuống tới mười người ôn kế phi đem từ những mục dân nơi đó tìm đến dây thường phút đưa cho bọn hắn quay đầu y c h à o một cái bờ sông bên cạnh các cư dân nói đem người từng cái từng cái cột vào trên thân đưa qua chương ba trăm bốn mươi hai vòng hỉ lãng phong chiến t r ư ờ n g bộ chỉ huy cao nguyên cư dân bên trong đa số người ngôn ngữ không thông nhưng là vào lúc này hoành giang ba đầu dây sắt bên trên hầu như mỗi một cái bị trói ở ý lam chiến sĩ trên người hướng bờ bên kia cư dân đều sẽ một mực quay đầu hướng về sau giống giả theo na một dạng dáng vẻ nhóm ở chảy nước mắt nhưng làm í m chặt bờ môi chịu đựng không khóc lên tiếng những người lớn thấp giọng hướng trên thảo nguyên thần minh cầu nguyện đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía bờ sông một bên những cái kết như cũ tại t ử chiến trận đánh quái vật ý lam các chiến sĩ ánh mắt như vậy luôn luôn đều sẽ rơi vào hàn thanh vũ trên thân đặc biệt là khi hắn vừa làm xong chuyện này trên mặt đất ngồi sổn một lát lại đứng lên biến mất vết mỏ ở k h e miệng lần nữa đầu nhậm chiến trường trang diện này nh đối với hàn thanh vũ bản thân mà nói hắn từ đầu đến cuối đều không có làm qua bất luận cái gì liên quan tới vĩ đại tính dân hay là hy sinh suy nghĩ một chút cũng không có cụ thể đi nghĩ tới tương đối những này rất chính diện đồ vật hắn bản thân trong nhận thức biết đại khái vẫn là so đo cùng mang thủ càng nhiều hơn một chút mà bây giờ hắn làm những chuyện này cũng chỉ là bởi vì hắn rõ ràng biết bản thân là nơi này người mạnh nhất hắn có thể làm cho nên liền đi làm hy vọng có càng nhiều người an toàn thoát thân càng tốt loại này lo dip đại khái liền gọi là bàn tâm giống như là lúc này đầu vai mở ra một cái miệng máu lưu thế anh ở từng có anh hùng tâm lý cùng cảm nhận lại trải qua trong khoảng thời gian này những chuyện này về sau lưu thiếu ra bản tâm ngược lại càng ngày càng kiên định lao tử thật sự không thích hợp ở lại uy lam không quản thân thể vẫn là tâm lý nô tuất cùng tú mội cũng không có tìm được hạ đường đường chuyện này bọn hắn bản thân không dám ôn quá lớn hy vọng là một chuyện thật sự không tìm được lại là một chuyện khác bao quát lưu thế h à n h ở bên trong tâm tình của mỗi người thực ra đều bị ảnh hưởng chỉ là bởi vì trước mắt dạng này tình thế không có thời gian quá nhiều đi suy nghĩ cũng không có biểu hiện ra ngoài hiện trường các cư dân đang bị nhanh chóng mang đến bờ sông bên kia hôn loạn bờ sông chiến trường tử thiết g a o kích thanh em không ngừng vang lên ôn kế phi đem từ xịn nơi đó được đến kỵ sĩ kiếm ném cho tú m ộ i tú m ộ i cũng có thể đem nàng cỡ nhỏ màu làm tinh quang trụ kiếm tuần tay oanh vào đại tiêm nhóm chỉ có điều cùng hàn thanh vũ không giống nhau nàng ném ra sau được từ mình đi qua nhặt một bộ lại một bộ đại tiêm đổ xuống tự hủy phá nát tinh nhuệ nguyên năng bạo phát nổ vang thanh t ầ n phát tiểu đội trưởng lớn tiếng ở hướng đội viên của mình hô nói chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt tiếp tục ồn ào tràng diện đột nhiên trong nháy mắt để người giác quan mất đi ồn ào cảm giác cảm thấy yên tĩnh mà không có biến hóa oanh sát oanh sát hàn thanh vũ ý thức dần dần dần có tất cả cấp d cấp e đi mang lên thương binh ôn kế phi ngăn cản sông đối diện chiến sĩ trở lại đứng tại bờ sông bên cạnh hướng bên trong chiến trường gọi cách một hồi hai năm bên trong đi cấp c đi mang lên thương binh cấp b、e. tất cả bình thường tiểu đội chiến hữu sang sông nhân viên một nhóm tiếp một nhóm rút lui chiến trường thủ vệ c ọ c sắt vòng chiến càng ngày càng nhỏ hiện trường chỉ còn lại tinh nhuệ thanh tử lui ra tới thở một ngụm khôi phục trạng thái một hồi phụ trách đ o à n hậu không có vấn đề chứ ôn kế phi hỏi hàn thanh vũ quay đầu ừ n không có vấn đề tinh nhuệ đội viên bắt đầu xem thời cơ từng cái sang sông hàn thanh vũ lui về phía sau mấy bước c h ậ m chậm tiện tay thay đổi nguyên năng khối thanh tử đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái rất quen thuộc thanh âm thanh âm không lớn đang gọi hắn nghe có chút hoảng hốt hàn thanh vũ quay đầu xác nhận sửng sốt một chút cách đó không xa ôn kế phi cũng đi theo kinh ngạc một chút bởi vì đứng ở nơi đó nói chuyện cái kia người thế h à n h thiếu gia vẫn còn chưa đi ở hàn thanh vũ cùng ôn kế phi trong nhận thức biết lưu thiếu gia hẳn là loại kia coi như không có đến phiên hắn hắn cũng sẽ trốn đi sau đó sốt ruột trước người rời đi à, nhưng là cấp dê chiến lược hắn lần này vậy mà đến bây giờ còn không đi n g ư ơ i đi à, n g ư ơ i ở cái này làm gì chiến trường áp lực to lớn hàn thanh vũ sốt ruột giống lớn một câu bởi vì hắn thấy được lưu thế hanh máu trên người lúc này lưu thế hanh đứng tại bờ sông bên bờ không biết từ chỗ nào tìm khối cây khô đoạn không lưng chống đỡ lấy chính mình trên lưng trang bị cầm lái hắn chậm d ã i nắm tay bên trên tử thiết trực đao bông ra n g ầ g đầu có chút gian nan nói ta thanh này đao trước kia chỉ ở trương giáo quản trong tay chém qua đại t i m bây giờ ở ta nơi này cũng chém qua rồi không chỉ một lần hắn chiến đao rơi xuống cắm vào mặt đất nói lời vô dụng làm gì đi c h ư i c a hàn thanh vũ gấp chờ trở, trở về lại khen ngươi ôn kế phi cũng nói lưu thế h à n h lần nữa ngầm đầu nhìn xem bọn hắn chậm rãi cởi lên một chút hàm răng của hắn bên trên có máu lắc đầu nói trở về ta lần này khả năng trở về không được thanh tử ngươi bị thương rất nặng sao hàn thanh vũ quay đầu ôn、okay. k ngươi đem thế h à n h buộc trên thân đi ôn kế phi lập tức gật đầu được nhưng là lưu thế anh chậm rãi lắc đầu một cái không còn kịp rồi hắn đem tre ở phần bụng tay trái chậm rãi bày ra tới tràn đầy một tay máu ở hướng xuống c h ạ y p h ầ n bụng một cái to lớn máu động hàn thanh vũ cùng ôn kế phi một chút đều t r o n g váng cả người cứng lại ở đó ta các ngươi nhớ kỹ sau đó đừng t ẩ y mạnh t ẩ y mạnh sẽ chết người t a t h a hắn long mẫu đường đương cũng mất khu khu ta nghĩ các ngươi còn lại mấy cái đều thật tốt còn sống một mực sống tiếp Phúc! thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một n g ụ máu m túi đầu phun ra lưu thế hanh dường như nghĩ muốn ngồi dậy nhưng là thân hình đã có hướng về sau một bước đã không cả người rơi về phía mặt sông hàn thanh vũ đưa tay bắt không một ở nơi đó thế hanh l ư u thế hanh ta ôn kế phi túi đầu nhìn về phía mặt sông sóng lớn bên trong lưu thế hanh thân ảnh mơ hồ hiện hiện hai lần lập tức biến mất ở chạy xiết nước chạy bên trong mọi thứ đều phát sinh quá đột nhiên bọn hắn vừa rồi tại trên chiến trường không để ý đến lưu thế hành bởi vì biết hắn luôn luôn đều sẽ bản thân trốn tránh sau đó sự tình liền biến thành như vậy thanh tử ôn kế phi một một quay đầu nay thời gian đại tiêm nhóm đã bước đến cuối cùng không đến trăm mét sang sông đi hàn thanh vũ quay người mở miệng k hắn ô n hống nhưng ánh g có đại hống đại khiếu, nhưng là m t chút t có giữ ợ tất cả người, đều i Nói xong, hắn bủ v phía đại nhóm. Hiện trường còn lại tất cả mọi người ở hắn thúc đại lại tiêm mọi người trường tất còn cả rục ở x ố n sang sông. Bọn hắn g đạp đều dây sắt là tinh nhuệ mỗi cái người đều rất nhanh toàn bộ quá trình cũng liền hai mươi mấy giây đợi đến cuối cùng một cái ngô tuất một bước đạp lên bờ bên kia hàn thanh vũ trực tiếp rút chủ kiếm trở lại thoát ly đại tiêm nhóm vọt tới bên bờ rút cọc sắt bên trên chiến đao mất đi cố định ba căn dây sắt hô vang lên rơi hướng ngã sông hàn thanh vũ vọt người đưa tay ôm lấy trong đó một căn người đi theo dây sắt cùng nhau rơi vào trong nước sau đó thẳng đến xuống du lịch mà đi hàn thanh vũ không thể tìm về lưu thế h à n h giống như bọn hắn không tìm được hạ đường đường đồng dạng hy vọng xa vời chỉ là chấp nghiệm còn không cam lòng ta vừa nghe bọn hắn nói thì lãng phong tinh nhuệ tiểu đội rất nhanh sẽ điều qua đây dọn dẹp chiến trường vùng ven sông xuống du lịch thầm nghi tú cuối cùng nhịn không được đi mau mấy bước đứng ở hàn thanh vũ trước mặt ngăn cản hắn ngầm đầu nhìn xem nhỏ giọng nói bọn hắn sẽ giúp lấy tiếp tục tìm chúng ta chờ ngươi cùng ôn kê tổn thương xử lý một chút cũng có thể trở lại hàn thanh vũ vết thương trên người rất nặng thực ra bốn người bọn họ bây giờ mỗi cái thân người bên trên đều có tổn thương chúng ta Về trước đêm i c đó i sau, t h nửa đêm thời gian hàn thanh vũ bốn người trở lại vòng hỉ lãng phong chiến trường bộ chỉ huy chốt điện một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội trừ lao giảng bên ngoài tuyệt đại bộ phân đội viên bây giờ đều ở nơi này làm nghe ban cánh quân lần này thay thế điệu bố đức n h à á tiền tuyến chỉ huy a phương tư một nhà đời thứ ba cũng ở nơi đây nghĩ không ra bọn hắn vậy mà so ta đến sớm nói một chút xem tiểu tử kia sau khi trở về tình huống thế nào một thân mọi mệnh mới từ hỷ lãng phong chiến trường qua đây lao tham mưu k h í p mắt nhìn xem trước mặt thiếu tướng sĩ quan hỏi l i ê n hỏi một chút ta hắn có thể hay không gặp quân đoàn trưởng ta nói quân đoàn trưởng vẫn còn chủ phong bên trên hắn nói ồ sau đó làm ơn ta hỗ trợ liên lạc một chút thiếu tướng nói như vậy lao tham mưu gật gật đầu tiếp tục hỏi cái khác đâu Vĩ như người quan tình sát tâm chương ủ a ắ n trạng thái. Thiếu t sĩ ba trăm bốn mươi ba kịch liệt và bình tĩnh vòng hỉ lãng phong chiến trường bộ chỉ huy xây ở nepal cùng hoa hệ á giao giới trong khu vực ngã về tây đoạn khoảng cách hỉ lãng phong có khoảng cách nhất định bởi vì là lâm thời thiết lập chủ thể từ đại lượng quy cách khác nhau lều quân dụng cấu thành chưa kịp dựng lên sân bay chạy nói chỉ có mặt sau bên vách núi bên trên một khối to an toàn đất chống lấy ra cung cấp máy bay trực thăng lên xuống đêm nay b bộ bộ đi đi thời gian g n dạng sáng bốn điểm trời còn chưa sáng cùng thảo nguyên bên trên một dạng tinh quang cùng ánh trăng đánh dựa theo vùng quê bên trên mấy trăm đỉnh màu xanh sấm lều quân dụng trói mắt đèn pha khứ hồi đào qua một thân trang bị chỉnh tề ngô tuất từ vai trái đến sườn phải dây dưa vài vòng băng vải Băng v sau đó sắp xếp thứ hai hẳn là hàn thanh vũ phương diện này là bởi vì hắn bây giờ tố chất thân thể cường hát đến để người khó có thể lý giải sức chịu đựng cùng sức khôi phục đều cực mạnh một phương diện khác là bởi vì hắn biết luật ra nô tuất cùng thẩm nghi tú hàn thanh vũ đều không giống nhau khả năng bởi vì đã từng trải qua hắn đối với đồng dạng đau xót không có cảm giác cũng không thèm để ý hơn nữa coi như như vậy cuối cùng cũng hầu như là có thể thuận lợi khôi phục xoát xoát tiếng bước chân vang lên ở cách đó không xa nô tuất quay đầu nhìn xem ôn kế phi đi qua đến hỏi ngươi không có việc gì Ừm. ôn kế phi dùng tay trái nắm một chút bản thân khỏa cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật cánh tay phải nói thực ra ta liền tiếp một đao chuẩn xác mà nói là tiếp n ử a đao đả thương cánh tay phải cái khác địa phương một chút việc đều không có nói xong hắn hướng lều vải ra hiệu một nhãn hỏi có không có đ ộ n tĩnh nô tuất đầu vậy là tốt rồi ôn kế phi ngồi xuống đốt một điếu thuốc hút r a ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cách một hồi mũi mọi như nước mắt không bị khống chế im lặng từ khoe mắt chảy xuống bởi vì một lần ngắn ngủi tách ra hạ đường đường không có thế hành thiếu da cũng mất tiểu đội một lần thiếu đi bảy người bảy cái bọn hắn sớm chiều trung đụng chiến hữu đả thương hầu như toàn bộ đều nói chiến trường vô tình thế nhưng đây hết thể tới thực sự đều quá đột nhiên hơn nữa những người này là bởi vì cái gì xảy ra chuyện mấy người bọn hắn trong lòng đều lại rõ ràng có điều trong bi thương do đó nhiều phẫn nộ nhiều bị k u ấ t cái này khiến thống khổ vô số bội tăng trưởng ta vừa nay đi tìm người hỏi thăm một chút v ị dạ bây giờ g i ấ u vết đức độ bên kia người không có chuyện có điều cánh tay của nàng cánh tay trái bởi vì bị chiến đao xuyên qua sau tiếp tục bắn súng vết thương hoàn toàn xe rách bây giờ còn không biết cuối cùng có thể hay không giữ được ta sợ nàng sau đó liền không thể lại dùng súng nô tuất là rất thích hợp k huynh thuật đối tượng ôn kế phi nhỏ giọng chậm chạp đối với hắn nói nói đến đây thời điểm sau lưng trong lều vải dường như tiếng động rất nhỏ một chút ôn kế phi quay đầu thanh tử thanh tử ngươi đã tình chưa không dám hỏi quá lớn tiếng ôn kế phi cẩn thận nghe một lát trong lều vải không có trả lời chúng ũ n g k có đến ta muốn đi vào thăm hỏi một chút hàn thanh vũ thiếu tá đồng thời cũng tìm hắn tìm hiểu một chút cao nguyên bên trong chiến trường tình huống cụ thể bởi vì đến tiếp sau bộ đội lập tức liền muốn đi vào những này các ngươi hỏi ta là được rồi ôn kế phi chỉ chỉ chính mình quan phiên dịch cùng sĩ quan nói thầm vài câu c h u y ệ n qua đến lễ phép mỉm cười thuật lại chúng ta vẫn là hy vọng có thể trực tiếp cùng hàn thanh vũ thiếu tá c â u thông dù sao hắn là trước mắt sâu vào qua cái k i ê m mạnh chiến trường chiến lược mạnh nhất hơn nữa bản thân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ôn kế phi sắc mặt có chút không tốt hắn trăm phần trăm có thể xác định trước mặt bảy người bên trong c h í ít cũng có một cái là a phương tư phương diện phái tới tìm hiểu tình h u ố n người ngữ khí tùy theo một trầm ôn kế phi lắc đầu nói hắn bị thương đúng vậy k h ô n g qua chúng ta vừa nay đi t r ư n g cầu ý kiến một chút nhân viên y tế bọn hắn nói thanh thiếu trường học lúc ấy hoàn toàn không có làm quá nhiều trị liệu liền đi thiếu tướng bày một chút tay giải thích nói cho nên chúng ta cho là hắn tình trạng vết thương không nghiêm trọng lắm quan phiên dịch thuật lại phân l o ạ n mà tiếng bước chân r ồ n dập từ tứ phía mà tới bao quát thẩm nghi tú tần quốc văn ở bên trong một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đội viên bên trong phạm là còn có thể động toàn bộ từ trong danh o t r ư ớ n g chạy đến một bên qua đây một bên lớn tiếng gọi làm gì các ngươi muốn làm gì thiếu tướng sĩ quan nhìn chung quanh xem ánh mắt rất là m ở mịt một chút dường như bởi vì phát hiện 1.777 đội viên cảm xúc phản ứng kịch liệt mà mười phút không hiểu thực ra sự tình phát triển đến bây giờ 1.777 t r i b ể u đội các đội viên làm kinh nghiệm bản thân qua cái này sát của người sống sót sau tai nạn mặc dù còn không biết cụ thể là a phương tư gia tộc ở sau lưng sách hoạch cả kiện sự tình nhưng là cũng khó tránh khỏi đều có một ít hoài nghi cùng suy đoán cảm thấy sự tình không quá thích hợp trong đó thanh tử mấy người bọn hắn cảm xúc liền rất không thích hợp mặt khác lao đội dẫn đội sau khi trở về không chưa hướng bên này bộ chỉ huy báo cáo tình huống mà là mang thương trong đêm chạy tới hỉ lãng phong cái này một chút dường như cũng nói trong đó vấn đề trọng đại còn có bên này bộ chỉ huy ở cái này hai ngày hai đêm bên trong ngoại trừ lần lượt rút người đi hỏi thăm điều tra từ đầu đến cuối không có một câu trả lời hợp lý ra tới cũng không có cụ thể hành động cái này một chút cũng để các chiến sĩ cảm giác rất không thoải mái tóm lại toàn bộ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội bây giờ cảm xúc cùng trạng thái đều mười phút kìm nén cùng bất tan dưới loại tình huống này muốn bọn hắn làm được bình thường giao lưu tự nhiên mười phút khó khăn các ngươi có ý gì đem chúng ta làm phạm nhân phải chứ các ngươi mẹ hắn đến cùng muốn làm cái gì t h a n h tử người này làm bị thương đâu tức giận một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy căn bản không quản đối phương lai lực gì cái gì quân hàm lêu v à i cửa ra vào s ô đẩy cùng kịch liệt tranh cãi rất mau ra hiện chúng ta chỉ là đến thăm một chút thanh thiếu trường học đồng thời vì đến tiếp sau bộ đội tiến vào chiến trường hiểu rõ một chút tình huống quan phiên dịch giải thích vài câu dọn g rút lớn tiếng hô h à o xin chú ý hành vi của các người hiểu rõ các người đang làm cái gì chi p h ầ n phật chứng m ô n t ử giữa hướng ra phía ngoài mở ra một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bọn chiến hữu một chút an tĩnh xuống bên trong quay đầu hàn thanh vũ trên thân quân lấy băng vải đi tới nói không có chuyện gì mọi người về trước đi đi thật sự không có việc gì đều nghỉ ngơi thật tốt đi nói xong hắn đối bọn hắn cười một chút chuyển hướng đối diện sĩ quan trong lều vải quá nhỏ chúng ta liền nơi này ngồi trò chuyện đi chương ba trăm bốn mươi b ố không chê vào đâu được tiểu đội những người khác đi qua khuyên bảo đều trước rời đi lưu lại hàn thanh vũ cùng ôn kế phi ngồi ở quân trướng cửa ra vào lại hai bên là ngô tuất cùng túm m i cắt trông coi một bên thanh thiếu trường học thân thể của ngươi tình huống qua phiên dịch thuật lại liên minh thiếu tướng hỏi tham trên thân nhiều chỗ cũng còn quân lấy băng vải đặc biệt là cánh tay trái càng là che phủ cực kỳ chặt chẽ nhìn hoàn toàn không thể động đậy dáng vẻ hàn thanh vũ bình thản nói không có việc gì hỏi các ngươi muốn hỏi liền tốt đối diện các quân quan thông qua hai tên quan phiên dịch lẫn nhau nghị luận vài câu căn cứ trước đó lao đội trưởng mang về tình báo khu vực kia bị tụ tập đại tiêm nhóm bên trong tồn tại có một bộ hiện làm đại tiêm không biết thanh thiếu trường học về sau có hay không gặp phải nó hoặc ngươi đã đánh giết nó bởi vì chúng ta yêu cầu căn cứ cái này tới xác định đến tiếp sau vào cuộc chiến đấu tiểu tổ nhân số cùng với trí ta biết hàn thanh vũ đánh gây nói nhưng là không có ta không có nhìn đến nó quan phiên dịch nghiêm túc nhẹ gật đầu quay đầu phiên dịch lại quay lại tới đón lấy hỏi như thế cái kia hát giáp đại tiêm nhóm vẫn còn chỉ là bởi vì đã không có chỉ huy cũng không có hiện làm đại tiêm làm chủ đạo tập nhóm trạng thái so sánh hỗn loạn mà thôi chúng ta ngay lúc đó mục tiêu chủ yếu là rút lui thực tế đánh giết số đại khái không vượt qua bốn mươi cỗ vậy chúng nó đại bộ phận phút sang sông hàn thanh vũ nói một đầu sông mà thôi tối đa cũng liền cản trở một chút không có khả năng thật sự ngăn cản bọc chúng đối thoại đến cái này tạm ngừng một chút đối diện lại là một trận nghị luận sau đó mới tiếp tục hỏi chúng ta nghe nói thanh thiếu trường học lần này ven đường có hướng những tiểu đội khác tặng đại tiêm tay cụt cái này là thật sao hàn thanh vũ gật đầu đúng cái kia đây có phải hay không là có thể nói do lần này xuống tới đại tiêm khả năng cùng dĩ vãng có chô khác biệt đúng không quá một dạng hàn thanh vũ gật đầu nói nhóm này hát giáp đại tiêm tương đối yếu nhược không ít đặc biệt là khớp nối vị trí rất yếu đối tổng thể tiếp tục năng lực chiến đấu không tưởng mặt khác trí thông minh dường như cũng càng thấp dễ dàng hướng dẫn dễ dàng hỗn loạn vô tư một sông liền tán nếu không phải như vậy đối mặt vây công chúng ta cũng không có khả năng còn sống trở về ôn kế phi ở bên bổ sung một câu phiên dịch thuật lại các quân quan lần nữa nghị luận lên bọn hắn cho tới bây giờ yêu cầu những vấn đề này nhìn xác thực đều là vì đến tiếp sau bộ đội tiến vào chiến trường làm trưng cầu ý kiến tương ứng hàn thanh vũ cùng ôn kế phi trả lời cũng tất cả đều là nói thật không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu hiện bởi vì đây là quan hệ đến ý lam cơ sở chiến sĩ sinh tử sự t ì n h đồng thời hai người bọn hắn cũng đều còn ôm lấy cuối cùng một tuyến hạ đường đường khả năng bị tìm được hy vọng hy vọng đến tiếp sau đại bộ đội có thể nhanh vào tràng một trận ngắn ngủi mà nhiệt liệt nghị luận về sau ở quan phiên dịch thuật lại chỉnh trong cả quá trình đối diện tên kia liên minh thiếu tướng cảm xúc trạng thái đều lộ ra hết sức kích động ánh mắt một mực sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào hàn thanh vũ bởi vì nếu như cái này một chút thật sự được chứng thực nó rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ ý lam chiến đấu chiến lược hàn thanh vũ lắc đầu cái k i a ta liền không biết ta không hiểu cái này n h a cũng phải đây là nên nghiên cứu khoa học hệ thống phán đoán sự tình các quân quan dường như thất lạc một chút lẫn nhau khe khẽ, khẽ bàn luận hàn thanh vũ yên t ĩ n h trở trong chốc lát xác định bọn hắn không có đến tiếp sau vấn đề chủ động mở miệng nói đã các ngươi hỏi mượn rồi ta có một vấn đề thanh thiếu trường học ngươi mời nói ta muốn biết một chút phía trên đối với chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội lần này gặp phải trước mắt có hay không cái gì điều tra phát hiện hay là kết luận hàn thanh vũ ánh mắt nhìn sang đánh lấy thủ thế kiên nhẫn nói một đoạn lớn thiếu tướng nói bọn hắn đối với 1.777 t i ể u đội gặp phải cảm thấy mười phút đau suất cùng bán hắn giận đồng thời cũng mười phút hổ thẹn bởi vì chỉ huy bên trên không nghiêm cận để đ ắ c tiểu đội bị thiết kế một lần h a m vào một mình tác chiến hoàn cảnh bọn hắn vốn là dự định cuối cùng muốn nói với ngươi chuyện này tình huống trước mắt chúng ta ngoại vi cảnh giới nhân viên hôm trước buổi tối ở cao nguyên khu vực phía nam bắt được hai tên từ chiến trường phương hướng ra tới địch quân p h ậ n tử thực ra trong khoảng thời gian này chúng ta bắt rất nhiều người có điều hai cái này thực lực là trong đó tương đối rất mạnh bọn hắn lúc ấy kém chút nào thoát các chiến sĩ bỏ ra hy sinh mới đem người bắt lấy đến tiếp sau đi qua thẩm vấn đối phương bàn giao thân phận của mình đồng thời thẳng thắn bọn hắn lần hành động này kế hoạch cái này hành động kế hoạch tất cả trình tự đều cùng đắt tiểu đội gặp phải hoàn toàn hắn khớp nghe đến đó hàn thanh vũ toàn bộ thân thể phát lạnh thấu xương lạnh châm giọng hỏi như thế thân phận của bọn hắn là quan phiên dịch dường như hoàn toàn không có phát hiện dị dạng chắc chắn trả lời nói tuyết liên trí nhánh thâm hàn ôn kế phi đem lời tiếp nhận đi các ngươi xác định quan phiên dịch thuật lại nghi vấn của hắn chờ một bên các quân quan lao nhau tr Cái này một chút chúng ta đã thông qua tiền phục tại tuyết liên thâm hà nội n bộ nhân viên tình báo chứng thực cái kia hai người xác thực đều là ở thâm hàn tổng bộ lưu lại sáu năm trở lên khuôn mặt cũ thực lực cũng hoàn toàn phù hợp hàn thanh vũ ánh mắt run lên người đâu hiện tại ở đâu quan phiên dịch quay đầu nghe xong các quân quan giải đáp lại tự nhiên quay lại tới nhìn về phía hàn thanh vũ ánh mắt va chạm bên trên một sát hắn không tự dắt run lên một cái nói bị g i ế t ai g i ế t vâng lâm thời nhà giam phụ trách trông giữ bọn hắn trong đó một tên binh lính dù chỉ là phụ trách thuật lại quan phiên dịch trong ánh mắt như cũ có không thể che hết lúng túng khó xử cùng đáy binh sĩ đâu ôn kế phi ở bên truy vấn quan phiên dịch nghe l ậ n dịch nói tự sát nghe được cái này hàn thanh vũ cùng ôn kế phi đồng thời quay đầu nhìn nhau một nhãn rất rõ ràng ba cái kia đều là a phương tư gia t ổ c ậ n tàng t ử sĩ là rất sớm trước đó trôn xuống quân cờ có lẽ lúc ấy lạc tử hoàn toàn không có cụ thể sử dụng phương hướng nhưng là cuối cùng bị dùng tại chuyện này bên trên ngắn ngủi trầm mặc hàn thanh vũ túi đầu xuống đột nhiên thảm đạm cười lên một chút hắn nhớ tới xịn ở trước khi chết nói qua cái từ kia không chê vào đâu được thực ra chuyện này chỉnh thể bên trên có lẽ cũng không phải thật sự không chê vào đâu được nhưng là như vậy trăm phương ngàn kế bố trí không t i ế c đại giới vận dụng ẩ n tàng lực lượng lại thêm lên a phương tư bản thân gia tộc thân phận địa vị cùng lực ảnh hưởng nó cơ n à y đã là một cái thế nào đều phá không mở từ cục chưa xong toàn bộ chứng cơ xác thực ý lam tuyệt không có khả năng đi động một cái tinh diệu ý lam việc này ảnh hưởng thực sự quá lớn coi như vạch trần nâng kiện người giống nhau là tinh diệu ý lam người sở hữu sự kiện cũng hầu như khẳng định sẽ trước dừng bước đang điều tra lấy chứng nhận giai đoạn giai đoạn này khả năng rất dài rất dài mà lại là không công khai chương ba trăm bốn mươi lăm ta yêu cầu một câu trả lời hợp lý tại chỗ không có lại đi nói cái gì hàn thanh vũ đứng lên q u a y đầu hướng bên cạnh h é t một tiếng tú mội thiết giáp két cạch cạch vào người hả đem gái kia thanh kỵ sĩ kiếm cho ta bởi vì ở bờ sông lúc rút lui không kịp nhặt về màu đen hồ gỗ thầm nghi tú bây giờ là dùng hai đồng lều vải vải phân biệt bao vây lấy màu làm tinh quang trụ kiếm cùng kỵ sĩ trường kiếm bình đi phía bên phải v á c tại trên lưng ừ m lên tiếng cởi xuống kỵ sĩ trường kiếm thầm nghi tú tiện tay hướng nghiêng bên trên một đường trường kiếm rời đi bờ bãi bay về phía hàn thanh vũ hàn thanh vũ đưa tay xoét ba ba băng vải đông đúc vỡ nát thanh em t đưa tay đồng thời phá nát băng gạt lộn xộn dương rơi xuống hàn thanh vũ dùng lúc trước hắn trọng thương khỏa dây d ư a tay trái lan g không tiếp được kỵ sĩ kiếm thanh kiếm này là xin dùng dùng để giết hắn thanh kiếm này t ử thiết tính chất cực cao cực hiếm thấy trước mặt đang đứng dậy sĩ quan cùng quan viên dịch nhóm tất cả đều bởi vì hàn thanh vũ một cử động kia hoặc kinh hại hoặc sửng sốt một chút ánh mắt biểu lộ khác nhau hàn thanh vũ xem bọn hắn nói thử một chút xem tổn thương thế nào mà thôi các vị đi thong thả nói xong hắn nhìn xem ôn c á phi ánh mắt giao lưu xác định sau đó cúi đầu đi thẳng về trong l ề u vải nhưng là cuối a n cùng làm xỉn kỵ sĩ trường kiếm xuất hiện ở trước mắt đồng thời hàn thanh vũ đột nhiên nhìn không bị thương chút nào trong nháy mắt hắn bại lộ hắn sẽ rất mau trở về báo cáo ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn đến a phương tư nhà người có cái gì di động lập tức trở về tới nói cho chúng ta biết、ừ. nô tuất cấp tốc gật đầu một cái bung x u ố n g bệnh cô súng chỉ lưng trọng kiếm bước về phía trước hai bước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía ôn kế phi cùng không ở ôn kế phi ở trong ánh mắt của hắn có chút bất đắc dĩ hỏi nô tuất lắc đầu do dự một chút nói ta có thể giết bọn hắn sao ôn kế phi vẫn là về tới trước cùng chúng ta nói một chút tốt ừng nô tuất đi hắn vừa hỏi có thể hay không giết bọn hắn giết ta phương tư ra tộc người nên ban cánh quân bây giờ tiền tuyến quan chỉ huy ở bộ chỉ huy tiền tuyến cái này có thể giết sao ta vớt một vớt ôn kế phi quay đầu nhìn về phía cái kia lều vải phỏng đoán có lẽ thanh tử dùng vừa n ã y cái kia phiên thăm dò bắt tới cái này người sự thật chủ yếu cũng chính là vì thuận tiện theo dõi sợ người vụ n trộm chạy mà thôi chạy liền không biết lần sau cơ hội là năm nào gì tháng quân trướng môn rất nhanh lại hướng ra phía ngoài vấn mở hàn thanh vũ xoay người đi tới ngồi dậy trên lưng nhiều song đao cùng dùng đồng vải bọc lấy màu lam tinh quang chủ kiếm thanh tử ngươi bây giờ ta đi trước xem đã xuống có thể hay không liên hệ đến quân đoàn trưởng hàn thanh vũ nói ôn kế phi gật đầu được hàn thanh vũ đi ôn kế phi không cùng đi lên đứng tại bên ngoài lều nhìn xem hàn thanh vũ bóng lưng rời đi hắn đại khái biết đây đã là thanh tử sau cùng cũng là lớn nhất khắc chế đêm nay thanh tử biểu hiện được quá mức bình tĩnh cùng am hiểu nhấn m ạ i cái này không giống hắn một cái khác bên cạnh ngoại vi một góc chỗ một đỉnh bình thường quân trướng cũng không có bao nhiêu người biết hỉ lãng phong bên trên trần bất ngạ bên người lao tham nhu đã đi tới nơi này vẫn là sợ xảy ra chuyện a m m t chết ta cái này võ lực bình thường lao ra này lao tham nhu bây giờ ngồi xuống uống một ngụm nước c ấm bông xuống đối với ngồi đối diện thiếu tướng nói thiếu tướng tên là thiệu huyền thiệu huyền cũng tới so hàn thanh vũ bọn người càng mới đến hơn thậm chí trước kia lộ ra mặt thực ra hắn xuất hiện ở đây cũng không hợp lý chỉ là không có người dám đi hỏi đến mà thôi dựa theo trần bất ngạ quân đoàn trưởng trước đó tuyên bố thông tin hắn nên ở cao nguyên chiến trường chỗ sâu tham dự tiêu diệt toàn bộ m ớ i đúng hoặc tìm kiếm hàn thanh vũ nói như vậy hắn chí ít phải cùng hàn thanh vũ mấy người bọn hắn đồng thời trở về hoặc chí ít ở bên kia trên chiến trường xuất hiện qua một chút thế nhưng đều không có thiệu huyền c h â n chính đi địa phương báo cáo một tên hoa hệ á sĩ quan ở ngoài trướng gọi báo cáo đặt được sau khi cho phép chạy vào biết tới đây gọi báo cáo tự nhiên đều là thần tín lão tham nhu gật đầu ra hiệu hắn nói thẳng nên ban cánh quân thay mặt tiền tuyến quan chỉ huy điện ý a phương tư còn có hắn một nhà exit cùng c h a t lơ. sĩ quan võ lực dường như có hạn tại chỗ có chút lớn thở dốc nói a phương tư nhà đời thứ ba vừa cùng nhau hướng bộ chỉ huy đưa ra miệng xin muốn đi trước lao tham l ư u lông mày nhẹ t r a o lại một chút cái gì lý do chiến sự cơ bản kết thúc trong nhà lao a phương tư tiên sinh trước kia vết thương cũ tái phát ồ lao tham l ư u trầm ngâm một chút được ngươi đi ra ngoài trước đi sĩ quan đứng không n ú c n í c để mắt thần trưng cầu một chút đạt được cho phép chuyển hướng thiệu h u y n ó i cái kia thiệu đội trưởng thanh thiếu dạy ở tìm ngươi Thực ra Thanh Hàn ra vâng ũ trước tìm Thiệu một được đó đã tìm được qua Huỳnh lần, b y giờ lại tới, i h ệ nhiên là ấ lấy p liên lạc muốn v sĩ quan bay người ra môn lao tham mưu chuyển hướng thiệu huyền con mắt híp i híp nói như vậy chẳng lẽ ngươi cùng a phương tư đ ố i binh cái kia hai đao để hắn vết thương cũ tái phát câu nói này không có cái thứ ba người nghe được nếu có cái kia người tại chỗ nhất định sẽ rất hồ đồ trước mắt hoa hệ á cánh quân tân sinh siêu cấp chiến lược kim sắc bản sát đội trưởng thiệu huyền rõ ràng không phải công khai tuyên bố đem gia nhập vòng hỉ lãng phong chiến trường tác chiến s a u hắn làm sao lại vì cái gì lại là lúc nào đã chạy đi cùng thân ở nơi ban đời thứ nhất tinh diệu ý l a m liều mạng hai đao cho nên sự tình chân chính quá trình thực ra là như vậy ở chân bất n g ạ đột nhiên tuyên bố kim sắc thiệu huyền trở thành hoa hệ á hạng năm siêu cấp chiến lược cũng đem lập tức gia nhập vòng hỉ lãng phong chiến trường tác chiến sau ý lam việt đại bộ phân người đều chỉ cảm thấy kinh ngạc sau đó kinh hỉ phân chấn chờ mong tên này tân sinh siêu cấp chiến lược ở cao nguyên chi mà những cái kia có thể trình độ nhất định bên trên thấy rõ chính trị cổ tay hoặc cảm giác được sự t ì n h có chút không thích hợp người phán đoán của bọn hắn thiệu huyền công khai thực ra đại biểu trần bất n g ạ quyết tâm cùng thái độ hắn là đi cao nguyên chiến trường người bảo lãnh muốn bảo vệ nhân đại khái gọi là hàn thanh vũ đương nhiên những người này cũng không biết cụ thể đến cùng là ai đang uy hiếp hàn thanh vũ an toàn muốn bọn hắn cũng sẽ hướng tẩy soát phái cùng tự bảo phái trên người muốn sau đó chân chính rõ ràng nhất mọi thứ nội tình a phương tư gia tộc bọn hắn cũng cho là như vậy bọn hắn cho rằng đây là trần bất ngã ở hướng bọn hắn thị uy cảnh cáo bọn hắn không muốn chạm hàn than trở lên toàn bộ sai thiệu huyền lúc ấy chân chính đi địa phương là nê ban thứ ba cố định thăm dò địa a phương tư h a n hổ hắn đi tìm chứng cứ rút t h ủ i dưới đ á y nổi n ế m thử trực tiếp giải quyết chuyện này lao tham mưu đánh cược hàn thanh vũ mấy cái có thể tự đi ra ngoài đánh cược a phương tư ra tộc nghị không ra hắn sẽ đến như vậy một tay cả hai hắn đều thành công hàn thanh vũ chém chết xỉn bản thân đi ra thứ ba cố định thăm dò phương diện bởi vì lực chú ý tất cả đều thả ở tiền tuyến kế hoạch bên trên cũng xác thực có chỗ sơ sẩy bị thiệu huyền thành công lạc vào nhưng là không có khả năng a p ư ơ n g tư sinh mệnh nguyên năng cực kỳ hùng hậu thiệu huyền nói đến có chút tự trách muốn trách cũng là trách ta kế hoạch là ta làm lao tham nhu thở dài nhìn về phía thiệu huyền đúng rồi thương thế của ngươi ta xem xem thiệu huyền do dự một chút nhấc tay trái nặng tay phải lớn cánh tay tay háo ham đi vào chỉ còn một thanh gia bọc xương sinh mệnh nguyên năng thốn p h ệ lao tham n h u một chút đứng lên thiệu huyền gật đầu đại khái là có điều không có việc gì ta có thể khôi phục hắn cái này vừa dứt lời quân t r ư ớ n g chuyển ra ngoài tới tiếng bước chân báo cáo để hắn vào đây lao tham n h u mở miệng sau đó ra hiệu thiệu huyền về ngồi hàn thanh vũ một mình đi tới xem một nhãn tham n h u trưởng thiệu đội lao tham n h u dương một chút cái c ằ m không có việc gì không cần cúi chào ngươi nói thẳng đi đã lao tham mưu ở chỗ này nơi này nói cùng liên hệ quân đoàn trưởng chính là một cái ý tứ Hàn chương a ba i trăm bốn mươi sáu đã hàn thanh vũ đứng ở nơi đó nói xong câu này liền không nói chuyện lao tham h ư u ngưng thần nhìn nhìn hắn trước mắt viên này hoa hệ á cánh quân mới ngôi sao gần đây thanh danh tăng lên the thanh thiếu trường học bây giờ nhìn lại giống như là một cái phẫn nộ cùng biệt khuất làm hỏng bình thường tuổi trẻ nghĩ một chút hắn thực ra cũng mới hai mươi tuổi gia đình xuất thân bình thường theo đạo lý hắn vốn không nên gánh chịu những này nhưng mà ta bây giờ lại dường như còn muốn hướng hắn thuyết giáo đạo lý lao tham h ư u nghĩ đến trong lòng cũng một dạ n g biệt khuất bên cạnh thiệu huyền đứng người lên đi đến hàn thanh vũ bên người nhấc tay trái ấn ở vai của hắn bên cạnh dùng sức nặn một chút không nói chuyện n ă ngoái bản sắt tân binh ra doanh tràng cảnh hoảng hốt vẫn còn trước mắt lúc ấy trước mắt hàn thanh vũ thiếu tá vẫn chỉ là một cái tập trung tinh thần lừa gạt hai đồng nguyên năng khối tiểu t ử túi không cần mặt mũi thiệu đội trưởng vừa đi một chuyến n e b a n trở về lao tham mưu đột nhiên ở phía sau mở miệng thiệu đội đi n e b a n rồi hàn thanh vũ tự nhiên có thể nghĩ đến hắn là bởi vì cái gì đi chỉ là vẫn không khỏi có chút ngoại ý mớn từ cái này bắt đầu lao tham mưu đem hắn trước đó bố trí cùng thiệu huyền hành động quá trình chờ một chút tất cả đều cùng hàn thanh vũ nói một lần cuối cùng nói thiệu đội trưởng đi vào trang viên cùng a phương tư liệu mạng hai đao bây giờ vết thương trên người không có một năm sợ không thể hoàn toàn khôi phục sự tính như vậy không q u ả n là lao tham mưu quân đoàn trưởng vẫn là t i ệ u đội bọn hắn đều đã vì chuyện này lấy hết cố gắng lớn nhất hàn thanh vũ n g n g đầu nói cảm ơn t i ệ u đội lại quay đầu hướng lao tham mưu nói cảm ơn tham mưu trưởng thực ra cái này hoặc nói những người này t i ệ u huyền lao tham mưu trần bất n g ạ quân đoàn trưởng trương đạo an lý vương cường đoàn trưởng lao đội còn có những cái kia từng ở nơi ban nơi tập luyện hẻm núi bên ngoài toàn thể buôn tập tới cứu viện hắn các quốc gia hủy lam chiến hưu cùng hắn ở trên chiến trường đã qua hầu như mỗi một cái hủy lam tinh nhuệ cùng chiến sĩ thông thường bao quát màu trắng bản sắt ở bên trong. Những này, c hàn í n h l h à thanh vũ c ta phương phương ngay đây chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt đã cùng vừa này khác biệt nếu như nói mới vừa rồi là đầy ngập biệt khuất cùng phẫn nộ bây giờ có một luồng kiên quyết bắt đầu sinh ra giờ khác này hàn thanh vũ biết hắn muốn viết pháp uy lam tỏa án không cho được hoặc không biết lúc nào có thể cho đã như vậy thuyết pháp này cũng chỉ có thể hắn bản thân đi m u ố n nhưng mà lão tham nhu cùng tiệu huyền thực ra cũng không đủ giải hàn thanh vũ đón ánh mắt của hắn lão tham nhu đưa tay b ấ m tay nói ta chỗ này có hai thì ý kiến ngươi nghe một chút hàn thanh vũ nhìn xem hắn gật đầu lựa chọn thứ nhất ngươi trước nhẫn hai năm ba năm a phương tư một nhà đã đi con đường này liền ai không xong lại nghiêm mật cũng hầu như sẽ có lộ ra đôi ở cao thời điểm quân đoàn trưởng để ta chuyển cáo ngươi hắn nhất định ở chuyện này bên trên tận hắn có khả năng cho nên hai năm ba năm Có lẽ năm, sau đó chúng ta thử lại lấy ở điều tra quá trình bên trong chậm rãi lấy chứng nhận cái này thứ nhất ý kiến bên trong hắn không có nói thẳng một chút ở tràng ba người đều hiểu quá trình này sẽ càng dài rằng giặc không dứt hỏi thăm lấy chứng nhận điều tra chờ phán xét đồng thời kết quả cuối cùng một dạng không xác định ngắn ngủi chờ mặc hàn thanh vũ cúi đầu nói ta trở về nghĩ một chút sau đó mãnh liệt một chút lần đầu đúng rồi tham n h u trưởng người nói người nhà của ta bình tĩnh an toàn cái này một chút lao phu có thể dùng tính mệnh cùng người đảm bảo cảm ơn hàn thanh vũ rời đi từ đầu đến cuối không có làm quá mức kịch liệt biểu hiện vừa dẫn hắn qua đây tên quan quân kia đứng trong bóng đêm nhìn xem hắn rời đi sau đó đi vào lều vải hướng lao tham mưu báo cáo thanh thiếu trường học ra cửa khi nào miệng bên trong nói một câu nói cái gì thế nhưng người đã chết đúng vậy dù cho lại lý trí logic cùng cân nhắc dù cho mọi thứ phân tích đều rất có đạo lý thế nhưng người đã chết vậy thì nhất định phải phải có một câu trả lời hợp lý hoàng bét thiệu huyền lập tức đứng lên lo lắng nói thằng nhóc này muốn gặp rắc rối lao tham mưu mở to mắt hình như đã lần nữa suy tư một vài thứ nói vậy ngươi đi khuyên một chút cũng tốt được thiệu huyền ra cửa lao tham mưu nhìn xem đứng ở trước mặt tên quan quân kia đột nhiên gọi hắn trương dược a một tiếng này cũng không bình thường tên là trương dược sĩ quan lập tức nghiêm đồng thời ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi tham mưu trưởng ta dạy cho ngươi làm tham mưu chứ nhìn xem t r ư ơ n g dực kích động đến liên tục gật đầu dáng vẻ lão tham n ư u khỏe miệng cười một chút nói bây giờ ngươi đi đem cái này mấy món sự tình lặng lẽ chuyển đi là lặng lẽ chuyển không phải thông báo hiểu chưa lão tham n ư u muốn t r ư ơ n g dực truyền bá ra ngoài trong sự tình bao quát hàn thanh vũ đã từng tham gia n e p a n thứ ba cố định thăm dò t h í luyện phát hiện các quốc gia chiến hữu di thể bị ẩn tàng người lấy đi về sau hắn bị thiết kế vây g i ế t bao quát bất nghĩa chi thành cao ngạch treo thưởng sát thủ nhập cảnh tìm hắn bao quát lần này một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bị người thông qua người cự tuyệt băng tần tận lực lừa dối thiết lập văn cục tử thương chiến hữu cũng bao quát hàn thanh vũ bản thân ở cao nguyên bên trên khổ chiến chờ chút sau đó ngươi nói có đúng dịp hay không a phương tư một nhà đời thứ ba tối nay gặp hắn trở về lại vừa vặn để xin muốn đi trước lao tham nhu hỏi xảo xảo phải để người không đi phòng đoán cũng khó t r ư ơ n g dực nói xong suy nghĩ một chút tráng khởi lá gan lại hỏi nói thế nhưng những vật này vì cái gì không cho thanh thiếu trường học bản thân nói thằng đâu sau đó vì cái gì chúng ta chỉ là lặng lẽ chuyển hắn biết những sự tình này không có chứng cứ nhưng là như là đã quyết định không có chứng cứ cũng nói cái kia vì cái gì còn muốn lấy phương thức như vậy lao t h a m nhu xem hắn mở miệng nếu như điều kiện tiên quyết là tiểu t ử kia nhất định muốn gặp r a d ố i hai cái trang cảnh một cái là hắn bản thân sách đao trước mặt người khác hướng người đi giải thích lý do nói sự tình m n g u ồ n nhưng lấy không ra bất kỳ chứng cứ hai là bên ngoài đã tất cả đều ở truyền mà hắn một thân máu nhuộm huynh đệ chết vì tai nạn đầy mắt biệt khuất không cách nào nói ngươi cảm thấy như vậy cái nào hiệu quả càng tốt hơn lại cái nào đối với hắn đến tiếp sau càng có lợi hơn khẳng định cái thứ hai t r ư ơ n g dực hoàn toàn không cần suy nghĩ thoát ra đây chính là lòng người thế đạo a lao tham mưu gật đầu một cái muốn nói đi đi lại phát hiện t r ư ơ n g dực ánh mắt n g h i hoặc vẫn còn nhìn hắn còn có nghi vấn gì ngươi nói t r ư ơ n g dực do dự một chút ta không nghĩ ra đã tham mưu trưởng biết thanh thiếu trường học khả năng rất lớn muốn gặp rắc rối vì cái gì n g à i không trực tiếp c h ó i buộc hắn ngược lại thay hắn đi làm nền bởi vì vậy sẽ là so với hắn gặp rắc rối càng lớn h o ạ n sự tình nếu có thể áp xuống tới tự nhiên là ngăn chặn tốt nhất để hàn thanh vũ nhịn xuống đi đối với hắn bản thân cùng ý lam đều có lợi nhất nhưng là lão tham mưu đã vì cái này hết sức thử qua cũng đem mọi thứ lo dịp đều bày mở ra đối đãi lòng người nhân tính những việc này không thể quá mức không thể cường người ta lao tham mưu trong ánh mắt xẹt qua một b ô i phức tạp sắc thái trầm ngâm nói hơn nữa việc này đã phát triển đến bây giờ hắn liền trả có một cái khác lo dịp thôi đi n g ư ờ i đi trước đi chờ trở, trở lại hắn nói vâng t r ư ơ n g dực lên tiếng đi ra ngoài lao tham mưu hướng cái ghế bên trên khe dựa nói thay ta liên hệ trần bất ngạn vâng chứng vải sau có người trả lời gọi điện thoại chỉ kéo dài mấy phút sau đó hai mươi mấy không đến ba mươi phút t r ư ơ n g dực chạy về tới lao tham mưu trông thấy hắn t h ầ n s ắ c rất là không hiểu nói nhanh như vậy ngươi sẽ không chỉ truyền chúng ta cánh quân người chứ hắn ý tứ người nước ngoài bên kia ngươi cũng phải truyền a không phải t r ư ơ n g dực lắc đầu giải thích nói là bởi vì ta vừa n ã y phát hiện những sự t ì n h kia vậy mà đã có người ở truyền bao quát người nước ngoài bên kia ở bên trong có người so ta càng sớm cũng đã bắt đầu lặng lẽ truyền bá cho nên ta mới về tới trước cùng n g à i báo cáo đã có người ở truyền đang làm cái này l à n g người làm nền so chương dực sớm hơn lao tham mưu n h ữ n mày suy tư một chút trong đầu xuất hiện một khóa x u ấ t sắc quay tròn ở đ ả o quanh hắn nở nụ cười khổ cười lên t r ư ơ n g dực ở bên t r o n g thấy tham mưu trường cười thở dài một hơi lá gan đi theo tráng cẩn thận hỏi cho nên tham mưu trưởng ngươi mới vừa nói việc này bây giờ còn có một cái khác lo gì là cái gì à đã hắn không thể nhịn chúng ta cũng không thể ép như vậy thực ra cũng tốt như vậy thực ra rất h i ế m nếu như đến tiếp sau nhất định là một trận dài rằng giặc tranh luận cùng đấu sức vô tận điều tra cùng chờ phán xét trước tiên đem t h ủ báo một khoản trước hết để cho người quất khí n ô n ra thực ra rất kiếm sau đó liền xem trần mẫu người lời thề son sắt v ô n g ư ợ c hứa hẹn đến cùng thế nào cho hắn thu trang n Trường g Thời gian 520 phút tả hưu, một cái có chút lào thân ảnh bước chạy chạy qua trên một muốn đội ở vào bộ tiểu trước. Lao giản là bản thân nhờ xe từ lãng phong bên kia trở về, vết thương trên thanh Tình tại, đường đến đ người vẫn chưa nhờ ngoại quân chứng giản bản lãng phong bên vẫn bệnh. Hắn sợ hàn vũ muốn gặp dối. Tình huống hiện gặp chạy chỉ huy hỉ khỏi vi kia dối. ở vào về, vũ là Lao ra xe sợ loại tình huống này ở lao giản suy nghĩ bên trong tốt nhất tẩn nhận trở phân phó nhưng là ẩn nhẫn lao giản không cho rằng hàn thanh vũ mấy cái có thể làm được 1.777 t r ư ớ c đó liền đã có năm người chết vì tai nạn đồng thời một trận chiến này xuống tới toàn bộ mang thương đến tiếp sau tin tức hạ đường đường tìm không thấy lưu thế h anh cũng xảy ra chuyện còn có gạo kéo một cánh tay không biết có thể hay không giữ được cái kia hải tử hắn là vì bảo hộ bên người những người này lần trước ngay cả nhà đều không có về thành một người a loại tình huống này hắn làm sao nhịn thế nhưng không đành lòng chẳng lẽ tại không có chứng cớ tình huống dưới trực tiếp ở ý lam bộ chỉ huy tiền tuyến đi giết cánh quân quan chỉ huy báo thủ sao như thế bọn hắn liền xong a vén mở trướng môn trực tiếp nhìn một nhãn đen như mực trong lúc nhất thời không nhìn thấy người lao đội trưởng trực tiếp giống lớn hàn thanh vũ đâu trên thân một dạng có tổn thương tần quốc văn trong giấc ngộng mơ mơ màng màng ngồi xuống đối với phía ngoài ánh sáng xác nhận là lao giản nói hắn trở về nữa à ta nói là trước đó từng đi ra ngoài vừa nãy lại trở về ở đâu người dân ta đi nhìn một chút nhanh lao g i n kéo lên tần quốc văn hai người rất mau tìm đến hàn thanh vũ trước đó đợi công c ư ớ n g không có người sau đó ôn kế phi cùng lỗ tuất túm bụi cũng tất cả đều không ở nguy rồi lao giản trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vã lôi kéo tần quốc văn hướng nơi đóng quân ngoại vì một phương hướng khắc chạy giao lộ nửa đêm về sáng phụ trách đứng gác một tên trẻ tuổi đội viên đứng lên chào hỏi nói lao đội tốt t ầ n đội lao đội ngươi thế nào đột nhiên trở về nữa à lao giản tiến lên một phát bắt được cánh tay hắn có nhìn thấy hay không hàn thanh vũ có sao đội viên mở mịt gật đầu một cái ngữ khí bình thường nói ừng nhìn thấy thanh tử hắn trước đó trở về không đầy một lát liền lại đi ra ngoài còn có ôn c â phi tú mội cùng ngô tuất cũng cùng nhau không đúng đội viên ngưng thần suy nghĩ một chút chính mình nói hẳn là ngô tuất trước đột nhiên từ bên ngoài chạy về đến bọn hắn mới cùng đi ra sự thật tình huống là ngô tuất theo dõi bên kia phát hiện a phương tư gia tộc người giống như muốn đi trở về thông báo hàn thanh vũ mới gấp gáp như vậy đi ra có điều đây đối với lao giản mà nói một chút cũng không quan trọng song lao đội cả người mộng một chút cũng không đoái hoài năm ngoái nhẹ đội viên ở bên người nói thẳng bọn hắn đi tìm a phương tư nhà người báo thủ nhanh chúng ta đi đuổi theo tần quốc văn một bên cánh tay bị hắn dùng sức kéo một thanh đứng đấy có chút không tin nói nên không phải chứ Ta x e một thanh tử tối nay mặc dù khó chịu, nhưng là thể trạng thái vẫn tương đối bình tĩnh, trước đó có sĩ quan tới hỏi thăm chiến trường tình huống. Hắn cũng đều có thể bình tâm tĩnh biết đi trước tìm trường, biết thế trường bất khó chịu, nhưng chỉnh bình hỏi chiến huống, hắn bình khi Hơn hắn hệ hắn nhẹ nhưng chiến phản, hắn nay quan nữa kia sao vẫn cũng ứng người liên quân đoàn liền nặng Người nói ngờ Đúng đối đối. đi cái vậy mặc làm làm dám? m có có dù đó đều là là à. đã sĩ bên trẻ tuổi đội viên trên c h á n viết m ộ t bức mở miệng nói vừa n ã y thanh tử đi ra thời điểm ta cũng không gặp hắn có cái gì đặc biệt lớn cảm xúc cả cả người không giận không có nóng này thường thường yên tĩnh một chút c h n g ta chào hỏi thời điểm còn cười một chút còn sơ soạn một khối nguyên năng khối nói đưa ta nói cho ta bình thường ôn dưỡng dùng đội viên nói móc ra một khối lam tinh khối bày mở nơi tay bên trên cái này mẹ hắn là thật không đúng hắn ngay cả nguyên năng khối đều không tiếp tự tay lấy ra cho người ta tần quốc văn lẩm bẩm một câu nói nhảm lao giản lớn tiếng nói các ngươi căn bản không hiểu rõ hắn tiểu tử kia hắn có cái gì không dám hắn đặc biệt bản chất bên trên chính là cái phỉ một thân phỉ tính ngữ khí càng nói càng gấp lao giản nói trực tiếp lao ra thứ hắn biết không nhiều cũng không ít cái này khiến hắn xem đ ạ i mức độ nghiêm trọng của sự việc quan hệ hàn thanh vũ mấy cái sinh tử đồng thời hắn là hiểu rõ hàn thanh vũ lao đội nhớ kỹ nhiều chuyện lúc ban đầu gặp mặt lần đó bị hắn cứu kéo tới trong hố lao giản liền từ hắn nhìn mình ánh mắt đọc lên đến hắn giống như ở suy nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu về sau hận hắn nhất giai đoạn hàn thanh vũ cũng đều biểu hiện được rất bình thường tự nhiên sau đó là lần kia bảy trăm khu vực c h ạ m dự trữ sự kiện hắn một cái vẫn chưa nhập ngũ m ư ơ i chín tuổi bình thường nông thôn hai tử tự tay giết hai cái trong sạch luyện một người chạm mặt nhưng một chút thanh tạm dùng sân bay ở bộ chỉ huy mặt sau một chỗ bên vách núi an toàn đất chống bên trên chỉ có thể cung cấp máy bay trực thăng lên xuống a phương tư một nhà xin đạt được trả lời trong đêm muốn đi thực ra coi như không có trả lời bọn hắn đoán chừng cũng sẽ bị sợ quá chạy mất nhà này nhân phẩm tính như vậy vừa trước đây không lâu nô tuất phát hiện không đúng trở lại báo cáo hàn thanh vũ lập tức lấy nhà trên băng xuất phát đi sân bay cái này so trực tiếp phóng đi bộ chỉ huy có thể thật tốt hơn nhiều nghiêm trọng trình độ thấp rất nhiều hơn nữa bọn hắn có thể từ khía cạnh quân đi bọn hắn sợ để người chạy một khi chạy dùng ôn kế phi nói liền không biết năm nào gì tháng có thể lại bắt lấy lấy nhà này người phẩm tính bọn hắn sau đó rất đại khái tỷ lệ liền sẽ một mực mộ, ổ lại vụng trộm phái người ra tay thời gian năm trăm ba mươi phút bộ chỉ huy nơi đóng quân khía cạnh c h ố n g trải thảo nguyên bên trên trời có ánh sáng nhạt bãi cỏ bên trên có gió một nhóm bốn người mở ra trang bị chờ mặc phi tốc chạy ở trên đường tóc trên c h á n theo gió v u n g vẩy sau vai vũ khí chập trùng y phục tác chiến bị đối diện cùng chạy mang lên gió năm kéo nghĩ kỹ rồi ôn kế phi không có quay đầu đột nhiên ở trong tiếng gió hỏi một câu hàn thanh vũ một dạng không có cái đầu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nói d n g vậy liền đi chúng ta không ngăn cả ngươi cùng đi nô tuất tửng tú nguội tửng cái này đơn giản vài câu trong lúc nói chuyện với nhau bao chứa tình nghĩa cùng kiên quyết là người khác không biết những cái kia thân ảnh quen thuộc sẽ lướt qua đáy lỏng phía trước、tụ. thiệu huyền từ đâm nghiêng bên trong lao ra ngăn tại bọn hắn đường đi bên trên làm sao đây là thiệu đội siêu cấp a ôn kế p h i hỏi hàn thanh vũ không đ ứ n g bước hắn có tổn thương gia tốc cuốn mở hắn hàn thiệu huyền mở miệng cứng đờ hoảng hốt mà nhìn xem trước mặt bốn người đang chạy trốn đột nhiên gia tốc đ ỗ n g nhiên tách ra khoảng trường từ hai mặt cuốn mở hắn hướng về phía trước tiếp tục chạy hàn thanh vũ v ố người, người là một h năm n này trưởng thành có lẽ bởi vì lần này xúc động liền hủy sạch từ cái này bị trì hoãn thiệu huyền vừa nói chịu đựng đau xót toàn lực bạo phát một chút lần nữa ngăn cản ở bốn người trước mặt thực ra hàn thanh vũ cũng có thể bạo phát tránh thoát đi nhưng l i ôn kế phi cùng tú mội bị ngăn cản hắn chỉ có thể đứng lại Ngầm đầu ở hàn thanh i vũ trong ánh mắt thiệu huyền há miệng dạ một chút hắn đột nhiên phát hiện bản thân dường như cũng không có đạo lý để trước mặt cái này bị bức gia nhập ý lam hai mươi tuổi người trẻ tuổi phải đi gánh vác thế giới này thế nhưng như vậy bất luận nói thế nào đều quá vọng độc rồi việc này tương lai cũng không phải là không có cơ hội cuối cùng hắn có chút bất lực nói vâng hàn thanh vũ gật đầu tán đồng sau đó nói nhưng là cái này thì nói ai có thể biết ngày mai sẽ như thế nào có hay không tới ngày còn dài cho nên ta muốn có cựu oán liền đi báo miễn cho không kịp thiệu huyền nhìn xem hắn hàn thanh vũ xem một nhãn phía phi trường hướng bên kia á phương tư người một nhà cũng nhanh muốn đi hắn nói chờ sao đợi ba năm năm năm năm có lẽ mười năm mười năm không có cách nào cho một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy chết vì tai nạn các huynh đệ một cái công đạo một mực chờ một cái không xác định kết quả sao không ta t r ư ớ c chém trở lại h ă n g nói thiệu huyền trong lòng rung động một chút thế nhưng ngươi bản thân đ â u ngươi nói còn chưa dứt lời cánh tay của hắn bị ôn kế phi lôi kéo một chút quay đầu thiệu đội ta hỏi ngươi một vấn đề nếu như chúng ta bên này đi báo thủ đồng thời quân đoàn trưởng bên kia lập tức chính thức tố giác cá phương tư chúng ta mấy cái sẽ chết sao thiệu huyền do dự suy tư một chút sẽ không đáp án đúng là sẽ không bởi vì đến tiếp sau hoàn toàn có thể đoán được chính là một cái dài dằng dặc lấy chứng nhận đâu sức quá trình hàn thanh vũ khả năng có tội chịu tội rất lớn cũng có thể là là báo thù i ế t ác đây hết thể điều kiện tiên quyết là đối với a phương tư gia tộc điều tra muốn ra kết quả mà cái kia muốn làm kết luận rất khó cho nên à chúng ta không làm cái gì đi tố giác hắn sự t ì n h không biết lúc nào là cái đầu chúng ta đem thù đ ạ báo sau đó cùng a phương tư lẫn nhau kiện kết quả cũng vẫn là đồng dạng không biết lúc nào là cái đầu ta nói như vậy đúng chứ ôn、okay, kế phi đợi một chút phát hiện thiệu huyền không có trả lời nói tiếp cho nên trước làm bên trên một phiếu rất tốt mặt khác tham mưu trưởng đã không có tự mình đến cưỡng chế thanh tử đã nói lên hắn cũng nghĩ rõ ràng cái này một chút thiệu đội ngươi cảm thấy đâu thiệu huyền trầm mặc nghĩ một hồi không nói chuyện nhưng là đột nhiên cất bước đi tới một bên đứng lại mấy giây sau đó biến mất trong bóng đêm gần như đồng thời ở giữa thanh tử hàn thanh vũ liên thanh hô gọi từ phía sau chuyển đến bởi vì thiệu huyền ngăn cản nguyên bản tuyệt không có khả năng đổi u lên lao dạn cùng tần quốc văn liều chết cũng đổi u tới trong phạm vi tầm mắt chính một bên chạy một bên gọi ai lao đội ngươi trở về nữa à? hàn thanh vũ quay người ngoài ý muốn bình tĩnh trả lời chào hỏi thậm chí đồng thời hắn mang theo ôn kế phi ba cái cũng hướng lao dạn phương hướng chạy tới đứng ở cùng nhau lao giản tốt xấu hơi thở dài một hơi mạnh liệt thở dốc nói ngươi à tiểu tử ngươi khoa trước rồi hàn thanh vũ thừa dịp hắn không chú ý đ ể lại bà v a i hắn sau đó chết h ắ n lấy trực tiếp đem sắt cái cò súng mở đem hắn trang bị bên trong nguyên năng khối lấy ra cùng lúc lô tuất cùng tú mội cũng hoàn thành đồng dạng thao tác gỡ xuống tần quốc văn trang bị bên trong nguyên năng khối ngươi lao giản quay đầu đ ố i dối một chút như vậy liền tốt việc này bây giờ hoàn toàn cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không quan hệ rồi hàn thanh vũ nói đem lao giản trình bức trang bị tháo ra tú mội cùng lô tuất theo dạng làm theo sau đó bốn người trở lại tiếp tục chạy mà đi thừa lao giản cùng tần quốc văn đứng tại tại chỗ thanh tử ngươi đừng xúc động a ta biết ngươi rất khó chịu ta cũng khó chịu h ậ n không thể đi giết người thế nhưng nhìn qua hàn thanh vũ bóng lưng cái này đã từng giáo sư đại học luôn luôn khắc bản ý lam đội trưởng lớn tiếng gọi ngươi nên nghe qua một câu chính nghĩa có thể sẽ đến chế, nhưng là sẽ không không phải xa xa hàn thanh vũ trả lời chỉ là những cái kia về sau một mực không tới chính nghĩa đều bị người quên lãng lao giản cho nên chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy muốn chính nghĩa ta đi l ấ y ở trên mái vòm ở trên mái vòm t ở trên mái vòm ta ba giờ chiều một mực ngủ đến bây giờ chương ba trăm bốn mươi tám đem công trải đường vòng hỉ lãng phong chiến trường bộ chỉ huy tiền tuyến hạ trại mấy trăm vì bảo đảm hạch tâm an toàn các phương diện quân tiểu đội toàn bộ phân tán bên ngoài vòng đem chủ doanh bảo vệ ở trong đó trong đó bao quát bộ chỉ huy cao cấp cùng văn chức sĩ quan nơi ở thông tin đứng cùng chiến địa y đ viện trợ chút lâm thời sân bay ở vào bộ chỉ huy mặt sau nơi đó chính là sau cùng cũng là tốt nhất chặn r ế t vị trí hàn thanh vũ bốn người từ bên cạnh thảo nguyên q u ấ n đi buôn tập sân bay ở tiến vào hạ trại phạm vi về sau đang chạy vội bên trong hết sức nằm phục người xuống đồng thời không ngừng chuyển hướng tránh né ánh đèn cùng đám người lúc này thời gian năm lúc ba mươi b ố phút không tính sáng tỏ sát trời phía dưới san sát quân trướng tầng t ầ n g xếp xếp bởi vì cùng đại tiêm tắc chiến vốn cũng không có làm sáng tỏ ngày đêm chi phút thêm lên cái này một ngày không ngừng có tinh nhuệ tiểu đội từ hỷ lãng phong bị điều động qua đây toàn bộ lớn như vậy nơi đóng quân dù cho ở thời gian này điểm như c ũ rất náo nhiệt tiếng người bốn phía ồn trong giấc ngủ người bởi vì thực sự quá mức mỏi bệnh cũng không bị ảnh hưởng ngược lại bởi vì bọn chiến hữu loại tồn tại này cảm mà ngủ được càng thêm an tâm mấy chục ngọn đèn pha không ngừng mà qua lại càng quét ta trước đó cùng tú mượn đi ra thời điểm quan sát một chút bất luận từ phương hướng nào đi muốn vào sân bay đều ít nhất phải qua tam trọng t r ạ m g á c mặc khác bộ chỉ huy bốn phía những cái kia tháp c h ạ m canh gác đ o á n chừng cũng sẽ trông thấy chúng ta ôn kế phi đang chạy trốn nhỏ giọng hướng hàn thanh vũ giới thiệu hắn hiểu biết nơi đóng quân tình huống hắn lúc trước mang theo tú mượn ra ngoài tặn sự kiện tin tức làm lòng người làm nền cùng cảm xúc mai phục đồng thời li đây là bày ở trước mắt nan giải nhất một vấn đề bởi vì bọn hắn không có cách nào đối với cái khác quý lam chiến sĩ ra tay ở quý lam hơn một năm nay đoạn đường này đi xuống ngoại trừ a phương tư gia tộc bên ngoài bọn hắn gặp cùng nhận biết mọi thứ thực ra đều tính rất tốt coi như là kỳ sơn đồng như thế tên đ i ê n một mực có mâu thuẫn màu trắng bản sát cũng đều có đáng giá thưởng thức địa phương cũng đều là đã từng sóng vai chiến hữu có thể quấn chúng ta tận lực quấn không thể quấn chỉ có thể trực tiếp tiến lên hàn thanh vũ xem chừng đồng dạng chạm các bên trên chiến sĩ thực lực đều sẽ không quá mạnh đồng thời nhân số cũng không đến nỗi quá nhiều lấy bọn hắn thực lực muốn nào bộ chỉ huy rất khó nhưng là mục tiêu là sân bay tình huống nên tốt một chút coi như bị phát hiện chỉ huy phản ứng cảnh giới chủ lực cũng nên thả ở bộ chỉ huy một phía bọn hắn giống như đã trông thấy chúng ta bất thình lình mở miệng nô tuất cánh tay hướng chỗ cao chỉ một chút đồng thời thân hình rơi vào trong bóng tối ở ngón tay hắn phương hướng bên trên là bộ chỉ huy ngoại vị cao ngất san sát mấy chục tòa tháp trạm canh gác nơi đó hầu như không góc chết quan sát t r á n h cũng không thể tránh cùng lúc tháp trạm canh gác bên trên cầm tính viễn vọng nhìn một tên trẻ tuổi chiến sĩ cũng đưa tay chỉ hướng đông nhiên bay đầu hướng bên người đồng đội nói có người cảnh báo một tốc khi kéo vang liền mang ý nghĩa toàn diện cảnh giới cùng lúng bắt toàn bộ bộ chỉ huy nơi đóng quân đều sẽ động viên gặp đồng đội không có phản đối trẻ tuổi chiến sĩ vươn tay ra đi án bên trên cảnh báo chớp mở chờ một chút dơ kính viễn vọng lao binh đột nhiên đưa tay ngăn cản bởi vì lúc này ở trong tầm mắt của hắn vừa n ã y mất đi thân ảnh lại xuất hiện ba cái người tụy ít nhưng là từ tốc độ p h ả n đoán thực lực rất c ư ờ n g đồng thời bọn hắn c ư ớ c vào phương hướng dường như cũng không phải bộ chỉ huy chủ doanh địa bọn hắn lao binh dơ kính viễn vọng chuyển hướng truy tung suy tư đồng thời đích thì thầm một tiếng nói còn chưa dứt lời kính viễn vọng hình tròn ánh mắt hình ảnh bên trong đột nhiên một thanh màu làm tinh quang trụ kiếm xéo xuống ngút trời mà lên sau đó rơi xuống bị phía giới nhanh chóng tiến lên một thân ảnh nắm chặt thanh kiếm kia là theo kim thanh thiếu trường học lao binh ngữ khí lỏng lẻo một chút không h i ể u kẹp lấy mấy phút kích động nói có thể là có cái gì lâm thời tình trạng hắn tại xử lý không có cách hàn thanh vũ trước đó ở hỉ lãng phong bên trên biểu hiện thực sự quá xuất sắc cũng quá để người rung động binh sĩ tự nhiên tư duy logic căn bản sẽ không đi nghị hắn có thể làm cái gì làm trái kỷ hoặc nguy hại ý làm sự tình không cần kéo cảnh báo dùng máy bộ đàm cùng mặt trên báo cáo một chút liên tốt báo cáo khẳng định là muốn báo kiện sát xuất phía trên cũng biết là chuyện gì xảy ra chỉ là vẫn chưa thông chi một chút tới lao binh nghĩ đến hắn từng ở hỉ lãng phong xuống nhìn qua đêm đó màn ngôi sao bên trong ngút trời một kiế lúc này sao đều không nỡ để ống n h ò m xuống ở trong lòng chờ mong có thể rõ ràng quan sát một lần the thanh thiếu trường học chiến đấu một bên trẻ tuổi chiến sĩ đơn giản hồi báo s o n g tất cũng vội vàng quay lại đến một bên kích động lấy một bên lần nữa bưng lên tính viết vọng hắn không có lao binh may mắn như vậy đối với the thanh thiếu trường học chiến đấu qua hướng chỉ giới hạn ở nghe nói nghe nói chàng diện k i a chấn động không gì sánh nổi cảnh báo không có vang ôn kế phi thu hồi ánh mắt nói điều này nói rõ thanh tử phán đoán cùng ứng đối là đúng nguyên năng bạo phát bốn người tiếp tục lao thẳng tới sân bay mà đi bộ chỉ huy chủ doanh địa một chỗ cao lớn con trướng ánh đèn loại lên nơi này khoảng cách sân bay rất gần đồng thời có nặng nề g h phòng vệ đi trang đã đơn giản thu thập xong đi nít a phương tư ngồi đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói không sai biệt lắm có thể xuất phát một a phương tư vết thương cũ tái phát danh nghĩa bọn hắn xin rời đi hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào chuẩn xác mà nói bọn hắn vốn cũng không ở n ơ ban cánh quân biên chế danh sách bên trong một trận chiến này tới đến tiền tuyến bất quá là vì tạm thời lấp bụ điệu bố đức nhà á bỏ mình sau lưu lại chỉ huy thiếu thốn dưới mắt chiến cuộc tiến vào giai đoạn kết thúc bọn hắn đi trước cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì d e n i s nói đứng lên một bên từ hình dạng bên trên nhìn cùng hắn hầu như không có cái gì tuổi tác trên lệnh con trai của hắn e x i a phương tư đứng dậy theo đồng thời khỏe miệng cong lên mỉm cười nói vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn sống ở mất đi đồng đội trong thống khổ đi làm sự tình đương sự hai phe một trong bọn hắn đối với mọi thứ đều lại rõ ràng có điều chuyện dưới mắt đã phát triển đến cái tiếp theo giai đoạn ở cao nguyên mưu sát kế hoạch thất bại đồng thời nepan gia tộc trang viên lọt vào trực tiếp xâm lấn về sau gia tộc đến tiếp sau quyết sách sáng suốt mà quả quyết bọn hắn chuẩn bị tiếp thu hàn thanh vũ đem cầm tới tinh diệu ý l a m sự thật đồng thời làm xong bị vạch trần nâng kiện ứng đối chuẩn bị tiến vào đón lấy dài rằng giặc lôi kéo nhau ra cùng đấu sức giai đoạn giai đoạn này nhất định sẽ rất dài bọn hắn sẽ ở trong trang viên tiếp tục bình yên cuộc sống có lẽ đi thêm mấy lần trụ sở liên minh tiếp thu điều tra trong khoảng thời gian ngắn không thể không từ bỏ sinh mệnh nguyên năng bùn ạ m nhưng lại như vậy chí ít không có sinh mệnh bên trên trực tiếp uy hiếp mà hàn thanh vũ một n t h ậ m chí trần bất ngã nhóm bọn hắn đem một mực nọ ngậy ở mất đi bảy tên đội viên mà bất lực báo thù trong thống kh nghĩ như vậy nghĩ chúng ta dường như xác thực nên cảm thấy vui sướng cũng trải nghiệm quan sát nội thống khổ của bọn hắn dụ n g tâm đi hưởng thụ nói thật ta cũng sớm đã đang tưởng niệm trong trang viên cuộc sống Denise. Phương tư mặc tốt rồi trang bị, dù nhảy. Chờ đợi cháu phương ngay sân rồi đợi trai Chờ cháu Tư lơ. tốt mặc đi chắt trở đó Tháp cái a n h g c cáo, được, báo bọn ta nghe được, bọn hắn đến r ồ ư này g công đem c h đường. Cái gì? Denise cùng、e、gì? Cái khiến a cha t bọn hắn nhìn tổng khó tránh khỏi có một loại láo cá cảm giác hắn thật sự muốn trùng kích bộ chỉ huy thang ngu này hắn chẳng lẽ điên rồi sao ở chỗ này đối với chúng ta đ n g thủ hắn chuẩn bị liền lần này đi chết sao hắn không tiếp từ bọ lập tức liền muốn tới tay mọi thứ đứng tại góc độ của mình suy nghĩ bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải hành động như vậy thật sự sẽ xuất hiện hai cha con giống như là ở đối với hàn thanh vũ như vậy quyết tuyệt lỗ mãn g biểu thị bất mãn của bọn hắn khoa trương ngữ khi phía sau là sống lưng lưng lạnh thấu xương lạnh cùng làm cho người run sợ hoảng hốt bọn hắn từ thực chất bên trong sợ hãi loại khả năng này đồng thời lại không tự giác cảm thấy nó xác thực khả năng xuất hiện bởi vì bọn hắn lúc này chỗ đối địch vốn là một cái đặc thù tên xin đã chết hắn là gia tộc mạnh nhất chỉ kém một đường liền đến siêu cấp tử sĩ là trong gia tộc gần với a phương tư võ lực tồn tại hắn sinh m ệ n h nguyên năng phương thức chiến đấu đặc thù lực sát thương to lớn tay của hắn dưới có hơn hai mươi tên chuyên môn vì vây giết hàn thanh vũ chuẩn bị tử sĩ thế nhưng hắn vẫn phải chết ngay cả kiếm của hắn đều rơi vào hàn thanh vũ trong tay trước đó cũng là bởi vì thủ hạ mang đến thanh kiếm k i a cùng hàn thanh vũ vậy mà vô hại tin tức bọn hắn mới vội vã rời đi mà bây giờ coi như là thân ở bộ chỉ huy cũng vội vã rời đi nhanh chúng ta đi sân bay một nhà ba người vội vàng rời đi q u â n trướng nguyên năng cổ động nhưng là diniz đột nhiên đứng lại một chút làm sao vậy phụ thân e z không thể không đi theo đứng lên đồng thời lo lắng hỏi diniz cau mày thần sắc suy tư chậm rãi quay lại đến xem hắn lại xem xem c h ấ t lơ, mở miệng nói ta đột nhiên nghĩ đến đây thật ra là một cái tuyệt hảo cơ hội một cái để hắn bạn tiếp bất phục cơ hội hoặc c h í ít cũng là một cái thưởng thức thống khổ cơ hội đến lúc nào rồi thưởng thức cái dám a lại cơ hội cái dám a c h a t t e ánh mắt cực độ lo nghĩ ngữ khí thống khổ hỏi cho nên chúng ta không đi sao không chúng ta đương nhiên muốn rời đi đón con trai cùng cháu trai ánh mắt đĩ nis a phương tư tiếp tục nói ra nhưng là trước lúc rời đi để chúng ta lại làm chút cái gì t i ê n tâm cái này chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian a phương tư ra tộc sau cùng bố trí triển khai cùng lúc đó liên quan tới bọn hắn những cái kia truyền n ôn bao quát thứ ba cố định thăm dò địa thiên mới thí luyện điểm đáng ngờ 1777 lần này gặp phải chờ một chút cũng đã lan tràn tới một cái rất lớn phạm vi tương quan nghị luận phát sinh ở từng cái từng cái hoa hệ á bình thường tiểu đội ở mọi phương diện quân bình thường tiểu đội bao quát ne bàn cánh quân cũng phát sinh ở bộ chỉ huy cơ sở các phương diện quân tinh nhuệ tiểu đội ở mạ dị đạn ở trường đao ở kỳ cầm ý thìa xem xét ta nghe nói a phương tư một nhà đột nhiên muốn rời đi liền bây giờ bọn hắn phải đi về vì cái gì cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao các ngươi cảm thấy đâu nếu như nhà bọn hắn thật sự làm theo như đồn đại những sự tình kia ta nghĩ bọn hắn xác thực không dám ở lại trực diện the o kinh phẫn nộ gánh chịu hậu quả nếu như sao ở cẩn thận suy nghĩ tất cả điểm đáng ngờ về sau ta bây giờ một chút cũng không cho rằng đây là t r ư n g hợp ta cảm thấy bọn hắn chính là ở làm áp sau ý đồ chạy trốn đúng vậy bọn hắn làm như thế chứng cứ đâu không có đúng chứ ta muốn the kim khẳng định cũng một dạng không bỏ ra nổi chứng cứ không phải hắn nhất định sẽ trực tiếp đi vạch trần bọn hắn mà bây giờ hắn đ em chỉ có thể nhìn đúng vậy xúc động sẽ hủy hắn hắn chỉ có thể lựa chọn khắc chế thế nhưng đây cũng quá qua để người thống khổ thậm chí chỉ là làm người đứng xem đi nghĩ một chút ta đều vì the kim cảm thấy thống khổ cùng phẫn nộ cấp tốc chạy tiếng bước chân xuất hiện ở nơi nào đó doanh t r ư ớ n g bên ngoài t r ứ n g môn mở ra truyền lệnh sĩ、si、quan xuất hiện ở cửa ra vào bộ chỉ huy lệnh hoa hệ á cánh quân màu trắng bản sát tiểu đội tập kết xuất phát lập tức nhanh đồng dạng chỉ lệnh xuất hiện ở mấy cái địa phương các đội viên phụng mệnh cấp tốc xuất kích lại không phải mở hướng vòng hỉ lãng phong chiến trường chiến trường phương hướng chạy bên trong nào đó chạy a n tin a cánh quân tinh nhuệ tiểu đội một tên đội viên mở miệng cái này bọn hắn không phải là để chúng ta đi ngăn chặn the k i n h chứ hắn trực tiếp đập thủ chúng ta trường đao tiểu đội tình huống không quá thích hợp a lưu đội tao mẫn nhìn xem phương hướng cũng nói cái này con mẹ nó thật giống như là muốn để chúng ta đi ngăn chặn thanh từ a làm sao đây l ư thành trung đang chạy trốn trầm mặc không có trả lời đó là quân lệnh a thứ một tầng cửa khẩu là nhất ngoại vi thêm thiết mấy tên đến từ dị quốc dường như vẫn không có đạt được thông báo luân chuyển cương vị tiểu đội chiến sĩ đứng ở nơi đó bởi vì hàn thanh vũ mấy cái đột nhiên xuất hiện bọn hắn bây giờ nhìn lại có chút mờ mịt ôn kế phi đi ở bốn người phía trước nhất đi qua đi đến trước mặt bọn hắn đứng vững đứng gác các chiến sĩ hướng bọn hắn túi chào ôn kế phi biểu l ộ nghiêm túc đưa tay bắt lễ sau đó trở lại ra hiệu hàn thanh vũ nhuôn máu y phục tắt chiến n g ư c phải miệng nơi đó có một viên toàn thế giới đều biết hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn trưởng vân trang trí sau đó ngô tuất trước ngực cũng có tú mội thì đâm vào cánh tay bên trên tú mội ngươi nói cho bọn hắn thân phận của ta không tiện lộ ra nhưng khi ba cái quân đoàn trưởng vân trang trí chiến sĩ theo đi bảo hộ một tên thiếu ý ta nghĩ bọn hắn nên biết trên người ta nhiệm vụ có nhiều khẩn cấp vâng thầm nghi tú ngữ khí chính thức cấp tốc hoàn thành phiên dịch chạm g á c bên trên các chiến sĩ lẫn nhau xem xem trong lúc nhất thời dường như không biết làm thế nào mới tốt ôn kế phi trực tiếp từ trước mặt bọn hắn đi qua ta máy bay đang cho ta bốn người liền như vậy ở trạm gác binh sĩ mờ mịt l u ố n cuốn bên trong thông qua thứ một cửa ải không có đậu thủ đây là tốt nhất tình huống bốn người đều vì vậy mà cảm giác có chút vui sướng bất luận từ tình cảm vẫn là sự kiện hậu quả góc độ bọn hắn cũng không nguyện ý cùng trạm gác chiến sĩ xảy ra xung đột vòng qua một chỗ ngặt bốn người nguyên năng bạo phát tiếp tục hướng phía trước phóng đi nơi xa màu xám trăng dưới bầu trời sân bay đã xa xa đang nhìn rẽ phải hàn thanh vũ nói thứ hai trạm gác trạm canh gác làm sao đây nơi đó khẳng định không thể như vậy qua rồi ôn kế phi một bên chạy một bên hỏi hàn thanh vũ lắc đầu nhìn một nhãn gia tốc trực tiếp tiến lên thực sự không được liền dùng mặt đao đem người quay mở chú ý khống chế nặng nhẹ nói xong hàn thanh vũ rút đao cổ tay chuyển một cái lộ ra mặt đao chuyển biến thẳng tắp mặt đất bên trên cỏ dại đã sớm bị đi tới đi lui người giấm rơi mất lộ ra cắt đất cắt chép miệng cắt chép miệng đế giày cùng mặt đất nhanh chóng tiếp xúc cùng tách rời tiếng vang bên trong khoảng cách không ngừng tới gần mở tối tụng, tụng tụng tụng tụng bốn hướng mà đến thanh âm đột nhiên đông đúc nguyên năng bạo phát thanh âm sau đó là chạy tiếng bước chân rất nhanh có bóng người bắt đầu xuất hiện ở phía trước thứ hai trạm các trạm canh gác b hai cái mười cái năm mươi cái một trăm cái hai trăm cái những người kia ngăn ở phía trước đường đi bên trên tinh nhuệ tiểu đội、ừ. ngắn n g gọn đối thoại chạy ở phía trước nhất hàn thanh vũ dừng lại phía sau hắn ngô tuất tú mội cùng ôn kế phi một dạng dừng lại bọn hắn không thể không ngừng phía trước hơn hai trăm n g ư ờ i đều là tinh nhuệ trong đó rất nhiều khuôn mặt xa lạ nhưng là đồng thời còn có càng nhiều lại là bọn hắn ở hỷ lãng phong chiến trường quen thuộc nhất những thân ả n h kia trường đao tiểu đội màu trắng bản sát thậm chí mạ di đạt cùng kỳ cầm ý đi xem xét người đều ở trong đó ta có a phương tư ra tổ tông m ư ơ i tám đời tình huống cùng ý đồ đều rất rõ ràng trông thấy một màn này đứng tại hàn thanh vũ sau lưng ôn kế phi cắn răng mắng một câu chương ba trăm năm mươi đem công trải đường từ chi thứ nhất tiểu đội xuất hiện đến một nhánh lại một nhánh tiểu đội đổi tới phía trước đường đi lục tục no ngoe hội tụ hơn hai trăm n g ư ờ i đội ngũ tinh nhuệ bọn hắn nguyên bản đều là ở hỷ lãng phong chủ phong chiến trường tham chiến hoặc sớm hoặc muộn hầu như tất cả đều là ở một ngày một đêm qua thời gian bên trong mới lần lượt từ hỷ lãng phong bên kia qua đây báo danh ở trong đó có vốn là chỉ là đang chỉ huy bộ phụ cận làm tạm thời nghị trình chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh cũng làm lâm thời trong phòng ngự kiên mà đổi thành có một bộ phút bọn hắn thậm chí trước đây không lâu vừa mới rơi xuống đất nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ lâm thời phía phi trường hướng chắn qua đây nơi này đầu không thể sơ sót một chút a phương tư một nhà đợi thứ ba cũng là lần này vòng hỉ lãng phong chiến trường tiền tuyến chỉ huy đoàn hạch tâm thành viên mà ở trong đó vừa lúc là lần này chiến dịch thứ cấp chiến trường cho dù là chỉ huy đoàn đẳng cấp cũng tương đối thấp không ít bọn hắn trước mắt tạm thay thế n e v a n cánh quân bởi vì khoảng cách rất gần quan hệ lần này lần hai cấp chiến trường tham chiến nhân số không ít phân lượng cũng không nhẹ đồng thời bởi vì đời thứ nhất tinh diệu ý làm ra tộc lực ảnh hưởng bọn hắn đang chỉ huy đoàn bên trong địa vị. c à nhưng g bị vô ì n nhiều.、Cho、nên, lấy gặp phải đột phát tập kích danh nghĩa phát ra khẩn lệnh, liền bị hạ đạt đến chấp hành ảnh. tầng quan nhóm không thể không lập tức đi chấp hành. n h Cho phải phát kích phát chỉ hạ chấp thể chấp h kéo cao cấp trực Cơ tức ra rất lấy đột tập tiếp đạt đi lập gặp sĩ bị là cân nhắc sự kiện đối tượng cùng tương quan truyền ôn bọn hắn ở cuối cùng chỉ lệnh tìm từ bên trên hao tốn rất lớn x o a n suýt cuối cùng định ra đến không phải chiến trường bất ngờ làm phản không phải chặn giết không phải lúng bắt thậm chí không phải ngăn chặn mà là một cái rất khắc chế dùng từ ngăn cản cái này một ngón tay khiến một thẳng đến lúc này mới minh sát truyền đạt ý tứ chỉ cần thanh thiếu trường học không tiếp tục trước vào liền tốt mặt đường bên trên bị lặp đi lặp lại dẫm đạp cây cỏ t h ấ p nằm lộ ở mặt ngoài cắt đá đồng thời chiếu đến ánh trăng nắng sớm bầu trời so với vừa nãy càng sáng một chút có lẽ lại một hồi ánh bình minh sẽ xuất hiện hàn thanh vũ bốn người dừng lại sau liền đứng ở nơi đó đối mặt phía trước đường đi bên trên quen thuộc xa lạ úy lam chiến sĩ tinh nguyện nhóm tạm thời duy trì trầm mặc hàn thanh vũ không có đem đao thu lại tay cầm đao bởi vì b i ệ t khuất cùng phẫn nộ mà năm nắm rất chặt nếu như trước mặt là bệnh nhân dù cho lại nhiều người cường đại tới đâu hắn đều sẽ thẳng tiến không lùi rét đi qua dù cho chiến tử tại chỗ thế nhưng bây giờ tại n hầu như đều là tốt nhất ý lam chiến sĩ là hắn trước đây không lâu vẫn còn trên chiến trường sóng vai chiến h ư u b ằ n g h ư u nô tuất tú mội cùng ôn kế phi cũng không thu đao bởi vì bọn hắn cũng đều đồng dạng không cách nào cam tâm vụ soạt soạt soạt soạt soạt soạt đột nhiên liên tục không ngừng thu đao tiếng vang từ đối diện hai trăm người đội ngũ hậu phương chuyển đến kỳ cấm y xem xét tiểu đội vừa mới đổi tới cá tính nhanh nhẹn rũ manh thậm chí có chút ngang ngược mê hì c ô tinh nhuệ tiểu đội chiến đấu nhiệt tình cao trước kia c ô n đao ra khỏi vỏ đánh tới chấm đoán kết quả đến tràng đi sau hiện đối diện đứng người lại là t h e kim Cả chi tiểu đội đều ngay rơi mất. sau đó phó đội trưởng cùng、e. hệ thản thu lao đội trưởng đen ni thu lao methiko kỳ cầm ý xem xét tiểu đội toàn thể đội viên thu đ a o n h ư không phải là bởi vì chỉ lệnh cùng bên người nhiều như vậy tiểu đội tồn tại bọn hắn đại khái sẽ lập tức tiếp theo hỏi the king có cần hay không hỗ trợ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào mang theo đầy bụng nghi vấn cùng bất mãn đội trưởng d a n n y nói s ứ s ẻ o anh ngự a hướng bên cạnh hỏi bên cạnh một tiểu đội đội trưởng hướng hắn lắc đầu ánh mắt cùng hắn một dạng mờ mịt không giống với những cái kia đã đại khái suy ra nội tình tiểu đội bọn hắn vừa tới không bao lâu tình huống gì đều không hiểu rõ dạng này tiểu đội ở chỗ này chỉ ít chiếm một nửa tại chỗ có người quay đầu dùng anh ngữ đơn giản nhanh chóng hướng denny cùng hệ thản bọn người giải thích mâu thuẫn đại khái nguyên nhân bao quát một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tình huống thương vong còn có những lời đồn đại kia nhưng là rất nhanh có khác đi một mình qua đây đánh gây hắn trần thuật dùng người mexico quen thuộc hơn tiếng tây ban nha chém đinh c h ặ t sắt nói theo kim chiến trường bất ngờ làm phản c h u n g kích bộ chỉ huy tiền tuyến ý đồ kích sát quan chỉ huy đã ở sự thật bên trên hình thành phản loạn denny nghe xong quay đầu nhìn về phía hắn đội phó hệ thản cho dù là ở trải qua hình khuyên trận đ i ệ bên trên lần kia nguy cơ về sau cái này hai đội trưởng phó đội trưởng như cũ lẫn nhau không hợp nhau hỏ ý kiến của ta sao hệ t h ẳ n g túi đầu rút lấy ra lô thai ngầm đầu dùng tiếng tây ban nha nói thật có lỗi ta không phải quá hiểu tiếng tây ban nha denny gật đầu ta cũng thế hai người cuối cùng có một lần cấp tốc lấy được nhất trí so ra mà nói bọn hắn đều giống nhau càng muốn tin tưởng cái trước chỉ có điều coi như như vậy bọn hắn cũng không thể trực tiếp đứng ở phía bên kia đi không thể rời đi nơi này bởi vì đây là quân lệnh mà bọn hắn là quân nhân s ầ u lo mà lo lắng á n h mắt nhìn về phía cách đó không xa cái thân ả n h kia denny h á to miệng lại đóng chặt hắn không biết mình bây giờ phải nói cái gì、Soạn. ta vĩnh viễn không tin hắn sẽ làm phản càng vĩnh viễn sẽ không hướng hắn vung đao venezuela mạ dị đạt tiểu đội tên là sở ti p h ẹ n y á nữ đội viên thu đao nàng cũng không phải đội trưởng nhưng nàng là quốc gia này trước mắt duy nhất cấp s bởi vì vẫn còn trưởng thành bên trong bị coi như chân bảo che chở trước đây không lâu nàng từng kém chút cùng toàn bộ tiểu đội cùng nhau bị mai táng ở núi tuyết bên trên sau một khắc mạ dị đạt tiểu đội tất cả người thu đao ta cũng không muốn hướng hắn đậu thủ chỉ là nếu như hắn khăng khăng sống q u a đến chúng ta tiểu đội trưởng lẩm bẩm một câu trước mắt một mặt là ân tình một mặt là q u t lệnh mà bọn hắm tinh nhuệ tiểu đội đại biểu là phía sau cả chi venezuela cánh quân bởi vì cái này hai chi tiểu đội cử động hiện trường do dự cảm xúc dần dần lan tràn thanh thiếu trường học ngươi xem các bằng hữu của ngươi tất cả đều đang lo lắng ngươi hy vọng thanh thiếu giáo năng t r ư ớ c tỉnh táo lại nghĩ một chút một tên cơ sở nhân viên chỉ huy đứng ra mở miệng dùng tiếng chung nói ra một bên khác d e n n i s a phương tư ezic cùng c h a t l e r chính chạy ở đi hướng sân bay trên đường ngang khoảng cách không tính xa vừa lúc ở trong phạm vi tầm mắt bọn hắn có thể nhìn đến bên này đệ nhị trọng trạm gác tụ tập bóng người liên minh tiền tuyến cao nhất chỉ huy nên rất nhanh sẽ qua đây chứ chất lơ có chút bận tâm nói như thế chúng ta tuyên bố chúng ta tuyên bố khẩn cấp chỉ lệnh chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sao nơi đóng quân xác thực chính là bị đột nhiên tập kịch ta hắn phụ thân ezit cười lên một chút liên minh quan chỉ huy đến tốt nhất không quản ra ngoài dạng gì suy nghĩ bọn hắn lập trường đều phải ngăn cản hắn sau đó hắn sẽ không thể không đứng ở nơi đó ngửa đầu xem chúng ta rời đi d e n i s nói tiếp nói xong đặc ý cười quay đầu nhìn về phía cái hướng kia tiếp theo cảm k h á i nói bao nhiêu đang giá thưởng thức thống khổ à nếu như có thể ta thật muốn tự mình hướng hắn p h t tay tạm biệt bọn hắn là đúng bây giờ nên nóng nảy người là hàn thanh vũ thế nhưng trước mắt hơn hai trăm n g ư ờ i tinh nhuệ chiến trận bọn hắn rét không mặc coi như nguyện ý liều lĩnh đi nếm thử hàn thanh vũ đưa ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó đứng chính là thứ sáu quân trưởng đào tiểu đội trường đao trên đường tới bên trên liền đã biết nơi này sẽ xảy ra cái gì cả chi tiểu đội từ vừa mới bắt đầu liền không có rút đao ánh mắt chạm nhau trường đao đội trưởng lưu thành trung đi về phía trước một bước thanh thiếu trường học còn nhiều thời gian tiền đồ của ngươi đây đã là hắn làm một cái úy lam quân nhân có thể ở chiến trường mặt đối mặt nói ra được nhất xúc phạm quân kỳ bảo nay bằng với hắn công nhận hàn thanh vũ báo thù l o d i c chỉ là không tán thành hắn bây giờ làm như thế hàn thanh vũ nhìn xem hắn lắc đầu bởi vì trông thấy ánh mắt của hắn lư thành trung nhẹ lời không đáng a thanh tử tao vẫn ở đội ngũ bên trong hét một tiếng sự tình bọn hắn đều có nghe nói cũng lựa chọn tin tưởng đứng tại hàn thanh vũ lập trường đã vì một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội gặp phải cảm thấy phẫn nộ cũng vì hàn thanh vũ xúc động như vậy lo lắng hàn thanh vũ không nói chuyện ngắn ngủi trong trầm ặ c đột nhiên mở miệng người thật bất ngờ là n ô tuất màu đen bệnh cô súng vắt ngang cái này luôn luôn đều không người nói chuyện lần thứ nhất ở trước mặt nhiều người như vậy mở miệng nghiêm túc không có đầu cũng không có đôi nói ta nghe nói chết oan hồn phách coi như đi đến hoàng tuyển cũng không chịu giải thoát nói có thể là ngô tuất trước kia từ trong thôn người già nơi đó nghe nói hắn nói đến đây liền dừng lại nửa câu sau bởi vì không biết thế nào biểu đạn không nói ra miệng bọn hắn muốn cho đi ở hoàng tuyển lộ bên trên bọn chiến hữu một cái công đạo bởi vì những người kia bọn hắn cũng không phải chết ở cùng đại tiêm chiến đấu bên trong ngắn ngủi trầm mặc đội trưởng chúng ta ta mẫn nhịn không được kéo một thanh lư thành trung việc này hắn không làm nữa muốn đi ngươi trước cho ta đứng cái kia đây là quân lệ n hiểu h không lưu thành trung mở miệng nhỏ giọng quát bảo ngưng lại d e n i z a phương tư ngồi lên máy bay trực thăng sau đó exit chatterer ra ra phụ thân các ngươi xem c h a t t e e r quay đầu ra hiệu một chút xa xa rằng có đ á g người có chút bận tâm nói những người kia quả nhiên không để cho bước nhưng là các ngươi nói hắn sẽ hay không cứng rắn s ô n g qua tới cứng rắn s ô n g qua tới sao như thế tốt nhất như thế hắn ngu xuẩn cùng lỗ mãng liền sẽ triệt để táng tiền hắn trong lòng cất giấu hoảng hốt diniz ngoài mạnh trong yếu nói tiền tuyến bất ngờ làm phản xông trận giết người coi như không chết hắn sau đó cũng triệt để phế đi hơn nữa hắn sẽ không thể không tự tay giết chóc chiến hữu không nơi đó có rất nhiều cũng đều là hắn bằng hữu đây là có ý định ăn bài e rít khoe miệng cong lên nụ cười âm trầm mà g i ữ tợn nói t i ế p đi đương nhiên càng lớn s á t suất hắn sẽ chết ở các bằng hữu của hắn đ a u hạ thực ra a phương tư gia tộc lợi dụng đồ vật rất đơn giản chính là quân nhân trung thành cùng nguyên tắc cùng bọn hắn đối với chiến trường quân lệnh nhất quán k í n h sợ các ngươi tránh ra a thiết giáp n g à nào tú muội đột nhiên một tiếng kêu đi ra mười bảy tuổi tiểu cô nương đối mặt như vậy lưỡng nan cục diện nội tâm lặp đi lặp lại tra tấn cuốn theo to lớn biệt khuất cùng bất lực mở miệng cái này khiến trong thanh â m của nàng s e n lẫn nghẹn nào câu mọi người để một con đường ô n kế phi cũng mở miệng đó là hơn hai trăm tinh nhuệ chiến hữu là không hiểu nhân tình quân k ỳ như núi hắn cũng không có cách nào cho nên hắn nói cầu đây là từng tại hỉ lãng phong bên trên biểu hiện nhất không sợ cùng vô địch một đội người a làm bọn hắn như vậy toàn bộ chàng hãm vào trầm mặc mọi người không tự giác quay đầu hoặc túi đầu, bởi vì không dám để cho ánh mắt của mình cùng bọn hắn đ ố i lên giống như đăng ký đột nhiên có người nhìn phía sau phương hướng không tự giác lẩm bẩm một câu người ở chỗ này tập thể quay đầu nhìn một nhãn lại quay lại đến không hẹn mà cùng nhìn về phía hàn thanh vũ hắn vừa nãy một mực không nói chuyện nhưng l à ở chàng mỗi cái người đều biết khi hắn mở miệng chính là sau cùng lựa chọn ta hôm nay nhất định phải tới hàn thanh vũ cuối cùng mở miệng thời gian liền sắp không còn kịp rồi hắn làm lựa chọn tay phải t ử thiết chiến đao đổi về thẳng nắm nói xin đừng nên cả ta giờ khắc này ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân hàn thanh vũ đem tay trái bày mở vũ kéo có đ ồ vật từ bàn tay hắn bên trên rơi xuống đinh đinh cắt soạn đám người ngưng thần hướng nhìn trên mặt nơi đó ba kim hai bạn n a m viên úy l a m thủ hộ huân trường rơi vào giữa song phương cắt đá mặt đường bên trên có khảm tử thiết huân t r ư ờ n g phân lượng không nhẹ n a m viên huân t r ư ờ n g có va chạm bên trên cục đá có khảm vào b ù n g đất đó là hắn từ hoa hệ á toàn quân đại hội bên trên mang tới hắn ở lên máy bay trở về hỉ lãng phong cái kia buổi sáng sớm cầm tới những n à y huân trường sau bởi vì một đường vội vàng thậm chí chưa kịp nghĩ đến thật tốt thu lại lại bởi vì cái này ngày cuối cùng một đêm huyết chiến lúc này rơi xuống đất huân trường mỗi một khối đều bị máu lượm cái kia nhìn bẩn t i ệ u giống như bốn người bọn họ người trong đêm trở về sau còn chưa kịp thay đổi y phục tác chiến khắp nơi là làm v dưới máu băng vải quấn ở thân thể của bọn hắn bên trên cánh tay bên trên ý lam hoa hệ á phương diện duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội hàn thanh vũ hôm nay đem công trải đường mời các vị chiến hữu để một con đường đi cho ta hắn nói hắn muốn dùng một thân công hơn trải đường ba viên kim chất hai viên bằng bạc đây là trước mặt cái này người ở ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong vì ý lam lập xuống chiến công đó là bao nhiêu người khả năng cuối cùng cả đời cũng không chiếm được một viên ý lam thủ hộ hơn trường là hắn dùng lần lượt chạy máu đỏ sức mạng đổi hắn còn có hỉ lãng phong bên trên chiến công hiện hách chưa nhớ mọi người trong nháy mắt này ý thức được cho đến giờ phút này hắn cũng còn tự nhận ý làm chiến sĩ thân phận nhưng là vậy đại khái cũng đã là hắn sau cùng giữ vững được đây là t h ỉ n h cầu cũng là khuyên cáo là the thanh thiếu trường học sau cùng kiên quyết huân chương rơi xuống đất nếu như trại không mở một con đường liền để bão cắt trôn b ọ n chúng nếu như một người dạng này công vân đều không đ ổ i được tối nay một con đường đi ta cảm thấy hắn làm mọi thứ thật sự không đáng trong nháy mắt hốc mắt bỏ bừng sợ tì phen nghỉ tháp dùng anh ngữ nói một câu giật giật cái mũi trực tiếp quay người muốn đi nhưng là lập tức bị đội trưởng của nàng cùng phó đội trưởng gắt gao ngăn cản không người nào dám mang cái này đ â u bởi vì lần này tranh chấp trang diện ngắn ngủi hỗn loạn một chút tiếng ồn ào bên trong vụ đinh lại là một vàng một bạc hai viên nhóm máu ý lam huân trường rơi vào mặt đường bên trên nô tuất không nói chuyện thu hồi bày mở bàn tay cầm thật chặt bệnh cô súng đinh thiết giáp trong tay bằng bạc huân t r ư ờ n g rơi xuống đất bởi vì huy hiệu vận một mực không tốt tú muội chỉ có một viên bằng bạc nhưng là nàng thực ra có thể là bốn người bên trong chân quý nhất ý lam huân chương cái kia cái này viên huân chương nàng vốn muốn cầm về nhà cho ra ra xem vụ、soạn. tay phải còn làm bị thương ôn kế phi thu hồi hắn duy nhất có thể động tay trái tiếp theo túi người nhặt lên vừa mới thả ở trên đất tử thiết trực đao đây là một cái x u ấ t sắc trong năm qua bên trong cầm tới hai viên bằng b ạ c quý l a m thủ hộ huân chương rơi xuống đất một viên trực tiếp khảm vào cắt đất một cái khác viên xoay một vòng mà nhảy nhót quay tròn nhanh chóng hướng phía trước lăn vạch lên uốn lượn đường vòng cung một mực lăn đến phía trước hàng đầu tiểu đội trước mặt mới cuối cùng đổ xuống túi tại một khối bóng loáng cục đá bên trên đinh âm thanh rung động chầm mặc g i thổi qua cắt đất bị cuốn động che ở những cái kia h u n chương bên trên đi đột nhiên một tiếng màu trắng bản s á t đội trưởng vệ cương thu đao sau đó phất tay trực tiếp mang theo thủ hạ đội viên quay người hướng bên cạnh đi đến một bên nhân viên chỉ huy hạ to miệng cuối cùng từ bỏ cho dù là ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ đội vào cái ngày đó v ệ mỗi người đều không có giống hôm nay như vậy bội phụ quá vừa đi một bên vệ cương đối với hàn thanh vũ nói đáng tiếc không có mời ngươi tới chúng ta màu trắng từng uống rượu trường đao tiểu đội lư thành trung quay đầu xem một nhãn tàu mẫn lại đội viên khác thất thần làm gì đi à tàu mẫn đi theo mấy bước đi đến ven đường đứng lại không nhìn xem sao lư đội ta muốn giữ lại xem xem lư thành trung do dự một chút vậy ngươi đi chậm một chút chẳng phải được rồi bây giờ chúng ta có thể đi chứ sợ thì phen hỉ á vung tay hướng nhà mình đội trưởng giống lên một câu tránh thoát sau đó quay người t r o hỏi sau lưng vốn là ngao nghe muốn động các đội viên cùng nhau rời đi kỳ cấm y xem xét cũng đi vừa đi d e n n g i cùng nghệ thản còn một bên t r o hỏi bên cạnh tiểu đội cùng nhau dưới loại tình huống này những cái tia tiểu đội tự nhiên không cần cũng sẽ không lại kiên trì coi như là A phương tư gia tộc nằm vùng người ngăn cản không thể về sau một dạng không dám rõ ràng như vậy ở lại nơi đó bất chi bất giác sắc trời đã lại sáng một chút ánh bình minh xuất hiện ở chân trời nơi xa máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu chuyển động thanh â m chuyển đến chỗ gần c á c đá mặt đường bên trên ngân sắc cùng kim sắc quý lam vân trường trải đường hai trăm n h â n tinh duệ chiến trận phân hai mặt tán mở ở hàn thanh vũ bốn người trước người nhường ra một con đường chương ba trăm năm mươi một rực rỡ ác ma phía trước đường đi nhường lại lấy màu trắng bản sát vì bắt đầu người như nước dạo chơi đồng dạng cách ra đến con đường hai bên sau đó hoặc cố ý đi rất chậm hoặc dứt khoát trắng trận đứng lại ôm vào hai bên đường chờ đợi đến tiếp sau hàn thanh vũ dần dần thành tiêu chí màu lam tinh quang trụ kiếm vẫn còn màu xanh sấm đồng bố lý bọc lấy ở hắn sau vai bây giờ chỉ có cái kia thanh trước đó bị xóa đi lưới đao t ử thiết trực đao trong tay hắn các ngươi xem hóa ra hắn vừa nãy cầm ở trong tay vẫn luôn là không lưới đao ừ m hai bên đường các loại ngôn ngữ t h ấ p giọng nghị luận ngôn ngữ không thông lẫn nhau so hoạch trang diện dần dần có chút ồn ào như là đã đem đường tránh ra không quản sự tình đón lấy thế nào bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem trận chiến đấu này xem hết bọn hắn đều là chiến sĩ là chiến sĩ tinh nhuệ n mà cái này thế nhưng the kinh chiến đấu liên quan tới hàn thanh vũ chiến đấu đặc điểm tú mội lún đồng tiền trạm bây giờ sớm đã không phải là bí mật cũng có rất nhiều người ở trên chiến trường đ nhưng là liên quan tới cái k i a thanh m ẫ u làm tinh quang trụ kiếm ở tràng tuyệt đại đa số người đều chỉ nghe nói hàn thanh vũ dùng nó t ừ n g tại hỉ lãng phong hình khuyên trận điệu bên trên đánh phá qua hiện làm đại tiêm nhóm ở hoa hệ á toàn quân đại hội bên trên trận đ ứ t qua diệp giản s o n g n a o nhưng là không có tận mắt kiến thức qua hiện trường hàn thanh vũ thẳng tắp các đá tàn cỏ mặt đường kéo dài lâm thời sân bay thẳng tắp phương hướng bên trên ánh mắt đ ô n g nhiên triển khai ánh bình minh ở xa trời cao chốt r e o hào quang thành m ộ xuất vân tràng cảnh rực rỡ hơn ngàn mét bên ngoài máy bay trực thăng đỉnh chóc cánh quạt đang do chậm m ã nhanh chuyển động mặt đất c bao cắt bị c u ố n động cốc cốc cốc soạn cánh quạt tiếng vang lớn dần cảm ơn hàn thanh vũ nói một câu cùng lúc nơi xa máy bay trực thăng bên trên chất lơ a phương tư kéo lại ra ra đ i n nịt a phương tư cánh tay hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bên này nhìn qua tách ra hai bên đám người nhìn qua thẳng tắp rộng mở thông nói trông thấy đứng ở nơi đó hàn thanh vũ hàn thanh vũ cũng ở nhìn hắn hoặc nói bọn hắn bọn hắn tránh ra ánh mắt đ ố i lên trong nháy mắt chất lơ điên c u ồ n má kêu to ra ra phụ thân các ngươi nhanh xem bọn hắn tránh ra hắn muốn tới màu đỏ sắc trời phía dưới một tiếng b à n g bạc nguyên năng vang vọng vang vọng toàn bộ sân bay phạm vi hàn thanh vũ trước người cắt đất như quyển mặt đất bên trên m ư ờ i khối lý lam huân chương lần nữa quần quần hướng về phía trước hắn ở đỉnh cấp bên trên người bên cạnh nói ừng mới hơn một năm khó trách truyền ngôn nói a phương tư một nhà bởi vì chuyện kia nhất định muốn hắn chết bây giờ tốt rồi thành t ử thủ đúng vậy t ử thủ a phương tư ra tổ công như xuất thủ trước đây mà the thanh thiếu trường học trả thủ tới rất nhanh tụ, tụ, tụ. tại chỗ hàn thanh vũ xông ra nốt u ấ t tú mụi cùng ôn kế phi tùy theo khởi động trang bị bốn người cầm lưới đao bu tập như bốn đạo lưu quang thẳng sông sân bay bên vách núi máy bay trực thăng đuôi phi cơ dơ lên một chút trong cabin chắc lơ trạng thái như cũ cùng l o ạ n thưa dạ nói thầm đầy mắt khủng hoảng nhanh nhanh lên cất cánh ez không ngừng mà thúc giục phía trước điều khiển ngồi bên trên gia tộc tử sĩ phi công madinis a phương tư ở cabin cửa ra vào túi đầu đứng lên đưa tay cánh tay nguyên năng phồng lên lớn tiếng hướng ra phía ngoài q u á t nói ngăn cản hắn nhanh ngăn cản hắn một cái dựa vào cấp đoạn cuộc sống khác mạng nguyên năng cậu thả công việc gia tộc tại thời khắc này hoàn toàn bại lộ bọn hán phẩm chất bên trong kiế đời thứ nhất tinh diệu gia tộc đời thứ ba người tại thời khắc này kinh hoàng thất thố biểu hiện để hiện trường rất nhiều người cảm giác hoảng hốt cùng hoang đường ở bọn hắn nguyên bản trong nhận thức biết coi như hàn thanh vũ lại mạnh cái này có được huy hoàng danh tiếng gia tộc cũng không phải là dáng vẻ như vậy đứng ở hiện trường nghe ban các chiến sĩ phần lớn đều không tự giác cúi đầu trong bọn họ đa số người thực ra cùng a phương tư gia tộc không có cái gì cụ thể quan hệ càng không có quá nhiều cảm giác thân thiết đây chẳng qua là một cái ở bọn hắn bản đồ bên trên độc lập mà cao cao tại thượng đặc thủ thế lực mà thôi muốn nói nhất định có chút cái gì đại khái trước đó có chút sùng t í n cùng tự hào bây giờ không có giờ khác này bọn hắn bắt đầu càng thêm nhớ điều bố đức nhà á tướng quân nhưng là làm đi nis a phương tư tiếng gọi âm rơi xuống một k h ắ c này chính là từ bọn hắn đứng thẳng vị trí từ bên cạnh của bọn hắn tụ tụ tụ tụ liên tục nguyên năng bạo phát tại chỗ con đường hai bên ngang có điều hai ba m trong khoảng cách mười mấy tên trên người mặc nghề ban cánh quân y phục tác chiến người đột nhiên từ khía cạnh s u n g ra rất đau đâm thẳng trước vào bên trong hàn thanh vũ bốn người đồng thời từ phía phi trường hướng lại làm ấ y chục người từ hai bên tụ tập sau đó chính diện chặn rét mà tới trong lúc nhất thời nguyên năng p h n g lên như rừng lưỡi đao pha phong cái này không đúng bọn hắn đây là muốn hạ tử thủ đạo bên cạnh tào mẫn sốt u ruột hướng đội trưởng lưu thành trung nói một câu nếu như đem những n à y người định tính v ì hủy lam tinh nhuệ tiểu đội chiến sĩ bọn hắn trước đó từ thượng cấp nhận được chỉ lệnh hết sức rõ ràng là ngăn cản mà những người trước mắt này bọn hắn rõ ràng là ở k í c h sát là muốn hàn t h à n h vũ bốn người mạng bọn hắn là hủy lam bên trong trung thành với á phương tư gia tộc chiến sĩ sao đáp án thực ra rất rõ ràng là phủ định đặc biệt là ở chàng những cái kia vẫn còn ngẩn ra n g h e ban các chiến sĩ bọn hắn nhất có trải nghiệm ngắn n g ủi phân biệt sau bọn hắn lập tức phát hiện một cái điểm giống nhau những người này hầu như đều là tiến và hứa lam trước đó liền đã có được nguyên năng võ lực cho nên rất đại khái tỷ lệ bọn hắn vốn là đến từ a phương tư gia tộc chỉ là sớm bị xếp và o ở cánh quân bên trong hiện trường từ thiết giao kích thanh â m chuyển đến k í c h sát khoảng cách thực sự quá gần hàn thanh vũ trong nháy mắt mấy người hai mặt t h ụ địch không thể không ra tay phòng ngự trước vào chi thế tạm thời bị ngăn cản trệ một chút thầm nghi tú trên thân thiết giáp lên tiếng lên tiếng lên tiếng ngay cả khiên số nhớ cánh kích sát và chạm vào địch nhóm làm sao đây nếu không chúng ta đi hỗ trợ chứ tao mẫn tra hỏi đồng thời cách đó không x a mê hi cô kỳ cầm ý đi xem xét tiểu đội người đã tập thể r ú t đao ngược lại là trước đó dẫn đầu từ bỏ ngăn trở màu trắng b ả n sát toàn thể đứng ở nơi đó nhìn thờ ơ d á n g vẻ giúp thế nào cùng nhau đều phát sinh quá đột nhiên lư thành trung không kịp nghĩ nhiều trong lúc vội vã tay phải trực tiếp nắm bên trên chui đao đồng thời hỏi giả trang đi chém thanh tử tao mẫn trong ánh mắt lướt qua đối với gia nhập chiến đấu cực nóng khát vọng mà khoe miệng hiện lên tới một bôi g i o hoạt cùng đắc ý dứt lời hắn g ú t đ len ken một tiếng liền muốn lao ra một cái tay từ sau kéo hắn lại cảm ơn đừng không cần một cái thanh â m vang lên ở bên người hắn t à o m ẫ n q u a y đầu hướng phía sau nhìn một nhãn ôn kế phi đứng ở nơi đó làm trong bốn người thực lực yếu nhất một cái đồng thời cánh tay phải còn không thể động ở ngay cả súng đều hầu như không dùng đến tình huống d ư ớ i ôn kế phi giống nhau qua lại như thế ở tình huống phát sinh d ị biến trước tiên liền đã rút khỏi tới thế nhưng t à o m ẫ n q u a y đầu ra hiệu một nhãn phía trước vòng chiến thần sắc do dự một chút bởi vì ôn kế phi vừa câu nói kia từ từ trước nói là đừng sau đó mới là không cần trong đó nóng lòng ngăn cản ý vị càng nặng lập tức tào mẫn liền đây là biết đây là tại sao lúc này từ phía phi trường hướng chính diện đánh tới trong đám người có một cái một bên trùng sát một bên đột nhiên dùng không tính quá thông thạo tiếng trung hướng hàn thanh vũ lớn tiếng h é t một câu hàn thanh vũ người dám giết lục ý làm chiến hữu đây chính là ôn kế phi đối với tào mẫn nói đừng nguyên nhân hiện trường địch quân những người này trước kia làm nền thân phận giết giết nhiều sự tình liền sẽ từ hàn thanh vũ mấy người cùng a phương tư gia tộc thủ riêng mở rộng hóa sẽ rất phiền phức mà trường đao cùng kỳ cầm ý xem xét những n à y tiểu đội nếu như bọn hắn cũng quân vào phiền p h ứ c liền sẽ trực tiếp liên lụy tới bọn hắn trên thân đồng thời sẽ tiến thêm một bước mở rộng hóa cuối cùng nghĩ thông suốt trong nháy mắt tào mẫn dương mắt lần nữa nhìn về phía ôn cây phi đã hơi xúc động đồng thời lại vì bọn họ cảm thấy biệt khuất cùng bất đắc dĩ ánh mắt xoắn suýt hỏi cái kia thanh tử hắn d ế t sao ừ m hàn thanh vũ thanh âm nhưng là tào mẫn biết hắn không phải đang trả lời hắn mà là làm đối phương dưới loại tình huống này ở nhiều người như vậy trước cô ý lớn tiếng kêu đi ra làm hết bức nói hàn thanh vũ ngươi dám giết lục ý làm chiến hữu hàn thanh vũ cho ra trả lời ừ n Cái chữ màu rơi n g đen bệnh cô súng đã đến như long xoay tròn đâm vào đám người lô tuất hai tay cầm súng bạo lực hai mày càn quét một mảnh đồng thời coi một tiếng dùng đuôi thương đem lăng không lượn vòng chiến đao hướng về sâu đập đi hàn thanh vũ trước sông thiết đao dưới chân không có nửa phút đình trệ tay trái tay phải c ắ t một thanh tử thiết trực đao cầm được thân thể tiến về phía trước đồng thời tốc độ lần nữa bạo phát trực tiếp kéo đao va và chạm vào được nhóm ở phía sau hắn thầm nghi tú thiết giáp trở lại ngăn t r ở hậu phương được đến lại ba trăm l i n khoảng cách lại kéo gần lại một chút nhưng là c h ỉ ít còn có mấy trăm mét bên ngoài sân bay bên kia máy bay trực thăng đã cách mặt đất đã lên không hơn m ộ mươi m hai mươi m bọn hắn muốn xông ra đi ngăn t r ở hắn ngăn chở đi ni đứng tại ca bin cửa ra vào một bên tiếp tục lớn tiếng hô hào một bên ánh mắt nhìn nghiên xuống phương chiến đoàn nơi đó h à n thanh vũ ba người mặc dù cường hãn vô s o n g nhưng là trong khoảng thời gian ngắn như cũng bị mười mấy tên tử sĩ cứng rắn dùng mạng kéo lại d e n i s dưới chân máy bay trực thăng vẫn còn không ngừng kéo lên ba mươi m bốn mươi m trăm mặt đất bóng người dần dần bắt đầu biến xa ẩm đột nhiên một tiếng súng vang ôn kế phi ở đám người sau một tay bắn súng có chút khó khăn d e n i s ở cabin cửa ra vào rút đao đang chiến đao chính xác đem đạn đánh bay sau đó d e n i s trên mặt lộ ra nhẹ n h õ m nụ cười quay đầu hướng exit cùng chát lơ cười một chút thẳng tóc khoảng cách lại thêm máy bay trực thăng cùng mặt đất khoảng cách. Bọn hắn chạy thoát đ ấ y lòng khủng hoảng trong nháy mắt này triệt để lòng xuống d i n i đột nhiên nhớ tới bản thân trước đó nói qua một câu vậy sẽ là bao nhiêu đáng giá thưởng thức thống khổ à? nếu như có thể ta thật muốn tự mình hướng hắn phất tay tạm biệt hắn đem chiến đao thu lại tay phải lôi kéo ca bimon hướng ra phía ngoài đưa tay trái ra cười d i n i hướng mặt đất bên trên hàn thanh vũ phất tay mặt đất bên trên tất cả mọi người ngựa đầu nhìn thấy một màn này theo thanh thiếu trường học không còn kịp rồi trong chấp nhoáng này cơ sở các quan chỉ huy ở may mắn sự kiện cuối cùng không có đến xấu nhất tình huống mà càng nhiều người ở trong lòng nói đây chính là a phương tư gia tộc nhìn một chút biểu hiện của bọn hắn đi từ vừa n ã y đến bây giờ bọn hắn để ta cảm thấy khinh thường sợ t ỷ pheny a đại biểu một cái khác nhóm người hướng về bên người đồng đội venezuela cô nương ánh mắt đau lòng nói hắn bây giờ nhất định rất bị khuất như vậy khó khăn tới nhưng、Soạn. thực ra không âm thanh âm không ai có thể nghe được hơn hai trăm mét trên không lưới đao xẹt qua thanh âm nhưng là bọn hắn có thể trông thấy d e n i s a phương tư vươn ra phất tay cánh tay kia đột nhiên đoạn mất tay cụt đến rơi xuống mà chặt đứt cánh tay đao như c ụ tại cabin trước cửa lượn vòng mà lên không có người nghĩ đến bây giờ hàn thanh vũ tú mội lún đồng tiền trạm tập sát khoảng cách có thể đến như vậy trình độ đáng sợ đường c o n khống chế có thể đến mức kinh khủng như thế từ thiết trực đao là từ máy bay trực thăng phía dưới c u ố n đi lên đến đây lúc nào chính là ôn kế phi nổ súng n g á y mắt kia chậm chạp hai g i â y ồn ào náo động cùng kinh hô vang lên ở toàn bộ lâm thời sân bay bốn phía hình ảnh bên trong từ thiết chiến đao lên tới đỉnh điểm bắt đầu hạ xuống không c h u n g huyết vũ lộn sổ dương diniz một tiếng thống khổ kêu thảm vang lên toàn bộ chàng rõ ràng có thể nghe giống như là ở đáp lại hắn vừa nãy cái tia mỉm cười phất tay hàn thanh vũ người đứng tại trong vòng chiến ngẩng đầu cười một chút nụ cười rực rỡ chương ba trăm năm mươi hai rực rỡ á c ma tú mội lún đồng tiền chém ra tay chưa có trở về đầu chiến đao chả vật chịu lực sau càng là như vậy hiện trường cái kia thanh không lưỡi t ử thiết trực đao rơi xuống từ trên không đến trực tiếp rơi xuống ngoài sân bay bên cạnh bên dưới vách núi mặt hàn thanh vũ như c ũ tại địch nhóm cách t r ở phía dưới đứng ở nơi đó người xem ta trước kia nói qua hắn cười lên khẳng định rất tốt xem sợ tị phen ỷ á là từ phía sau nhìn thấy hàn thanh vũ gò má cho nên nàng hoàn toàn không có trông thấy ánh mắt của hắn lúc này thực ra hàn thanh vũ ở ý lam thường ngày đối ngoại tiếp xúc đều không thế nào cười đặc biệt là đối lên nữ chiến hưu thời điểm muốn càng thêm chất phát hoặc nói chết lặng một chút nhưng là bản thân hắn rất tốt xem cười lên cũng rực rỡ sợ t ỷ phen ý á nghĩ thầm hắn bây giờ hẳn là vui vẻ chỉ là đáng tiếc vừa cái k i a thanh chiến đao không có có thể đem máy bay trực thăng như cũ tại tiếp tục trèo lên trong cabin c h a t l e cùng ezit một trái một phải đẻ xuống tay cụt nọ mẹ bên trong diniz một người thay hắn giảm đau ba cuộn một cái khác tiếp tục không ngừng thúc giục phi công nhanh kéo lên nhanh đi máy bay trực thăng tiếp tục hướng bên trên ba trăm m bốn trăm m e giết cuối cùng thở dài một hơi trở lại quay đầu xem hắn tay cụt phụ thân bất kể như thế nào sống sót a phương tư nhà lưu lại một cánh tay cơ sở các quan chỉ huy cũng không biết mình bây giờ đến cùng nên may mắn vẫn là hề b à i đáng tiếc một số người khác nghĩ đến đáng tiếc ca tao mẫn nhìn ôn kế phi một nhãn ôn kế phi đối với hắn cười một chút không nói chuyện cảm giác cái kia hẳn là cười khổ tao mẫn thần sắc hề b à i còn nói dù sao chém đều chặn nói xong hắn vô vô ôn kế phi bà vai biểu thị an ủi quay đầu tiếp nối nhìn về phía không trung máy bay trực thăng đã trèo lên quá cao hơn nữa hàn thanh vũ người còn bị ngăn cản hắn không còn kịp rồi tất cả mọi người cảm thấy hắn không còn kịp rồi Đông đỉnh đèn đâm đám đó Đương đương đương đương. Phía bên phải địch hàng, đồng đưa đao, luôn không nô hô trôi cô nhiên tiếng nguyên năng bên này vẫn xuống có trong vòng chiến, trong trường thương thẳng, người, tiếng bên ngang. bên quân người thành hàng, hơn chiến bệnh súng chống Giàng trong ngay Vâng anh. phát, cách phía phải Phía phải thời tới trọi. một màu một đem mắt. trệ tuất tay quét sau Lấy bạo lập có có ra ra nơi đó một đạo lưu quang sáng trói hàn thanh vũ trên lưng cái kia thanh vừa hầu như đã bị đám người bọn họ quên lãng màu lam tinh quang trụ kiếm cối u cùng ra tay rồi hình ảnh bên trong lưu quang kéo lấy màu lam hư ảnh thẳng tắp mà đi trụ kiếm nhanh như thiểm điện ở một đầu tuyến bên trên mặc qua tất cả đang giá x u ố n g cánh tay tiếp tục hướng phía trước bay v ụ t giữa tiếng kêu gào thê thảm những người kia trên tay t ử thiết trực đao toàn bộ rơi xuống hàn thanh vũ nhanh đến hầu như xem không rõ thân ảnh lúc này từ cái kia cái đường thẳng bên trên lướt qua đến mọi người xem rõ ràng lúc tay của hắn bên trên đã ôm lấy đao hơn nhanh chóng chạy nước rút bên trong đệm bước đi chỉnh một bước lại nửa bước hiện trường nguyên năng lần nữa nổ vang bạo phát đồng thời hàn thanh vũ thân thể vận chuyển dùng toàn thân phát lực vung tay vung tay siêu siêu siêu siêu siêu. tại chỗ hơn mười trôi t ử thiết trực đao buộc phát ra liên miên mà mạnh mẽ phá phong âm thanh như cường n ổ t ề s ạ n g thẳng tắp sâu hướng ở trên không máy bay trực thăng nhìn ra với tới như vậy cường một tiếng này rất lớn têu đi ra tạo mẫn quay đầu trận mắt hốc mồm nhìn xem ôn kế phi ôn kế phi biểu lộ thành khẩn hướng hắn gật đầu thanh t ử ở tối hôm qua cùng xỉn trận chiến kia về sau trở về đi ngủ lột sát ra lại tiến bộ lúc này hiện trường hàn thanh vũ thân hình cũng không có bởi vì lần này xuất thủ mà đình trệ hắn vẫn còn hướng về phía trước dối tay về phía phía trước hắn màu lam tinh quang chủ kiếm mà ngô tuất cùng tú mụi hai cái trước sông quanh người hoành súng rút màu lam chủ kiếm vì hắn ngăn trở đuổi theo phía sau tất cả người hầu như không có người chú ý tới cái này đến tiếp sau hai màn ở t r a n g ánh mắt của mọi người lúc này đã đều chuyển hướng không c h u n g nơi đó một trận the thanh thiếu trường học chiêu bài tú mụi lốn đồng tiền trạm cho đến nay khoa trương nhất diễn xuất đang trình diễn hơn mười trôi t ử thiết trực đao trong không khí xoẹ t xoẹt rung động đánh phía ở cái tia giá không bên trong máy bay trực thăng máy bay trực thăng bằng không tránh kịp a phương tư gia tộc lần thứ nhất chính diện làm ra hướng đối liêu mạng ez cùng c h á t lơ trên thân buộc lên dây thừng cùng nhau từ ca bin môn nhảy ra đến trên không trung nguyên năng bạo phát toàn lực vùng đao phách chạm đánh cản lên tiếng đương đương đương đương đương t ử thiết trực đao từng trôi rơi xuống hơn mười trôi đao toàn bộ rơi xuống、e、tiếng thở dài、so、tiếng tinh hô mặt đất bên trên hai loại thanh âm hầu như không khe hở dính liền cùng lúc lơ lửng giữa không trung ezit cùng c h á t lơ đồng thời rơ lên một chút đầu một đạo màu lam lưu quang mới từ bọn hắn trước mắt lướt qua sau một khắc len kén soạn một đạo tiếng vang từ máy bay trực thăng phía trên nơi đó máy bay trực thăng cánh quạt bốn mảnh xoay cánh trong đó một mảnh chính lăng không bay ra ngoài hóa ra hắn tới k ị m a ừ m a phương tư nhà cái này ba cái này trời đi không được một màn này mang đến quá lớn rung động để mặt đất bên trên bây giờ ngay cả nghị luận thanh â m đều là một không trung ezit cùng chắt lơ toàn bộ vẻ mặt và tâm tình đều là ảm đạm xong đồng thời bọn hắn cũng triệt để sợ hãi sợ lại có đồ vật gì lại đột nhiên bay tới hai cha con vội vàng trở về trong buồng phi cơ máy bay trực thăng bắt đầu mất khống chế đầu nghiêng h ư ớ n g xuống ngọn ngoẹ xoay quanh lấy một cái không tính quá tốc độ nhanh ở tờ ưu ù từ rơi xuống không nhanh nhưng là tại rơi xuống hàn thanh vũ đã sớm dừng lại lúc này mặt hướng vách núi phương hướng đứng ở nơi đó đưa tay động tác không nhanh không chậm rút ra vừa thu hồi trên lưng cuối cùng một thanh hắn bản thân tự thiết trực đao giữ tại tay phải rủ xuống cánh tay mũi lao chỉ đ i ệ sau đó trong hai mọi người su mạnh mẽ đanh thép một tiếng phá phong l o thành vang lên ở chỗ cao không trung m à u lam tinh quang trụ kiếm nương theo tiếng vang bay vụt mà quay về k h ẽ nghiêng cắm ở hàn thanh vũ trước người chết bên phải mặt đất bên trên là cường hữu lực bay vụt trở về thanh kiếm kia nó các ngươi nhìn thấy không nó cũng không phải tự nhiên rơi xuống vậy hắn vì cái gì không thừa dịp trụ kiếm có thể trở về đầu từ trên hướng xuống trực tiếp lại hoành máy bay trực thăng trực tiếp cho nó đánh xuống tới nói đến ta cái này đột nhiên nghĩ đến giống như trước đó tay cụt cái kia một chút thực ra hắn cũng là có thể đi hoành động cơ hoặc lại nghiêng một chút liền có cơ hội trực tiếp giết người mọi người nhỏ giọng nghị luận một cho đến giờ phút này bọn hắn mới cuối cùng ý thức được sự t ì n h giống như chỗ nào không đúng lắm cho nên hắn là cố ý đúng chứ hậu phương tao m ẫ n trực tiếp đem đám người nghi vấn hỏi phá hướng ôn kế phi nói hắn cố ý để máy bay trực thăng bay lên lại cố ý để nó trèo lên đây là vì cái gì à? là không phải là vì để a phương tư nhà ba cái kia lặp đi lặp lại tuyệt vọng nhiều cảm nhận một hồi à. t à o m ẫ n phỏng đoán nói thầm quay đầu định trụ một chút hắn đột nhiên cảm giác bên kia hình ảnh tựa như là một trận lễ tế ôn kế phi ánh mắt chết đi một chút đưa tay rút đao sau đó thuận thế hướng nơi xa ném đi hàn thanh vũ nghe âm thanh nhấc tay trái tiếp tao song đao nơi tay đúng vậy à. trước đó chúng ta những cái kia đồng đội bọn hắn ở trong tuyệt vọng từ chiến chạy trốn một đêm đâu ôn kế phi lúc này mới trả lời tào mẫn vấn đề nói hơn nữa đường đường cùng thế hanh thiếu ra hai cái trước kia vẫn luôn rất muốn học tú mội lún đồng tiền t r ạ n g nói là lại đẹp trai lại an toàn bọn hắn luôn luôn để thanh tử biểu thị cho bọn hắn xem thanh tử có lúc dậy lâu sẽ lười nhắc phiền khả năng hiện tại hắn suy nghĩ nhiều biểu thị mấy lần cho bọn hắn xem đi ôn kế phi r ứ t lời ngầm đầu ánh mắt nhìn cười cười trên bầu trời máy bay trực thăng như cũ đang dãy g i a ở kéo kẹt tiếng vang bên trong trầm rãi tung tích Trong c a bởi i n phương nhà A tư một đ t vì bọn hắn đều rõ ràng biết bây giờ một khi bản thân nhảy ra ngoài xuất hiện trên không trung bọn hắn liền sẽ bị lượn vòng chiến đao lăng không một lần khắp tắt chém Quý Lam Nguyên Năng trong ca h i n đấu sử dụng số t y trang tên sách、so、bin tuyệt ê n c nói vọng lan tràn ba người không tự giác quay đầu nhìn về phía dưới nhìn về phía phía dưới đứng ở trên mặt đất cái thân hành kia hàn thanh vũ song đao nơi tay ngầm đầu cũng nhìn về phía bọn hắn sau đó khỏe miệng chậm rãi bên trên đề dần dần cười lên ừ ngươi nói vừa nãy không có nhìn đến ngươi bây giờ xem sợ tị phẹn ý á lại một lần nữa lôi kéo bạn thân cánh tay chỉ vào nói ngươi nhìn hắn cười một tiếng có phải hay không liền rất rực rỡ đẹp mắt hàn thanh vũ cười lên liền rất rực rỡ vừa lúc lúc này chân trời ánh bình minh ánh sáng cũng là rực rỡ t r ù n g sáng vừa vặn đánh vào trên mặt của hắn trên thân trên tay hắn song đao cũng chiếu đến hà quang chú kiếm bên trên hình như có tinh quang ngẫu nhiên chấp lên một cái Giết chương ba trăm năm mươi ba xin lỗi có chút sai lệch giờ khác này ngoại trừ máy bay trực thăng vẫn còn không trung lượn vòng nọ ngoại bên ngoài hang vào trầm mặc hiện trường chật chật cái này công việc còn có thể như vậy làm a xa s a lão tham nhu híp mắt trước nhìn xem không t r u n g không có một trang xoáy cánh máy bay trực thăng sau đó quay trở lại Thứ tìm đi trương. Trương lần ú này chuyện này dẫn đầu kháng mạo là các ngươi quân màu trắng bản sát cùng thuộc thứ chín quân vương bài tiểu đội kim sát cùng màu trắng làm đối thủ cũ minh tranh ám đấu nhiều năm lẫn nhau lại quen thuộc cực kỳ thiệu h u y ề n gật đầu một cái ánh mắt nhìn nói có thể nghĩ đến đã bọn hắn ở chỗ này ta biết liền nhất định là bọn hắn lao tham lưu quay đầu nhìn hắn dùng ánh mắt hỏi thăm lý do màu trắng một mực chính là như vậy xưa nay không quan tâm ngoại bộ cách nhìn chỉ nhận bản thân cho rằng đúng sai lần này sau chuyện này coi như vệ cương bởi vì mang theo cái này đầu đi xuống màu trắng đổi một cái đội trưởng hắn cũng sẽ ở lại nơi đó là một m cái binh nhì màu trắng cũng một dạng vẫn là màu trắng giải thích xong lý do dường như đột nhiên lại nghĩ đến điểm cái gì thiệu huyền dừng một chút nói tiếp đi đúng rồi lấy bọn hắn nhất quán kích vào lý niệm từ trước đến nay đều là ý lam lợi ích đến bên trên lần này chọn làm như thế hơn phân nửa cũng không phải là vì còn hàn thanh vũ trước đó cứu đội tri ân mà chỉ là bọn hắn cho rằng hàn thanh vũ đáng giá ồ hóa ra là như vậy lao tham h ư u con mắt bên trong sẹt qua một bôi dị dạng hào quang có vui sướng cùng mong đợi thành phút nhưng lại không chỉ là đơn giản vui sướng lao đầu c h ầ m rãi gật đầu một cái đột nhiên một chút lại quay lại đến nhìn xem thiệu huyền dùng sức cảm khái nói vậy bọn hắn so với các ngươi kim sắc thú vị rất nhiều à màu trắng so kim sắc thú vị rất nhiều sao thiệu huyền khỏe miệng giật giật cuối cùng lựa chọn câm miệng không nói chuyện bởi vì hắn cũng phát hiện cái này tựa như là sự thật kim sắc màu trắ nói đến cái này ta hồi trước ngược lại là vừa vặn trùng hợp từ cơ sở các chiến sĩ nơi đó nghe được có một câu trả lời hợp lý thiệu đội t r ư ở n g ngươi có muốn hay không nghe một chút xem lao tham mưu khỏe miệng rào hoạt cười một chút hỏi cái này vừa xem chính là lão đầu bản thân không nín được muốn nói cực kỳ tình huống hơn nữa chuẩn bị muốn nói đ o á n chừng không phải cái gì tốt nói thiệu huyền ánh mắt bất đắc dĩ một chút phối hợp hỏi cái gì là cơ sở các chiến sĩ nói a ta chỉ là trùng hợp nghe được mà thôi làm nên hoàn tất lao tham mưu trầm lầm hai giây không nhanh không chậm m ầ miệng nói là bản sát chín quân vương bài nhan sắc bản sát tiểu đội nếu như thả ở cùng nhau l u ậ n đại thể là cái dạng này cái gì nói như thế nào t i ể u đội trưởng x u ấ t ruột dùng hỏi lao tham mưu xem hắn c h ầ m rãi nói thuận cảnh kim sắc nịch c ả n h trắng tuyệt cảnh màu máu không một bại nói chuyện đồng thời hắn liếc trộm thiệu huyền một nhãn nói xong đã chuyển mở đi ra không nhìn hắn cái gì t i ể u đội trưởng một chút liền tại chỗ hải tử thức kích động lên thậm chí nhìn rất là tức giận nói đây đều là cái gì cho má bây giờ lại từ đâu tới cái gì màu máu a thực ra thiệu huyền là biết cái này trước đây không lâu toàn quân đại hội bên trên năm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy độ tích phút tạm liệt toàn quân thứ nhất lại trải qua mấy lần chiến dịch danh tiếng lớn lên lý vương cường đoàn trưởng trong âm thầm cùng ôn kế phi mấy cái thảo luận qua bản s ắ t nhan sắc lựa chọn định ra tới là màu máu về sau giống như một cái cất dấu kinh hỷ bí mật trẻ con đồng dạng gặp người khích lệ tổng không khỏi ngượng ngùng má tâm hoa nộ phóng điệu hơi tiết lộ một chút cho nên một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thứ chín quân tương lai màu máu bản sắt thực ra không ít người đều có nghe nói qua cũng đều cho phép đó là chuyện sớm hay muộn thiệu huyền làm thứ chín quân thiếu tướng đương nhiên cũng không ngoại lệ tại chỗ kích động tức giận một chút về sau vị này kim sắc bản sát đội trưởng căm giận bất bình nói tiếp vậy hắn mẹ tiếp thực lực chúng ta quá cường đánh cho thuận cũng có lỗi a cái kia thuận cảnh còn không phải là bởi vì chúng ta kim sắc lần trước không có bắt kịp hỉ lãng phong cái kia một cầm p h ụ n mệnh lưu lại thủ nhà nếu như chúng ta cũng đi v â n g v â n g v â n g ta cũng nghĩ như vậy cảm thấy bọn hắn ở nói hiệu nói vượng lao tham lưu phụ họa nghe rất là qua loa thiệu đội trưởng nghe trong lòng phiền m u ộ n một chút lại nghĩ đến nghĩ bản thân nói thầm nói có điều một năm này từ trụ sở đến một trăm linh một trạm chữa bệnh đến hỉ l ã n g phong lại đến toàn quân đại hội diệp giản tới lần kia đến bây giờ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đúng là đánh không ít trận đánh ác liệt biểu hiện xuất sắc mấy tiểu tử kia dùng lần lượt đọ sức mạng quả thực là sớm chống lên tới một khối nhan sắc bản sát c h i ê u bài không thôi lao tham n lưu lắc đầu đột nhiên một chút ngôn ngữ nghiêm túc lên nói từ lần này cao nguyên đột vòng chiến xem một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cả chi tiểu đội khí chiết thực ra đã bắt đầu hình thành mặc dù thực lực tổng hợp còn kém một chút nhưng là loại kia muốn làm vương bài tiểu đội bản thân nhận biết cùng bản thân bảo vệ ý thức đều đã được mang đi ra cái này t i ể u huyền suy nghĩ một chút gật đầu không tự giác lần nữa đưa ánh mắt về phía sự phát hiện kia ở sân bay bên vách núi quay thân mà đứng thân ảnh nên nói như thế nào hắn đâu thằng nhóc này thật sự là đã giảo hoạt lại ngoan c ố a có điều cái này nhìn như có chút mâu thuẫn hai loại phẩm chất khi chúng nó đồng thời bị hàn thanh vũ mang cho một nhánh ý lam tiểu đội như thế chi tiểu đội này khí chất cùng hồn cũng liền đều có người nói hắn hôm nay có thể để cho nhiều như vậy tinh nhuệ tiểu đội vì hắn trước trận k h á n g mạng tương lai một ngày có thể để bao nhiêu người cam tâm cùng hắn đi hướng chết mà chiến t i ệ u huyền cái này nghĩ đến đâu lao tham mưu đột nhiên lại hỏi hắn rốt cục nhịn không được hung hăng trợn nhìn lao đầu một nhãn chỉ hướng bên vách núi nói tham mưu trưởng ngươi ngược lại là nói cho ta biết trước hôm nay việc này các ngươi chuẩn bị giúp hắn như thế nào thu chẳng có được hay không việc này sơ sót một cái hắn sau đó coi như tương đương phế đi nếu như hàn thanh vũ sau đó đang bị nhốt mỗi ngày ứng phó các loại điều tra thẩm vấn thiệu huyền cảm thấy chẳng khác nào là ở p h í a hắn phế bỏ một cái hơn một năm thời gian trưởng thành đến đây ý lam hy vọng lao tham mưu quay đầu nhìn về phía hắn nói ta không biết ta la trần bất ngã vỗ ngực nói hắn có biện pháp trong lòng muốn nói trần lão đầu phương diện này rất không đáng tin cậy a nhưng là lại không tốt như vậy trực tiếp nói xấu quân đoàn trưởng thiệu huyền trong lòng gấp đưa tay chỉ bên kia nói vậy ngươi bây giờ liền như vậy không hề làm gì để bị giết ta cái gì gọi là t a nhường nếu có thể thuyết phục hắn ta khẳng định thuyết phục hắn trước g ầ n nhẫn mấy năm lại nói a thế nhưng thực tế tình huống ngươi không phải cũng nhìn thấy sao việc này ta ngoại trừ dùng quyền cơ chế ta có thể cản được không c ả n không được a lao tham như lời còn chưa dứt vê anh nơi xa không chung máy bay trực thăng đột nhiên lăng không bạo tạc to lớn hỏa đoàn giữa trời nổ ra nhưng là cái này cũng không phải hàn thanh vũ xuất thủ tạo thành a phương tư nhà ba người ở máy bay trực thăng tiếp cận rơi xuống trong nháy mắt chủ động chế tạo cái này chẳng bạo tạc cũng đưa nó mức độ lớn nhất thôi hóa khí lãng phát động hỏa đoàn cùng khói dày đặc trải mở trên k h ô n g t r ú n g che phủ một mảng lớn không gian máy bay trực thăng rơi xuống mặt đất cùng một thời gian ở ánh lửa cùng khói dày đặc che đậy phía dưới ở máy bay trực thăng thể xác một bên khác d e n i s e r i t cùng c h a t lơ e đã sớm v ọ t người nhảy ra chính gọn hướng bên dưới vách núi cái kia rất cao rất sâu bởi vì đối diện xa hơn một chút cũng co vết đá phía dưới tính mình hắc c á mắt không thể thấy bọn hắn chỉ hoãn trên thân đều có dù nhảy có nguyên năng trang bị đồng thời bản thân có thân thể cưỡng hãn dù nhảy thậm chí có thể đến gần đất mặt lại mở ra đây là bọn hắn cuối cùng cơ hội duy nhất chỉ cần có thể thừa dịp bạo tạc kiểm hộ thuận lợi rơi xuống bên dưới vách núi bọn hắn liền có cơ hội đào thoát một màn này đột nhiên tới biến hóa để ở tràn tất cả mọi người không kịp phản ứng sương mù cùng trong ngọn lửa a phương tư một nhà đời thứ ba toàn bộ biến mất trong tầm mắt chạy đại khái chạy cái này không có cách nào đuổi theo hàn thanh vũ bọn hắn không có dù nhảy cũng phải hô nứt giống như là có người d đ ỗ n g nhiên đem hỏa đoàn cùng sương mù đều vỗ xuống đi một chút khí lưu khuấy động lập tức a n h chưa diệt ánh lửa lại lên khói dày đ ặ c lại lên máy bay trực thăng hải cốt công một tiếng nện ở bên vách núi bên trên một chút gãy lên ra bên ngoài sau đó hướng phía dưới hướng bên dưới vách núi rơi xuống ánh lửa cùng khói dày đặc tiêu tán theo người ở chỗ này một một quay đầu nhìn lại trông thấy vách núi đối diện một thanh cỡ lớn màu lam tinh quang trụ kiếm đem đỉnh h a phương tư treo trên bầu trời đính tại vách núi đối diện vách đá bên trên một thanh cỡ nhỏ trụ kiếm đinh lấy chất lơ a phương tư một cần màu đen hậu phương a phương tư gia tộc còn thừa tử sĩ nâng đao xông qua tới hàn thanh vũ không có quay đầu tay phải hướng về sau dâng lên một thanh tử thiết trực đao lượn vòng mà đi cắm ở trận địa địch phía trước mặt đất bên trên không có người biết trong nhóm người này cụ thể là cái nào một người trước đứng lại nhưng là cuối cùng bọn hắn tất cả mọi người dừng lại cùng lúc h à người thanh n n g ở chỗ này hầu như tất cả đều đã nghe nói qua một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội lần này gặp phải bởi vì một trận xác định có bí lam nội bộ nhân viên tham dự chiến trường âm mưu thiết kế bọn hắn trở về thời điểm hầu như toàn viên bị thương thiếu đi bảy tên đồng đội cho nên bọn hắn đều có thể bắn được hàn thanh vũ giờ phút này hướng lên bầu trời là ở nói chuyện với người nào trước kia đi bởi vì có tổ truyền mười tám đời rắn nướng tay nghề trong đội làm đồ nướng thời điểm hàn thanh vũ luôn luôn phụ trách làm việc cái kia ngẫu nhiên hắn đem sâu mặc sai lệnh hoặc đem đồ vật nướng đến thái sinh quá giả cuối cùng sẽ bị g h é t bỏ lần này lại sai lệnh hắn rất nghiêm túc nói xin lỗi hiện trường một bộ phút người nghe hiểu lúc này đọc dung trầm mặc nhìn xem bên vách núi ba thân ảnh nghe không hiểu tiếng chung người gấp lấy đang tìm người nghe ngóng cầu phiên dịch có điều coi như là như vậy bọn hắn giữa lẫn nhau nghị luận thanh ấm cũng đều bị thả rất nhỏ cho nên mới vừa rồi là the kim n dùng nguyên năng chế tạo chấn động đem hỏa cùng khói đều áp chế một chút đúng chứ liền cái kia một chút ta thậm chí đều không có nhìn đến bọn hắn xuất thủ liền đã thành như vậy người nói chuyện ngẩng đầu ra hiệu vách núi đối diện vách đá nơi đó a phương tư một nhà ba người đều còn tại vách đá bên trên treo ừng chính là cái kia một chút liên tục hai bước bọn hắn hoàn thành quá nhanh khói cùng hỏa ngược lại biến thành bọn hắn xuất thủ đ i ể m hộ ta đoán chừng a phương tư nhà ba cái thế nào đều không nghĩ tới cho nên trực tiếp liền bị đinh trụ tốt tưởng đúng vậy a giống như những cái kia bởi vì hoảng hốt cùng bất lực bây giờ tập thể đậu ở chỗ đó a phương tư gia t ộ c tử sĩ đồng dạng người nơi này đều từng nghe nói qua hàn thanh vũ cùng hắn tiểu đoàn đội thực lực rất cường nhưng là trong đó đa số người trước đó cũng chỉ giới hạn ở nghe nói mà thôi thẳng đến nhìn qua vừa nãy cái này một trận mới thật sự biết bọn hắn đến cùng cường hãn đến mức nào khó trách đám người này có thể làm được trong truyền thuyết những sự t ì n h kia bọn hắn cường hãn ngoại trừ chiến lược còn có tính cách loại này tính cách ngươi nói bọn hắn khí phách xúc động cũng tốt mù quán ngoan cố cũng tốt tóm lại thế nào đều không thể phủ nhận làm chiến sĩ bọn hắn phần này xúc động cùng mù quáng nhưng thật ra là như thế động lòng người hô nghĩ một chút ai không muốn chiến hưu như vậy a có như vậy mạnh chiến l ự c hơn nữa còn nặng như vậy tình cảm lúc có người hại ngươi coi như là thiên vương l á o tử hắn đều vì ngươi ở vạn quân trận trước chém xuống tới trong đám người một tên chiến sĩ tinh nhuệ đột nhiên cảm khái Ừm! bên cạnh hắn đồng đội gật đầu đồng ý dừng một chút quay đầu nhìn hắn nói nói thật ta tin tưởng k e k i m ta cũng tin a đáng tiếc bây giờ lấy không được chứng cứ、S、cũng không biết thanh thiếu trường học bọn hắn làm như vậy sau đó sẽ như thế nào chiến sĩ giọng nói chuyện có chút bận tâm nói xong cắn răng đó là ở trên chiến trường thiết kế sát hại người một nhà hành vi à là các chiến sĩ nhất không cách nào dễ dàng tha thứ cùng tiếp thu một loại tình huống vậy quá để người khinh thường cũng quá qua dơ bẩn、Phúc. bên vách núi hàn thanh vũ ở túi đầu đồng thời phun một mùi máu hạ tử tiền tuyến về tới đây thực ra bao nhiêu tiếng đồng hồ vết thương trên người cũng chưa xong toàn bộ tốt lưu loát vừa nãy một trận liên tục bạo phát sau thân thể của mình cũng có chút chịu không được nô tuất cùng tú mọi tình huống cùng hắn không sai bị lắm cũng không quá tốt nhưng coi như là như vậy a phương tư gia tộc các tử sĩ tại sau lưng nhìn thấy cũng không có một người dám hướng phía trước đi làm nếm thử hiện ở trước mặt bọn họ có một thanh đao cắm ở trên đất mặc dù the kinh không nói nhưng là bọn hắn biết qua rồi cái kia thanh đao người liền sẽ chết bọn hắn đúng là tử sĩ bọn hắn vừa nãy cũng tử chiến nhưng là cục diện trước mắt để bọn hắn hoàn toàn bất lực cảm giác bất lực so hoảng hốt càng phá hủy ý chí ngầm đầu đồng thời dùng tay phải tay lưng xóa đi máu trên khoai miệng hàn thanh vũ tiện thể lấy nhìn một nhãn trên tay từ thiết trực đao hắn bây giờ liền thừa thanh này tay phải đao đây là hạ đường, đường đao ôn kế ph chạy đến bên vách núi bản thân so vẽ một chút từ bỏ nắm tay bên trên một cái khác đem đao đưa cho hàn thanh vũ nói đều ngươi tới đi hắn cái này một thanh là thế h anh thiếu ra đao hàn thanh vũ đem đao tiếp xong đao nơi tay lại một lần nữa nhìn về phía đối diện ánh mắt tiếp xúc dinis cả người lần nữa rằng co túi đầu ra hiệu trên người mình quan chỉ huy chế p h ụ thanh em rung động run dậy lớn tiếng nói ngươi dám ngươi là anh ngữ chứ vẫn là tiếng pháp hàn thanh vũ quay đầu hỏi thầm nghi tú hắn vừa nói cái gì giống như đều có tú mọi cũng không chắc chắn lắm nói giống như nói chúng ta không thể giết bọn hắn ồ、oh. hàn thanh vũ gật đầu quay trở lại đưa tay điểm số đồng thời nói một hai ba hôm nay giết ba người các ngươi a phương tư nhà còn nợ ta c h í ít bốn đầu mạng người d e n i s c ù n g exit mặc dù nghe không hiểu nhưng là từ động tác đại khái có thể phán đoán hàn thanh vũ ý tứ hai cha con nhìn nhau một nhãn ánh mắt tuyệt vọng l i ê n lúc này bên phải bị màu đen trường thương sâu thấu ở vách đá bên trên c h a t lơ. a phương tư toàn bộ thân thể chậm rãi dừng lại n g ọ n ngoại cái cổ khét quang đầu thấp kém đi hắn chết hàn thanh vũ nhìn xem quay đầu xem một nhãn mô tuất nô tuất m ở mịt một chút lấy lại tinh thần ta thật xin lỗi ở bên trái cùng phải ở giữa hắn lại một lần đâm sai bệnh cô súng cắm ở c h á t lơ a phương tư ngược trái trực tiếp quán xuyên trái tim nếu không phải sinh mệnh nguyên năng bị động chống đỡ hắn nên lúc ấy liền chết hàn thanh vũ quay người hướng về sau tú ngồi mở miệng nghiêm túc phiên dịch hắn lời nói mới rồi phía sau bọn họ cách đó không xa a phương tư gia tộc các tử sĩ vừa n ã y tao đống n ú c đ í c h bây giờ tại hàn thanh vũ quay đầu trong ánh mắt t i ê n tính lại hàn thanh vũ nhìn xem bọn hắn xem ra trong các người ở giữa có người hiệu tiến trung như vậy cũng tốt các ngươi trở về người nhớ kỹ nói cho a phương tư hắn mạng ta sớm muộn cũng sẽ đi lấy không chút nào kịch liệt thậm chí không có ba động ngữ khí nhưng là toàn bộ chàng người đều ở hắn nói xong trong nháy mắt hoặc ngơ ngẩn một chút hoặc hít vào một ngụm khí lạnh hắn vừa nói hắn sẽ đi giết a phương tư đó là đời thứ nhất tinh diệu ý l a m v â n t r ư ơ n g người sở hữu a là trong truyền thuyết coi như ở siêu cấp chiến lược danh sách bên trong cũng đứng tại đ ỉ n h phong nhất mấy người một trong hàn thanh vũ nói hắn sẽ đi tìm hắn giết hắn vẫn là quyết định dùng đao giải quyết sao vì cái gì hắn không thừa dịp bây giờ cái này cơ hội bức cung để a phương tư nhà người thừa nhận tội đi ta xem cái kia hai cái a phương tư g á n g vẻ bọn hắn nói không chừng biết nói nói cũng vô ích đ a u hạ bức cung coi như bọn hắn bây giờ thừa nhận sau đó cũng có thể nhẹ nhõm phạt cùng như vậy ngược lại để bọn hắn có thể sống sót về phần muốn chứng cứ bọn hắn cũng có thể b i ế n giả nói chuyện chiến sĩ miệng dừng lại m a n h liệt một chút quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi đó nguyên năng p h ồ n g lên vòng hỉ lãng phong chiến trường liên minh quan chỉ huy tối cao giáp sơn mang theo hai tên phó quan đang phi tốc chạy đến một bên, chạy, một bên đưa tay lớn tiếng hô gọi dừng tay n g ư ơ i biết n g ư ơ i bản thân đang làm cái gì sao k h e kim ta lệnh cho ngươi dừng tay tại chỗ hầu như tất cả mọi người chuyển hoặc lệnh một chút đầu sau đó đều thấy được lập tức sẽ đến hiện trường g i á t sơn cũng đều nghe được hắn hô nói tình huống này con tốt đã giết một cái mọi người không hẹn giống như quay lại đến đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía hàn thanh vũ lúc này hàn thanh vũ cũng chính nhìn xem g i á t sơn tới phương hướng không lộ vẻ gì nhìn xem g i á t sơn thượng tướng để ngươi dừng tay thanh thiếu trường học mới nhanh dừng lại sự tình đang đi hướng không thể vẫn hồi hiện trường cơ sở quan chỉ huy sợ hàn thanh vũ nghe không hiểu lớn tiếng phiên dịch nhắc nhở hàn thanh vũ thân thể hơi bị lệnh cũng nhìn hắn một nhãn quan chỉ huy c ô n miệng hàn thanh vũ ánh mắt ngắn ngủi dừng lại về sau tiếp tục đào qua cuối cùng ở một phương hướng nào đó bên trên định một chút nơi đó 1777 t i ể u đội cả chi tiểu đội người đang chạy vội chạy đến hàn thanh vũ nhìn bọn họ một chút ở trong ánh mắt của hắn 1777 n g ư ờ i ở phía xa dần dần ngừng lại nhìn xem hắn đồng thời cũng nhìn về phía, phía sau hắn v á c đá tiểu đội hầu như toàn bộ người một chút hốc mắt p h i m hồng hàn thanh vũ ánh mắt cười một chút quay người lại ở xoay người đồng thời tự nhiên bày cánh tay khả năng này là từ trước tới nay the thanh thiếu trường học động tác rõ ràng nhất một lần tú mội l ú n đồng tiền chém ở hiện trường ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong ở g i á c sơn thượng tướng càng ngày càng gần thét ra lệnh âm thanh bên trong tay phải hắn tử thiết trực đao xuất thủ chiến đao lượn vòng mà đi sau đó tay trái tử thiết trực đao xuất thủ đối diện vách đá bên trên kêu thảm tiếng vang lên chương ba trăm năm mươi năm không sợ chết rất muốn sống vách núi miệng cũng không rất rộng nói cách khác đối diện vách đá cũng không tính rất xa hạ đường đường cùng thế h a n h thiếu gia lưu lại hai thanh chiến đao giao thế Ở ở hai mặt giác ữ a ra lượt lốn làm lớn trước đường tú tiền mắt thể vòng, vạch vòng v đồng đến nhất cung. Bên chạm có mội h thiết hành. núi, tung Ngươi, giác tử trực đao Người, sơn mang theo phụ tá cuối cùng tiến vào giữa sân nhưng là chạy nước rút trạng thái ở hơn hai trăm mét bên ngoài dần dần dừng đứng tại nơi đó bây giờ nói cái gì đều vô dụng thật tốt nghĩ một chút bước kế tiếp làm sao đây đi giờ khắc này làm khoảng cách trở nên rất gần giác sơn đột nhiên một chút rõ ràng cảm giác đến hàn thanh vũ bây giờ phẫn nộ cùng cảm xúc trạng thái hắn quyết tuyệt đương nhiên còn có thực lực của hắn cùng cái kêu thanh nghe nói có thể tung h à n h tới lui màu lam tinh quang chủ kiếm Cái n à sự kiện lần này hắn làm lần này vòng hỉ lãng phong chiến trường liên minh chủ quan sau đó khẳng định là phải gánh vác trách nhiệm nhưng là trước mắt phiền thoái hơn tình huống là hắn hiện trường xử lý chỉ cần có chút một cái sơ sẩy rất có thể liền đem toàn diện quấn vào sự kiện này đến tiếp sau dài rằng giặc mà thế lực khổng lồ đánh cược đây là một cái rắt sơn bản thân cũng biết trong đó khẳng định có ẩn tình nhưng là tạm thời cũng không làm sáng tỏ sự kiện mà hỉ lãng phong bên kia chân bất n g ạ quân đoàn trưởng vừa nay đã tự mình ra mặt tố giác ga phương tư không có chứng cứ chính là cứng r á n kiện sử thượng mạnh nhất tinh diệu ý lam tự mình ra mặt tố giác đời thứ nhất tinh diệu sớm biết còn không bằng tới chậm thêm một chút đâu giác sơn trong lòng suy nghĩ phía trước tiếng bước chân tiếng động rất nhỏ một chút giác sơn quay lại đầu ánh mắt nhìn bên vách núi hàn thanh vũ quay người lại sau đó ngô tuất tú mội cùng ôn kế phi cũng đều quay người bốn người bình tĩnh đứng ở nơi đó cắm ở đối diện vách đá bên trên vũ khí hoàn toàn không có thu hồi lại ý tứ này kết thúc sau đó thì sao giác sơn do dự nơi xa thiệu huyền thu hồi ánh mắt quay đầu xem một nhãn bên người đi cả nhắc híp mắt ở xem lao tham mưu nói giác sơn tới có chút trượm hắn vừa nãy lâm thời tiếp một cái rất trọng yếu điện thoại hỉ lãng phong chủ chiến tràng quan trị huy tối cao trần bất ngã tướng quân tự mình cùng hắn cân đối hai bên chiến trường đến tiếp sau binh lực bổ trí lao tham mưu đang nói chuyện đồng thời động thủ chỉnh lý quân dùng nhưng lại không phải hướng chỉnh tề đi chỉnh lý mà là lấy ra một bộ phong trần mệt mỏi vội vàng xốc xếp bộ dáng nên ta đi lên đưa tay dùng tay lưng dập đầu đập thiệu huyền vai bên cạnh lão tham hưu cất bước đi ra ngoài nói đúng rồi phiền p h ư c thiệu đội trưởng một hồi hỗ trợ đem vũ khí của bọn hắn cầm về hả nha không có trả lời thiệu huyền trong tầm mắt người già dùng có chút lảo đảo bước chân chạy nhanh vọt tới giữa sân xoay người dừng lại một bên kịch liệt thở dốc một bên n g n g đầu thân tình trên mặt đột nhiên sửng sốt ánh mắt chấn kinh m à tức giận nhìn xem hiện trường toàn bộ c r à n g uy mắng hốt r ư lão đầu đứng dậy đông nhiên hướng hẳn thanh vũ bốn cái lớn tiếng gào thét trách mắng một câu sau đó hắn gấp rút qu thứ sáu quân trưởng đao tiểu đội ra khỏi hàng vâng lưu thành trung vội vã dẫn đầu các đội viên chạy tới chạy đến lao đầu trước mặt xếp hàng đứng nghiêm t r à o tham n h u trưởng n g ư ờ i gọi chúng ta bắt lại a bắt lao tham n h u lớn tiếng gầm hét giống câu này thời điểm hắn chưa có trở về đầu chỉ là đưa tay hướng về sau chỉ hướng bên vách núi bốn người bởi vì phẫn nộ người già treo trên bầu trời cánh tay ngón tay hơi hơi rung động run g dày ba mặt vây xem người tập thể giật mình một chút đây là tình huống như thế nào hoa hệ á cánh quân bản thân ra mặt bắt người g i á sơn không lên tiếng sao không biết a n ố c hay không n ố c ta nói giác sơn bây giờ trong lòng đều nhanh kích động khóc các ngươi tin sao hà nước gì sự tình hiện trường như vậy kết thúc ừng khoai lang vòng tay không dám nhận a phản chính hoa hệ a cánh quân cũng không thể trực tiếp thả người trong đám người nhỏ dọn nghị luận trong tầm mắt trường đao tiểu đội không có kết trận xếp hàng chạy hướng bên vách núi lao tham mưu ánh mắt như c ũ n phẫn nộ mà thất vọng thần s ắ c tự trách đi hướng giác sơn hàn thanh vũ bốn người không có làm bất luận cái gì phản kháng đương nhiên cũng không có bị trói buộc không có bị tháo rỡ trang bị liền như vậy trực tiếp đi theo trường đao tiểu đội đi ánh mắt của mọi người đi theo bóng lưng của bọn hắn Các n g ư ơ i cảm thấy sự tình lần này sẽ xử lý như thế nào a thanh thiếu trường học bọn hắn sẽ hay không không chết được chỉ cần sự tình không pháp định tính đại khái chính là một mực giam giữ một mực thư a kiện t h i ê n p h ư ớ c muốn tới liên minh tòa án bên kia chỉ là đáng tiếc chúng ta húy lam trên chiến trường từ khả năng này thật lâu cũng không nhìn thấy thể kỉnh cùng hắn đồng đội tiếng nghị luận bên trong hàn thanh vũ mấy cái đi qua một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đồng đội bên người đừng lo lắng đón các đội hưu ánh mắt hàn thanh vũ cười một chút đúng vậy à đại lao ra nhóm thành nhóm đỏ mắt lên không đẹp bây giờ đoàn người đều nên vui vẻ mới đúng đúng rồi nhanh chóng xin triệu hồi hoa hệ á ôn kế phi cũng nói nói xong bọn hắn đi qua lâm thời nhà tù thiết lập tại chủ doanh khu vực hạch tâm bởi vì không có dư thừa cố định kiến trúc liền chỉ là dùng một đỉnh c ỡ lớn q u â n trướng bên ngoài phái tinh nhuệ tiểu đội trông coi trong q u â n trướng đệm chăn các loại đồ vật đều rất đủ toàn bộ hàn thanh vũ vào đây bốn hướng nhìn xem nói đều nghỉ ngơi một chút đi sau đó hắn bản thân nằm xuống bắt đầu đi ngủ hắn ngủ tiếp đi ôn kế phi nén cười nhỏ giọng mắng câu không tiếp nô tuất nhìn xem ôm một giường chăn mềm đến con trướng cửa ra vào bên trong trải tại trên đất sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ tú mội nhẹ chân nhẹ tay đến đi hàn thanh vũ bên cạnh nhìn nhìn hắn ở quân trướng mặt sau hơi nghiêng ngồi xuống yên t ĩ n h trông coi lúc này thời gian là sáng sớm sáu giờ bảy phút trời đã sáng sắc trời có chút lạnh khí ẩm có chút nặng cây cỏ còn chạy xuống hạt sương cao nguyên chiến trường nội địa một cái y phục trên người vẫn chưa khô r á o thân ảnh ngồi ở bãi cỏ bên trên chính quay đầu tại xử lý bản thân bả vai bên trên vết thương bôi thuốc cuộn băng vải dùng răng cắn một đầu đem băng vải kết cuộn xong lưu thế anh túi đầu nhìn xem một mình nơi đó máu đã sớm bị nước chạy rửa sạch hiện lộn á Cái này thế á p h anh thiếu cố k ra nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trong ánh mắt có một tia hè náy nhưng là cuối cùng vẫn là khỏe môi vểnh lên nhịn không được cười lên hắn vẫn là quyết định đi rời đi ví lam lúc ấy tình huống giá theo na chờ cư dân đã toàn bộ rút lui vỡ sông bên cạnh chiến đấu kịch liệt bờ vai của hắn cũng là thật sự bị thương thấy máu một khắc này lưu thế h anh liền có quyết định hắn lưu lại trương đạo an đã dùng qua cái kia thanh chiến nào mang đi nguyên năng trang bị ôm lấy một khối gỗ rơi sông còn tốt r ấ t nhanh a kém chút bị thanh tử cái kia bước một phát bắt được cái này gỗ nếu không phải lúc ấy tình huống thực sự quá khẩn trương thêm lên quan tâm thất thố ôn ok nhất định có thể nhìn ra không đúng chứ cũng không biết việc khác sau sẽ hay không đoán được đoán được cũng không quan trọng ta còn cố ý nôn một ngụm máu ám chỉ bọn hắn đâu lúc ấy rơi sông về sau lưu thế anh làng l ị hướng hướng lên du lịch bò hàn thanh vũ về sau xuống tới hướng xuống du lịch tìm thế nào cũng không thể tìm được hắn đương nhiên đây chỉ là trong đó một phương diện cân nhắc một phương diện khác như vậy liền để lưu thế h anh vị trí hiện tại về tới bọn hắn trước đó ra tới địa phương phụ cận nơi này đại tiêm nhóm đã đi ví l a m bộ đội tại hoàn thành dọn dẹp trước đó khẳng định cũng vào không được ngoại trừ sợ a phương tư gia tộc còn có người từ mặt phía nam vào đây hoạt động hoặc gặp được tẩy s u ấ t phái tự bảo phái gì gì đó thế h anh thiếu ra nhìn xem bản thân trước đó v ẽ t ấ m bản đồ kia thu lại đứng dậy cá về biển cả nha chương ba trăm năm mươi sáu một con cá ngọ ngoại ở hô lên cá về biển cả trong n á y mắt lưu thế anh trong đầu nghĩ đến rất nhiều đẹp đồ tốt hắn cuộc sống cũng nhanh trở về cho dù là những cái kia đã từng cảm giác nhàm chán đồ vật đều để người chờ đợi lưu thiếu gia trở nên có chút không thể chờ đợi được hắn muốn ngồi ở hộp đêm bên trong vung tiền uống rượu muốn mở du thuyền mang một nhóm mỹ nữ ra biển nằm ở ghế dài bên trên nhìn các nàng dùng nước súng lẫn nhau bắn muốn đang phục vụ viên y ê u nhã tinh xào phòng ăn thô lộ ăn một bữa cơm sau đó hỏi người phục vụ có hứng thú hay không cùng nhau xem phim muốn cho bãi đậu xe tiểu đệ tiền đoa muốn giao rượu thịt bằng hữu đúng vậy rượu thịt bằng hữu ta sẽ không còn có dạng này huynh đệ cho nên muốn thắng a phải sống sót, thanh tử, okay, nô tuất. sau đó ta mang các ngươi lan lộn để các ngươi cũng biết một chút phế nhân cuộc sống đến cùng có nhiều tốt đẹp trên tay địa đồ là lần kia từ nhà nát ra tới đi tìm 1777 b á o tin thời điểm bản thân vẽ vẽ ra ven đường có khả năng nhìn đến đại khái địa hình lưu thế h à n h đi một đoạn sau lấy ra lại nhìn xem hắn cũng không phải ngô tuất như thế dân mù đường có như vậy một phần địa đồ ở thế h à n h thiếu ra liền có thể xác định đại khái phương hướng bảo đảm tự mình đi ra ngoài bên này không đi không đi bên này là già theo na bọn hắn tới phương hướng đi qua vạn nhất còn có mấy cái cư dân lưu tại thảo nguyên bên trên bị ta gặp được có khả năng dù sao ta gần nhất như vậy xối khỏe lưu thế h anh kiên quyết lắc đầu ý nghĩ của hắn rất đơn giản đã gặp được không quản loại sự tình này làm không được vậy liền tốt nhất không gặp được không gặp được liền yên tâm thoải mái vẫn là bên này đi bên này không tốt người ở trên thân bảo lưu lấy nguyên năng trang bị đâu cũng không lo lắng đường xá gian nan lưu thế h anh quyết định tốt rồi từ mặt tây nam ra ngoài tiến vào dấu vết đức độ sau đó lại vây quanh tinh thêm sườn núi một vùng lần này h ắ n chết chết so trực tiếp làm đào binh phải tốt một chút là hắn không cần như thế nơm nớp lo sợ tiếp qua cái năm đem thời gian chí ít còn có thể nghĩ biện pháp liên lạc một chút trong nhà để cha mẹ nhớ kỹ giữ bí mật liền tốt sau đó hắn cũng không quay về ngay tại tinh thêm sườn núi bắt đầu mới cuộc sống dù sao l á o tử là có tiền tiền cuối cùng lại hữu dụng lưu thế h anh khoa chặt phương hướng thu thức dậy đồ tiếp tục đi lên phía trước lần này không có đi làm phân c h â u ẩn nấp phục nhưng lại như c ũ duy trì cẩn thận cái này một khối bây giờ tạm thời giống đại tiêm rất ít úy lam hầu như khẳng định không có loại tình huống này tẩy soát phái cùng tự bảo phái gì gì đó rất có thể sẽ vào đây hoạt động tha mẹ ngươi thật đúng là có nửa ngày thời gian đi xuống lưu thế anh thật sự gặp được một lồn mười mấy xác định không phải ý lam tiểu đội đồ vật Còn t ố nhìn, nhìn lại lại phía ắ n trước xa xa lưu thế anh thấy được một mảnh có chút quen mắt địa hình đó là trước đó một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hướng nam xuất phát thời điểm đã từng đi qua địa phương cách hắn cuối cùng tự mình thoát ly tiểu đội vị trí cũng không xa do dự một chút lưu thế h anh đi qua hắn muốn đi tìm một đầu tiểu sân cốc đến đó lại xem xem đó là trước đó hắn thoát ly tiểu đội thời điểm hạ đường đường chạy tới đoàn hắn cuối cùng lại công thân thả hắn đi địa phương sân cốc rất nhanh đã tìm được lưu thế h anh đi vào nhìn xem bởi vì ưu ám tránh dương sân cốc mặt đất như cũ có chút lầy lội hắn tìm được một cái ẩn nấp chỗ ngồi xuống đến đem tình cảnh lúc đó cẩn thận lại nghĩ đến một lần đường đường ta ngay tại cái này cùng ngươi cuối cùng cáo biệt đi thuận tiện muốn nói với ngươi chuyện gì ta vẫn là quyết định đi đã lần trước ngươi có thể lý giải ta thả ta đi ta muốn lần này ngươi hẳn là cũng một dạng có thể lý giải đúng rồi ta lần này là g i ả chết thoát thân ngươi chớ mắng ta kinh sợ kinh sợ ta tự mình biết nói ta còn hy vọng ngươi cũng có thể kinh sợ một chút đâu ngốc hay không ngươi đi một mình đoạn hậu nói đến nếu không phải ngươi không có ta cũng sẽ không nghĩ tới dùng phương thức như vậy thoát thân coi như nghĩ đến cũng không dám chúng ta tiểu đội đã sớm trở về ngươi không cần lo lắng t h a n h thử bọn hắn tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy bọn hắn đều tốt lại tìm không đến ta hẳn là cũng mau trở về hắn sau đó nhất định sẽ cho ngươi cùng chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy những người khác báo thủ có lẽ còn có mối thủ của ta mặc dù hắn không có nói qua nhưng là ta biết hắn là hàn thanh vũ a bất chi bất giắc thì thầm hơn hai tiếng đồng hồ lưu thế h anh dùng tay bôi một chút hốc mắt cuối cùng đứng người lên muốn đi phu cận đã xác định có tẩy soát phái cùng tự bảo phái tại hoạt động vùng này không thể lại ở lâu lưu thế h anh đi đến lúc ấy phút những vị trí khác nghĩ một chút đây thật ra là cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong cải biến rất nhiều người vận mệnh điểm xuất phát hắn muốn từ nơi này mang đi thổi phong thổ dù cho thổ là lầy lội túi người lưu thiếu ra trên mặt đột nhiên sửng sốt đây là lầy lội mặt đất bên trên có người bỏ qua dấu vết đúng vậy bỏ từ dấu vết bên trên xem cũng đường ã tồn tại có cái một trời ngày, bởi vì đằng sau hai ngày này đều không cái hai bởi hai có có m sau vì đều a cho có bảo Trong nên tồn bùn bị đất lại. đ máu. ư đường, đường có lẽ là trong lòng tác dụng trong đầu không tự giác liền làm ra liên nghĩ hạ đường đường kéo lấy một thân trọng thương từ trước mặt sơn cốc gian nan bỏ qua c h ẳ n g cảnh ở lưu thế h anh trong đầu nổi lên hắn một người ý thức mơ hồ vết thương ở chảy máu từng điểm hướng phía trước bò lưu thế h anh đông nhiên băng một chút đầu là người sao đường đường một bên nghĩ như vậy một bên lưu thế anh kích động dọc theo mặt đất bên trên nhạt meo dấu vết hướng phía trước tìm thế nhưng không có dấu vết đến miệng sơn quốc liền không có lưu thế h anh cẩn thận từng ly từng tí ở phụ cận tìm một vòng lớn mãi cho đến mặt trời bắt đầu hướng tây lặn xuống n h ư c ũ không có cái gì ta biết không phải là ngươi đường đường cho nên ta không m g tìm a như vậy lớn thảo nguyên ta cũng không cách nào tìm a ngươi nói là chứ thanh tử cùng tú mội bọn hắn cũng không tìm tới hơn nữa nơi này rất nguy hiểm cho nên ta không phải ngươi không phải ta đi a đi muốn thuyết phục bản thân từ bỏ g ư ờ n g như rất khó nhưng là trong lòng hoảng hốt lại rất lớn lưu thế anh cuối cùng cắn răng túi lều xuống mở ra trang bị bắt đầu ở chập trùng núi thấp ở giữa hướng tây nam phương hướng phi nước đại đây là một loại rất tồi tệ cảm giác còn có một tia hy vọng không có phá diện đi làm có lẽ chỉ có một phần vạn cơ hội nhưng đồng thời muốn b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn không đi làm đâu sẽ rất khó chịu rất áy náy sẽ một mực muốn lại một đội thân phận không rõ người ở phía xa xuất hiện lưu thế h anh ở một chỗ dốc núi mặt sau nằm xuống nấp kỹ cẩn thận thở dốc bọn người đi xa lần nữa sau đó lấy ra địa đồ hắn nên xem đồ phán đoán vị trí của mình tìm lộ tuyến tiếp tục hướng mặt tây nam đi nhưng là ánh mắt của hắn lại không tự chủ được trở về xem còn có bên này bên này cũng có thể tìm xem xem a con mẹ nó hạ đường đường đại gia người a được lão tử trở về hướng bên này lại tìm một vòng tìm không thấy liền thật sự từ bỏ nơi này quá nguy hiểm đứng người lên mèo xuống heo lưu thế h anh lượn quanh một bên khác đi trở về cuối cùng ở đến cố định tìm kiếm khu vực trước đó hắn lại gặp được một đám người rất lớn một nhóm đến có ba bốn mươi cái lúc này sắc trời đã tôi xuống lưu thế h anh nằm ở sườn núi bên trên trong đùi cỏ hướng phía dưới xem hắn nhận thức trong đó một người là diệp giản a đó chính là tuyết liên sau đó ở giản dị cáng bên trên cái tia người lưu thế h anh cũng không thể nhìn đến người kia mặt liền thân hình đều thấy không rõ lắm nhưng là hắn ở diệp giản tay bên trên thấy được một vật hạ đường đường kiếm cái k i a thanh cùng nô tuất dùng một dạng lưỡi rộng t r ọ n g kiếm đến từ thị nghe nói là đ ỉ n h cấp vũ khí rất ít gặp vậy liền không sai được lưu thế h anh trong nháy mắt vừa khóc lại cười ông trời ngươi chơi t a à? t a tha mẹ ngươi chương ba trăm năm mươi bảy diệp giản ở tuyết liên hạ đường đường không có chết hoặc nói không hề chết hết lúc ấy một mình đoạn hậu chặt á n h một đường sôi theo hẻm núi tử chiến chém chết mấy cái chém tổn thương một nam lớn hạ đường, đường rất vui vẻ hắn chưa bao giờ uy phong như vậy qua 1.777 các đội hữu cũng thành công đi xa ở sắp chết sóng chiều kéo dài cuối cùng một chút thời gian hắn chủ động lộ ra sơ hở tuyệt mạn g đ ổ i đao làm trọng thương đối phương dẫn đội tên h n g kia đỉnh cấp chiến lược bị thẳng đao đâm vào trái tim người đổ xuống túi người ngã sấp trên đất lầy lội vũng máu bên trong nhìn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đồng thời sắp chết sóng chiều kết thúc cũng làm cho hắn tiến vào một cái gần như hoàn toàn chân thật trạng thái chết giả nhưng là hắn là suối chạy sắc bén hạ đường đường là một cái cực kỳ đặc thù đem nổi đao coi như trọng yếu nhất phương thức chiến đấu、người. cái này một chút từ hắn ban đầu cùng hàn thanh vũ mấy cái cùng nhau đối mặt người khỉ phục kích đến nê ban thí luyện tràng hẻm núi lại đến về sau mỗi khi gặp yếu thế hoặc thời khắc sinh tử một mực như vậy loại này phương thức chiến đấu hạch tâm nhất nguyên tắc cùng điểm mấu chốt chính là tránh né thân thể gây nên mạng bộ vị chính là trường kỳ dạng này đặc thù thực tiễn thêm lên chủ động thăm dò cùng nghiên cứu để hạ đường đường đối với thân thể của mình mười điểm giải đối tượng thân thân thể vị trí chi tiết cảm giác cùng đem khống cũng đều đạt đến cấp cao nhất trình độ ở phương diện này coi như là hàn thanh vũ nốt tuất cùng hắn so cũng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc cho nên cái kia nhìn như lâm vào trái tim một đao thực ra ở hắn không người né tránh nhìn như né tránh thất bại trong n y mắt biến thành ngang mặc qua phía dưới sương sườn sau đó đại tiêm nhóm phân l o ạ n mà đến xin xuất hiện ở hẻm núi phía trên trào hỏi tất cả người rút lui tạm thời khôi phục lại bình tĩnh sau chiến trường hạ đường đường trong vũng máu lần nữa mở to mắt hơi khôi phục ý thức sau lập tức khởi động lại nguyên năng trang bị đối với bộ vị mấu chốt và o cử chỉ máu xử lý hắn thử muốn đứng lên thử mấy lần không thể thành công hắn bắt đầu bò chặn đánh hoàn thành còn sống hắn muốn sống sót muốn trở về thổi ngư bức liên như vậy hắn kéo lấy trọng thương thân thể hướng về trở về hàng phương hướng từng điểm dãy rủi lấy bỏ đi ý thức mơ hồ hạ đường đường liền như vậy dựa v à bỏ tránh né đại tiêm nhóm đang tìm một cái ẩn nấp vị trí nằm xuống dùng nguyên năng từ đi ôn dưỡng nửa ngày thời gian về sau hạ đường đường biết bản thân lại tìm không đến người sẽ chết hắn chỉ có thể nhịn chịu to lớn thống khổ tiếp tục bỏ đi nhưng là đến tiếp sau thân thể phản ứng nói cho hắn biết hắn bỏ không được bao xa bỏ không trở về tại xác định chỉ có thể tìm địa phương chờ cứu viện tình huống dưới hạ đường, đường nghĩ đến một cái địa phương lần trước lưu thế anh trong đêm tư đạo hắn đi đoạn hắn cuối cùng lại thả hắn đi cái kia đầu sân、cốc. tiện nhân kia đã liều chết về đến cho chúng ta báo tin tiếp theo hẳn là biết về h à n g chứ như vậy nếu như bọn hắn trở về t ì m ta chẳng có phương hướng tìm tìm không thấy có lẽ liền sẽ nghĩ đến đem cái này có chút điểm đặc thù địa phương coi như mục tiêu một trong coi như con mẹ nó tiện nhân kia không có về đơn vị nghe nói ta chết rồi chết không thấy xác muốn ở cái này mảnh cao nguyên bên trên tìm một cái địa phương cùng ta cá o biệt cũng hẳn là biết tới đây chứ hạ đường đường ở cái kia đầu sơn cốc đợi một ngày một đêm không có chờ tới lưu thế hanh ý thức dần, dần biến mất hắn bằng bản năng tiếp tục dãy rồi lấy từng điểm hướng phía chất bỏ nhặt được hạ đường đường cũng không phải diệp giản nhặt được hắn là tuyết liên chi nhánh cỏ s ỉ r ê u dưới cờ một cái hơn hai mươi người tiểu đội bọn hắn vốn là một mực tại vùng này ở nút tùy thời hành động sau đó cỏ s ỉ r ê u lãnh tụ lỗ t ề ô tư dẫn người tiến vào cao nguyên diệp giản là theo chân lỗ t ề ô tư cùng đi bởi vì bị thương hắn mấy ngày nay một mực theo lấy lỗ t ề ô tư bọn người ăn nhờ ở đầu trà sát an toàn lộ tuyến sau đó liên biến thành lưu thế h anh nhìn đến như vậy đã n g ư ờ i nói hắn trọng yếu như vậy trong màn đêm ánh trăng vẫn tính sáng tỏ lỗ tể ô tư cúi đầu lại nhìn xem g i n dị c á n bên trên một mực hôn mê hạ đường, đường. bằng cái gì bằng cái gì chúng ta muốn t r ị cho hắn bảo đảm mạng còn muốn một đường dơ lên hắn đi lỗ thể ô tư chuyển hướng diệp giản nói đã hắn trọng yếu như vậy dứt khoát người dẫn hắn đi thôi diệp giản lắc đầu không được ta bị thương ta phải đi theo các ngươi vậy chúng ta đem hắn ném đi được không như vậy quá chậm trễ chúng ta hành động cũng không được diệp giản chân thành nói ngươi tin ta là ô không lão lỗ cái này người sống mang về tuyệt đối một cái công lớn ta nói cho ngươi ngươi có thể bắt hắn dụ sát hàn thanh vũ hàn thanh vũ ngươi biết đến chứ chính là ở một trăm linh một trạm chữa bệnh ngươi xấu sự tình cái kia hầu như chắc chắn đời tiếp theo tinh diệu ý l à m lỗ t h ể ô tư đương nhiên biết hàn thanh vũ nhưng l à i dụ sát hắn lão lỗ đồng chí suy nghĩ một chút có điểm tâm động nhìn về phía diệp giả nói ngươi sẽ tham dự hành động sao ta bị thương vậy ta còn dụ sát cái giám a lỗ t h ể ô tư trong lòng tự đ ủ ngươi cho rằng ta không biết hàn thanh vũ ở hỉ lãng phong bên trên làm cái gì sao hắn cùng hồng kiên đối thanh mà c ò s ỉ rêu duy nhất một tên siêu cấp c h i l ư c một ngày trước ở hỉ lãng phong bên trên bị trần bất ngã chém chết lỗ tề ô tư ánh mắt buồn thảm quay đầu lại nhìn một nhãn diệp giản Đi à, không đi Cẩn thận ý làm tinh nhuệ qua đây tinh Liên không thận nhuệ thể thương. thưa chạy còn chạy rất nhanh. Cẩn còn sao. qua Ta có rất ý làm bị diệp giản đón ánh mắt của hắn nói vậy ngươi đem thanh kiếm kia trả lại cho ta kiếm là người của ta nhận được lỗ tề ô tư không định muốn dụ sát hàn thanh vũ công lao nhưng là thanh kiếm kia là đ ỉ n h cấp vũ khí hắn biết nghi m u ố n diệp giản đem cấp tốc trọng kiếm hướng sau lưng một dấu cái kia cái gì ta trước đó vũ khí bị người chặt đứt ngươi biết đến về sau người khác ném cho ta cái kia thanh đến cuối cùng cũng bị l a hòa thượng đoạt lại đi cho nên ta vừa vặn thiếu vũ khí cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta c h ế t đ ể nhịn không được lỗ tề ô tư giống to nói cũng phải diệp giản suy nghĩ một chút đem trọng kiếm đưa cho bên cạnh lỗ tề ô tư một tên thủ hạn cái tiêu người nghi hoặc tiếp kiếm cầm cẩn thận phát hiện diệp giản thật cho trong lòng có chút kích động đang chuẩn bị giao cho lỗ tề ô tư đột nhiên bị diệp giản một chân đ ạ p bay ra ngoài trọng kiếm rơi tại trên đất diệp giản đi qua xoay người thanh kiếm nhặt lên ngồi dậy sau đó thật sự nói bây giờ thanh kiếm này là ta nhặt được lỗ tề ô tư nếu như bọn hắn thực lực có thể chém chết tám trăm trở về có bản lanh này ngươi nên đi hỉ lãng phong kiềm chế trần bất ngạn lỗ tể ô tư cắn răng nói đánh không lại a một đau xuống tới hai chết một tổ thường đánh như thế nào a diệp giản hỏi lại nhưng ngươi có thể bước ra hắn cái kia một đau có thể đồng pi v u tận cùng hắn không muốn ý đồ phủ nhận không phải ngươi không có khả năng từ hoa hệ a toàn quân đại hội lần trước tới ánh mắt toán độc lỗ tề ô tư ánh mắt nhìn gần diệp giản nói thế nào ngươi không nguyện ý vì tuyết liên hy sinh vẫn là ngươi thực ra không muốn trần bất n g ạ chết ta nguyện ý nguyện ý vì tuyết liên hy sinh vậy ngươi nguyện ý không diệp g i n nhìn xem hắn nói ngươi cùng ta cùng đi Ta sao? hai liền đi. Đi、sao? Đi, chương ú n chiến trần ngại. g ta bất tề t đi khiêu bất Lộ h ba trăm năm mươi tám ở trong lưới tiếp tục nằm ngoậy chờ ngươi chiến tử sau hắn sẽ không chút do dự chuyển nhanh chân liền chạy tin tưởng ta không muốn cùng hắn đi lỗ t ề ô tư ta lại hiểu rõ hắn cực kỳ hắn là một cái điện hình đàn ông phụ lòng tiếng cười hộp trào phúng chuyển tới từ phía bên cạnh đám người phía sau một tên mặc màu đen y phục tác chiến cao gầy người da trắng mỹ nữ nhìn đến cái này n h ị n không được mở miệng nói cười lên cười vài tiếng bắt đầu không ngừng mà ho khan khoe miệng gì ra vết máu nàng gọi khoa đ ặ nghi ẹ h tổng lệ thuộc tuyết liên tổng bộ siêu cấp chiến l ự c hôm trước tham dự đối với hỷ lang phong chủ phong tập kích bất hạnh gặp phải chặn đường đối thủ là lữ m ặ c giật cuối cùng trọng thương mà quay về nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện cùng cười lại thấy được nàng máu trên khoe miệng diệp giản lập tức liền đ i u xịu cơm miệng không còn lên tiếng hai người bọn hắn từng có qua một chân đó là tương tinh thiên động địa một chân khoa đặc nhi nhìn một l u ô n nhớ mãi không quên mà diệp giản hắn không thích hợp có tình cảm cùng nữ nhân huống hồ đối phương là khoa đặc nhi như vậy một cái n è c u ồ n g tín đồ dốc núi bên trên lưu thế h anh nằm ở trong đùi cỏ nín hơi nhìn xem đây hết thảy hắn có thể nhìn đến động tác của bọn hắn nhưng là nghe không rõ đối thoại của bọn họ cho nên cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra cái gì lưu thế h anh đương nhiên là nhận thức diệp giản lúc trước hỉ lãng phong cờ xí chiến tranh đêm hôm ấy hắn ôn kế phi hạ đường đường ba cái ở chân núi cùng diệp giản cùng nhau đã hút thuốc tán gâu qua ngày người này lúc ấy cho hắn cảm giác rất tốt thế nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng là tuyết liên đại l ã o a đồng thời là hoa hệ a cánh quân xỉn đục phản đồ kẻ thù húng chi hiện ở bên cạnh hắn còn có khác biệt tuyết liên người nhiều như vậy lưu thế h anh tự nghĩ một khi ngoi đầu lên đại khái liền rốt cuộc đi không nổi cũng không biết đường đường bây giờ thế nào còn có thể hay không chịu được được cáng bên trên thân ảnh nhất động cũng không động lưu thế h anh nhìn xem trong lòng càng ngày càng lo nghĩ bọn hắn đây là muốn đem đường đường mang đi nơi nào a cái này muốn bạn nhất có chút việc hoặc đường đường không chịu nổi bọn hắn sẽ không trực tiếp đem hắn tùy tiện vứt bỏ chứ trong lòng lo làm đến cứu người lưu thế anh không có bản sự kia cùng rất nguy hiểm hơn nữa bọn hắn một khi tăng tốc s á c xuất hắn cũng cùng không ở trở về viện binh tới kịp sao còn có thể tìm được bọn hắn sao đáp ứng hiển nhiên là phủ định suối quậy a xuối đến đổ máu ta chạy một lần gặp bên trên sự tình chạy hai lần gặp bên trên sự tình mẹ giống như chỉ cần ta chạy liền nhất định gặp bên trên sự tình lưu thiếu ra buồn thảm nghĩ đến ngầm đầu nhìn đến dưới núi người đột nhiên bắt đầu tập thể chuyển hướng bọn hắn giống như muốn đi làm sao đây bởi vì khoa đặc ni mở miệng diệp giản trầm mặt xuống túi đầu q a y người đang muốn cất bước diệ ca đột nhiên xa xa một cái nhiệt tình thanh â m từ phía sau chuyển đến cái tia đầu đem về biển cả cá cuối cùng vẫn là lựa chọn tự chui đầu vào lưới c h ỉ ít ta ở có thể có người nhìn xem đường đường cái này trong lúc nhất thời dưới núi hơn ba mươi người bị kinh động tập thể q u a y người chiến ao vù vù ra khỏi vỏ lưu thế h anh đứng tại dốc núi bên trên nhấc cánh tay với tay nhiệt tình cười gọi diệp ca đã lâu không gặp a mặc một thân ý lam chiến đấu p h ụ không có vũ khí chỉ có nguyên năng trang bị lưu thế anh một bên gọi một bên chạy xuống dùng anh ngữ hỏi một tiếng mọi người tốt sau đó chạy đến diệp giản trước mặt nói nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt diệp ca gần nhất thế nào hắn nhiệt tình tự nhiên đến giống như là bình thường lão bằng hưu gặp mặt diệp giản xem hắn nhận ra đưa tay ngăn cản đằng sau ngao nghe muốn động cỏ xỉ rêu thành viên trầm giọng nói không tốt lắm người cái kia hai anh em không có nói với ngươi sao hả ta cho ôn kế phi phát khói hắn lấy bật lửa cháy ta lông mày còn có hàn thanh vũ chặt đức kiếm của ta dù sao việc này đã không phải là bí mật người ở chỗ này đều biết thậm chí rất có thể toàn bộ nguyên năng thế giới đều đã biết diệp g i n ngược lại cũng thẳng thắn ánh mắt oán giận nhìn xem lưu thế anh nói ra cái này hai bức đã làm xong loại sự tình này đây không phải t r ả ta sao lưu thế h anh phiền muộn suy nghĩ một chút yếu đ ớt nói thực ra ta cùng quan hệ bọn hắn cũng không có gì đặc biệt gần nhất vừa tốt h u y ề n nào tách ra phải không ừng ta lần này chính là chỗ tới chuẩn bị rời đi b i lam rốt cuộc tìm được cơ hội xem một n h ã n cáng là hạ đường đường coi như sớm có tâm lý mong muốn lưu thế h anh trong lúc nhất thời như cũng bị sông bên trên tâm tình sôi động s ô n g đến cái mũi đ a u xót hạ đường đường người vẫn còn đang hôn mê bên trong vết thương có làm ba cuộn bị dùng nguyên năng ngôi nhưng vẫn là t h o thóp g i á vẻ trạng thái nhìn không chống được quá lâu hắn lưu thế anh đưa tay chỉ c á n nói hai chúng ta cùng nhau chạy đến gặp được một luồng người bị đuổi giết hắn cho ta đ o à n hậu bị thương ta trở về tìm hắn cảm ơn diệp ca thật sự diệp giản khoe miệng hoạn vị cười một chút thật sự liệu thế h à n h nói vậy ngươi dứt khoát gia nhập tuyết liên đi theo ta đi diệp giản nói xong đợi vài giây đồng hồ không thấy đáp lại nói tiếp thế nào không nguyện ý a nguyện ý ta gia nhập lưu thế h à n h lập tức tràn đầy phấn khởi phản qua đây truy vấn cái kia ta gia nhập sau đó có phải hay không liền trực tiếp đi theo diệp ca người nữa à như thế địa vị có phải hay không rất cao diệp giản gật đầu thực sự nhịn không được cười nói rất cao cái kia đi đi theo diệp ca khẳng định so ở hí lam làm pháo hôi tốt hh ắ c ắ c vậy chúng ta hai đều ra nhậm lưu thế h anh thừa c ư hỏi diệp ca đường đường hắn bây giờ thế nào a hắn sắp chết chúng ta cái này cứu không được hắn diệp giản nói ở diệp giản nhìn chăm chú lưu thế h anh không chế không nổi hốc mắt đỏ lên túi đầu che lại qua hắn biết bản thân từ vừa mới bắt đầu liền diễn hỏng rồi diễn rất vụ về cũng biết diệp giản đang trêu đùa hắn thế nhưng hắn hay là muốn tiếp tục diễn tiếp hắn không có biện pháp khác thực ra hắn có chết hay không không quan trọng diệp g i n nói tiếp、đi. Ta đối với hắn trong í n h khái hiểu có đại õ c h à n này lúc à bẻ lũ n g o a nhất n thời không biết nên nói cái gì thực ra ba người các ngươi bên trong ta muốn nhất là cái kia gọi là ôn kế phi tiện nhân diệp giản khỏe miệng câu lên một chút nói hắn ở đâu chết rồi、Cút. diệp giản chửi một câu lại một lần nhịn không được cười lên xem xem lưu thế anh nói về phần ngươi lưu thế anh giả bộ như trấn định cũng nhìn hắn ngươi là các người đám người kia bên trong cản trở cái kia chứ đ ầ u chỉ a đ ầ u chỉ chân sau ta ngay cả bọn hắn chân trước đều kéo đến xích sao lưu thế h anh lập tức thành khẩn nói một bên khoa đặc nhi lại một lần cười lên bởi vì diệp giản nàng học qua tiếng trung cùng lúc trái lại lỗ tể ô tư bên kia phần lớn người một mặt m ở m i ệ n g diệp giản sắc mặt thay đổi lưu thế h anh nhìn ra xem một nhãn khoa đặc nhi nhỏ giọng nói cô nàng này không tệ A, diệp ca xin lỗi ta nói sai đây là chị dâu a vê anh đột nhiên tới nguyên năng bạo phát diệp g i n ở lưu thế anh bên chân đập mạnh một chân lưu thế h anh lập tức cả người nặng nề mà bay ra ngoài một cái lòng bàn tay ở hắn sau lưng bên trên nâng hắn chậm s u n g l ư ợ c nói giúp hắn đứng lại cao thủ a lưu thế h anh quay đầu nhìn một nhãn khoa đặc nhi cảm ơn không k h á c h khí khoa đặc nhi thân thiết cười cười nói ngươi vừa nãy gọi ta cái gì lưu thế h anh lo lắng quay đầu xem một nhãn dịp giản không có việc gì đừng sợ hắn khoa đặc nhi an ổ i hắn chị dâu lưu thế h anh tiếng như mua vằn t u t ngươi an toàn sau đó đều sẽ rất an toàn khoa đặc nhi đắc ý cười lên nghiêng đầu khiêu khích xem một nhãn dịp giản lại còn có loại sự tình này lưu thế h anh mở mịt một chút chính muốn mở miệng cầu chị dâu hỗ trợ nghĩ biện pháp cứu người người đi thôi diệp giản tại s a u l ư n g đột n h i ê nói n lưu thế h anh quay đầu bối rối a đi a mang lên hắn chúng ta bên này chữa bệnh thiết bị không đủ diệp giản nói hắn sắp chết nhanh lên dẫn hắn đi tìm ý làm chữa bệnh điểm đi việc này ta không giúp được n g ư ờ i lưu thế h anh đã triệt để bối rối hoàn toàn xem không hiểu diệp giản đồng thời lỗ tề ô tư bên người nghe hiểu được tiếng chung người vội vã nhỏ giọng phi dịch lỗ tề ô tư phản ứng kịch liệt mở miệng lớn tiếng trách cứ một đám người dơ đao hướng phía trước đ u ổ i diệp giản không nói chuyện chậm rãi quay người nhìn về phía bọn hắn khoa đặc ni đi đến bên cạnh hắn cùng hắn đứng tại cùng nhau nhìn xem bọn hắn hai cái siêu cấp huy áp không có người đậu lưu thế hanh trái xem xem phải xem xem duy chỉ có không nhìn diệp giản cao giọng nói cảm ơn chị dâu ngoan khoa đặc ni vui vẻ lên tiếng nói đi đi lưu thế hanh tráng khởi lá gan t ừ đao đ u ổ i ở giữa đi qua đi đến c á n ộ t bên túi người đường đường đường đường không có phản ứng lưu thế hanh k ẽ tán n ô i không có việc gì ta mang ngươi trở về hắn đem hạ đường đường lưng ngẩng đầu lần nữa nhìn xem diệp g ả n khoa đặc nhi túi đầu đi về phía trước ngươi bản thân muốn trở về nhà khoa đặc nhi ở phía sau hắn nói không tới lần sau gặp mặt ta tự tay sẽ giết ngươi nàng nói đến rất ônu nhưng là lưu thế h anh nghe được đó là thật không quản lại thế nào thân thiết đây đều là một cái tuyết liên cao thủ nàng không bình thường mới là bình thường lưu thế h anh đứng lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía khoa đặc nhi ngươi trốn không thoát tuyết liên muốn tìm ngươi ngươi cảm thấy ngươi chạy sao coi như ngươi trốn ở ý lam ngươi nghĩ một chút hàn thanh vũ ba cái có thể hay không đồng thời ngăn trở ta c ù diệ lưu thế hanh thế nhưng ta vô dụng a ta rất sợ chết không có việc gì tới không cần ngươi đi chém chém giết g i ế t khoa đặc ni h nghiêng đầu nhìn xem diệp giàn gò má cái này đàn ông vẫn luôn rất cô độc nàng c ư ờ i nói ngươi trở về sau đó phụ trách dẫn hắn chơi liền tốt hắn phần lớn thời gian không c h u y ệ n làm mà ngươi hẳn là cũng rất là am hiểu những thứ này diệp giàn không có lên tiếng dường như chấp nhận chuyện này được chơi không có vấn đề a ba ở ta trên thân dù sao khẳng định so ở tại huý làm tốt lưu thế hanh ứ t khoát đáp ứng đến đúng rồi cái kia ta đi đâu tìm các người a nepal người hướng nam xuất cảnh liền tốt đến lúc đó ta người tự nhiên sẽ tìm được ngươi được rồi cái kêu ta liền đi trước nữa à, chị dâu lưu thế h anh hoàn toàn không tin đối phương có thể tìm tới hắn bởi vì trong lòng gấp quay người trực tiếp khởi động trang bị một bên bước nhanh hướng đông bắc phương hướng đi vừa nghĩ a n phân đi đi nếp a n lao tử đặc biệt hướng bắc đi gấu chiếm bên trong qua t r ắ n g khiến e o biển đi las vegas chương ba trăm năm mươi chín đường về cùng đường đi nhớ về không phải thật sự sẽ giết ngươi đột nhiên diệp giản cũng tại sau lưng cũng hết một câu dường như hắn ở suy nghĩ qua đi nhận đồng khoa đặc ni ý kiến lại hoặc người hắn có cái gì cân nhắc khác được rồi diệp ca yên tâm lưu thế h anh có hạ đường đường quay người lại rực rỡ cười ứng ánh mắt ở diệp giản trên thân d ừ n g lại một chút do dự nói cái kia cái gì diệp ca ta cái này còn có chuyện gì quên nói diệp giản gật đầu cho lưu thế h anh cảm giác dường như một chút thân thiết không ít ngươi nói liền tay ngươi bên trên cầm thanh kiếm kia là đường đ ư ờ ngươi n g có thể ném qua đến cho ta sao、Cút. được rồi lưu thế anh rất khó nói diệp g i n túi đầu dợ khóc dợi một chút nhìn xem trên tay trọ kiếm nói cái này coi như hàn thanh vũ bồi thường cho ta được rồi ta quay đầu cùng đường đ ừ n g nói để hắn tiện thể nhắn trở về diệp ca b á i b a i chị dâu b á i b a i lưu thế h à n h cười q u a y người trong lòng tự nhủ vậy ngươi cùng thanh tử coi như thật thành thù nữa à anh chàng hơn một năm nay xuống tới còn chưa từng gặp người đoạt lấy hắn đồ vật có điều thanh tử bây giờ nên còn chém có điều hắn đáng tiếc hơn nữa cái này đặc biệt vẫn là một đôi thư hùng siêu cấp cũng không biết lúc nào thanh tử nô tuất cùng tú mội mới có thể đuổi theo bọn hắn chém cái kia đến lúc đó trước tiên cần phải thả bọn họ một lần chứ bất kể nói thế nào lần này cũng phải coi như là bọn hắn cứu đường đường tôi đi những vấn đề này vẫn là lưu cho thanh tử ôn ok bọn hắn bản thân đi muốn đi lúc này trời đã tối hẳn nhưng là sắp tới giữa tháng á n h trăng còn không tệ lưu thế h anh có hạ đường đường l ừ a gạt vào một đạo sơ cốc xác nhận đã thoát khỏi hậu phương ánh mắt tuyết liên mặt khác những người kia cũng không có đội theo hắn ngay tại chỗ đứng lại dừng lại một chút cái cổ sau cảm giác hạ đường đường hô hấp khí như tơ nghệ lưu thế anh sắc mặt không còn nửa phút cười đùa tý tưởng thở sâu hút nhìn về phía trước nhẹ dọn gọi đường đường, đường đường giống nhau dữ liệu như thế không có trả lời lưu thế h anh nói tiếp đi đường đường ngươi phải xuống a chúng ta trở về thở dốc đúng chỉ cần ngươi cho ta một mực hô hấp ta liền nhất định có thể mang người trở về thực ra khu vực phụ cận trước mắt trình thể đều không ở ý lam k h ô n g chế phía dưới như cũ rất nguy hiểm lưu thế h anh có chút một cái sơ sẩy liền có thể đem bản thân cùng hạ đường đường hai người đều táng đưa ở chỗ này hơn nữa hắn bây giờ ngay cả vũ khí đều không có coi như ta có đại khái cũng vô dụng lưu thế h anh biết lấy thực lực của mình một khi gặp địch hoặc gặp bên trên đại tiêm cũng không thể mang theo hạ đường, đường thoát thân trong lúc nhất thời vội vàng cùng khẩn trương sầu lo cảm xúc giao xếp lưu thế h à n h cản h n rằng cố gắng đem đ ấ y lòng bất lực thu lại bởi vì bây giờ là thật không ai có thể giúp hắn không dám toàn lực chạy hắn một đường dùng tiểu thoái bộ ở trong màn đêm tiến lên một đường án phim truyền hình bên trong diễn nhỏ dọn một mực tìm hạ đường đường nói chuyện thế h à n h thiếu ra nói đến c ả n g thành các nhà đô thị giải trí đ ộ u bài nói sau đó nhất định đều mang hạ đường đường đi nhận thức nói đến trong nhà du thuyền cùng thích nhất hơn hoan t h ư ở n g b i k i ni t i ể u dáng nói rượu đỏ cùng xị gà gôn cùng xe thể thao sau lưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào nửa đêm về sáng đại khái không đến một giờ đồng hồ hạ đường, đường hô hấp đột nhiên gấp rút biến yếu. tiếp cận biến mất lưu thế h anh bồi dối đem người buông xuống quay đầu đi kiểm tra lệnh lúc này hạ đường đường con mắt trận mở ra hướng lên nhìn xem lưu thế h anh chậm dãi nếp miệng cười một chút ta cỏ ngươi thật đúng là tới t ớ i ta ta liền biết ngươi muốn t ớ i ta khẳng định tới đây ký ức dừng lại ở cái kia đầu trong sân cốc cho rằng bản thân là bị lưu thế h anh n g ặ t được hạ đường đường dây rủi lấy gian nan nói chuyện thậm chí trong giọng nói còn có mấy phút dương dương tự đắc、Cút. lao tử là một đao đánh bay diệp giản mới cứu ngươi ra tới biết đi giữ lại sức lực đừng nói chuyện lao tử bây giờ mang ngươi về đơn vị nhìn đến hạ đường đường tỉnh lại lưu thế h anh trong lòng đầu tiên là kích đông n ú c đ í c h thay đổi ý nghĩ lập tức hoảng loạn lên cái này đặc biệt không phải là bọn hắn nói về ánh sáng trở lại theo chứ trong tầm mắt hạ đường đường con mắt đang chậm dại bế bên trên lưu thế h anh vội vã động thủ kiểm tra phát hiện là hạ đường đường trang bị bên trong dùng để ôn dưỡng treo mạng nguyên năng khối sử dụng hết hắn đưa tay ở bản thân trên thân nhanh chóng sờ soạn một chút c h o n g váng ta nguyên năng khối đâu bởi vì vẫn nghĩ muốn đi không suy nghĩ nhiều lãng phí tài nguyên lưu thế anh lần trước ở nhà nát nơi đó liền không có cùng hàn thanh vũ nhiều mớn chỉ lấy hai đồng như vậy đến rơi xuống nước thời、điểm. hắn trên thân liền chỉ còn lại một khối dự bị nguyên năng khối kết quả khối này nguyên năng khối không biết lúc nào làm mất rồi hắn lực chú ý đều ở t i ề n lên ngươi mình còn có không có a một bên thừa nhận to lớn v ề ngoài hối hận bản thân vậy mà quên cùng diệp giản muốn nguyên năng khối trên đường dự bị một bên lưu thế h anh lại tại hạ đường đường trên thân tìm kiếm một lần kết quả một dạng không có ông trời ngươi đến cùng muốn làm gì a câu này là đ ể ép cuống họng kêu đi ra lưu thế h anh cả người trong nháy mắt này sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất lo lắng thống khổ nghi đến bởi vì đã loạn một mực cách mười mấy giây đồng hồ hắn mới phản ứng qua đây bản thân trang bị bên trong còn có một khối vội vàng đem nguyên năng khối tháo ra cho hạ đường đường trang bên trên khởi động trang bị lưu thế h anh cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ở hắn dưới mũi thăm dò một chút còn tốt hô hấp dần dần lại tráng kiện một chút còn chưa có chết hạ đường đường con mắt lần nữa trận mở nhìn xem lưu thế h anh khí như tờ nhện nói c ầ m nhậu a lưu thế h anh vô lực mắng một câu nghiêng đầu biến mất nước mắt thật sự nói ngươi không có việc gì chớ nói chuyện chúng ta bây giờ phải tiếp tục đi vùng này không an toàn phía trước cái tia đại tiêm nhóm đoán chừng cũng vẫn còn chúng ta phải đường v từ bên trên bơi qua sông ngươi có thể chống đỡ sao hạ đường đường ở hắn khẩn thiết ánh mắt bên trong gật đầu es, vì cái gì mỗi lần ta muốn chạy đều như vậy suối quẩy liên tục đâu lần trước một đầu c u ộ n vào phân châu c h n g chất lần này lưu thế h anh thu thức dậy đồ lần nữa đem người trên lưng xác định phương hướng sau đó ném vào trong màn đêm không có nguyên năng khối hắn tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể lưng hạ đường đường rời đi nơi này còn tốt hơn một năm nay tới trà đạp hàn thanh vũ không ít nguyên năng khối lưu thế anh bây giờ tố chất thân thể cũng còn không tệ cái tia so thận đều bị ta một đau đâm rời mất đi một đoạn về sau hạ đường đường ở bả vai hắn đằng sau đột nhiên nói lưu thế h à n h nghi hoặc một chút quay đầu hỏi cái gì cái kia đỉnh cấp ta đem một cái đỉnh cấp đâm phế đi hạ đường đường nói hóa ra con hàng này đang cùng ta thổi ngữ b ư ớ c ở hắn đã nhanh chết tình hồ dưới lưu thế h à n h hiểu rõ qua loa nói ồ lợi hại ngươi là không có nhìn đến ta so thanh tử còn hung h á c được được được ngươi lợi hại lúc ấy ta một người cản trở bọn hắn câm miệng ngươi đặc biệt có thể trước yên tĩnh điểm sao chứa chút sức lực thờ dốc nghe hạ đường đường thanh em càng ngày càng yếu lưu thế anh trong lòng lo lắng từ bỏ qua loa trực tiếp mắng một câu Ta. Ta A. Câm miệng hắn á cái cái c có nước. Biết muốn nước uống, xem ra là làm việc, cái này chim ngốc sức sống thật đúng là ngoan cường Ồ, tốt, ta Biết thật Thế hành trong muốn uống, ra ngoan A. này này sống đúng Hanh lòng kích động nghĩ đến. là làm là Lưu xem kích h cũng không biết sự tình trời đất xui khiến điểm ở đâu hắn khối này nguyên năng khối là hàn t h a n h vũ lúc ấy lấy giống lam tinh dùng thể lỏng nguyên năng chạy ngược cho nên mặc dù rất yếu ớt nhưng kỳ thật khối này nguyên năng khối bên trong còn có một tia sinh mệnh nguyên năng khí tức loại tình huống này bọn hắn bình thường dùng đến hoàn toàn không có khác biệt cũng cảm giác không thấy nhưng là bây giờ khi nó bị dùng tại trọng thương ngã gục hạ đường đường trên thân ô n dưỡng treo mạng hiệu quả t r ê n lệch liền ra tới không rõ ràng cho lắm nhưng là chí ít có thể xác định hạ đường đường trạng thái so vừa nay khá hơn một chút lưu thế h anh vui vẻ đem người bông xuống cẩn thận cho nước lần nữa lưng lại đi trong chốc lát hạ đường đường ta ngươi lại làm sao vậy à lưu thế h anh có chút bất đắc dĩ ta đói hạ đường đường nói é t rổ ta đi tiên sư mày ngươi đi muốn ăn đồ vật là chuyện tốt ta cái này có lại một lần nữa đem người bông xuống lưu thế anh sở lên trên thân h á n quân dụng lương khô cùng nguyên năng khối cùng nhau làm mất rồi hạ đường đường nằm trên mặt đất ta không muốn ăn bánh bích quy ta muốn ăn thịt ta có ngươi lớn đi vậy ngươi bây giờ như vậy nói đúng là được không chết đúng chứ nói xong ta đi cho ngươi tìm ừng không chết ta muốn ăn thịt hạ đường đường ngư khí rất yếu nhưng là rất kiên định được đem người giấu ở cỏ trong hố lưu thế hanh ở phụ cận tìm một vòng từ bãi cỏ ngoại ô bên trong bắt trở lại hai con núi cao em bé lại lại từ dốc núi bên trên nhào tới một cái lục sắt thàn ở hắn khái niệm bên trong những n à y đương nhiên cũng có thể ăn lột ra đem thịt nện thành thịt nát hỏi sinh được không đi hạ đường đường nhìn xem hắn đi lưu thế h anh ôm đồn khởi kim loại hộp thượng b ụ n bùn vừa vặn bụng của mình cũng kêu to một chút hắn cũng nói bụng tay bữa nay b ô n g nhiên lưu thế h anh nói trước gọi ca hạ đường đường mở mịt nhìn xem hắn gọi thế h anh c a à lão tử cái này đột nhiên mới nhớ tới hơn một năm ngươi đều không có kêu lên một lần gọi hay không không kêu lão tử bản thân ăn a đem ngươi ném khỏi đây hạ đường đường lắc đầu lạnh lùng nói không kêu ét dồ ta đi tiên sư mày hạ đường, đường ta có phải hay không lớn hơn ngươi tiếng kêu ca ngươi rất ăn thiệt thòi sao lao tử cái này thế nhưng l i ề u chết từ diệp g i ả n trong tay cứu ngươi hơn nữa sau đó hai ta không có chuẩn liền rốt cuộc không thấy được được rồi lưu thế h à n h nói nói bản thân cười lên từ bỏ đậu thủ đem thịt dán từng điểm cho hạ đường đường cho ăn xuống dưới sau đó lần nữa đem người lưng vừa đi một bên nhỏ giọng nói đúng rồi lần trước ta gặp được thanh tử cùng ôn kê thời điểm ôn kê nói với ta hắn cho chúng ta mấy người các ngươi lấy cái tiểu đoàn đội tên gọi là suối chạy sắp bén bọn hắn một mực tại tìm hai ta ngươi lần này đến coi như là diệp giàn cứu có điều hắn đem ngươi kiếm c ư ớ đi lưu thế h anh một đường bên trên đ ê m hai ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói bao quát bản thân ở bờ sông bên trên giả chết thoát thân chuyện này cũng đều không có dấu diếm hạ đường đường duy nhất hắn chưa nói là diệp giản cùng khoa đặc ni h muốn hắn trở về gia nhập tuyết liên cái này một chút việc này lưu thế h anh không nói cũng không phải bởi vì sợ nói thanh tử bọn hắn sẽ lo lắng mà là cảm thấy hoàn toàn không cần thiết dù sao bản thân khẳng định sẽ không đi n ê b a n tự chui đầu vào lưới mà thế giới này lớn như vậy đêm ngày đêm ngày thứ hai chạm vào tối mặt trời xuống núi không đầy một lát lưu thế anh đã triệt để run chân ngoại trừ thân thể bên trên mọi mệnh hạ đường đường một đường bên trên lúc tốt lúc xấu một hồi hôn mê một hồi thanh tỉnh trạng thái cũng làm cho tâm lý của hắn có chút bị không ở nhưng l à bất kể nói thế nào cuối cùng là đi tới người con sống không nghĩ tới bản thân thật có thể đem người mang về lưu thế h anh h ố c mắt hiện nước mắt kích động nhìn về phía trước không xa quý l a m nơi đóng quân cất bước dừng lại bối r ô i đứng vào bên cạnh một chỗ trong bóng tối do dự một chút thế h anh ca ngươi cho ta xuống đi hạ đường, đường trên bả vai đằng sau mở miệng nói lưu thế anh quay đầu ngươi điểm ấy đường ta bản thân có thể bỏ qua đi hạ đường đường chậm chậm nói ta biết ngươi vẫn là muốn đi lần này không phải là ta ngươi sống đi ngươi đi thôi thật vui vẻ đi qua ngươi nghĩ tới cuộc sống liệu thế h à n h xem hắn cẩn thận đem người buông xuống hạ đường đường thử hướng phía trước bỏ lên mấy bước quay đầu ta liền không hỏi ngươi đi đâu miễn cho sau đó không cẩn thận nói lỡ miệng được nhưng ta phải nói cho thanh tử bọn hắn ngươi còn sống ừng nói đi bọn hắn khẳng định đến mắng ngươi nên liệu thế anh cười lên nói ngươi để bọn hắn khóc đủ trước hạ đường đường khó khăn cũng cười một chút cái kia chờ đánh thắng chúng ta đi tìm ngươi chơi lưu thế h anh dùng sức chút đầu chuyển hướng một bên nói t a c h ờ các ngươi hạ đường đường nói xong quay lại đầu bắt đầu từng điểm hướng phía doanh địa bỏ đi lưu thế h anh đứng tại chỗ nhìn xem hắn m a i cho đến hắn bị trong doanh địa chiến sĩ phát hiện bị nhân viên y tế thả bên trên cáng k h i ế n đi quay người đưa tay lau một chút hốc mắt hít một hơi thật sâu lại thở ra hỏng bét ta quên còn trang bị thôi đi lưu cái vỏ cứng làm kỷ niệm cũng tốt lưu thế h anh nghĩ xong cất bước hướng bắc đi đến nhẹ nhõm a vui vẻ a hạnh phúc a cuối cùng t r i để cùng con mẹ nó cái này phía sau màn thế giới vung từ cái kéo t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi cách ra chịu thẩm hạ đường đường trọng thương không chết bản thân bỏ lại tới tin tức truyền đến là tại ngày này buổi tối tiếp cận nửa đêm bởi vì là trải qua người truyền lời trong đó hoàn toàn không có mang kèm lên lưu thế h à n h cũng còn sống tin tức đợi đến truyền lời người sau khi đi ôn kế phi ánh mắt nhẹ nhàng phiêu lau sạch nước mắt ho hai tiếng nói thực ra thế h à n h thiếu ra xác suất cũng không chết ta nói là có rất lớn xác suất hắn là đang gạt chúng ta sau đó giả chết thoát thân đón mặt khác ba cái nhìn qua đây chấn kinh đồng thời khẩn thiết ánh mắt mong chờ hắn đem thanh ấm ép tới rất thấp giải thích nói ra lúc ấy bởi vì tình thế cấp bách không có chú ý bên trên đến nơi đây sau ta quay đầu mạnh suy nghĩ một lần hắn muốn ở cao nguyên bên trên tìm như thế một đoạn cây khô đầu thực ra cũng không rất dễ dàng tú m g ộ i nghi hoặc một chút cây khô đầu ôn kế phi gật đầu hừng rơi xuống nước nha các ngươi nghĩ một chút bình thường người trọng thương sắp chết sẽ tìm một khối cây khô đầu bám lấy bản thân hướng bờ sông bên cạnh đứng sau mấy người theo cái này mạch suy nghĩ vừa nghĩ điểm đáng ngờ lập tức liền nhiều hơn bao quát lưu thế h anh cuối cùng bị thương xuất hiện cùng rơi xuống nước thời gian điểm chọn ở tuyệt phần lớn người đều an toàn rút đi sau đó nói đến cũng phải coi như là lưu thiếu ra có lòng. Hôn đàn A. Quá mức điểm. Nghi tú trong h nghi m tú t lòng ú c kích khóc cười, trước câu, có nhất động dối loạn đến lại là muốn khóc lại là muốn、cười. muốn không rõ ràng, dứt khoát trước hết mắng bài câu, nói, đều biết hắn muốn đi, thế nhưng hắn, hắn sao có thể như、vậy? Nô ứng. thời khoát hết thế thể tuất, dứt biết Trong dối lại lại bài đi, đều là là l sao rõ vậy? liền như vậy nhận định hôn trướng về hôn trướng trốn về trốn người còn sống liền tốt bốn người xử lý xong trong đầu tin tức đều là không sai biệt lắm trạng thái đã muốn khóc vừa muốn cười miệng bên trong hùng hùng hồ hồ kích động đến thế nào đều ngủ không đến không có quá lâu tiếng bước chân từ c h ư ớ n ngoài cửa dần dần gần đây bốn người vội và y ê tiếng nhìn sang thiệu huyền xoay người bản thân s ố c trướng môn đi tới đứng cửa ra vào xem một vòng đột nhiên một chút rực rỡ cười lên nói sự t ì n h ta cũng nghe nói thế nào cao h ứ n g chứ bốn người đối với thiệu huyền vẫn là rất thân thiết tại chỗ đều kích động cười gật đầu không có đi ẩn tàng bản thân vui sướng đương nhiên bọn hắn cũng tuyệt không sẽ đem lưu thế hanh sự t ì n h cùng thiệu huyền nói Nói thế nào đâu thứ nhất không cần thiết thứ hai thiệu huyền là loại kia mười phút u y củ ngay ngắn đ i ể n hình ý lam sĩ quan lưu thế hanh g i ả chết thoát thân làm đảo binh loại sự tỉnh này tuyệt không thể bị hắn biết chuyện lần này thiệu thiếu tướng có thể giúp đỡ vụ trộm thu hồi vũ khí của bọn hắn đưa về đến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy dấu đi cũng đã là rất đặc cách cùng hiếm thấy tình huống vào trướng tiệ tay ném đi một điếu thuốc cho ôn kế phi thiệu huyền bản thân cũng cắn bên trên một căn ngồi xuống túi đầu cho ôn kế phi đưa tới bật lửa túi hỏa đồng thời không ngẩng đầu lên nói hối hận sao sự tinh p h à m là có thể trước nhịn một chút người tinh r ư ợ u ý lam đều khẳng định ổn hỏi xong hắn mới ngẩng đầu nhìn hàn thanh vũ một nhãn hàn thanh vũ cười nhạt một chút lắc đầu không hối hận lại tới một lần nữa ta vẫn là sẽ đi giết bọn hắn ngẩng đầu đón lấy thiệu huyền ánh mắt, hàn thanh vũ nói tiếp đi. ta mặc t k h á những huynh mạng cũng giống nhau là mạng, không thể、so、với A phương tư nhà thình. nên có người thể đệ kia với cõi A Mà có là tư so dù á giá m âm muốn Mặc đối định đắt. với thiết liền chúng hắn nhất dạng này yêu, bọn ta trả kế d yêu, bắt đầu là cười nhưng là hàn thanh vũ nói chuyện thanh âm thực ra có chút phát nặng nói xong lời cuối cùng quyết tâm ánh mắt cũng đi theo quyết tâm thiệu huyền biết đây không phải sông bản thân bất quá khi chàng như cũ có chút lúng túng khó xử ôn kế phi gặp hình dáng vội vã ra mặt làm gián xếp cười nói thực ra thanh tử nói đến cái này khả năng coi như là tiểu đội chúng ta phong cách khí chất ha ha nói đến chúng ta thứ chín quân nhan sắc bản sắc thiệu đội ngươi kim sắc thực lực cường đại phong cách một mực công chính trầm ổ n màu trắng đâu kích vào bản thân thiện làm dám làm quyết đoán cũng là có tiếng như vậy vạn nhất chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thật có thể trưởng thành lời này nghe dễ nghe a so tham mưu trưởng nói cái kia cái gì thuận cảnh lịch cảnh tuyệt cảnh ra d á n g nhiều thiệu huyền nhẹ nhõm cười lên xem một vòng nói màu máu coi như là đi ôn kế phi cười ngượng ngùng một chút nói thật nếu là có một ngày cầm nhan sắc chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy liền phụ trách lại bù một loại khác phong cách khi chết như vậy chúng ta nhan sắc bản sắt thì càng đa dạng dạng gì thiệu huyền có chút hăng hái hỏi ôn kế phi sắc mặt chỉnh ngay ngắn nói móc tham lam có thủ tất báo hắn nói đến rất nghiêm túc m a i cho đến nói xong cái này tám chữ quay đầu nhìn một nhãn hàn thanh vũ mới bật cười bù nạp giải thích nói nói tóm lại chính là cẩn thận mắt mười phút cẩn thận mắt hàn thanh vũ hắn muốn mắng trở về quay đầu phát hiện tú m ộ i cùng nô tuất cũng ở nhìn hắn ánh mắt biểu lộ đều là rất là tán thành dáng vẻ đi tiên sư mày hàn thanh vũ cười nhỏ giọng thầm thì một tiếng trong quân trướng cười lên thằng đến thiệu huyền đột nhiên lấy xuống miệng bên trong khói thở dài một hơi tiếp nối nói vốn là thật nói không chừng sang năm chính là ba chi nhan sắc bản sát ta trước đó nghe được tin tức phía trên đang suy nghĩ cho các người một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đặc cách nhưng là bây giờ thôi đi chuyện đã qua ta không nói hắn hơi vung tay đứng người lên nói thực ra ta là tới thông báo các người một hồi chuẩn bị tiếp thu thẩm vấn thẩm vấn sao cuối cùng muốn thẩm a cái này đều nhanh hai ngày hai đêm ôn kế phi vội v ã cũng đứng lên nói là ai tới thẩm giáp sơn còn có một cái pháp cánh quân tướng quân gọi là a n thiệu sau đó là liên minh tòa án ghi chép viên lại chúng ta hoa hệ a thứ nhất quân quân trưởng lưu nhất ngũ t h ư ợ tướng một cái liên minh sĩ quan cao cấp một cái pháp tướng quân một cái hoa hệ á thượng tướng cái này thẩm vấn tổ hợp bên trong bao khoảng ý vị thực ra rất rõ ràng trần quân đoàn trưởng không có đây không ôn kế phi nội tâm là chờ đợi quân đoàn trưởng có thể tới dù sao người khác ngay tại hỷ l ã n g phong cách nơi này không xa mà lại là trước mắt cái này hai đại chiến trường quan chỉ huy tối cao mấu chốt nhất hắn là trần bất n ạ i a nếu như hắn tới mọi thứ khẳng định đều sẽ không giống nhau ôn kế phi nghĩ đến thiệu huyền nhìn nhìn hắn lắc đầu vì cái gì a ôn kế phi vẫn là không cam tâm mặt dày ra truy vấn nếu như nếu có thể hắn dự định thông qua thiệu huyền lại đi tranh thủ một chút bởi vì chuẩn xác mà nói quân đoàn trưởng là lần này nguyên cáo thiệu huyền nói tại chỗ bốn người tất cả đều nộng bức một chút nguyên cáo không phải là ta sao hàn thanh vũ nghiêm túc hỏi quân đoàn trưởng đã trước kiện thiệu huyền nói thân phận của ngươi bây giờ liền chỉ là sự kiện người trong cuộc tính nhân chứng đi đương nhiên ngươi nếu như thực sự muốn kiện quay đầu cũng có thể mặt khác lại kiện một cái vì cái gì có một loại tốt tùy ý cảm giác hàn thanh vũ mơ mơ hồ, hồ gật gật đầu được rồi thiệu huyền ánh mắt xem một vòng nói thực ra sự tình điểm đáng ngờ nên nói đều đã nói thậm chí bên ngoài bây giờ đều đang khắp nơi chuyển tại không có chứng cớ tình hùng giới các ngươi lại xác thực giết người hắn đệ thấp thanh âm nói tiếp đi tham mưu trưởng ý tứ chuyện này đón lấy liền thừa d à y vỏ chân chính giao phong đều sẽ không ở bên ngoài bên trên cho nên các ngươi bây giờ đi tốt nhất tương đối chính là đánh ha ha vừa không có thể chỉ chứng nhận cũng không nhận tội đem sự tình giao cho hắn cùng quân đoàn trưởng đi xử lý bốn người biểu lộ khác nhau gật gật đầu hắn này, ý tứ trừ ngoại đội ã dãi nói qua những cái kia. nếu như bọn hắn còn có gì có thể tra manh mối, bây giờ tốt nhất đừng nói có có cái kia, mối, giờ giữ lại qua tra ra, dưa. thể chậm gì bây tốt đ sờ ngũ tiếng bước chân văng lên một đội hoàn toàn không quen biết tinh nhuệ tiểu đội chiến sĩ xuất hiện ở trướng ngoài cửa cùng thủ vệ tiểu đội thẩm tra đối chiếu giấy chứng nhận sau đó tiến vào q u â n t r ư ứ n g thanh thiếu trường học mời đến mang người trong tiểu đội phân ra một tổ người chiến đến hàn thanh vũ hai bên không có vào tay thiệu huyền hướng ra ngoài ý chào một cái trường đao tiểu đội cũng phân ra một tổ người cường hành gia nhập trong đó đối phương đội trưởng nhìn xem chấp nhận tiếp tục từng cái từng cái điểm danh nô tuất trung úy ôn kế phi thiếu ý thẩm nghi tú thiếu ý l i ê n như vậy mãi cho đến tiến vào cái kia bị coi như lâm thời thẩm vấn phòng q u â n t r ư ớ n g bốn người mới phát hiện một việc bọn hắn bị tách ra nói cách khác đón lấy bốn người bọn họ sẽ bị cách ly thẩm vấn vấn đề cái này có ý nghĩa gì đâu bốn người bọn họ người trước đó hai ngày hai đêm đều bị giam ở một khối muốn thông cung đã sớm sâu tốt rồi thế nhưng chúng ta liền không có s â u a không có cảm thấy có cái này cần thiết ôn kế phi cái khác đều không lo lắng duy nhất có chút lo lắng chính là ngô tuất nếu như hắn an vị lấy không nói lời nào không nói lời nào giống như cũng không tệ a t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi một thẩm vấn lâm thời s u n g làm thẩm vấn phòng quân t r ư ớ n g bố trí có chút đơn sơ bàn dài s á c x u ấ t là liều con gót phía trên tre lên màu xanh sóng bờ bại đưa chúng nó hợp thành một thể thật giống như bọn hắn đang cố ý chế tạo một loại chiến trận cảm cùng nghiêm túc cảm t ự ở n h ư bàn dài hai đầu là quan p h i ê n dịch ghi chép viên sau đó liên minh quan chỉ huy giáp sơn hắn nhìn dường như mười phút bất đắc dĩ cùng thống khổ với nhìn đến hàn thanh vũ xuất hiện ở trước mặt mình nếu như có thể hắn hẳn là biết lập tức rời đi nơi này hàn thanh vũ đưa tay túi chào nhưng là không nói gì ánh mắt chuyển qua nhìn đến mặt quân trang pháp cánh quân thượng tướng n g xua lại sau đó là một người mặc câu phục người da trắng s o thiệu huyền nói nhiều một người vị này là pháp cánh quân n g xua tướng quân sau đó vị này là hậu tiên sinh liên minh nghị sự sẽ thành viên trước kia là luật sư lần này vì chuyện này chuyên môn chạy qua tới quen biết đã lâu lưu n h ấ t ngũ thượng tướng tay bên trên cầm điếu thuốc từ bên cạnh làm giới thiệu từ ngữ khí của hắn cùng biểu hiện ra dáng dấp xem ra hắn không thích hai cái này người hơn nữa không ngại bị bọn hắn nhìn ra đồng thời từ bốn người bọn họ người ngồi ở c h â đó thân thể dáng dấp xem Sắp thực cả sủa cùng hạ v t cũng lẫn nhau càng tới gần đối phương vừa xem chính là đứng tại cùng một lập trường người hàn thanh vũ lộ ra mỉm cười trung thực quy củ nghiêm ân cần thăm hỏi nói lưu quân t r ư ở n g tốt t ố t t ố t cái rắm lưu nhất ngũ đáp lời trực tiếp mắng một câu con mắt hung hăng lường qua đây đây là làm sao vậy hàn thanh vũ trên mặt mở mịt một chút n g ư ờ i không muốn giả vô tội lưu nhất ngũ giống câu này thời điểm bên cạnh mặt khác ba người tập thể chuyển hướng bên cạnh quan phiên dịch bọn hắn cho rằng thẩm vấn chính thức bắt đầu còn cùng ta giả vô tội hồi trước có phải hay không là ngươi ở toàn quân đại hội bên trên nói ta đem hồng kiên nói chết là ngươi chứ đi tiên sư mày khiến cho bây giờ toàn thế giới đều đan đồn nói ta là vượt qua nhân loại cùng đại tiêm văn minh ngôn ngữ chướng ngại người thứ nhất ngươi nói cho ta làm sao đây ta cũng hoài nghi bây giờ tuyết liên có thể sẽ không tiếp đại giới tới bắt cóc ta năm vào sử sách xa lưu quân trưởng hàn thanh vũ biểu lộ nghiêm túc mà thành khẩn nỗ lực không cho bản thân bật cười xéo đi lưu n h ấ t ngũ đưa tay vỗ một cái bản sau đó chỉ vào bản thân nói vậy bọn hắn bây giờ còn tới chỗ nói ta có thể không động thủ bức tử đại tiêm đâu nói ta là khắc loại siêu cấp chiến lược cái này muốn bạn nhắc ngày nào tới cái đột nhiên di vọng gì, gì đó không chống nổi bọn hắn thật làm cho ta bên trên làm sao đây ta đi lên trò chuyện a hàn thanh vũ cuối cùng nhịn không được bật cười lưu n h ấ t ngũ hung ác nhìn hắn chằm chằm dần dần cũng đi theo bật cười qua n phiên dịch chi tiết phiên dịch hai người đối thoại giác sơn túi đầu xuống giả trang háng r ộ n g ở nén cười mà a sùa cùng học l ố t sắc mặt dần dần đều có chút khó coi a sùa dùng ánh mắt ra hiệu một chút quân t r ư ớ n g hậu phương một tên chiến sĩ tinh nhuệ ra khỏi hàng tiến lên đi đến hàn thanh vũ bên người đưa tay ra hiệu nói thanh thiếu trường học mời hàn thanh vũ quay người nhìn lại quân chướng phía kia đứng một loạt có t r ư n g hơn mười người lạ lâm trang bị chỉnh tề chiến sĩ tinh nhuệ. sau đó là ở q u â n t r ư ớ n g vị trí trung tâm bay biện một tấm lẻ loi trơ trọi cái ghế trước ghế mới có một chiếc chuyên môn đèn từ lều đỉnh treo xuống tới độ cao đại khái rơi vào người sau khi ngồi xuống đỉnh đầu phía trước không đến ba mươi cm ánh đèn rất sáng sáng đến m ộ ư ơ i phút trói mắt ở trong q u â n t r ư ớ n g n à y đã ánh đèn sung túc tình hùng dưới như cũ cái ghế xung quanh một vòng chiếu lên đặc biệt sáng nổi bật ra tới nhìn đến n h ư n à y hàn thanh vũ cảm xúc trong nháy mắt thay đổi trước đó cho dù là biết muốn bị thẩm vấn bị một cái xa lạ tiểu đội áp đưa lại đi vào nơi này nhìn đến những người này h ã n từ đầu đến cuối đều duy trì dễ dàng cùng bình hòa tâm tính dự định lễ phép phối hợp nhưng là bây giờ sắc mặt của hắn châm xuống bởi vì xử lý kiện bây giờ hình thành logic bên trên nói hắn bây giờ cũng không phải đãi định tội nghi phạm ở thuộc về nguyên năng võ lực thế giới bên trong coi như bí lam cũng đồng dạng hoàn toàn không có quy định không cho phép báo thủ cho nên hiện tại bọn hắn trước muốn thảo luận hẳn là liên quan tới a phương tư gia tộc tội ác chân tướng phải trăng thành lập ở có cái này trước đề về sau bọn hắn mới có thể tới giới định hắn thanh vũ hành vi là có hay không xúc phạm quân pháp tình huống hiện tại chuẩn sắc mà nói pháp hẳn là điều tra hiểu do mới đúng đổi một cái phương hướng thuyết minh một bên khác a phương tư sẽ hay không bởi vì liên quan đến âm mưu tạo thành 1.777 ả y t i ể u đội đội viên t ử thương cũng bị xem như đã i định tội nghi phạm bộ dạng này thẩm vấn đâu đáp án hiển nhiên là không thanh thiếu trường học nhìn đến hàn thanh vũ đứng không n ú c đ í c h tên chiến sĩ kia lần nữa đưa tay ra hiệu nói mời hàn thanh vũ im ắng chuyển hướng hắn thanh mở miệng đồng thời ngẩng đầu nhìn đến hàn thanh vũ ánh mắt chiến sĩ thần sắc lập tức cứng đờ một chút không có lại tiếp tục nói đi xuống hàn thanh vũ không quen biết hắn đối bọn hắn là xa lạ nhưng là bọn hắn đối với hàn thanh vũ không có cách nào lạ lẫm đây là cái kia ở cờ xí chiến tranh đêm hôm ấy. trước sau hai lần giáp la c à hồng kiên người a là hỉ lãng phong bên trên một kiếm ngút trời the kim dù cho hắn bây giờ trên thân chỉ có trang bị không có vũ khí hắn cũng là gần nhất quân đội cập nhật tư liệu bên trong đứng tại đỉnh cấp bên trên chiến lược không thể dự đoán tồn tại chiến sĩ hiện trường có chút luôn cuống còn tốt hàn thanh vũ sau đó liền quay trở lại ánh mắt chậm rãi đi qua một lần dài người trên b à n nói đem cái tia ngọn đèn quan quan phiên dịch nhỏ giọng tiên dịch nghe xong phản hồi quay lại đến hạ hội tiên sinh nói đây là thẩm vấn trình tự bình thường ta nói để bọn hắn đem tắt đèn hàn thanh vũ bình t h ẳ n l ặ p lại một lần quay người một b Ông. bên chân hắn bùn đất t ư tán lộn sổ dương không quản đất đá đều mảnh giống cát đứng tại quân trướng đầu kia hơn một ư ơ i tên chiến sĩ lập tức khẩn trương lên trước tiên nhao nhao đưa tay muốn đi sở vũ khí nhưng là bọn hắn tay mang lên một nửa cũng đều dừng lại theo kim cũng không có động thủ tình thế bây giờ một khi bọn hắn rút vũ khí ra ngược lại khả năng tạo thành sự thật xung đột để hắn thật sự xuất thủ không người nào nguyện ý sự tình đi đến loại tình huống kia hàn thanh vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó hắn trên thân nguyên năng trang bị làm quang hoàn toàn không có sáng nhưng là vừa mới rõ ràng liền có một lần nguyên năng bạo pha ta chiến sĩ tinh nhuệ nh hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn xem hắn vẫn còn k h ô n g chế bằng không hắn có thể trực tiếp đem đèn c h ấ n vỡ đem cái này chỉnh đỉnh quân chướng sốc bàn dài bên cạnh giác sơn nhỏ r ộ n g cùng mặt khác hai cái trao đổi một chút nhắc nhở nói đừng quên ở chuyện này có kết luận trước đó hắn đều là hỉ lãng phong bên trên toàn nhân loại anh hùng toàn bộ ý lam trước mấy ngày đều còn tại thảo luận hắn tinh diệu hơn t r ư ơ n g a xùa cùng hai vợt nhìn nhau xem không có lên tiếng coi như là chấp nhận lưu nhắc ngũ thì dứt khoát toàn bộ hành trình không có tham dự một tay k u ỵ u tay đỡ tại mặt bàn bên trên n ử a đầu vui thích mà chuyên tâm hút thuốc đi đem cái kia ngọn đèn quan. vâng chiến sĩ lên tiếng chạy đến một bên đem đèn đóng lại bầu không khí lúc này mới dịu đi một chút hàn thanh vũ quay người nói lưu công t r ư ở n g hả làm sao vậy n g ư ờ i nói lưu nhất ngũ lấy lại tinh thần đưa qua tới một cái ánh mắt khích lệ ngoại trừ một phần là quan tâm bên ngoài ý tứ dường như vẫn còn nói n g ư ờ i nghĩ muốn thế nào dạy võ đều cứ việc đi làm không giống với ả sủa cùng h ọ c lốt lưu nhất ngũ cùng hàn thanh vũ một dạng trong lòng rất rõ ràng sự kiện lần này thực ra căn bản không có khả năng ở trước mắt bốn người cấp độ này bên trên giải quyết thậm chí thả ở toàn bộ ý lăng nghị sự sẽ bọn hắn đều cần cẩn thận đối lãi bởi vì chân chính đứng ở sự kiện hai phe người bây giờ đã là trần bất n g ạ cùng a phương tư có thể hay không cho ta điều thuốc hàn thanh vũ hỏi a lưu nhắc ngũ sửng sốt từ trong túi móc ra hộp thuốc lá ở mặt bàn bên trên đập một chút mời thuốc nhảy ra một căn đưa tới hàn thanh vũ trước mặt ta nhớ được ngươi thật giống như không hút thuốc lá không có họa chứ cho cũ kỹ nhưng là sáng bóng dầu hỏa bật lửa phóng tới bên cạnh bàn cảm ơn hàn thanh vũ đem khói thả miệng bên trong cầm bật lửa điểm lên nói lời cảm tạ sau đó cuối cùng quay người đi qua ở cái tiết h a n h trên ghế ngồi xuống tới thẩm vấn cuối cùng bắt đầu như vậy đi chúng ta đầu tiên cùng đi xác nhận cả sự kiện bên trong nhất làm sáng tỏ một chút a sua rất đứng gậy xem một nhãn ghi chép viên sau đó nói hàn thanh vũ thiếu tá ngươi đúng là với trước đó hai ngày ở vòng hỉ lãng phong chiến trường bộ chỉ huy tiền tuyến lâm thời sân bay sát hại nơi em ban phương quân mặt quan chỉ huy đình nis a phương tư cùng e z i t a phương tư chatter a phương tư phải không đồng thời ngoài ra còn có hơn mười tên lũy lam chiến sĩ tinh nhuệ chết ở ngươi cùng đồng bọn của ngươi đ a o hạ quan phiên dịch sửa sang lại một chút mở miệng a sua tướng quân hỏi thăm ngươi không cần phiên dịch hàn thanh vũ nói quan phiên dịch nghi hoặc một chút cho nên thanh thiếu trường học ngài bản thân nghe hiểu được phải không không phải chỉ là ta dù sao cự tuyệt trả lời liền không làm phiền ngươi hàn thanh vũ nói quan phiên dịch đúng rồi ngươi nói cho bọn hắn một chút ta muốn khởi tố a phương tư gia tộc lý do chính là bên ngoài tất cả mọi người biết đến những cái kia tốt rồi liền như vậy ta rất mệt mỏi hàn thanh vũ không có nói sai hắn là thật rất mệt mỏi lúc ấy một thân trọng thương từ cao nguyên lần trước đến bởi vì trong đêm muốn giết người hắn chỉ ngủ rất ngắn một giấc căn bản không có đem ra lộ sắt tốt cho nên hắn hai ngày này đều ở lộ ra từ cái này về sau không quản hạ sủa cùng hạ h tình huống như thế nào lại nói cái gì hàn thanh vũ đều cự tuyệt phiên linh dịch. liên dịch liền ngồi như vậy yên lặng đem thuốc lá trên tay hút xong đứng lên ra hiệu những cái kia chiến sĩ qua đây hai cái dẫn hắn đi thẩm vấn bị kết thúc hàn thanh vũ rời đi con trướng sau năm phút nô tuất tiến vào cái này đỉnh con trướng sau hai mươi phút nô tuất ngồi ở cái ghế kia bên trên cùng hạ xua hạ hội nhóm hai mặt nhìn nhau chương ba trăm sáu mươi hai rất nỗ lực nô tuất ngoại trừ vừa lúc tiến vào hướng lưu nhất ngũ túi trào thăm hỏi một tiếng bên ngoài mười lăm phút đồng hồ thời gian bên trong mặc kệ người khác hỏi thế nào nói thế nào nô tuất đều một câu không nói ngoại trừ là dân mù đường bên ngoài nô tuất đương nhiên không ngu ngốc dân mù đường đều không ngu ngốc chỉ có điều cho dù là thân ở ý lam hơn một năm nay thời gian nô tuất cùng người ngoài tiếp xúc cũng không nhiều ở đoàn nhỏ băng nội bộ cũng đa số thời điểm giữ yên lặng cho nên hắn như c ũ không am hiểu một mình đứng đối trừ chiến đấu bên ngoài các loại cục diện không nói lời nào đồng thời hắn còn giống nhau bình thường như thế không lộ vẻ gì ánh mắt ngược lại là nhìn giống ở suy nghĩ dáng vẻ lưu nhấc ngũ nhìn một lát ở trong lòng muốn nói nhưng là cụ thể nghĩ cái gì nô tuất từ đầu đến cuối không có nói ra h a sùa đã triệt để nổi nóng trong lòng tự nhủ ta không dám động hàn thanh vũ ta còn có thể để ngươi cũng cho coi thường rồi t h ầ n s ắ c phẫn nộ hắn ngẩng đầu hướng về sau mặt chiến sĩ ra hiệu một chút quân trường cái kia bưng hai tên chiến sĩ tinh nhuệ ra khỏi hàng cũng đừng lưu nhắc ngũ bận điệu nhắc tay phải lắc lắc ôn hòa thuyết phục ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lúc n í t h ắ n nô tuất trung ý thực lực các ngươi hẳn là cũng có nghe nói qua cái này chớ nghiêm trọng tuổi không lớn lắm nữ quan phi dịch cuốn quýt đem hắn lớn tiếng thuật lại ra tới ngăn cản cái kia hai tên chiến sĩ tiếp tục chất vấn nói lưu tướng quân ngươi đây là ý gì lưu nhất ngũ nghiêng đầu nhìn hắn một nhãn bất đắc dĩ nói ta cái này có thể cũng là vì các ngươi tốt ta các ngươi đừng xem cái này hải tử nhìn giống như rất dễ ức hiếp thực ra hắn cùng hàn thanh vũ không giống nhau hàn thanh vũ còn cùng các ngươi câu thông vài câu hắn là biết trực tiếp đậu thủ bản thân là lấy chiến đấu chỉ huy thân phận tới a xua tại chỗ lớn tiếng nói hắn dám ừng liền cái này tính cách đồng dạng người ai cũng không nhận chúng ta trần quân đoàn t r ư n ó i nếu không các ngươi thử một chút lợi mặc dù là nói như vậy có điều sự thật lưu nhất ngũ cũng không muốn xảy ra xung đột không phải hắn sẽ không để trần bất n g ạ ánh mắt đối mặt lưu nhất ngũ nhắc nhở nói có điều các ngươi nhưng phải trước nghị kỹ nữa à thật muốn động thủ các ngươi có nắm chắc hay không à xua ánh mắt do dự một chút chuyển hướng nô tuất cho nên các ngươi một mực chính là như vậy không nhìn quân quy khinh thị ủ y lam tướng lãnh cao cấp sinh mệnh chính là chứ cho nên các ngươi mới như thế không chút kiếm kỵ sát hại đi nịt a phương tư tiên sinh ba cái quan phiên dịch thuật lại nô tuất nhìn nàn một cái lại mười phút đồng hồ trôi qua quan phiên dịch tiểu cô nương sắp khóc ra tới lưu nhất ngũ cũng thật sự là không nín được cười vừa cười một bên nói tiểu tử ngươi cũng vậy coi như không nguyện ý trả lời ngươi ngược lại là cũng nói một chút ta ừ m nô tuất ánh mắt nhìn lưu n h ấ t ngũ nghiêm túc gật đầu một cái hắn thực ra thật đúng là không phải vốn là dự định trầm mặc không nói lời nào nô tuất nhớ kỹ trước đó thiệu huyền bàn giao đâu để cho bọn họ tới cũng không xác nhận cái gì cũng không chính diện thừa nhận giết người liền tùy tiện cùng những người này đánh ha ha vấn đề tùy tiện đánh ha ha chuyện này đối với với nô tuất tới nói thực sự phi thường khó khăn hắn vừa n ã y vẫn ở suy nghĩ mình tới ngọn nguồn phải nói như thế nào mới phù hợp t i ệ u huyền yêu cầu lúc ấy sân bay bên kia rất nhiều người nô tuất chính thức mở miệm trong ngay mắt thanh âm âm ú tự nhiên mà có từ tính quan phiên dịch cảm động đến hốc mắt đều lập tức đỏ lên một bên khác làm hai cái một mực xem a phương tư như đồ đằng người a s ủ a cùng hà h ộ t cấp tốc nhìn nhau một nhãn ánh mắt đều có chút kích động không thôi bọn hắn vội vã quay đầu căn dặn ghi chép viên làm xong ghi chép sau đó ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi l i ê n giáp sơn đều tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu đến nhìn xem nô tuất những người kia bọn hắn có thể là đi đưa ba cái kia người nô tuất nói câu thứ hai lưu nhất ngũ bắt đầu có chút bận tâm sợ nô tuất nói đâm cái gì bị ghi chép lại mời tiếp tục quan phiên dịch chuyển xong lời tất sau cẩn thận từng ly từng tý mở miệm sợ sơ ý một chút nô tuất lại không nói cái kia giống như gọi đưa tiễn nô tuất suy nghĩ một chút nói máy bay cất cánh mọi người phát đao tướng đưa quan phiên dịch chuyển xong lời tất toàn bộ chàng bao quát nàng bản thân ở bên trong đều có chút mờ mịt hắn đây là đang nói cái gì sau đó thì sao bây giờ liền tiểu phiên dịch quan bản thân đều rất hiếu kỳ tiếp theo kịch bản sẽ là giả gì sau đó khả năng quá kích động trong tay bọn họ đao liền é m bay ra ngoài nô tuất mặt không biểu lộ nói ra ngươi nói là rút đao tướng đưa quá kích động đao bay ra ngoài、ừ. bay ra ngoài mười mấy thanh. đúng lúc đem máy bay đánh xuống đến sau đó trùng hợp đem người đâm chết vẫn là gương mặt không có biểu tình kia cùng không mang theo ngựa khí thanh âm nô tuất cuối cùng nói xong bản thân cảm giác giống như trải qua một cuộc c á c chiến s o một mình đối mặt mấy chục cố đại tiêm còn muốn gian nan cùng mọi m ệ n h hắn nói láo hơn nữa vung thành một cái hoàn chỉnh câu chuyện mặc dù cái này câu chuyện khả năng không có logic nếu như hàn thanh vũ ôn、okay、kế phi bọn hắn ở trang nghe được nhất định sẽ kinh ngạc đến không kềm chế được bởi vì chính là bọn hắn cũng còn không biết đến nô tuất nói láo thực ra nô tuất hiểu là một việc ở thiệu huyền ý kiến bên trong giết người chuyện này bản thân nhưng thật ra là hoàn toàn không cần bệnh cũng không có khả năng phủ nhận chỉ có điều bởi vì sợ mấy cái hài tử quá trẻ tuổi bị người tận lực lừa dối hắn mới căn dặn để bốn người bọn họ bản thân tạm thời không muốn chính diện cho ra khẳng định trả lời cùng ghi chép kết quả ngô tuất cho lý giải thành muốn phủ nhận chuyện này cho nên hắn vừa hao hết thiên tân v á k h ổ nghĩ ra được một đoạn này hắn tận lực tại chỗ quan phiên dịch tiểu cô nương nghe xong trực tiếp m ậ người đây cũng quá hoang đường thế nhưng đột nhiên tốt muốn cười làm sao đây hắn nói cái gì hà gộn một mặt lo lắng ở bên cạnh thúc giục quan phiên dịch đành phải ổn định cảm xúc đem nô tuất chi tiết phiên dịch một lần sau đó toàn bộ chàng phẫn nộ rất phẫn nộ nhưng là hoàn toàn không có cách nào nén cười cũng đều kìm nén đến rất vất vả cho nên ý của ngươi là nói dinis a phương tư ba người bọn hắn không phải là các ngươi g i ế t quan phiên dịch lần nữa xác nhận nô tuất m ặ t không thay đổi nhìn xem nàng ứ n g quan phiên dịch thở sâu hút quay trở lại báo cáo nô tuất trung úy xác nhận dinis a phương tư tiên sinh đám ba người hệ bởi vì hiện trường rút đao tướng người đưa nhóm quá quá khích động một bộ phút người không cẩn thận đao từ trong tay rời tay bay ra tạo thành máy bay trực thăng bị đánh rơi đồng thời tạo thành n ổ sát h á n a sùa tức giận mắng một đại thông h á n nói ngươi nói hiệu nói vượng thiểu phiên dịch quan thuật lại nô tuất h á n đương nhiên cũng biết mình là ở nói hiệu nói vượng nhưng là không thể thừa nhận a lại là năm phút trầm mặc cùng hai mặt nhìn nhau sau thẩm vấn lại một lần nữa bị kết thúc nô tuất đứng dậy chuẩn bị rời đi công c ư ớ n g a sùa cùng hà vợ toán giận ánh mắt một mực theo lấy hắn đồng thời miệng bên trong nhỏ giọng nói không muốn cho rằng như vậy các ngươi liền có thể thoát khỏi g i ế t chóc cùng nói xấu thần thánh á phương tư gia tộc tội danh chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn nô tuất nghe không hiểu giống như vừa n ã y một dạng xem như không nghe thấy đồng thời không nhìn ánh mắt của bọn hắn vốn là dự định không nhìn nhưng lại như vậy ánh mắt rơi vào phía sau bởi vì là phía sau đột nhiên để nô tuất cảm giác rất bất an nhằm vào hàn thanh vũ âm mưu đã xuất hiện qua một lần tạo thành hậu quả đối với một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tới nói là nghiêm trọng như vậy cứ thế không cách nào v ắ n hồi nô tuất sợ nó còn biết lại tới một lần nữa hai lần ba lần bước chân đến t r ư ớ n cửa ra vào dừng lại nô tuất như vậy nghĩ một hồi quay đầu nói đ ú n g rồi ta không biết các ngươi có phải hay không á phương tư nhà người muốn làm cái gì nhưng là ai động thanh tử ta giết kẻ ấy đến cái này quan phiên dịch tiểu cô nương con mắt bên trong đã bắt đầu bước lên ngôi sao nô tuất vừa vặn chính là nàng đồ ăn đáng tiếc loại thức ăn này thường thường đều chỉ có thể nhìn làm nàng chuyển xong lời tất hào hột đống nhiên quay bàn đứng lên chỉ vào trước ngực mình liên minh nghị sự tiêu chí t r ư ờ n g lớn tiếng trách cứ nói hôn t r ư ớ n g ngươi biết ngươi là ở nói chuyện với người nào sao quan phiên dịch lại thuật lại nô tuất ngay xong thật sự nói không biết ta lại không quen biết các ngươi ở đi ra khỏi ra trên ư mái vòm xin phép nghỉ chương ba trăm sáu mươi ba trời sinh quyến du khó không có t h í tiến thủ không phải ngày đó cái tiệc không phải thanh tử thầm nghi tú tay tại trước người lắc lắc hai con cùng nhau d ọ n g thành khẩn cho người ta một loại tiểu nữ h à i nghiêm túc nỗ lực đang giải thích hiểu lầm cảm giác vấn đề vẫn là không sai biệt lắm một dạng vấn đề có điều lúc này đã là một bộ thiết giáp ngồi ở quân t r ư ớ n g chính giữa cái ghế bên trên thiết giáp chỉnh thể sắc thái xanh đậm gần tối nhưng là ở dưới ánh đèn ngẫu nhiên lưu quang hiện hiện có một loại khác như tinh thể c h ó i mắt lam đây là đang đi qua giang sầu dùng nguyên năng dung hợp cải tạo về sau tú m ộ i bây giờ thị giác vẻ ngoài cao cấp cảm cùng khoa học kỹ thuật cảm đều phi thường đủ chỉ tiếc nàng trên người những n à y tấm sát trước mắt mà nói như cũ chỉ có thể đổi không thể đổi ở cường độ tăng lên phương diện bị giới hạn cơ sở tài liệu tính chất rất khó lại có lớn tiến bộ đối với cái này giang sầu cung cấp đến tiếp sau đổi vào phương án là nếu như có thể lấy được tốt hơn vật liệu có thể cân nhắc nhiều hơn tần g một hướng lên bao lại có lại bao đây cũng là tú mội bản thân một mực lo lắng cùng do dự vấn đề bởi vì như vậy mặc dù nàng có thể biến mạnh nhưng là đồng thời nàng cũng sẽ trở nên càng ngày càng t r ắ n g kiện nàng cự tuyệt dùng béo cái chữ này càng ngày càng cao lớn như vậy thẳng đến một ngày nào đó nàng lại đứng tại hàn thanh vũ bên người có thể đưa tay sờ sờ đầu của hắn nói tiểu bằng hữu nhìn xem ổ để thiết giáp người khổng lồ đi đụng nát b ọ n chúng nay thời gian đối diện bàn dài nhất bên trên tiểu phiên dịch quan đang ngẩn ra một đôi màu nâu con mắt bên trong chiếu đến thiết giáp rượu lam thật tốt xem a nhìn xem thật giống như ánh nắng theo vào thâm h ả i đồng dạng s cũng giống siêu cấp năng lượng tràn đầy xinh đẹp tinh thạch thẩm vấn đến bây giờ như cũng một chút xíu thành quả đều không có nhưng là cái này không có quan hệ gì với nàng nàng chỉ là một cái tiểu phiên dịch mà thôi muốn nói thu hoạch tiểu cô nương chỉ phát hiện bản thân giống như đối với đám người này càng ngày càng bê mụi ví như hàn thanh vũ hắn thật sự hướng bên ngoài truyền thuyết một dạng rất tốt xem mặc dù ngang ngược nhưng là hắn rất đẹp à. hơn nữa còn mạnh như vậy hơn nữa đôi nàng đã tính rất tốt về phần ngô tuất hắn đúng lúc là nàng n h ấ t mê cái tia t i ể u lại cái thứ ba bây giờ trước mặt cái này m u ộ i m u ộ i nàng xem ra cực giỏi à. nhưng là nàng vò vào giọng nói chuyện còn có nàng bây giờ cùng nhau trước người đong đưa cặp kia thiết l í lại làm cho nàng lộ ra như thế sinh động cùng thú vị túi đầu lại xem một nhãn tư liệu tin tức phía trên biểu hiện thầm nghi tú thiếu ý lại còn có hai tháng mới đầy m ư ơ i tám tuổi cho nên vẫn là tiểu nữ hại a so ta còn muốn nhỏ lại vẫn cứ mặc như vậy một thân kim loại cảm nhận lánh khóc thiết giáp sau đó chiến lược ước định đỉnh cấp thật là thật là tốt đẹp thú vị tương phản nàng thật là lợi hại bởi vì cũng không hiểu rõ nội tình cùng l à húy làm nữ binh tiểu phiên dịch q u a n trong lòng hâm mộ gấp hào hộ không có biện pháp đưa tay qua tới ở bên cạnh nàng mặt bàn bên trên gó gõ, gõ thành khẩn đợi nàng quay đầu biểu lộ không nhanh hỏi nàng mới vừa nói cái gì ừ n nàng nói ngày đó cái kia người không phải hàn thanh vũ thiếu tá tiểu phiên dịch quân nói xong bản thân trước bối rối một chút quay lại hướng thẩm nghi tú xác nhận thẩm thiếu ý ngươi mới vừa rồi là nói như vậy chứ thầm nghi tú gật gật đầu thực ra nàng là bốn người bên trong duy nhất một cái có thể song ngữ giao lưu liền tiếng pháp nàng đều hiểu một chút có điều vì thử một chút xem có thể hay không từ ạt sủa cùng hạ một trong lúc nói chuyện với nhau bắt được điểm cái gì nàng ẩn giấu đi một chút đúng vậy ta nói ngày đó cái kia thật không phải là hàn thanh vũ thiếu tá bản thân thầm nghi tu xác nhận một lần tương đối hàn thanh vũ cùng ôn kế phi bốn người bên trong nàng cùng ngô tuất lý giải là giống nhau cảm thấy thiệu huyền trước đó b ằ n giao nói là muốn bọn hắn phủ nhận chuyện này hiện trường ở t i ệ u phiên dịch q u a n thuật lại trước đó lưu nhất ngũ tướng quân đã trước bối rối thế nào cảm giác càng ngày càng hoang đường a hoang đường hà hội nghị viên nói tiểu phiên dịch q u a n lúc nói chuyện toàn bộ chàng người đều làm mộng bức cùng hoang đường cảm giác hắn nói các ngươi vậy mà đã hoang đường đến ngay cả hàn thanh vũ đã từng xuất hiện ở hiện trường đều muốn phủ nhận sao rõ ràng nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy thế nhưng bọn hắn nhìn thấy cái k i a n g ư ờ i có phải hay không có chút tối ép rất đen tối bên trong thấu đỏ ta tìm người hỏi qua các ngươi cũng có thể tùy tiện đến hỏi thầm nghi tú nháy nháy mắt đáng tiếc người khác không nhìn thấy toàn bộ chàng ánh mắt tại thời khắc này tập thể chuyển hướng giác sơn bởi vì ngày ấy hắn ở chàng giác sơn bất đắc dĩ chuyển qua đến suy nghĩ một chút xác nhận nói đúng vậy rất tối phơi ra tới cao nguyên đỏ ngày đó hàn thanh vũ mới từ cao nguyên bên trên phơi vài ngày trở về đúng là vừa đen vừa đỏ thế nhưng cái này có vấn đề gì không l a n ra tình trạng có thể nói rõ cái gì a xua ra mặt hỏi lại ừ m có vấn đề cũng có thể nói rõ rất nhiều thầm nghi tú nói các ngươi có thể nhớ lại một chút các ngươi vừa nãy nhìn thấy hàn thanh vũ thiếu tá da của hắn thả ở các ngươi nam bên trong có phải hay không lộ ra rất trắng miệng thậm chí so rất nhiều nữ hải tử đều nôn chấm nón sách trời sinh quyến du khó không có chi tiến thủ a biết hải tử ở nói hiệu nói vượn Lưu là câu, đều chuyện. Nhất Ngũ vẫn là cứng rắn hắn ngay cả đại tiêm đều có thể tiếp một tiêm trò cả có đại dù sao ừ m Mội Tú k h ẳ nghĩ đ ị n như tiếng. Đây quả thật là một cái thiên tân vạn trùng n thật khổ hợp h một một mới cái g Đây quả là tới đến i ai ể m vào bảo A, ta thanh ra nhà trùng Nghĩ hợp tử sẽ lột ra đâu. đ Ừ. Nghĩ đến trong lòng có chút đắc ý thầm nghi tú chờ đợi mười mấy giây đồng hồ gặp hiện trường đều chấp nhận mới tiếp tục nói phải chứ là như thế có người có thể ở trong vòng hai ngày từ rất tối biến trắng như vậy sao không có cho nên cái kia người căn bản cũng không phải là chân chính hàn thanh vũ thiếu tá toàn bộ chàng thật sự là càng ngày càng không biết thầm thứ gì tiếp tục như vậy nữa muốn điên rồi ha hào hột đưa tay go go h u y ệ t thái dương chất vấn nói như thế ngươi đâu ngươi cũng ở hiện trường còn có mặt khác hai cái mặt khác hai cái bị lửa gạt cát thầm nghi tú đứng lên bên trái bầy phía bên phải bầy biểu hiện ra thiết giáp nói về phần ta ta rất khỏe b ư ớ c lên nạp nha nhìn xem giờ phút này toàn bộ chàng m n g b ớ t mặt tú mội đắc ý quyên hình thiết giáp ngồi lúc trở về không có khống chế tốt được nói giang r á c một tiếng cái ghế phán át thầm n h i tú hơi khó xử một chút có n i ề u cảm giác giống như đã nắm giữ cục diện kích động đứng ở nơi đó nói tiếp sự thật tình huống thanh thử lúc ấy liền ngủ ở bên cạnh ta c h ờ một chút ngoài ý muốn lần này là lưu nhất ngũ tướng quân đưa tay đánh gãy thẩm nghi tú phát biểu ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng lại là hoa hệ á thượng tướng muốn ra mặt nghi ngờ sao toàn bộ chàng đều mở mị suy tư thẩm nghi tú cũng mở mịn một chút nghiêng người nhìn xem lưu nhất ngũ là cởi thiết giáp vẫn là mặc lưu nhất ngũ hỏi tú mượi hả ngươi vừa nói hắn ngủ ở bên cạnh ngươi ngươi là cởi thiết giáp vẫn là mặc lưu nhất ngũ ánh mắt mười phút lo lắng tú mượi cuối cùng phản ứng qua đây hắn đang hỏi cái gì hoảng hốt một chút, vội khoát tay, ken cạch cạch cạch cạch Chỉ hắn thương thiết ken nói, ngủ không yên lòng, n g một tay, két ta mặc, mặc. vội vã đi, là bị ồ i ở bên cạnh hắn. Ồ, là như vậy à? lưu nhắc ngũ c h ầ m rãi nhẹ gật đầu lại nhấc lên nhìn về phía thẩm nghi tú l u n g t u n g khó xử nói cái kia ta cùng ngươi ra ra là quen biết đã lâu ngươi biết đến khu khụ đột nhiên nghe được khó tránh khỏi quan tâm một chút cái kia cái gì ta nói là quan tâm người khỏe mạnh ừng thích giáp cự xê chít gật đầu đột nhiên tim đập nhanh thật tốt nhanh thế nhưng ta xác thực thường xuyên ngủ ở bên cạnh hắn nha cái này việc nhỏ sen giữa liền như vậy kết thúc hiện trường đột nhiên h á m vào trầm mặc cả sự kiện logic có vẻ giống như đã càng ngày càng sai lệch hào hột cùng n ạ t x u a nhìn nhau một nhãn nghiêm túc truy vấn như thế một cái khác là ai đã dáng dấp đồng dạng người ý tứ là hàn thanh vũ thiếu tá có song bảo thai m ì n h đệ sao tại chỗ thầm nghi tú đ ố i rối một chút bởi vì thời gian vội vàng cân nhắc bất chu nàng láo thực ra chỉ biên đến phía trên cái kia một vòng bây giờ đột nhiên bị hỏi không hiểu ngay cả chính mình cũng rất hiếu k ỷ mặt khác cái kia đến cùng là ai ừng có đành phải cứng ra đầu tiếp tục biên tú mọi suy nghĩ một chút nói là song bảo thai một cái khác gọi là hàn thanh hàn ếch quá mức ca lưu n h ấ t ngũ chính uống nước đâu nghe cái này phốc một ngụm nước liền phô u tới tốt nha một cái cá chấm đen một cái ế t gặp ánh mắt đều chuyển hướng bản thân lưu q u â n trưởng k h o á t tay háo các ngươi đừng nhìn ta ta không sao bị sặc mà thôi như thế hàn ếch hắn t i ể u phiên dịch quan c h u y ể n hỏi cái kia thanh tử lúc nhỏ trong nhà rất nghèo nuôi không nổi hai cái hài tử hàn ếch bị người ôm đi lĩnh dưỡng hiểu không cho nên không biết người về sau ở đâu cũng có thể là cũng sớm đã không kêu hàn ếch nhưng là chính là có như vậy người thiết giáp chắc chắn gật đầu một cái cho bản thân lòng tin trời ạ ta đến cùng nói cái gì a ánh mắt một vòng c h u y ể n qua đến thẩm nghi tú t r ộ t dạ hỏi có phải hay không rất đáng sợ hỏi lên một khắc này nàng bản thân cảm thấy rất đáng sợ nếu thật là nói như vậy rất đáng sợ bị thanh tử biết hậu quả đoán chừng cũng rất đáng sợ thiểu phiên dịch ừng thật đáng sợ chương ba trăm sáu mươi b ố chân bất ngại chủ ý ôn kế phi đi hướng quân t r ư ớ n g thời điểm vừa vặn theo bên trong ra tới thẩm nghi tú đánh cái thắt thân nhìn đến tú mượi trạng thái dường như không tốt lắm vội vã quan tâm một câu làm sao vậy tú mượi bọn hắn hung dữ ngươi nữa à vẫn việc Không là. h gì có c ú ẩm thiếu n g ấ t chờ ý mười sau lưng áp tặng chiến sĩ thúc g i n c một chút ôn kế phi quay người tiến quân vào trướng túi chào chào hỏi nắm tay trung thực ngồi vào trong quân t r ư ớ n g ở giữa cái ghế vỡ tan sau lưu lại một khối tấm gỗ bên trên sau đó kim đồng hồ kim phút kim dây trong quân t r ư ớ n g các vị xem biểu chú ý điểm dần dần biến hóa cho đến cảm giác kim dây cũng biến thành rất chậm đã hai cái rơi dở cái kia ấ m thiếu ý ngươi mới vừa rồi là nói báo mậu sao báo mậu ý tứ cùng nằm mơ giống nhau sao thiểu phiên dịch quan lau bôi mồ hôi trên c h á n khắc tận lấy bản t r ư ớ c nàng không biết đây đã là ấ m thiếu ý cho ra thứ mấy cái lẫn nhau hoàn toàn không đáp cự x lo dịp và giải thích lại càng không biết đạo hắn còn có bao nhiều cái lo dịp và giải thích chuẩn bị nói đúng rồi hắn mới vừa rồi còn dành thời gian giúp nàng lấy tiếng t r u n g tên gọi đẹp phân ngựa đẹp phân thực ra hắn còn chuẩn bị cho hạ vợt cùng n a xua cũng lấy một cái có điều bị cự tuyệt giác sơn tiếp nhận đi theo lưu nhất ngũ tướng quân họ bây giờ gọi lưu sát căn cái kia không giống nhau báo ngộ ậ tương đương với hiền linh là người đã chết mượn mộng cảnh nói cho ngươi một ít chân tướng sự t ì n h hay là hắn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện hy vọng ngươi có thể giúp hắn hoàn thành là một tên thương binh ôn kế phi bây giờ phi thường hợp lý cả người nằm trên mặt đất dùng hình dán tay ở phía trên thân thể so vẽ một cái vọt vào thủ thế thần bí mà nghiêm túc nói lần này chân tướng chính là dinis a phương tư ba cái kia thực ra không chết ở máy bay bạo tạc trong n g á y mắt bọn hắn thay người tiểu phiên dịch quan đập nói lắp ba đem đoạn văn này lắp hết quay lại tới hỏi như thế cái này chân tướng là ai báo mộng nói cho người đâu cái kia phi công a hắn chết được bọn a hắn thực ra có thể công việc không có người muốn giết hắn nhưng lại bị bản thân liều chết quên mình phục vụ người đột nhiên nổ chết ôn kế phi thần sắc thương xót lòng đầy c ă m phần nói bọn hắn chẳng lẽ liền không thể nói một tiếng để hắn cùng nhau nhạy sao liền không thể nhắc nhở hắn vận chuyển trang bị phòng bị một chút sao tiểu cô nương suy nghĩ một chút từ đáy lòng mà p h á t nói có thể đúng vậy a vậy ngươi nói trong lòng của hắn có hận hay không Hận. cho nên hắn mới báo mộng cho ta a ôn kế phi đau xót thở dài nói ai đẹp phân ngươi bây giờ có phải hay không cũng có chút chán ghét ta phương tư gia tộc cái gọi là có con hắn tất có cha hắn có hắn gia gia tổ tông tiểu phiên dịch ừng không ngất một chút hai người đối thoại quá trình này đẹp phân không có làm bất luận cái gì phiên dịch có điều bên cạnh hạ ợ t cùng nga xua cũng thái độ khác thường hoàn toàn không thêm thúc g i bởi vì bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn không muốn nghe nếu không phải ôn kế phi thiếu ý chủ động một mực muốn nói bọn hắn hy vọng có thể lập tức kết thúc cái này chẳng tỷ can t u ổ i ba cái kia cộng lại còn để bọn hắn thống khổ gấp mười lần thẩm vấn bọn hắn bây giờ cũng đã gần rối loạn đầu óc bắt đầu muốn rất nhiều tạp nham đồ vật rất loạn thậm chí vừa nãy bọn hắn chủ động đề nghị hai lần kết thúc thẩm vấn có điều đáng tiếc đều bị ôn kế phi thiếu ý cự tuyệt lật a ngược lại là ôn kế phi r i ụ c đẹp phân phiên dịch sau đó nói nhớ k ỹ dùng ta kiểu câu lật a cái tiếp theo ta cho ngươi nói những cái kia lúc ấy chặn đường tử sĩ là chuyện gì xảy ra bọn hắn vì bởi b vì ọ người hôm trước ta cùng lưu quân trưởng trò chuyện vài câu bộ này phút ngươi cũng đừng lật ra à đừng quên chúng ta là người một nhà tưởng tiểu cô nương đứng dậy đi bên cạnh giót nước ai lưu thúc lưu thúc ôn kế phi ngồi xuống đột nhiên lớn tiếng hét một câu lưu thúc a lưu nhấc ngủ một cái giật mình từ mặt bàn bên chiếc gậy quảng trưng xem xem kết thúc a t ố t cái kia ta về đi ngủ dứt lời liền muốn chống đỡ cái bàn đứng dậy không có lưu thúc ánh mắt chậm lên ôn kế phi ngại n g ù n g cười một cái nói lúc này mới cái nào đến đâu a không có việc gì ta liền cùng n g à i giải chút chuyện nói xong ngài ngủ tiếp ta cùng bọn hắn tiếp tục trò chuyện ta đặc biệt cảm ơn người a lưu nhất ngũ buồn thảm nhìn hắn một nhãn chuyện gì nói đi liền cái kia học luôn hắn người nghị viên này thân phận tình huống như thế nào quan lớn không lớn a ôn kế phi nghiêm túc hỏi người hỏi cái này làm gì không có việc gì tìm hiểu một chút lớn nghị sự sẽ thành viên tuy nói là thật lớn có điều thực ra không có ý nghĩa gì lưu n h ấ t ngũ trực tiếp nhìn hai l u ậ một nhãn nói bởi vì giống hắn dạng này ý lam tổng bộ có tám trăm i n h cái ý lam nghị sự sẽ chế độ bắt đầu hình thành với ba vị đời thứ nhất nhà khoa học lúc ấy lúc ấy thành viên liền ba người bọn hắn năm năm sau ba người bản thân cảm thấy tâm tính có xảy ra một chút biến hóa chủ động đề nghị thêm đến bảy cái hình thành phản đối cơ chế sau đó chín cái m ộ ư ơ i một cái ở bọn hắn sau khi chết cái này chữ số đột nhiên liên cuồng phát triển năm mươi một trăm ba trăm linh lưu nhất ngũ tay trái tay phải cùng nhau so vẽ một chút nói cách khác bây giờ trừ phi mấy đại cánh quân nghị trưởng cùng quân sự trưởng quan nhất trí vận dụng đặc biệt quyền hạn nếu không phạm là có người đưa ra một cái đề nghị muốn đạt được quyết sách thông qua hắn đều muốn đi trước giải thích nói rõ thu hoạch trí ít bốn trăm cái ủng hộ như vậy tựa hồ là chuyện tốt dân chủ tập trung nhưng lạc à ý lam đối mặt chính là chiến tranh n a trong một sớm một chiều sinh tử tổn vọng chiến tranh nghị sự biết hành chính hiệu suất có thể nghĩ lưu nhất ngũ nói bất đắc dĩ cởi khổ nhìn ôn kế phi một nhãn ôn kế phi gật đầu ánh mắt suy nghĩ thực ra cái này còn không phải bất lưu nhất ngũ chủ động nói tiếp ta không phủ nhận ý lam nghị sự trong hội có rất nhiều rất ưu tú người nhưng là có một chút ánh mắt như c ũ trực tiếp mà bằng thẳng nhìn về phía học rốt lưu nhất ngũ nói trong bọn họ một số người thậm chí từ trước đến nay đều không có tận mắt nhìn qua đại tiêm nhưng là bọn hắn nhưng ở xem xét nghiên cứu hạng mục cùng phương hướng phán đoán trang bị phải t r a n g yêu cầu thay đổi triều đại thậm chí bọn hắn xét duyệt một tuyến nhân viên phối trí cùng nguyên năng phân phối l i ê n như là là một lần hiếm thấy khuy thuật cũng có thể là thật sự là buồn ngủ lưu nhất ngũ đối mặt ôn kế phi một cái bây giờ nói không đến nhỏ thiếu ý, đem đáy lòng bất đắc gì đều nói、ra. Ôn kế phi tiểu ừ đầu đến u c ố không có phát có b i ý kiến. Một bên, tiểu bên, Một phiên dịch u ô n gật xuống ly nước, há mồm xem xem lưu nhất ngũ, lại xem xem phi, lại. Gì, xong. lưu chuyện Lưu hiệu Tiểu nước, nhất ngũ, ôn nhắm Không ngươi nói. Chúng nhất ngũ nói. phiên gì, g ly lại lại. có việc dịch há phi, mồm đem môi ta trò kế bở ra Ừm. đầu sau đó chuyển hướng ôn kế phi ánh mắt không gì sánh được k h ẩ n thiết hạ đ ộ t tiên sinh bọn hắn nói thẩm vấn kết thúc van cầu ngươi kết thúc đi van cầu ngươi cũng là bọn hắn nói có điều cái này bọn hắn không có để ta phiên dịch bọn hắn để ta lấy danh nghĩa của ta làm tìm cầu ánh mắt đ ố i lên được không tiểu cô nương con mắt bên trong thủy quang trong suốt tiêm máu đủ đắp ôn kế phi cười một chút cái kia đi đi x ô n g đẹp phân mặt m ũ i của ngươi sau đó hắn đứng lên đi qua mỉm cười nói cuối cùng sẽ giúp ta phiên dịch mấy câu đi đón lấy ta nói cái gì ngươi nói cái gì không quản ngươi cảm thấy câu nói kia có nhiều đáng sợ đều không cần do dự được không ngữ khí của hắn rất ôn hòa nhỏ đẹp phân gật gật đầu lưu thuốc lại cho ta điếu thuốc ôn kế phi đạt được sau khi đồng ý cầm một điếu thuốc nhét miệng bên trong điệp lên lại đưa một căn giúp lưu nhất ngũ điệp lên thuận thế hắn cầm hộp thuốc lá đi qua cho giắt sơn hạ v ộ t cùng ạ sủa trước mặt đều ném đi một căn ném ném đồng thời hắn khí tràng biểu lộ cùng ánh mắt toàn bộ biến hóa ở trên cao nhìn xuống nói thực ra các ngươi tối nay đi không được chương ba trăm sáu mươi lăm chân bất ngại chủ ý bàn dài ở giữa l ệ c phải đại khái đúng lúc là ạ sủa cùng hạ v ộ t hai người chính đối diện ôn kế phi lúc này đứng ở nơi đó triển khai hai tay chống đỡ mặt bàn ở trên cao nhìn xuống dáng dấp bên trong có một loại nhìn xuống cảm cùng cảm giác c áp bách một cái thiểu ý ở nhìn xuống một tên cánh quân tướng quân cùng một vị liên minh nghị viên đang ngồi bốn tên trong quan viên ngoại trừ lưu n h ấ t ngũ bên ngoài vẫn chưa có người nào biết hắn cụ thể nói cái gì nhưng là hiện trường loại kia trạng thái cùng bầu không khí biến hóa bọn hắn đều có thể cảm giác được ngồi ở bên bên trên tiểu phiên dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía ôn kế phi nhìn đến có vài giây đồng hồ mở rất lớn một đôi mắt nháy một cái hai lần trong ánh mắt đã có kinh hoàng còn có mê mang là già chứ vừa mới còn như thế thú vị ôn h ò a n g ư ờ i như thế không đứng đắn nàng dưới đáy lòng như vậy hoài nghi một chút nhưng là phần này hoài nghi rất nhanh liền bị nàng bản thân đánh nát bởi vì ôn kế phi thiếu úy lúc này đã hoàn toàn khác biệt vừa n ã y ánh mắt cùng toàn bộ người b ả y biện ra tới trạng thái đều ở nói cho nàng đây là sự thực ôn kế phi trầm mặc dùng đơn giản mà nhẹ nhàng thủ thế ra hiệu nàng hoàn thành phiên dịch thân thể có chút rất nhỏ rung động rung dậy tiểu phiên dịch thuật lại ôn kế phi dài người trên bàn trong nháy mắt này hãm vào các loại cảm xúc có kinh hoàng có hoài nghi có phẫn nộ cũng có mở mịt cùng suy tư hào hồ sốt ruột quay đầu đi xem lưu n h ấ t ngũ biểu lộ cùng trạng thái lưu nhắc ngũ nghiêng đầu hướng ra phía ngoài ăn tính hút thuốc chỉ lưu cho hắn một cái thiết huyết quân nhân đường con c ngươi hắn nhanh chóng quay lại ngửa đầu nhìn về phía ôn kế phi ánh mắt đ ố i lên ôn kế phi ánh mắt đạp mạc khoe miệng thoáng câu lên một chút cái này đỉnh quân trướng đã bị bao quanh ngăn cách không tin các ngươi có thể bản thân ra ngoài xem một nhãn đương nhiên đi ra người sẽ chết trước ôn kế phi nói một câu thiểu phiên dịch nói một câu hắn không có kịch liệt ngữ khí thiểu phiên dịch cũng không có hào hộp ánh mắt từ kinh nghi bắt đầu dần dần biến hóa lúc này ôn kế phi nói trần quân đoàn trưởng cảm thấy các ngươi tốt nhất chết ở chỗ này hắn nói trần quân đoàn trưởng cảm thấy các ngươi chúng ta tốt nhất chết ở chỗ này t i ể u phi trần quân đoàn trưởng trần bất ngạn h â n gian vô địch hào hộ t chống đỡ trong nháy mắt này triệt để sụp đổ ánh mắt bên trong lại không có hoài nghi s ắ c thái chỉ còn lại hoảng sợ cùng lo sợ không yên thống khổ hà sủa cùng giác sơn bình tĩnh hơn một chút nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào trần bất n g ạ muốn bảo đảm hàn thanh vũ quyết tâm bọn hắn trước kia liền hiểu rõ chỉ là không nghĩ tới người già biết cái này sao cực kỳ làm nhân gian vô địch hóa hệ á cánh quân quân đoàn trưởng lựa chọn đi hướng cực kỳ vì cái gì hào hộ thanh em có chút run run d à hỏi bởi vì các ngươi lập trường rất đáng được hoài nghi đồng thời khi các ngươi ly kỳ mà cha không chứng cứ chết đi、không. là biến mất ở chỗ này cái này cũng không sẽ để cho sự kiện lần này trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì bản thân nó cũng đã đầy đủ nghiêm trọng chúng ta cảm thấy như vậy ngược lại có thể để cho hàn thanh vũ thiếu tá càng an toàn một chút điều này có thể để những cái kia cùng các ngươi đồng dạng không thể chờ đợi được muốn đẩy hắn vào chỗ chết người đều dừng lại trước thật tốt ước lượng một chút ôn kế phi bình thản nói xong lui lại mấy bước đứng tại quân trướng cửa ra vào lãnh đạm nhìn xem bọn hắn quân trướng bên ngoài tin đồn vẫn luôn ở vừa này không có cảm giác gì bây giờ rõ ràng chuyển vào trong lỗ thai có bóng dáng ở bồng vải bên trên lay động hào ruột cùng n g ạ a nhìn nh bọn hắn biết, liền rất nhanh liền sẽ có người xuống tới, hoàn thành dết chóc cùng dấu vết che người xuống hoàn thành tới, dết vết dấu đậy. bị ọ n hắn sẽ b xóa đi l ặ n g yên không một tiếng động sau đó úy lam khẳng định sẽ tra nhưng là cái kia đã định trước không có ý nghĩa nơi này là ở giữa khu vực không người nào dám đem đối tượng hoài nghi thả ở trần bất ngã trên thân bởi vì hắn là nhân gian vô địch trần bất ngã sử thượng mạnh nhất tinh diệu ý lam cho dù có người dám bọn hắn cũng không có khả năng đạt được chứng cứ không có người không hoảng hốt tử vong thúng chi vẫn là như vậy như con kiến hôi vô vị tử vong hào hột ánh mắt bắt đầu tuyệt vọng bắt đầu có nước mắt chảy ra đến hắn thử đứng lên lại một chút ngồi xuống lại lặp đi lặp lại hai lần sau cái ghế khoa trương rồi một tiếng ngã xuống đất hắn cả người đi theo ngã tại trên đất a sùa muốn tốt một chút hắn dù sao cũng là một tên tướng quân chỉ là hắn bây giờ phẫn nộ cùng c u n g loạn nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng bởi vì đối phương là trần bất ngạn hắn sẽ phản kháng nếu quả như thật không có cơ hội chỉ là hắn đồng dạng rất rõ ràng hắn phản kháng thực ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a sùa tướng quân nói chúng ta không có tội trách nói ta vì ý lam chiến đấu tiểu phiên dịch phỏng đoán bản thân hẳn là cũng sẽ chết hoặc ít nhất bị vĩnh viên cầm thủ nàng đang khóc khóc hoàn thành phiên dịch không quan trọng ôn kế phi lạnh lùng nói thiểu phiên dịch quay trở lại không quan trọng không quan trọng đúng vậy a không quan trọng a sùa sửng sốt u vài giây đồng hồ chán nản ngồi xuống từ kịch liệt đến trầm mặc hiện trường tí tách tí tách đại gia ngươi s, s liền không có một cái bình thường đều đặc biệt gan to bằng trời lao tử sớm muộn bắt một cái đánh một trận liền ngươi mặt khác ba cái đánh không lại lưu nhất ngũ nhìn ôn kế phi một nhãn đồng thời dưới đáy lòng yên lạng mắng một câu vừa nãy ôn kế phi nói đến đây là trần bất n g ạ quyết định trong nháy mắt lưu quân trưởng triệt để kinh ngạc kém chút trực tiếp bắn ra vì cái này hắn đưa tay che m i ệ n g ba trong miệng hắn ngầm lấy điếu thuốc đâu ba một bàn tay liền đem tàn thuốc bay bở môi lên hạ giận sao t ú n g vội ha ha ôn k ế ca nói sẽ báo thủ cho ngươi nhìn xem trước mặt hình ảnh ôn kế phi ở nói thầm trong lòng nói xong khoe miệng chậm rãi liệt mở rực rỡ mà đắc ý cười đột nhiên nhảy vào trong một bước nói kinh hỷ sao thực ra ta nói đùa tiểu p h i dịch hai mắt đấm lệ nhìn về phía hắn nói cho bọn hắn đi ta đùa g ỡ n ô thật sự sao ừ m Ô, tại sao vậy xem tất cả mọi người buồn ngủ giúp các ngươi đề để tinh thần ôn kế phi cười nói ở một mảnh mờ mịn nghi hoặc ánh mắt bên trong tiểu cô n ư ơ n g hoàn thành phiên dịch nhưng là à sùa cùng hạ hột như cũng dùng thời gian rất dài rất khó khăn mới tin tưởng sự tỉnh khả năng chỉ là một trò đùa bọn hắn tối nay sẽ không chết ngươi vậy mà cả gan làm loạn cùng vô tri đến dám dùng chuyện như vậy treo ghẹo hạ hột lần nữa ngồi xuống cả người lộ ra rất kích động cũng rất phẫn nộ tiểu phiên dịch thuật lại không quan trọng quan trọng là các người tin ôn kế phi chờ đợi trong chốc lát đợi đến giáp sơn a s u a h à b đột cùng ở t r ả n g chiến sĩ tinh nhuệ nhóm đều lộ ra suy nghĩ t h ầ n s ắ c mới nói tiếp đi các ngươi hầu như không có quá nhiều hoài nghi liền tin tưởng đối với thế gian kia mạnh nhất tên hoa hệ h cánh quân quân đoàn trưởng đã t ừ n g chính tay đâm hồng k i ề n tinh diệu ý làm người sở hữu các ngươi tin tưởng hắn sẽ ở tiền tuyến âm n h ư u giết chóc một vị cánh quân quan chỉ huy một tên liên minh nghị sự sẽ thành viên một tên liên minh tướng lãnh cao cấp trả lại có đằng sau những này ở cùng đại tiêm lần lượt chiến đấu bên trong anh dũng sống sót chiến sĩ tinh nhuệ đoạn văn này trần thuật cùng phiên dịch là hầu như đồng bộ ôn kế phi ngữ khí từng điểm tăng lên t h ể u phiên dịch cũng đồng dạng hào hột cùng n ạ t xuồng h e đây giác sơn cùng các chiến sĩ cũng nghe tựa hồ có chút hiểu rõ nhưng lại cũng còn không rõ rệt ôn kế phi nói tiếp chân bất n g ạ ba chữ này không nên là so á phương tư càng lớn đ ổ đằng sau chém giết hồng kiên phục dịch vượt qua bốn mươi năm mặc dù nhân gian vô địch thế nhưng toàn bộ thế giới đều đang nói hắn chỉ còn lại cuối cùng một đao liền sẽ chết hắn còn đang vì ý lam chinh chiến mà các ngươi tin tưởng hắn sẽ hướng chiến hữu của mình thiết kế âm nhu rất chóc biết cái này dạng làm ác như thế vì cái gì các ngươi không thể đi tin tưởng chí ít hoài nghi các n g ư ơ i tây ớt dô ba đồ đẳng chúng ta húy lam đ ờ i thứ nhất tinh diệu các n g ư ơ i thần thánh Á phương tư gia tộc thực ra thật sự ở làm á đâu bởi vì cảm thấy bị phát hiện bọn hắn âm mưu sát hại hàn thanh vũ thiếu tá dẫn đến cả chi 1.777 t i ể u đội tử thương t h n g trọng tất cả các ngươi vừa nãy tin tưởng trần bất ngã quân đoàn trưởng sẽ giết chết các ngươi lo di thả ở Á phương tư trên thân đều thành lập không phải sao chí ít gấp mười lần hơn nữa hắn rời đi chiến trường rất lâu các ngươi thật sự còn hiểu hơn hắn sao ôn kế phi nói xong đột nhiên một chân đá bay trên đất một khối tấm gỗ tấm gỗ nghện ở bồng v m ộ thực t i ra bọn hắn vừa nãy cũng đã bắt đầu loạn ở ôn kế phi hôn loạn lo dịp cùng trần thuật bên trong bọn hắn đi theo suy tư cái kia phi công vận mệnh suy tư rất nhiều thứ bây giờ đột nhiên bỗng chốc bị dẫn đạo đánh xuyên tín nhiệm những cái kia liên quan tới a phương tư gia tộc thu thập tuổi trẻ thiên tài thi thể giết chóc ý lam chiến hữu âm mưu thiết kế hàn thanh vũ cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy truyền g ôn bắt đầu lần thứ nhất bị nghiêm túc xem ký cùng nếm thử tiếp thu bọn hắn bắt đầu có chút không d é t mà run mà nếu quả như thật không có những thứ này cái kia hàn thanh vũ thiếu tá không tiếc đại giới muốn trả thù a phương tư g i a tộc lý do đâu ở đâu nếu quả như thật nghĩ muốn tham dự cái này vụ án mời nhất định trước tiên đem lập trường đi ra ngoài các ngươi còn có cùng các ngươi người như vậy nhóm cảm ơn ôn kế phi dừng một chút đi đến tiểu phiên dịch trước mặt ôn hòa nói cảm ơn còn có xin lỗi hủ do ngươi tiểu phiên dịch ủy khuất giật giật cái mũi ôn kế phi thật có lôi cười một chút quay người đi hướng quân trướng cửa ra vào làm được không tệ lưu nhất ngũ tại sao lương nói có chút ý tứ ta đoán cũng sẽ có điểm dùng nhưng là chỉ nói là phục hai người bọn họ thực ra còn thiếu rất nhiều nơi này đầu liên lụy đồ vật quá phức tạp đi lưu nhất ngũ muốn nói nếu không để quân đoàn t r ư ở n g an bài một chút ngươi đi liên minh nghị sự sẽ bên trên lại đến một lần có điều thật nói như vậy trang diện có thể t o l ắ m a s ta biết đến ôn kế phi quay đầu cười một chút ánh mắt tựa hồ có chút t h ẳ n g đạm nói thế nhưng như vậy chỉ ít thoải mái một chút lưu nhất ngũ suy nghĩ một chút gật đầu ôn kế phi nói tiếp cảm ơn lưu ai lưu thúc ngươi miệng thế nào đen ta liên quan ngươi cái rắm quân q u ấ n c ú t lưu nhất n g u mắng nói đồng thời nghiêng đầu lao lao miệng môi làm cuối cùng một cái chịu t h ầ m người ôn kế phi trở lại làm nhà tù cái kia quân t r ư ớ n g thời điểm đã là dạng sáng tiếp cận bốn giờ nơi này đầu tuyệt phần lớn thời gian là hắn dùng hết cho nên cũng không trách được người khác ngoài ý mớn hàn thanh vũ nô tuất cùng tú mội đều không ở chỉ có một cái trước đó gặp qua hai ba lần tham mưu trưởng bên người gọi là trương dực sĩ quan ngồi ở trong quân t r ư ớ n g c h ờ hắn thừa dịp bên kia thẩm vấn còn có nơi này quan chỉ huy đều ở dối loạn bọn hắn đi quân đoàn trưởng cái kia để ta đợi người ta đợi rất lâu t r o n g thấy ôn kế phi chương dực đứng người lên là sợi dây rộ chân tê ai ai ai hắn điểm lấy chân nhảy m ớ i bước đặt mông ngồi trên mặt đất cái gì quân đoàn t r ư ở n g tới ôn kế phi vội vã đem người nâng đỡ lúc nói chuyện biểu lộ có chút thảm ừng chương dực chậm trong chốc lát thích ứng nói chúng ta đi đi dứt lời hắn đi ở phía trước d ạ n g sáng bốn giờ trong màn đêm ôn kế phi trung thực ở phía sau đi theo được lão đầu nếu như biết chuyện vừa rồi hắn khẳng định sẽ biết ta đường đường quân đoàn trường sẽ không đích thân động thủ gọn ta chứ chương ba trăm sáu mươi sáu chân bất n g ạ chủ ý hàn thanh vũ nô tuất cùng tú m ộ i ba cái hoàn toàn không có sớm nhìn thấy trần bất ngạn bọn hắn ở một gian khắc quân t r ư ớ n g chờ ôn kế phi tú m ộ i ngươi tối nay đến cùng làm sao vậy lão như vậy nhìn ta lại không nói chuyện với ta hàn thanh vũ đã hoang mang hơn hai giờ cuối cùng nhịn không được hỏi ra sau đó bất đắc gì nói khiến cho giống như ta sẽ thế nào người tựa như xa xa thiết giáp chậm rãi chuyển qua đến ngươi thật sự vậy ngươi có thể trước bảo đảm chứng nhận không thế nào ta sao nàng tiểu nói này hàn thanh vũ lập tức cảm thấy tình huống không đúng ngươi nói trước đi sự tỉnh ta nghe một chút xem không được muốn ngươi trước bảo đảm chứng nhận ta lại nói lúc này quân trướng ngôn từ bên ngoài bị vấn mở đánh gậy giữa hai người đối thoại chương dực mang theo ôn kế phi xuất hiện cùng bên cạnh một cái khác tên sĩ quan trao đổi vài câu quay đầu nói thẳng đi thôi nhanh tham mưu trưởng cùng quân đoàn đã lớn như vậy nhân kỷ đoan chừng đều nhanh quần ngủ gần chết rồi nói xong hắn yên lặng nhìn một nhãn ôn kế phi một gian bình thường trong quân trướng lao tham mưu mở to mắt để tay xuống bên trong trang trà c h à rất đậm có điều đã ngội người già rủi rủi con mắt mỉm cười nói cuối cùng tới a vâng tham mưu trưởng tốt quân đoàn trưởng tốt bốn người xếp hàng đứng nghiêm t r à o trần bất ngã nghe thấy từ mặt b à n bên trên vầng đầu ánh mắt từng cái từng cái chậm rãi nhìn qua cuối cùng quay lại đến rơi vào hàn thanh vũ trên thân dù sao như vậy quen ta liền không giả vờ giả vịt trước mắng người một trận người sẽ làm như vậy cũng là ta có thể nghĩ tới cảm ơn quân đoàn trưởng hàn thanh vũ thành khẩn nói một câu sự kiện lần này trần bất ngã sẽ dành cho ủng hộ bọn hắn là biết đến nhưng là lao đầu cuối cùng cho ra ủng hộ cường độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ vậy chúng ta liền hành văn dứt khoát đi chân bất n g ạ đứng lên bày cánh tay hoạt động một chút gân cốt nói ta có thể bảo đảm các ngươi sẽ không chết cảm ơn quân đoàn trưởng đây là sớm đã có ngọn nguồn tình huống nhưng lại như cũ cảm kích bốn người đều nói cũng không k h á c h khí có điều sự tình thực ra rất phiền phức a phương tư thực lực địa vị cùng lực ảnh hưởng quyết định chuyện này sẽ bị kéo rất dài chân bất n g ạ bản thân dừng một chút nói khả năng năm năm ba năm trong ba năm đi trong ba năm ta giúp ngươi giải quyết chuyện này vậy cái này ba năm thầm nghi tú nhỏ giọng hỏi một câu đồng thời xem một nhãn một mực không lên tiếng tham nhu trưởng làm ý l à m t ử đệ gia ra từng là quân trưởng nàng đối với quân đoàn trưởng cùng tham nhu trưởng h i ể u rõ dù sao nhiều một ít biết loại sự tình này bình thường đều là tham nhu trưởng quyết định lao tham nhu cười với nàng một chút khẽ lắc đầu không có lên tiếng tối nay là trần bất ngại tràng tử hơn nữa không phải võ tràng là văn tràng trước đó từ hai người gặp mặt bắt đầu thậm chí là từ gọi điện thoại thời điểm bắt đầu trần lao đầu vẫn dương dương đắc ý nói chuyện này không có vấn đề nói hắn có một cái chủ ý tuyệt diệu nhưng là muốn trước giữ bí mật qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị trần bất ngại đoạt bản thân công việc nói thật lao tham như còn rất mong đợi cái này hai ba năm các người giống hai ngày này đồng dạng trần bất ngại nói ánh mắt nhìn qua tới hàn ý tứ tiếp xuống hai ba năm hàn thanh vũ bốn người sẽ như hai ngày này đồng dạng bị còn tình khách khí địa quan ngẫu nhiên bị thẩm vấn tóm lại một mực như vậy dày vò ôn kế phi cùng tú mội nhìn nhau xem nô tuất chết lặng báo cáo quân đoàn t r ư ở n g ta có vấn đề hàn thanh vũ đưa tay rất chính thức nói trần bất ngại nói vậy chúng ta bị giam lên trong khoảng thời gian này liên minh cho phát nguyên năng k ố i sao hàn thanh vũ thực ra muốn nói khối kim khí suy nghĩ một chút vẫn là từng bước một tới tốt lắm chân bất ngạ nhìn xem hắn ánh mắt có chút khó có thể tin hắn vậy mà trực tiếp muốn cái này hắn không nên trước tiên ở ý bị muốn giam lại sao n g ư ơ i muốn lao đầu đáy lòng b ố c h ỏ a muốn nói con mẹ nó ngươi muốn cái gì đâu ngươi là bị giam đứng dậy à cũng không phải bị cùng bái ta nghĩ một ngày một khối hàn thanh vũ ánh mắt nóng bỏng lấy lòng hỏi một ngày một khối chân bất ngạ cứng lại ở đó tính một cái cái này đặc biệt không phải là tinh diệu ý lao mỗi ngày lượn sao lao đầu nỗ lực ngăn chặn hỏa khí thấm thiế khuyên nói ra coi như cho ngươi cũng vô dụng chân chính siêu cấp chiến sĩ từ trước đến nay đều không phải ở nhà ấm bên trong dùng nguyên năng khối có thể cho ăn ra tới một chữ cuối cùng rơi xuống ánh mắt đ ố i lên chân bất n g ạ trong tầm mắt hàn thanh vũ chính đang suy tư cuối cùng là trải qua chiến trường người vẫn là khát vọng chiến trường hắn nghe lọt được chân bất n g ạ hơi thông khí một chút thực ra cũng không nhất định chứ hàn thanh vũ mở miệng cẩn thận từng ly từng tí nói chân bất n g ạ cái gì ta nói là khả năng cũng không nhất định cho ăn không ra nếu không chúng ta cho ăn một chút thử một chút hàn thanh vũ chân thành mà khẩn thiết đề nghị nói chân bất n g ạ trầm mặc nhìn xem hắn nhìn một lúc lâu đó là một loại yêu hận sen lẫn ánh mắt đồng thời ở đáy mắt ẩn giấu một l u ồ n g một trường t r ụ p chết hắn xúc động lao đầu thở sâu hút thở sâu hút nghiến răng nghiến lợi tung ra một chữ lan hàn thanh vũ ánh mắt yếu một chút không dám lên tiếng nữa nhưng là nghĩ đến hắn làm qua những cái kia vừa trải qua những này t h à n quân một năm hắn mới có điều hai mươi tuổi chân bất n g ạ đối với cái này thực ra một mực rất đau lòng chỉ là người lao nông này ra ra giống như quốc gia này tất cả chất phác người già đồng dạng luôn, luôn lúng túng khó xử với trực tiếp đem tình cảm biểu hiện ra ngoài trong lòng không đành lòng lao đầu hòa hóa lại dụng tâm nói thực ra trọng yếu nhất là ta không thể để cho những cái kia phế vật tới thẩm phán ngươi như thế lần lượt thẩm phán cuối cùng sẽ ma diệt ngươi hàn t h a n h vũ không nói chuyện ôn kế phi muốn nói chuyện nhưng là nhịn được lao tham mưu ở phía sau đứng lên đi đến trần bất n g ạ bên người nhưng là không nhìn hắn nói không sai biệt l ắ m a lao trần nên nói đều nói rõ ngươi đến cùng có ý định gì có thể nói ra chứ đừng dọa hù bọn hắn hóa ra quân đoàn trưởng sớm đã có chủ ý a tú mội kích động nói một câu trong lòng chấm tính lại đúng vậy hắn đã sớm giúp các ngươi nghĩ kỹ lao tham lưu nói xong chuyển qua xem chân bất ngại hiện trường toàn bộ ánh mắt đều rơi vào chân bất ngại trên thân chân lao đầu giữa ngực bản thân cảm giác so ở hỉ lãng phong bên trên một người một đ a o đi ra sườn đ ổ i thời điểm còn muốn càng tốt đẹp một chút trầm ngâm ngầm đầu ánh mắt lại một lần nữa chậm rãi nhìn qua trước mặt bốn người nhanh lên a ngươi kỳ kẹo cái gì đâu lao tham lưu nhìn không được thúc giục chân lao đầu lù lù không động chậm rãi mở miệng đánh cược bên trên hoa hệ á cánh quân vinh quang các ngươi vượt ngục đi trong chờ mong sợ hai thán phục cũng chưa từng xuất hiện hàn thanh vũ nốt u ấ t tú mụi cùng ôn kế phi bốn cái ánh mắt mở mịt nhìn nhau xem, bay lại tới càng m ở mịt nhìn xem bọn hắn quân đoàn trưởng nếu như vượt ngục chúng ta chờ ngươi làm gì nếu không dứt khoát vượt ngục thất bại chết chứ mấy người các ngươi t r ầ n bất n g ạ bản thân tiếp theo còn nói cái này chết hàm nghĩa đương nhiên là giả chết trần quân đoàn trưởng hiện trường linh cơ nhất động đem chủ ý của mình lại chuyển vào tầng m ộ bản thân nghĩ một chút cảm thấy rất không tệ hàn thanh vũ bốn cái tiếp tục xem hắn cảm thấy thế nào t r ầ n bất n g ạ không có biện pháp chủ động hỏi thế nào cái rắm cái này đặc biệt chính là của ngươi chủ ý lao tham như ở bên cạnh g i chân gấp đến có chút cả làm nói ngươi cùng ta vô ngược bảo đảm chứng nhận không có việc gì dương dương đắc ý g i ấ u lâu như vậy chủ ý liền như vậy ở phương diện này một mực yếu thế quen thuộc chân bất n g ạ ánh mắt lập tức yếu xuống tới quay đầu t r ộ t ra hỏi không được sao được rất tốt v ý lam thật sự là nhặt được bảo ủy tại a chân bất n g ạ lao tham mưu tức giận nói nói tức đến nỗi bật cười vậy ngươi nói làm sao đây a ngươi tới nói chân bất n g ạ tức giận phản đoán hận một câu lao tham mưu s ử n sốt hãn đột nhiên phát hiện sự tình đến một mức này thật đúng là không có những biện pháp khác coi như hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác nghiêm túc nghĩ một hồi lao tham nhung ngầm đầu xem xem hàn thanh vũ buồn cái nếu không liền như vậy làm hàn thanh vũ gật đầu hầu như không do dự hắn trực tiếp điểm đầu Ôn k ê phi cũng gật đầu lượn quanh một vòng chủ ý vẫn là bị nhất trí công nhận c h ấ n bất ngại trong nháy mắt khí thế về tăng ta liền nói như vậy có thể n h a có phải hay không nhiều thoải mái a ngươi giết hắn đời thứ ba ung dung ngoài vòng pháp luật việc này a phương tư nhất định có thể đoán được sau đó hắn lại không làm gì được ta nói không chừng trực tiếp đem hắn làm tức chết đâu sau đó cái này hai ba năm ngươi cứ khắp nơi đi giày vỏ lịch luyện trưởng thành ta bảo đảm chứng nhận hai đến trong ba năm nhất định giúp ngươi giải quyết triệt đ ể chuyện này muốn hai ba năm lâu như vậy hàn thanh vũ đột nhiên mở miệng thanh âm không lớn giống như là một bên ở suy nghĩ một bên nói chân bất n g ạ chuyển qua đến cái gì ngươi nói là ta ý tứ muốn hai ba năm lâu như vậy ta tự mình tới đi hàn thanh vũ nói chương ba trăm sáu mươi bảy liền vui vẻ như vậy mà đau thương u ý lam tiếp tục mấy ngày đặc cấp nghiêm trọng sự kiện cuối cùng quyết sách đại khái chỉ dùng không tới năm phút toàn bộ quyết sách quá trình chân bất n g ạ dám để hàn thanh vũ dám tiếp thu liền vui vẻ như vậy định ra tới trong quân t r ư ớ n g việc đứng đắn r ứ t lời lại nghiên cứu một chút liên quan tới v ư ợ n ngục chi tiết cùng đến tiếp sau trong ngắn hạn an bài sau khi hoàn thành ôn kế phi giúp tham mưu trưởng ngâm chén t r à mới kéo ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống ngựa khí t r e o kẹo nói thực ra vừa nãy quân đoàn trưởng trên nửa câu nói muốn đánh cược bên trên hoa hệ á cánh quân binh quang thời đ i ể m a ta còn cho rằng hắn chuẩn bị đem lần này bộ đội trực tiếp kéo qua đi cho á phương tư nhà đạp bằng đâu lao tham mưu dương mắt xem hắn c ư ờ i ha, ha làm trước lại nói phải chứ thực ra chỉ từ sự kiện lần này bản thân như vậy ngược lại cũng không phải là không thể được nhưng là từ toàn cục bên trên nói. chỉ cần chúng ta như vậy làm qua một lần v ý lam các phương diện quân ở giữa rất có thể liền sẽ triệt để mất đi tín nhiệm cảm cùng cảm giác an toàn cái này hậu quả chi với v ý lam thậm chí nhân loại đều sẽ rất nghiêm trọng cho nên coi như l á o trần trong lòng lại muốn động thủ bởi vì hắn thân phận quan hệ cũng trước hết cầm tới chứng cứ ôn kế phi ngay đây nhẹ gật đầu ánh mắt như có điều suy nghĩ bộ dáng như hắn bây giờ vẫn là năm đó thảo nguyên bên trên chăn dê cái kia vũ phu lúc này không cần nhiều lời khẳng định thay đổi bộ mặt liền mang các ngươi đi đem sự tình làm lao tham mưu lại nói ra cũng phải ôn kế phi hiếu kỳ hỏi cái kia quân đoàn trường hắn xác định chém vào qua a phương tư chứ cái kia con chó g i ả giống như mấy chục năm không có chân chính xuất thủ qua lại thêm lên rất có thể một mực ở hấp thu sinh mệnh nguyên năng cái này mái vòm xuống còn không có chân bất ngã chém không chết đồ vật lao tham nhu nói xong không có đi để trong truyền thuyết cái kia cuối cùng một c h ạ m là có tồn tại hay không thần sắc rất là bình thản bộ dáng cách một hồi đội ngữ khí quay lại đến trước đó chủ đề tiếp tục nói ta biết các ngươi lần này trong lòng rất bị khuất q u ý lam là có một ít không tốt địa phương chúng ta đương nhiên cũng biết nhưng là ta vẫn cho rằng thế giới nhân loại bản liền không khả năng tồn tại hoàn mỹ tổ chức cho nên đứng tại một cái góc độ khác chúng ta như cũ muốn nhìn đến nhân loại lực lượng đề kháng có thể có cục diện hôm nay thực ra đến từ ý lam sáng lập nhân loại sau này cũng nhất định phải dựa vào ý lam hai người đang thảo luận là rất lớn đạo lý một bên khác hàn thanh vũ kéo lại chân bất n g ạ đã quyết định tốt muốn v ư ợ t ngục ta cái này đột nhiên nghĩ đến một cái rất cấp bách vấn đề quân đoàn trưởng chuyện gì ngươi nói chân bất n g ạ vỗ ngực như vậy tiếp theo tháng này g chúng ta liền chỉ có thể dựa vào chính mình đúng chứ hàn thanh vũ nhìn chằm chằm chân bất n g ạ biểu lộ nói chúng ta sẽ rất gian nan chân bất n g ạ gật đầu biểu thị đồng ý cho điểm chạy trốn vật tư đi hàn thanh vũ nói không cần rất nhiều cho năm mươi khối khối kim khí năm trăm khối nguyên năng khối liền tốt toàn bộ đội thành khối kim khí cũng đi khối kim khí tốt mang ta biết bên ngoài thế giới có địa phương có thể tinh luyện chân bất ngại nhìn xem hắn cứng ngắc đại khái năm giây c u ố i cùng kéo hắn ngồi xuống xích lại gần thật sự nói không bằng chúng ta vẫn là thảo luận một chút trực tiếp kéo bộ đội đi qua chém chết ta phương tư vấn đề chứ hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cũng đi dù sao nhà hắn khối kim khí nguyên năng khối gì gì đó khẳng định cũng rất nhiều lan chân bất ngã mắng một câu sau dừng lại bản thân suy nghĩ một chút nói thầm nói ngược lại lặn ê n thật sự rất nhiều ổ vậy khẳng định nha hàn thanh vũ kích động lên é t ra. t r ầ n bất ngã phân biệt rõ một chút quay đầu lao tử lao tử nếu không chúng ta đổi chủ ý trực tiếp kéo bộ đội đi qua đem a phương tư nhà đặt chứ đây là hàn thanh vũ ngấy cái lần đầu tiên nghe nói lao tham mưu dòng họ xem ra cùng bên ngoài truyền không giống nhau hắn là có tên từ lao tham mưu quay đầu xem xem t r ầ n bất ngã liếc mắt không nói chuyện quay trở lại hướng ôn kế phi nói ngươi xem úy lam bây giờ nhiều nguy hiểm nhiều yếu ớt đến đây ô n kế phi đã hiểu lao tham mưu từ chân bất n g ạ bởi vì thân phận quan hệ xuất thủ nhất định muốn trước có chứng cứ nói đến nếu là hắn năm đó chăn dê thời điểm có thể làm thế nào lại nói đến câu này từ đầu đến cuối đang ám chỉ một câu chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây liền thỏa thích làm luật đi vậy đại khái mới là hắn cuối cùng đồng ý t r ầ n bất n g ạ cái này chủ ý ngu ngốc nguyên nhân thực sự hắn cũng không phải thật sự không có biện pháp khác mà là từ ý lam cùng hàn thanh vũ bốn người tự thân tình huống cụ thể cân nhắc quyết định thả bọn họ ra ngoài hai ba năm để bọn hắn ở ý lam thể chế bên ngoài càng thêm tùy ý trưởng thành nghiên cứu thảo luận đến cuối cùng h khối khối như à khối khối một đoạn một đoạn nhưng t là bởi vì hàn thanh vũ nốt tuất tú mọi ba người thường ngày tiêu hao đều rất lớn hàn thanh vũ chiến đấu tiêu hao càng lớn thực ra như cũ thiếu nghiêm trọng không có thật sự không có thiền quan tài đều cho ngươi đi đi nhanh một chút đi trời nhanh lạnh ngươi một hồi còn vượt ngục đầu lan chân bất n g ạ thật vất vả cuối cùng đem người đổi ra quân trướng lúc này thời gian năm 1991, n g à y 15 t h á n g 9, dạng sáng bốn b ố phút tà hữu đêm còn rất tối hôm nay s á t x u ấ t sẽ là một cái trời đầy mây lao đầu thân ảnh thon g ầ y đứng tại quân trướng cửa ra vào trầm mặc nhìn về phía trước cái kia bốn người trẻ tuổi bóng lưng biến mất ở quân trướng chống ngặt lao tham n h ư bước chân rơi ở bên người hắn cùng nhau nhìn một lát nói thế nào đổi ý rồi cái này vừa để x u ố n g ra ngoài coi như thật không xen vào nữa à đổi ý chúng ta có thể lập tức đổi chủ ý ta mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này sự thật người khác không biết lao thang lưu đương nhiên là biết đến chân bất n g ạ trình độ nào đó bên trên đã đem hàn thanh vũ coi là hắn có khả năng nhất người nối nghiệp nguyên năng độ dung hợp cấp a nguyên năng cảm ứng siêu cấp s loại tình huống này lịch sử bên trên có một không hai hàn thanh vũ tiềm lực căn bản không phải cái kia a có thể định giá cái này một chút lao đầu thực ra trước kia liền chú ý tới cho nên hắn đối ngoại phong tỏa hàn thanh vũ nguyên năng kết quả khảo nghiệm đem người thả vào lần một danh sách quan sát chờ đợi mà sau đó hàn thanh vũ một đường trưởng thành cùng biểu hiện cũng chứng minh lao đầu hoàn toàn không có nhìn lầm bây giờ bọn hắn quyết định đem người thả ra đi không nhất định trả lại không đổi ý ta đổi ý cái giám a t r â n bất n g ạ dừng một chút nói úy lam cần không phải cái tiếp theo t r â n bất n g ạ cũng phải lão tham mưu một chút không để mặt mũi trực tiếp nhẹ gật đầu ánh mắt ném vào trong màn đêm nói vậy ngươi liền không lo lắng hắn lại biến thành cái tiếp theo diệp d i n sao t r â n bất n g ạ trực tiếp lắc đầu cái này ta không lo lắng hắn tuyệt không sẽ gặp hắn như vậy chắc chắn lão tham mưu có chút hiếu kỳ hỏi vì cái gì bởi vì hắn từ không suy nghĩ nhân loại t r â n bất n g ạ như lão nông cười lên nói hắn liền chỉ suy nghĩ cuộc sống cùng sinh tồn chỉ nhớ nhà một bên khác hắn thanh vũ bốn người đã trở lại nhà tù bên trong lại nói quân đoàn trưởng cái này chủ ý ngu ngốc thanh tử ngươi thế nào làm như vậy giòn đáp ứng a ôn、okay, kế phi một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi như vậy ngươi cũng không thể trực tiếp về nhà a nhiều nhất trộm đạo trở về xem một nhãn bởi vì vừa vặn ta muốn đi tìm sương nguyên hàn thanh vũ đem khối kim khí điểm số tốt rồi thu lại nói đây là hắn lần thứ nhất dùng đến sương nguyên cái từ này trong quân t r ư ớ n g mặt khác ba người đều có chút nghi hoặc cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn chính là lần trước cầm tới cái k i a ba khối vĩnh sinh x ư ơ n g hàn thanh vũ nhắc nhở một chút nói ta đem vật kia ăn dùng hợp không có cái kia lần này ta không có khả năng ở xin trước mặt sống sót vĩnh sinh sương không nớt ba khối thậm chí khả năng xa không nớt thương niên hoa nói qua bảy khối hàn thanh vũ bây giờ đã phi thường minh s á t bản thân đến tiếp sau có thể trực tiếp nhìn đến lớn nhất tăng lên chính là càng nhiều vĩnh sinh sương khó trách ta liền nói khẳng định có điểm cái gì đặc biệt hấp dẫn ngươi không phải ngươi không biết cái này sao không thể chờ đợi được ôn kế phi nói xong cùng ngô tuất tú mội cùng nhau cười cười sau đó thời gian bốn người một bên chỉnh lý một bên lẫn nhau hỏi tới vừa nay tiếp thu thẩm vấn tình huống hàn thanh vũ biểu hiện không để cho ôn kế phi cảm thấy ngoài ý、muốn. ôn kế phi biểu hiện cũng ở mặt khác ba cái trong tưởng tượng duy chỉ có ngô tuất nói láo việc này đem mặt khác ba cái đều cười thẳng rồi người đâu tú muội người nói như thế nào từ cái đề tài này bắt đầu thầm nghi tú một mực không có lên tiếng ôn kế phi dùng hỏi thực ra hắn đại khái có thể đoán được tú muội sẽ nói thế nào nàng dù sao chỉ là một cái tiểu nữ h à i lại một lòng giữ gìn hàn thanh vũ khẳng định làm trò cười ta ta liền không nói chuyện tú muội nhìn một nhãn hàn thanh vũ lại vội vã quay đầu do dự trong chốc lát nói đúng rồi vừa quân đoàn trưởng nói lần này vượt ngục chúng ta sẽ bị đánh chết loại kia chúng ta ra ngoài có phải hay không đến thay cái thân phận hành động à, đặc biệt là thanh tử hàn thanh vũ ánh mắt hung á c nhìn xem hắn ta liệu sự như thần ta đã sớm giúp ngươi làm nền một cái tú m ư i một bên lui lại một bên thư giãn ó i hàn thanh vũ s o n g vào thai huynh đệ hàn nết tồn tại sau đó ra vẻ chấn định nói ngươi sau đó có thể giả trang là hắn ngươi xem t ố t bao nhiêu bên cạnh ngô tuất kho, kho kho kho kho kho cười lên ha ha ha ha ôn kế phi ôm lấy bụng ẹt rô không được ta đau bụng tú mọi ngươi ngươi thật là quá tàn nhẫn hàn n ế quá mức à theo ta xem không bằng gọi hàn thanh hàn chuồn, chuồn. hàn thanh vũ cách cạch cạch ẩm thiết giáp bị đụng ngã lăn bị mang theo chân v u n g mạnh n g n ẹ t ở mặt đất bên trên lập tức q u â n t r ư ớ n g bên ngoài đột nhiên một trận kịch liệt ồn ào náo động không tốt theo kinh vượt ngục thanh thiếu trường học vượt ngục nhanh ngăn cản hắn từ thiết kịch liệt giao kích tiếng vang lên cẩn thận còn tốt bọn hắn còn lưu thủ ừ n thế nhưng như vậy ngăn không được a khương thượng tướng khương thượng tướng tới khương thượng tướng đừng a khương thượng tướng nô tuất đem hành lý lương tốt rồi ôn kế phi đi qua đến dùng tay l ư n g dập đầu đập hàn thanh vũ tốt rồi chuồn, chuồn bên ngoài gọi chúng ta đâu đi túm mội bốn người l ư n g đồ tốt túi đầu từ k h í a cạnh hoạch mở quân t r ư ớ n g chui ra chui vào trong màn đêm liền như vậy vượt n g ủ c h ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám khe kim vẫn lạc cao nguyên hướng bắc một góc vắng vẻ ở khoảng cách vòng hỉ lãng phong chiến trường bộ chỉ huy tiền tuyến hơn trăm dặm bên ngoài hàn thành vũ bốn người ở dự định phạm vi chờ đợi trong chốc lát hỉ lãng phong mặt phía bắc khu vực tiêu d i ệ t toàn bộ hành động ở tinh nhuệ tiểu đội đại lượng giới vào về sau hai ngày này đã hoàn thành bộ đội chỉnh thể trước mắt đang hướng nam tìm kiếm thời gian hơn năm giờ sắc trời hơi có chút tờ mờ sáng tới đưa bọn hắn chỉ có một người lao g i n trừ hắn ra chuyện này ngay cả bốn trăm hai mươi lăm lý vương cường đoàn trưởng đều sẽ không cảm kích đương nhiên tú mội ra ra ở có thể biết đến phạm vi bên trong lao đội trông thấy người từ đằng xa đi qua đến bốn người trước sau mở miệng ai đ i lao giản thẳng thắn ứng cười lên hàn thanh vũ suy nghĩ một chút bọn người đi đến trước mặt có chút thật có lối nói chúng ta người không có việc gì liền tốt chẳng phải hai ba năm sao vội vặn chúng ta những người còn lại trở về cũng khiêng một k h i ê n g á n h t ố t lớn lên nhanh một chút thực ra bởi vì lúc trước một mực không biết càng nhiều nội tình lao giảng cùng toàn bộ 1.777 t i ể u đội ở bốn người bọn họ bị giam trong hai ngày này thực ra đều lo lắng đến gấp làm hỏng hắn bây giờ trên miệng tất cả đều là vết bỏng rộng cười nói trước kia a luôn cảm giác ngươi rất khó đi để ý đồ vật gì nghĩ không ra ngươi một để ý liền làm chuyện lớn như vậy quả nhiên ta không nhìn là ngươi phỉ chính là phỉ đúng rồi trong quân năm nay kỳ tân binh r a doanh bởi vì hỉ lãng phong lần này liên tục hai cầm bị chậm trễ ta sau khi trở về còn phải rút quân về bên trong đi nhận người đoàn trưởng còn hỏi ta ngươi sẽ hay không cùng đi lao đội mang đến trần bất ngã cam kết khối kim khí cùng nguyên năng khối Còn có bọn hắn dư ý phục h tác c i ế nói mặt khác tìm đến mấy m khác đến n ăn mặc hàng ngày quần mặc áo, l ề n n hai ư người vậy vật vũ một một đem tĩnh thực bên bình nói, một bên bốn nói, quần áo, thực vật cùng người vũ khí i đều áo, g o cho bọn hắn. bọn n g ư có m ộ tháng t a đao thừa n hỏng, liền h làm c i à y một thanh n c ù chủ kiếm. Bọn hắn nói hai tháng kiếm. nói Bọn sau cho ngươi mới đến lúc đó hạ đường đường tổn thương hẳn là cũng tốt hoàn toàn hắn cùng dương thanh bạch sẽ cùng người ở phía trên cùng đi tìm các ngươi bọn hắn nói cho các ngươi xe còn có một chiếc máy bay trực thăng mặt khác khả năng còn có nhưng là không có nói cho ta lao g i n đưa lao đối với hàn thanh vũ nói hàn thanh vũ tiếp đao gật đầu ử n sau đó cái này lao giản nói đem ôm một cái đồ vật thả trên đất ngồi xuống đem c u ố n tại phía ngoài đồng vải mở ra lộ ra một lớn một nhỏ hai cái mới tinh t r ư ờ n g một hộ biết các ngươi trước đó làm mất rồi ta hai ngày này không có việc gì cho các ngươi lung tung làm hai cái mới làm hộp gỗ bởi vì không có chỗ soát sơn chính là gỗ thô sắc lao giản ngồi sổm trên đất đem hộp gỗ mở ra một lớn một nhỏ hai thanh màu l à m tinh quang trụ kiếm nằm ở bên trong ngừng đầu nói cóng lên đi không sai biệt lắm liền nên đi một hồi lần này cứu được những cái kia cao nguyên cư dân sẽ đi qua phía trên an bài các ngươi cùng bọn hắn cùng đi tôi tẩn tàng tung tích thuận tiện các người hỗ trợ đem người đưa trở về lại bản thân rời đi được rồi ôn、okay, kế phi đột nhiên dừng một cái nói không đúng lao đội lại nói bọn hắn liền như vậy trực tiếp thả đi không cần giữ bí mật sao muốn có điều nói là bên kia một mực cũng có cái cuộc sống căn cứ cũng không giam giữ có một cái rất chịu kính ngưỡng lanh tụ dẫn đầu bọn hắn như thường lệ cuộc sống lao giản tay không đứng ở nơi đó nhìn xem hàn thanh vũ cùng tú mội đem hộp gô vác tại sau lưng rất nhanh bốn người liền đem vật tư cùng vũ khí đều trang bị trình tề hắn dường như còn muốn nói tiếp điểm cái gì suy nghĩ một chút cũng không biết đạo nói cái gì cho phải lao đội trưởng khoát tay nào nói đi thôi đi phía trước chờ đi thôi Ừm. bốn người quay người lao giản trong lòng một trận khó chịu tiếng bước chân nhẹ vang lên ôn kế phi lại quay lại đến lao đội làm sao vậy ngươi nói lao giản vội và nói g n ta ôm xuống ngươi đi ôn kế phi cười không đợi trả lời trực tiếp đi tới dùng sức ôm lấy lao giản nhỏ giọng ghé vào lỗ t a i hắn nói lao đội ngươi lần này trở về đem thương n i ê n hoa bắt lại đi hả ngươi ngươi nói bậy cái gì đâu đều lúc này còn cạt m á lao giản ngoại ý muốn đồng thời có chút lúng túng k ó xử không có nói đùa bên kia ta đều giúp ngươi làm nền tốt rồi đem người bắt lại biến thành chúng ta đội tẩu lại thả ra chúng ta bốn người chuẩn bị mượn nàng đường dây này cùng chu gia minh bắt đầu bước kế tiếp không phải chúng ta sẽ rất khó ngay cả nơi sống yên ổn đều không có nói cho hết lời ôn kế phi trực tiếp b u ô n g tay quay người đi xa không cho lao giản lưu bất cứ chút do dự nào cùng c ự tuyệt cơ hội như vậy lao giản nếu như không giải quyết thương n h ê n hoa thật giống như có lỗi tựa như ta cũng ôm một chút tú n g i nói thiết giáp ban kép cạch nhảy qua đây rang hai cánh tay dùng sức ôm lấy lao g i n lá sắt đầy c õ i lỏng lao giản cười khổ đồng thời hốc mắt có chút đỏ lên đưa tay vô nhẹ nhẹ quay thiết giáp vai bên cạnh đi ra bên ngoài nhất định muốn chú ý an toàn a ta lo lắng nhất chính là ngươi ừm cuối cùng tú mội là nữ h à i tử tại chỗ có chút nghẹn nào nói ta sẽ rất muốn mọi người bọn hắn cũng không biết chúng ta còn sống bọn hắn lao đội ngươi hơi biểu hiện được dễ dàng một chút đi để bọn hắn hoài nghi cũng tốt miễn cho mọi người rất khó khăn qua được lao giản gật đầu thanh âm cũng bắt đầu có chút nghẹn nào sau đó ngô tuất đi tới bắt đầu làm ra vớt ve động tác nhưng đến cuối cùng vẫn là không có cách nào ôm xuống dưới tay treo ở nơi đó đ ổ i vô vô lao giản vai bên cạnh lao đội chúng ta đi sau đó trả lại được lao giản ánh mắt không tự giác nhìn về phía hàn thanh vũ liền thừa hắn cái này hài tử một mực hận h ắ n thật lâu hắn là biết đến cái kia đón lấy ba năm liền vất vả lao đội hàn thanh vũ đi qua đến động tác có chút cứng nhắc cũng cho lao đội một cái ôm ấp nhọn giọng kiên định nói lâu là ba năm ngắn thì hai năm ta nhất định trở về nên ta cùng chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đồ vật ta nhất định cầm về vào quát ta phương tư mạng lao giản nỗ lực chầm chậm, chậm. không có khuyên hắn nói ta biết ngược lại là hàn thanh vũ khuyên một câu nhớ kỹ sau đó đừng quá c ậ y mạnh đừng chết nói xong hắn buông tay quay người trực tiếp hướng nơi xa đi đến đi phía trước chờ đợi cao nguyên cư dân đội ngũ đến bốn người bóng lưng dần dần biến mất ở xương khói mông lung bên trong lao dàn xem trong chốc lát nhìn không thấy dùng sức thổi khẩu khí quay người từ hôm nay trở đi hắn muốn trông coi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy chờ bọn hắn trở về theo thanh thiếu trường học vượt ngục ở tối hôm qua bị thẩm vấn về sau có lẽ bởi vì thực sự quá khuyết điểm nhìn biệt khuất cùng phẫn nộ bốn người bọ cuối cùng lựa chọn vượt ngục người ở danh o chướng ngoại vi bị phát hiện bị ra sức ngăn cản bọn hắn lưu thủ nhưng làm ấy chi tinh nhuệ tiểu đội liên thủ như cũng không thể ngăn trở bọn hắn người chạy trốn tới bên vách núi mắt xem muốn rời đi may mắn hoa hệ á cánh quân siêu cấp chiến l ự c khương long chỉ thượng tướng vừa vặn đ ổ i tới xuất thủ năm người từ vách núi bay vọt một đường kịch chiến mà đi bởi vì thực lực bị rút ngắn khương thượng tướng không cách nào lưu thủ lỡ tay trực tiếp đem bốn người đánh giết đêm qua tham chiến một tên đội trưởng hồi báo xong tình huống hiện trường học u ộ t à sụa cùng g á c sơn chậm rãi quay đầu cẩn thận từng ly từng tý nhìn xem ngồi ở một bên trần bất ng không biết gừng bên trên e m chúng ta cũng đang tìm hắn lao tham mưu trong thanh â m ý vị phức tạp nhưng là người có thể cảm giác được rõ ràng một vị lao nhân đau xót cùng nhấn lại cũng phải rắt sơn gật đầu liên quan tới khương long chỉ thượng tướng dễ q u ê n q u ý lam cao t ầ n g cơ bản đều là biết đến năm trước có một lần liên minh siêu cấp võ lực hội nghị hắn lửa đường đi nhà cầu về sau liền quên trở về lại về sau q u ý lam phương diện cuối cùng hỏi tham được tin tức của hắn đã là nửa năm sau thực ra tìm được hắn cũng vô dụng chúng ta không nói cho hắn biết lời nói hắn đoán chừng cũng không biết từng có việc này lưu nhất ngũ như mày con mắt bên trong tràn đầy đau đớn giác sơn ba cái nhìn thấy lại xem xem chân bất ngạn người ra một mực túi đầu không lên tiếng ba người càng thêm không dám nói tiếp nữa cho dù là bọn họ có muôn vàn nghi vấn đúng vậy a bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất đã không phải là cái này mà là hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn the thanh thiếu trường học hỉ lãng phong bên trên ngôi sao the kim vỡ lạc hắn không có chết ở hồng kiên trong tay chết tại người một nhà đến nay như cũ chưa giải âm như h ã m hại cùng đơn phương thẩm vẫn b ứ c bách phía dưới tin tức tạm thời đối ngoại phong tỏa nhưng là chí ít hỉ lãng phong bộ chỉ huy bên này đã không dối gặt được chương i ế n t r phóng viên ba trăm cùng sáu mươi chín không biết tiếng tối hà cột bây giờ đã rất hối hận lần này chạy tới nơi này thứ nhất bởi vì tối hôm qua ôn kế phi cái kia lời nói đã giao động tín nhiệm của hắn thứ hai bởi vì trần bất n g ạ bây giờ ngồi đang cùng hắn cùng một đỉnh trong c ô n t r ư ứ n g theo thanh thiếu trường học bốn cái có phải thật vậy hay không đã chết nói thật hà b ộ t bây giờ cũng không mười phút xác định nói bọn hắn còn sống không gặp người nói chết không thấy thi cái kia làm sao đây thật sự đi tìm đương sự khương long trì thượng tướng sao cái đồ chơi này tìm được hay không còn hai chuyện coi như tìm được ngươi còn phải nói cho hắn biết đã từng xảy ra cái gì cái kia trần quân đoàn trưởng hà hốt làm nuốt nước miếng một cái q từng từng bang chân từng bất ngại vàng không chém n này, c trà trong tay lên tiếng liền nát ở trên đất muốn biết đây là một cái từng tại quốc hội liên minh đoàn chủ tịch hội nghị thời điểm đem c h ạ m đỏ đao ném tới qua mặt bàn bên trên người hiện trường một tiếng sau khi vỡ vụn giác sơn a sùa cùng hạ vợt đều giống nhau lập tức quay đầu tránh né ánh mắt không lên tiếng ta câu thông các ngươi tổ tông bây giờ là người của ta mất rồi không nên các ngươi cùng ta bàn giao chân bất n g ạ đứng lên ánh mắt liên tục thân người bên trên quét một lần nói ta còn muốn cùng các ngươi làm báo cáo tại chỗ không có người lên tiếng cẩn thận lao tử cũng lên cùng các ngươi khoai lang n ở hoa tựa hồ là phát hiện cái này thuyết minh không thích hợp chân bất n g ạ dừng một chút nỗi nóng nói, tóm lại lao tử cùng các ngươi liền nước tiểu không đến một cái hố bên trong đi vừa nói hoa hệ á quân đoàn trưởng nộ khí đằng đằng trực tiếp rời đi quân trướng lao tham mưu sau đó chậm rãi rời đi một mực xác định đến hai người đều đi xa hạ r ộ t ba người mới ngẩng đầu tìm được tiểu phiên dịch nhỏ giọng nghe ngóng trần quân đoàn trưởng vừa nay đến cùng nói cái gì đẹp phân tình huống là như vậy làm một tên tiểu lão bên ngoài nàng có thể nói rất lưu loát tiếng trung có thể đem đồng dạng đối thoại phiên dịch thuyết minh rất chính xác nhưng là có một chút rất khó đó chính là hoa hệ á quê mùa ngôn ngữ ví như tối hôm qua ôn kế phi thiếu ý nói bóng ộ n g nàng liền không thể trực tiếp lý giải rõ ràng khoai lang nở hoa mặc kệ nước tiểu nàng n m i ễ n cường mở miệng trần quân đoàn trưởng nói hắn không muốn lại nhìn thấy các ngươi ngay cả nhà vệ sinh cũng không nguyện ý cùng các ngươi bên trên cùng một cái hiện trường giác sơn ba người mờ mịt nhìn nhau xem cái kia sau đó liên minh hội nghị đụng phải trần quân đoàn trưởng coi như đến chuẩn bị kỹ càng nín đi tiểu a một bên khác lao tham lưu đổi kịp chủ động chậm lại t r ầ n bất ngạn xóm vai đi đồng thời nói chuyện này liên minh bên kia thông cáo khẳng định là sẽ không phát có điều sự t ì n h đón lấy cũng khẳng định không đạt được đến tiếp sau liên quan tới bốn người bọn họ sinh tử đại thể sẽ có rất nhiều chuyền ngôn cùng suy đoán như vậy không t ố ta trần bất ngạ quay đầu lo lắng hỏi không có cái gì không tốt rất tốt lao tham nhu cười một chút như vậy tất cả lực chú ý đều sẽ tập trung ở a phương tư trên thân đây chính là đối với hắn tốt nhất kiềm chế cũng là đối với hàn thanh vũ bốn người đến tiếp sau bảo vệ tốt nhất ở loại này tình thế phía dưới hắn khẳng định không dám vận động đồng thời liên quan tới hắn tội làm được truyền n ôn cũng sẽ tùy theo truyền bá ra ngoài nay lại là một k h ỏ a hạt giống nó cuối cùng hội trưởng thành gió bạo nghe được lão dựng ngăn nói như vậy chân bất ngại an tâm một chút nói vậy là tốt rồi ừng tổng thể nên có bộ dáng như vậy về sau cho dù có người có thể đoán được là ngươi ở c h e chở mấy người bọn hắn cũng không có cái gì dù sao bọn hắn cũng không dám tới hỏi ngươi xế chiều hôm đó lời đồn đại truyền bá tiến độ ở hoa hệ á quý lam trung tầng cùng cơ sở còn vẹn vẹn với hàn thanh vũ bốn người bởi vì trả thù chặn giết á phương tư nhà đời thứ ba bị giam giữ giai đoạn này đại khái buổi trưa lúc ăn cơm tân giao kiều đã cảm thấy mẹ trạng thái giống như có chút kỳ quái bây giờ ngồi ở trong phòng làm việc phòng làm việc bầu không khí cũng không phải rất hợp sức lực tất cả mọi người rất chầm mặc thỉnh thoảng vụn nhìn nàng nhưng lại không nói lời nào đợi đến xéo xuống phía trước b à n nàng bình thường quan hệ thân cận đồng sự a di quay lại đầu chân di ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta a chân di thần sắc do dự một chút như vậy tân giao kiều liền xác định lập tức nghĩ ngợi lung tung cùng bản thân sợ lên thúc giục nói é dạ chân di ngươi nói nhanh một chút đi ngươi không nói ta cái này bản thân m g ủ nghĩ cũng bắt đầu có chút phát run cái kia chân di trong ánh mắt lộ ra lo lắng bên ngoài có người ở truyền nói hẳn thanh vũ thiếu tá xảy ra chuyện Nàng đem chỗ mình nghe được, 1777 ở vòng hỷ lãng phong chiến trường gặp phải, cùng liên gặp đem được, chỗ hỷ phải, 1777 ở q u a n n tới A p h ư ơ giờ tư g a tộc chuyển ngôn chờ một chiều ú t tất cả đều n ó cuối cùng nói, thanh thiếu trường học mấy cái tức gần chết, chỉ thiếu huy nói, i thanh trường gần t mấy ở bộ n t y ế ế n chặn g i tân giao kiều đứng dậy chạy hai bước lại quay đầu mở ra ngăn kéo cầm một phần còn chưa hoàn thành tư liệu sau đó trực tiếp từ trong văn phòng lao ra ba giờ chiều tân giao kiều mang theo đặc biệt thông đi chứng nhận thừa cỡ nhỏ máy bay đến hoa hệ á cánh quân nghị sự hội sở trên mặt đất nghị trường ông ngoại trong văn phòng chỉ có hắn trong đó một người bí thư ở tân giao kiều hướng thư ký hỏi thăm một chút thẳng đến phòng hội nghị t h a n h khẩn ẩm dồn dập hai tiếng tiếng đập cửa về sau phòng hội nghị cửa bị vào trong đầy r a người trong phòng họp tất cả đều quay đầu lúc này ngồi ở chỗ này đều là đại nhân vật nghị trường cư trọng thì duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn phó quân đoàn trưởng l i ê n tân giao kiều ra ra nghiên cứu khoa học hệ thống đại lao tân minh chấp đều ở v ệ lên v ệ lên làm sao ngươi tới rồi cư trọng thì trông thấy là nhà mình cháu ngoại nữ đại khái liền đã đoán được một chút gì nhưng vẫn là thốt g i hỏi trước một tiếng ông ngoại Ra ra. Không phải, nghị báo cáo trong ư ở n Tân g g i a kiểu vội v à mà trào, lộn sộn người dơ tay túi ú i các g phòng đỡ t a hay n bốn người bọn họ có được hay không. Trong h họ h tử được có p họp tất cả ánh mắt đều ở nàng trên thân nhưng là không người lên tiếng tân giao kiều c u ố n g quyết tiếp tục nói không là là ngươi nhóm phải nhanh lên một chút cùng liên minh nghị sự biết nói tuyệt đối không nên tổn thương bọn hắn không phải ý lam khẳng định sẽ hối hận hơn nữa bọn hắn khẳng định là bị người hãm hại mới sẽ làm như vậy thì lãng phong bên trên tên nhỏ con hồng kiên gọi thanh tử viêm hủ viêm hủ đến cùng là cái gì tân giao kiều trước đó suy đoán là một loại nguyên năng quái thú đến tiếp sau nàng mặc dù không có quá làm sáng tỏ tiến triển nhưng là chí ít có một chút rất khẳng định đó là ngay cả hồng kiên đều biết hơn nữa kiên kỵ tồn tại tân giao kiều bây giờ tại do dự muốn hay không trực tiếp đem chuyện này nói ra để bảo hộ thanh tử ok nô tuất cùng túm vội nhưng là ở nàng nói chuyện đồng thời ở tầm mắt của nàng bên trong ông ngoại ra ra hiện trường tất cả mọi người phản ứng cảm giác đều không đúng bọn hắn đắm chìm trong một loại khác bầu không khí bên trong tân giao kiều phát hiện dừng lại cách mấy g i â y ánh mắt đờ đất hỏi thanh tử bọn hắn làm sao vậy là như vậy thanh thiếu trường học bốn người bọn họ tối hôm qua bị trong đêm thẩm vấn sau đó khả năng bởi vì thực sự tức giận có điều xúc động lựa chọn vượt ngục ở vượt ngục quá trình bên trong xảy ra kịch liệt giao thủ m ở miệng chính là duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn phó quân đoàn t r ư ở n g làm đại lão tin tức của bọn hắn tự nhiên tiến thêm một bước tụ ở chỗ này họp chính là bởi vì việc này cho nên thanh tử bốn người bọn họ không có tân giao kiều một mực quên y buông xuống tay chán nản buông xuống con mắt đau thương nhìn hắn ông ngoại cùng ra ra c ư trọng thì ở trong ánh mắt của nàng chậm rãi gật đầu một cái hóa ra là như vậy cho nên các ngươi bây giờ tại nơi này nhưng thật ra là đang thương lượng thế nào để chuyện này ảnh hưởng nhỏ nhất hóa đúng chứ mà không phải là vì nghiên cứu giúp bọn hắn như thế nào tân giao kiểu thân hình lung lay ho hai tiếng nhắm mắt lại lại trận mở nói dạng này b ý lam trong tay nàng cái kêu phần mới nhất đại tiêm văn minh ngôn ngữ nghiên cứu đột phá tính tư liệu bị xé mở xé nát nàng vốn là dự định lấy cái này tranh công nũng hiệu cầu ông ngoại cứu hàn thanh vũ bốn người bọn họ v ệ n h lên v ệ n h lên n g ư ờ i cư trọng thì ngữ khí có chút nặng ta từ t r ư ớ c không làm nữa tân giao kiểu chán nạn quay người đi ra ngoài nàng từ nhỏ được bảo hộ thuần túy trưởng thành hướng nghiên cứu khoa học trên đường bồi dưỡng nàng không hiểu chính trị không hiểu nhân tình thế sự thậm chí chỉ biết dùng khoa học lý giải tình yêu một mực không có ưa thích q u a ai cũng không có quá nhiều ít chân chính phải tốt bằng hưu nàng vì đi xem hàn thanh vũ rời nhà trốn đi qua trước đó hàn thanh vũ hạ đường đường lưu thế h anh bọn hắn đám người này ở hai chỗ đoạn thời gian kia cũng là nàng từng có vui vẻ nhất cùng ưa thích một quãng thời gian xúc động phía dưới nàng phạm vào kỵ hủy rất nghiêm trọng kiếm kỵ nàng là hủy lam t u y ệ t không thể thả ra người tại chỗ cư trọng thì cùng tân minh chấp nhìn thoáng qua nhau ánh mắt bất đắc dĩ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài đứng các binh sĩ nói trước dám lại c ơ tối thời gian lâm thời nhà tù t r o n g coi binh sĩ nói ông ngoại nghĩ đến nhìn nàng cho nàng đưa cơm tân giao k i ể u kiên quyết c ử tuyệt về sau đổi g i a g i a mãi mãi bà ngoại cùng m â u thân cùng đi tân giao k i ể u không có cách nào c ử tuyệt nhưng là cũng không chịu nói nhiều như vậy đi vẩy lên vẩy lên g i a g i a nói cho người chuyện gì thuyết phục thật lâu đều vô dụng tân minh chấp đến gần ở cháu gái ngồi xuống bên người đến nói hàn thanh vũ bọn hắn hẳn là không chết hiện trường liền mặt khác ba cái đều kinh ngạc một chút tân giao kiều đông nhiên quay đầu cần thận chờ đợi hỏi nên là có ý gì a ra ra ý là ra ra tin tưởng bọn hắn không có chết bởi vì thứ nhất ta vừa hỏi thăm rõ ràng bây giờ bên kia hoàn toàn không có phát hiện thi thể tất cả thuyết pháp đều chỉ từ tối hôm qua xuất thủ chặn đường đội trưởng vậy bọn hắn người trước hết nghe ra ra nói a nguyên nhân thứ hai cũng là ra ra chắc chắn nhất căn cứ tân minh chấp dừng một chút nói ta nghe nói trần bất ngạ cũng ở đó quân đoàn trưởng ừ m mặc dù hắn khẳng định sẽ không theo ta nói nhưng là ta rất xác định đã hắn ở hàn t h à n h vũ mấy người bọn hắn liền khẳng định sẽ không chết tân minh chấp ánh mắt khẳng định nói hắn là trần bất ngạ a đúng hắn là trần bất ngạ tân giao kiều nỉ non tự nói một bên suy tư hồi ức một bên cho bản thân hy vọng nói hơn nữa hắn rất ưa thích thanh tử bọn hắn cũng không phải thân minh chấp cười cười đưa tay nói suýt chúng ta c h ớ nói ra ngoài đáp án cuối cùng thực ra vẫn như cũ treo lấy nhưng là có hy vọng tân giao kiểu cũng nỗ lực để bản thân đi tin tưởng nó một bên là mẹ m trông thấy nữ nhi tình tự dịu đi một chút thở dài một hơi đồng thời bản thân ý nghĩ trong lòng ngược lại nặng muốn trước khi nói nàng đối với con gái càng quấy thức ưa thích hàn thanh vũ vẫn là một loại theo nàng đi dày vò thái độ bây giờ là mẹ rất xác định hàn thanh vũ tuyệt không phải người thích học trọn làm bằng hữu rất tốt làm con rể coi như xong muốn ta nói cái k i a hài tử cũng vậy một chút không biết tiếng thối thân ma mẹ oán giận nói một câu tại chỗ tân giao kiều chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng ánh mắt không tin nói mẫu thân ngươi sao có thể nói như vậy thân ma ta ta nói đến không đúng sao hắn tân giao kiều dừng hai giây đúng ngươi nói đúng hắn chính là không biết tiếng thối sau đó nàng đưa ánh mắt rời mở giống như là ở biện luận lại giống chỉ là đang lẩm bẩm nói hắn nếu như biết tiếng thối a tân binh thời điểm hắn liền sẽ không đi nhào chém đại tiêm trêu trọc h i ế lam hắn nếu như biết tiếng thối ba người trở về đối mặt ba trăm cứ viện một trăm linh một trạm chữa bệnh ngu xuẩn như vậy sự tình bọn hắn liền sẽ không đi làm hắn nếu như biết t i ế n t h ố i thì lãng phong bên trên cũng sẽ không đần độn đi cứu người một người đi đối mặt hưởng kiên đêm đó đại tiêm chủ h ạ n g phía trên cũng liền không có cái gì ngút trời một kiếm nàng nói trong phòng mấy người yên tính nghe chương ba trăm bảy mươi ngôi sao không còn thứ đêm nay bắt đầu sự kiện bắt đầu k h u y ế t tán cứ việc liên minh chính thức giống nhau lão tham lưu đoán như thế không cách nào cho ra một cái làm sáng tỏ sự kiện thông cáo nhưng là liên quan tới the kg hoặc nói the thanh thiếu trường học tin tức vẫn là sau đó hai ngày một đêm bên trong cấp tốc c h u bọn hắn ư g gia cánh quân, trong à bộ n miệng nhiệt tình đảm luận cái tiếng người đã như lưu tinh đồng dạng xẹt qua đỉnh đầu bầu trời biến mất ở trong bóng tối ngôi sao không còn một cái tân sinh truyền kỳ vẫn lạc sử thượng mạnh nhất tân binh thanh thần khác biệt màu da n ô n ngữ đám người ở mái vòm phía dưới các ngõ ngách dùng phương thức của mình cùng n ô n ngữ nếm thử đi định nghĩa hắn đi miêu tả hắn cùng đoàn đội của hắn ở cái này ngắn ngủi trong một năm s a n g trói đến cực điểm biểu hiện ở cái này tất cả lo di cùng định nghĩa bên trong có một điểm là đại thể chung đó chính là t i ế t hận vô số người ở t i ế t hận ý lam mất đi một phần bản khả năng chiếu sáng tương lai hy vọng tinh h o a một số người ở t i ế t hận hắn lạc lối không quay lại có nữ h à i ở t i ế t hận bọn hắn còn chưa từng gặp mặt từ thiết có lẽ thực ra có thể dung hóa có thiên tài ở t i ế t hận còn chưa từng cùng hắn giao thủ có bất nghĩa chi thành người ở t i ế t hận đ liên quan tới the kg cùng hắn người là có hay không đã chết đi cũng hoặc bọn hắn chỉ là vì trốn tránh a phương tư gia tộc trả thù tạm thời ẩn thân bỏ chạy thành bây giờ ý lam phía sau màn thế giới bên trong lớn nhất tranh luận có người nhận định bọn hắn đã chết sở dĩ còn ôm hy vọng chỉ là bởi vì còn có người không muốn tiếp thu có người tin tưởng vững chắc bọn hắn vẫn còn sống nhất định có một ngày mang theo chân tướng trở về mà cùng lúc đó ý lam còn có một cái khác lớn tranh luận điểm đến từ đồng bộ truyền bá những cái kia liên quan tới a phương tư gia tộc truyền môn kèm theo truyền môn q u y t t n càng ngày càng nhiều thanh em bắt đầu tìm kiếm chân tướng đặc biệt là trong đó có một ít người bọn hắn từng có thân nhân hoặc bạn tri kỷ bằng hữu mai táng với n ề p à n thí lợi c h à n g chính là ở cái này buổi tối azdi ra cùng ẩn ở trở lại trụ sở liên minh ký giả trạm về sau đêm khuya tiềm nhập báo chi in ấn nhà máy ngày mai giấy báo nội dung đã xét duyệt hoàn tất giao phó in ấn bọn hắn quyết định thay thế đi trong đó một bộ thuộc bổn phận cho để azdi ra một bài văn tự xuất hiện vào ngày mai giấy báo bên trên ngươi thật xác định muốn làm như thế sao ai ẩn nhỏ giọng lần nữa xác nhận nhắc nhở nói khả năng này sẽ để cho ngươi vào n g ư c giam azdi ra đúng vậy azdi ra hốc mắt là đỏ hà người không đi thôi cảm ơn người bồi ta tới đến nơi đây ta muốn không ta còn muốn bồi ngươi cùng nhau vào ngục giam đâu hải ẩn chỉ, chỉ lập tức liền muốn lần nữa in ấn giấy báo nói văn chương của n g ư ơ i bên trong cũng có ta tham dự cho nên mời tôn trọng ta lao động cũng làm cho tên của ta xuất hiện ở phía trên hà dì dạ không nhúc nhích chơi ạ n g ư ơ i vậy mà muốn đấu đã cùng xâm chiếm ta lao động n g ư ơ i cái này ghê tẩm nổi tiếng phóng viên a i ân một bên chơi ghẹo một bên bản thân đi qua đem tên thự lên đem văn chương bên trong biến mất hắn bộ phút cũng lần nữa thêm lên sau đó hắn quay đầu hát gì dạ đứng ở nơi đó nhìn xem hắn đang cười nói trong ngục giam nam n ữ là tách ra ô hát thượng đế a i ân đưa tay vỗ c h á n một cái một dạng cười lên nói ta muốn cái này nhất định chính là lịch sử loài người bên trên bếp bắt nhất cái kia quy định sáng sớm hôm sau đêm qua san dấu vết giấy báo bị phút đưa ra ngoài trước hết đọc được một bộ phút người ở ý lam trụ sở liên minh bọn hắn ở giấy báo bên trong trang nơi hẻo lánh bên trong thấy được gà gì ra ngày đó nàng chính mình nói đã lấy hết lớn nhất khắc chế văn trường ngồi sao không còn tối hôm qua ta không có nhìn đến tinh quang cho nên ta muốn cho các ngươi nói một cái câu chuyện hướng các ngươi giảng thuật một người cùng hắn mấy cái bằng hưu. Chỉ thế thôi.、Sự、thực là từ hắn hưu. Chỉ Hỷ mấy người cùng bằng Lãng cái Sự là phong bắt đầu ta từng khắp nơi nghe nóng g hắn câu chuyện còn tốt đó cũng không xa xôi chính là năm ngoái hắn mười chín tuổi trong chuyện xưa hắn là như thế nào đi và ý lam không có người nói cho ta nhưng là ở tới đến ý lam trước đó hắn cứu vớt một cái ẩn nấp chạm dự trữ đến nay ta cũng không biết hắn cụ thể là làm sao làm được nhưng là cái này để chúng ta cùng nhau nhớ kỹ hắn ở tới đến ý lam trước đó liền đã đặt vững một viên bằng bạc ý lam thủ hộ mà cái này chỉ là bắt đầu là cái này câu chuyện bắt đầu là vinh quang bắt đầu cũng là về sau những cái kia trải ở trên đường hơn trường nhóm may mắn đeo từng với hắn trên người bắt đầu c ộ n tới thứ nhất viên kim chất ý lam bảo vệ thời điểm hắn vẫn còn tân binh kỳ đại khái là thứ ba tháng ta nghe nói hắn từ thổ sườn núi bên trên bay chém đại tiêm nhị n không được ở trong lòng bắt đầu nhắc tới không muốn nhảy lên không muốn nhảy lên không muốn nhảy lên thế nhưng hắn vẫn là nhảy lên mà ra nhìn ta những cái kia nói mọi thứ đều là bởi vì hắn không tuân thủ quy tắc mọi người xin các ngươi nhìn xem con mắt của ta ta muốn nói cho các ngươi nếu như hắn thủ quy tắc ngày đó hắn tân binh bọn chiến h ư u rất nhiều người đều sẽ chết ngày đó hiện lam đại tiêm có lẽ liền sẽ hoàn thành dẫn dắt cái này giống về sau hắn bản không nên xuất hiện ở vui lãng phong đỉnh cái kia chiếc đại tiêm chủ hạm bên trong hắn không nên, không nên liệu chết đi vào tòa kia cự hình dẫn dắt chàng không nên dùng chạy máu như suối nước tay rút da kiếm của hắn như vậy cũng liền không có về sau một màn này tấm ảnh màn đêm tinh không mặt đất bên trên màu đen cự hạm xứng s ư ớ n giữa g không trung hừng hực hồng quang thẳng rơi ở mấy t r ụ c đạo cao thấp đ ằ n g trên không trung lấy thân ngăn trời cao thân ảnh bên trong một đạo l a m quang sông lên trời đây là hắn trong chuyện xưa các ngươi quen thuộc nhất bộ phận đúng chứ các ngươi khả năng đang đàm luận nó liên quan tới những này ta không biết các ngươi sẽ có như thế nào biểu đạt có điều bạn của ta ẩn ở, ở hắn biên tập cái t i a đoạn các ngươi có lẽ đã có người nhìn qua có lẽ tương lai sẽ thấy trong hình ảnh một lần từ nghèo tìm không thấy thích hợp dùng với miêu tả từ ngữ về sau chúng ta cùng nhau đếm thử phiên dịch một câu hoa hệ á ngữ xoay chuyển tình thế với đã ngược lại đỡ cao ốc chi tướng nghiêng cái này rất khó hy vọng các ngươi có thể có đại khái trải nghiệm nói trở lại chính là từ hỉ lãng phong đêm hôm đó bắt đầu ta không tính người may mắn sinh bắt đầu tự nhận so đa số người đều muốn may mắn bởi vì lúc ấy ta là ở chỗ này may mắn nhìn thấy màn này quay xuống tấm này tấm ảnh cứ việc nó cũng không rõ ràng cùng lúc đó ta cũng thật đáng tiếc thật đáng tiếc ta chưa từng xuất hiện ở năm ngoái một ư ơ i hai tháng nepal thứ ba cố định thăm dò lấm đông hẻm núi ta nghe ở nơi đó hắn từng bị hơn trăm người vây rết người cuối cùng sông đao rết g i hẻm núi từ đ i ệ thật đáng tiếc ta chưa từng xuất hiện ở phía sau tới một trăm linh một trạm chữa bệnh bọn hắn nói cho ta đêm hôm ấy hắn song đao tách ra ánh trăng thật đáng tiếc thật đáng tiếc hắn cùng các chiến hữu của hắn huy hoàng như vậy cùng sáng trói một năm chiếu sáng mọi thứ nhưng cuối cùng dừng lại ở cái kia viên vốn nên hắn tinh diệu ý làm trước mặt ô hát ta còn chưa nói tên của hắn đâu a i ẩn ở bên cạnh nhắc nhở ta không quan hệ dùng các ngươi ưa thích phương thức xưng hô hắn đi thét thành thiếu trường học l i ê n như vậy đi ta không sai biệt lắm nói xong làm ta lựa chọn hướng các ngươi kể ra những này ta nhớ ta cũng không phải ở lộ ra cái gì cũng không cần các ngươi cho hắn cái、gì. ta chỉ là hy vọng những cái kia không từng nghe nghe người biết tên của hắn nghe qua hắn câu chuyện cuối cùng trong các ngươi có người đang nói hắn thực ra không chết bọn hắn chạy đúng chứ làm hắn đủ m ơ m các ngươi nhất định cho là ta sẽ nếm thử vì hắn làm giải thích cùng nói rõ chứ không ta lựa chọn tin tưởng hơn nữa từ đ ấ y lòng cảm kích các ngươi ta mới không quản con mẹ nó cái gì không thể nói minh c h ầ n tướng đúng với sai quy tắc cùng lựa chọn đâu ta chỉ muốn gặp lại hắn gặp lại the thanh thiếu trường học cùng hắn tương lai đã định chức vô địch từ thiết chiến nào ký tên asi ra hạ ẩn